Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện siêu thị của tôi thông kim cổ. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 152 Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này chạm Vân Tiêu phải quay trở về. Mấy ngày qua, hắn luôn ngầm vẽ kế hoạch muốn dẫn Vân Sơ tới Kinh Thành chơi mấy ngày. Nhưng lần này Vân Sơ không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt ngay. Cô trước đó mới từ Kinh Thành trở về còn chưa bao lâu, sao đã trở lại rồi. Thân phận của cô ở bên đó chính là thương nhân ngoại tộc chạy buôn bán khắp nơi đấy, làm sao có thể đến Kinh Thành thường xuyên được như thế cơ chứ. Điều này rơi vào mắt mấy người tần thị còn không phải cho rằng cô rất luyến tiếc không nỡ rời xa chạm Vân Tiêu à. Rồi lại có khi cho rằng cả ngày cô không dành thời gian cho việc ở lại Kinh Thành thì chính là đang trên đường chạy tới Kinh Thành. Hơn nữa cô còn muốn ở lại bên này để nghĩ biện pháp hoặc không thì tốn ít tiền đi cửa sau để giúp chạm Vân Tiêu có được một cái thân phận. Trách rằng cô không có người quen làm việc trong chính phủ bằng không gặp phải việc khó khăn như này vậy chỉ cần bỏ ra ít tiền là đã được giải quyết xong rồi. Thành ra, vấn đề bây giờ là cô không biết phải nhờ và ai nếu muốn đi cửa sau. Chạm Vân Tiêu tuy cũng phát sầu chuyện thân phận của mình. Nhưng nghĩ đến sáng mai mình phải về Kinh Thành rồi, nên giờ trong lòng hắn còn có chuyện gấp hơn cần giải quyết. Từ trở trở về, Chạm Vân Tiêu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt ám chỉ với Vân Sơ. Vân Sơ cũng đâu phải người mù, nên sao có thể không biết ý anh là gì. Nghĩ đến tần suất giữa hai người trong khoảng thời gian này, Vân Sơ thật muốn xách anh treo lên dây phơi khô luôn cho rồi. Vậy nên cô dứt khoát coi như không thấy động tác nhỏ của anh, mà tiếp tục cùng Dương Vi nói chuyện phiếm. Trạm Vân Tiêu thật vất vả nhịn đến trạng vảng tối cuối cùng không thể nhịn được nữa nên sau khi ăn xong cơm tối trở về, vừa đi qua siêu thị ở tầng 1 để lên lầu 2 đã không cho Vân Sơ một chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn lên tiếng chào hỏi với Dương Vi và con trai cô ấy một tiếng, sau không chờ hai nữ nhân kịp lên tiếng đã trực tiếp kéo lấy Vân Sơ lên tầng hai Vân Sơ vừa nhìn thấy tư thế này liền biết có chuyện không hay cô chỉ có thể nói với Dương Vi, lát nữa em tan làm chỉ cần kéo cửa cuốn xuống và khóa lại là được. Chắc lát nữa chị sẽ không xuống đâu. Dương Vi đã làm mẹ rồi, mặc dù cô và chồng mình đã qua cái thời kỳ mặn nồng lúc mới tân hôn, nhưng từ thần sắc của trạm Vân Tiêu thì vẫn đoán được điều gì đó. Cô lập tức hướng Vân Sơ cười mập mờ mà gật đầu. Nhìn cái dáng vẻ kia của Dương Vi, Vân Sơ luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô được suy nghĩ nhiều, mà chỉ có thể thành thật nằm xuống hưởng thụ. phảng phất như thể để bù đắp cho những ngày sau này, chạm Vân Tiêu tối nay thực sự như phát cuồng. Tới khi Vân Sơ khó khăn lắm mới được cho phép xuống giường, hai chân cô chỉ như muốn nhũn ra ngay khi chạm tới đất. Quay đầu chừng mắt nhìn tên đầu sỏ nào đó đang rất thoải mái ngủ say trên giường, Vân Sơ âm thầm nghĩ đây mà là người hả. Quả thực chính là cầm thú thì có, tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Vân Sơ cũng không dại gì mà lúc này đi treo chọc chạm Vân Tiêu cô lặng lẽ sờ lấy điện thoại và đi tới phòng khách ngồi nghịch. Vốn Vân Sơ cũng muốn ngủ một giấc nhưng nhìn thời gian đã 9 giờ tối rồi, chỉ một tiếng nữa là tới lúc cửa gỗ xuất hiện. Lúc này mà đi ngủ thì lát nữa vẫn phải dậy, vậy còn không bằng cô thức luôn cho rồi. 10 giờ tối cửa gỗ đúng giờ xuất hiện, Vân Sơ nghe thấy tiếng chuông gió, liền đứng dậy đi vào phòng gọi chạm Vân Tiêu. Kết quả vừa vào đã thấy chạm Vân Tiêu tỉnh rồi, hiện đang ngồi trên giường mặc quần áo. Thấy Vân Sơ đến, hắn hơi đau lòng nói, nàng không ngủ à. Không thì để lát nữa ta xuống dưới trông coi cho, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Chạm Vân Tiêu cũng biết ban nãy mình không kiểm soát tốt bản thân, làm có chút quá đáng nên Hàn Vân Sơ lúc này rất mệt mỏi. Vân Sơ thấy anh đau mình, cảm thấy ử ít ra anh còn có chút lương tâm. Cơn tức trong lòng cũng theo đó giảm xuống không ít. Cô xua tay nói, không có việc gì, dù sao em cũng không thấy buồn ngủ. Lát nữa em sẽ cùng anh xuống dưới tầng. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu không khỏi nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ lúc trước hắn chưa đủ ra sức. Cho nên nhìn nàng mới trông rất thoải mái như vậy, xem ra lần sau hắn phải càng thêm ra sức hơn nữa mới được. Nếu Vân Sơ biết bởi vì hai câu nói vừa rồi của mình lại để chạm Vân Tiêu Thầm hoài nghi thực lực của bản thân, vậy cô tuyệt đối sẽ duỗi tay ôm chặt lấy anh mà khóc khuyên cô mệt mỏi. Cô rất rất rất mệt mỏi, cho nên đại huynh đệ à, anh không cần phải suy đoán linh tinh thế đâu. Hai người mang hai tâm tư khác nhau cùng đi xuống lầu. Đèn vừa mở lên, liếc mắt cái đã thấy hai vợ chồng lỗ bằng thiên đã chờ dưới lầu. Lỗ bằng thiên trước nay hành sự luôn bất cần cầu thả, nhưng giờ Tiết Xuân Đào đang mang thai nên hắn ngược lại trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Thay vì để nàng đứng chờ ở lầu một hắn lần mò ở trong bóng tối di chuyển chiếc ghế nhựa tới và để nàng ngồi xuống. Thấy sắc mặt Tiết Xuân Đào đã khá lên rất nhiều, Vân Sơ nghĩ hẳn triệu chứng nôn nghén của cô ấy đã đỡ hơn nhiều cô phần nào cũng thay Tiết Xuân Đào thở vào nhẹ nhõm. Vân Sơ đối với các khách hàng trong tiệm cũng rất đề bụng, buổi sáng lúc tới chợ mua hoa quả, cô vô tình thấy có bán mận. Nếm thử một miếng thấy chua ghê cả răng, cô lúc ấy nghĩ có lẽ Tiết Xuân Đào sẽ thích ăn loại vị chua này nên đã mua nửa thùng về. Chỉ mua có nửa thùng không phải vì Vân Sơ không bỏ được tiền, mà vì tuy quả mận chua chua, giòn giòn rất được lòng nhóm phụ nữ mang thai yêu thích nhưng ăn nhiều cũng không tốt. Người xưa có câu quả đào nuôi người, quả mơ hại người cây mận chôn người chết. Vân Sơ không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, nếu lỡ không may tiết xuân đào ăn quá nhiều mận một lúc rồi xảy ra chuyện gì đó vậy đó không phải là tội lỗi của cô à. Nhìn hai người, Vân Sơ nghi hoặc hỏi, sao hôm nay hai người tới sớm thế? Không thể trách Vân Sơ sẽ hiếu kỳ, mà là bên chỗ lỗ bằng thiên không có đồng hồ báo thức cũng không có trông gió nhắc nhở như bên chạm Vân Tiêu, vậy nên hai người có thể nhắm chuẩn thời gian mà tới quả là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, người cổ đại có thói quen làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, 10 giờ tối này chỉ sợ đã sớm lăn lên giường ngủ lâu rồi. Lỗ bằng thiên lại không giống như Agula, cứ trời tối xuống là tới chỗ cửa gỗ xuất hiện để ngồi canh. Người thiêng thắp nhang mỗi cũng lên, mới nhấc Tào Tháo mà Tào Tháo đã xuất hiện. Đang khi Vân Sơ nghĩ về Agula, thì anh cũng đẩy cửa đi tới. Vân Sơ bật cười ngay khi nhìn thấy anh, hôm nay sao mọi người đều tới sớm thế? Cô nhấc điện thoại di động lên bắt đầu gọi đồ ăn nhanh, trong lòng thầm nghĩ mọi người tới sớm cũng là chuyện tốt. Tới sớm mua đồ sớm, ăn uống xong thì ai về nhà nấy, như vậy cô cũng có thể lên tầng nghỉ ngơi sớm. Hôm nay Vân Sơ gọi đồ ăn sớm hơn so với ngày trước nên còn rất nhiều cửa hàng chưa có đóng cửa, điều đó khiến cô đụng phải không ít món ăn mới mẻ. Quán đồ hầm này vẫn chưa đóng cửa đâu, tôi có ăn rồi thấy ngon lắm, hay tôi gọi nhiều một chút nhé, nếu ăn không hết có thể gói mang về ăn. Thứ này không sợ nguội, mà lúc nào thích ăn nóng vậy chỉ cần hầm lại là được hơn nữa món này càng nóng ăn lại càng ngon miệng. Tất cả mọi người đều không có ý kiến, dù sao thì trong lòng bọn họ đều có chung một ý nghĩ, đó là đồ ăn bên chỗ Vân Sơ đều rất ngon. Vân Sơ sợ cửa hàng người ta sắp đóng cửa nên trước hết đặt hàng để người ta kịp giao đồ ăn tới. Tất cả các loại món hầm trong cửa hàng đều gọi 99 phần cao nhất. Trước khi gửi đơn đặt hàng. Vân Sơ còn không quên viết vào phần nhận xét yêu cầu người bán cho thêm một ít nước sốt. Có nước sốt mấy người chạm Vân Tiêu quay về có thể hâm nóng lên ăn, như vậy đồ ăn mới càng ngon miệng hơn. Tề Phương cùng chồng kinh doanh một cửa hàng đồ hầm ở huyện Thành, đồ hầm nhà bà bán chính là công thức gia truyền từ trong nhà truyền xuống. Dựa vào tay nghề này của tổ tiên truyền xuống, bà và chồng mình đã mua được một ngôi nhà ở huyện Thành chỉ dựa vào bán đồ hầm. Không những mua được nhà mà năm ngoái còn đặt cọc tiền mua được nhà cưới cho con trai ở Khánh Thị. Tề Phương đã kinh doanh các món hầm được 20-30 năm rồi có thể nói là khách nào cũng đã gặp. Vì món ăn nhà bà bán có hương vị tốt phân lượng đủ mà nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ nên có rất nhiều khách quen. Khoa trương nhất chính là vào dịp ăn Tết rất nhiều người từ bên ngoài trở về sẽ mua một lúc rất nhiều đồ hầm ở chỗ Tề Phương và mang về để ăn dần. Mặc dù Tề Phương đã ngoài 50 tuổi nhưng bà không phải là loại người không biết thay đổi. Hai năm nay các áp gọi đồ ăn ngoài rất thịnh hành, bà cũng tranh thủ lập một trang bán hàng cho mình ở trên đó. Ngoài ra cũng sắm thêm thiết bị hút chân không cho những ai mua một lúc nhiều đồ ăn mang về. Hôm nay Tề Phương và chồng đang chuẩn bị thu dọn cửa hàng để về nhà ngủ, kết quả lại nhận được một đơn đặt hàng giao đi. Nghe tiếng chôm nhắc có đơn đặt hàng, tề phương lập tức buông cây lau nhà trên tay xuống, vừa đi về phía quầy thu ngân vừa quay sang nhắc nhờ chồng, lão trương ông quên đóng phần mềm à. Chồng tề phương gọi là trương kiến quốc, ông đang bận rộn cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ đá, nghe tề phương hỏi cũng không để ý lắm, ông không ngẩng đầu mà nói à, ban nãy tôi bận gói đồ cho khách quên đóng rồi. Trương kiến quốc không để tâm đến vấn đề này lắm, chẳng phải chỉ là một đơn đặt hàng thôi sao, bọn họ gói cho khách là được rồi. Tề phương ban đầu cũng không để ý lắm đơn đặt hàng, nhưng tới khi nhìn danh sách dài được in ra, bà lập tức luống cuống, lão trương ông mau tới đây nhìn này. Trương kiến quốc nhìn tờ đơn hàng gần như bị kéo xuống sàn nhà trên tay vợ mình, trong giây lát cũng chưa kịp phản ứng. Sau khi nhìn danh sách trên tờ đơn thấy khách hàng gần như gọi tất cả các món hầm trong cửa hàng, lại còn là gọi 99 phần, Trương kiến quốc nhìn vợ và nói với vẻ không chắc chắn, người này không phải bị run tay ấn nhầm đấy chứ. Nhiều món hầm như vậy cũng là cần một nồi thật lớn mới chứa hết vậy cần bao nhiêu người ăn mới ăn hết được chỗ đó Tề phương cũng cảm thấy có khả năng này, bà nhanh chóng nhấc điện thoại lên và nói, để tôi gọi điện thoại hỏi xem Sau khi Vân Sơ đặt hàng, cô đoán rằng người bán hàng có thể sẽ gọi cho mình Tới khi cô liên tục đảm bảo rằng mình không hề ấn nhầm, mà thực sự muốn mua nhiều đồ ăn như vậy thì tề phương mới cúp điện thoại Đặt điện thoại xuống, tề phương lắc đầu với chồng, khách hàng nói rằng cô ấy không hề ấn nhầm, mà thực sự muốn mua ngần ấy đồ hầm. Trường kiến quốc nghe xong lập tức trừng lớn mắt vậy bà không nói với người ta à. Tiệm chúng ta giờ không có đủ 99 phần đồ hầm. Trứng hầm, ruột vịt hầm và đầu vịt hầm thì còn sung túc nhưng cộng hết lại chỗ đồ ăn hầm hiện tại có trong tiệm lại không đủ 99 phần. Tề phương lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng lại, bà vội vàng hướng chồng nói, đúng nhỉ. Màu ông mau nhìn xem hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu, để tôi gọi điện lại giải thích với khách. Trường kiến quốc quay trở lại rất nhanh, chân giò om trong cửa hàng giờ còn 50 cái chân, đùi gà và vịt thì số lượng không đủ. Khi Vân Sơ lại nhận được cuộc gọi của Tề Phương thì cô không quá để ý chuyện không đủ số lượng đồ ăn mình đặt. Cô chỉ nói cứ gói hết vào cho cô, nếu món này không đủ thì dùng món khác thêm vào. Dù sao thì giá đồ ăn giao cho cô thấp hơn giá đồ ăn cô đã đặt là được. Lúc cúp điện thoại, Tề Phương còn sững sờ nghĩ cô gái gọi đồ ăn này không tệ lắm. Vốn đồ ăn không đủ đã là lỗi của bên bà thế nhưng cô gái gọi đồ ăn kia lại rất thoải mái để bà dùng món khác thế vào, miễn sao cứ đủ 99 phần là được. Tề Phương đã kinh doanh nhiều năm, có khách hàng gì mà chưa gặp qua. Vốn bà đã chuẩn bị tốt tâm lý bị làm khó dễ nhưng không nghĩ tới đối phương lại là người dễ nói chuyện như vậy. Không hề nắm chặt chuyện đồ ăn không đủ mà bắt chẹt bà không thả. Bởi vì đối với Vân Sơ rất có hào cảm nên Tề Phương lúc gói đồ ăn cho cô còn cố ý gói thêm cho cô mấy hộp lớn nước sốt. Nhiều đồ ăn như vậy một mình người giao hàng sao cầm đi hết được thế nên Trương kiến quốc sứt khoát đạp chiếc xe xích lô của mình đi giao đồ ăn cho Vân Sơ. Trường 153. Những món hầm này mới được Tề Phương làm xong và đang tính cho vào tủ lạnh nên khi đồ ăn được giao tới nó vẫn còn mang theo nhiệt độ nhiều đồ như vậy, một mình Vân Sơ tất nhiên không thể sách hết nổi, cho nên cô gọi theo Lỗ Bằng Thiên và Trạm Vân Tiêu cùng cô ra ngoài lấy đồ ăn. Lúc Trương Kiến Quốc sách đồ ăn từ trên xe xuống, còn nói cảm ơn Vân Sơ mấy câu, chủ yếu là cảm ơn cô đã chiếu cố đến sinh ý nhà mình. Vì một đơn đặt hàng này của Vân Sơ, cả Trương Kiến Quốc cùng Tề Phương thật sự là vừa thấy vui lại vừa sầu. Để có được những món đồ hầm này, hai người họ đã lấy hết tất cả đồ hầm tính bán cho ngày mai ra để giao hàng cho Vân Sơ. Lúc trường kiến quốc lái xe đi giao đồ ăn, Tề Phương còn đang trong tiệm bận rộn làm nước sốt mới. Trước đó, bà đã lấy cho Vân Sơ nửa nồi nước hầm, nên ngày mai cần dậy sớm đi chợ để mua nguyên liệu làm đồ hầm về. Xem ra sáng mai phải đóng cửa nửa buổi rồi. Rốt cuộc đồ hầm còn chưa kịp làm ra, dù có mở cửa thì cũng không có hàng để bán cho khách. Mấy người vân sơ hai tay sách đầy đồ ăn, đợi tới lúc bọn họ trở lại siêu thị mới phát hiện trong khi họ đi ra ngoài để lấy đồ trong tiệm lại có khách hàng mới tới. Vị khách lần này tới là một cô gái trẻ xem trừng tuổi không quá lớn, trên người mặc một chiếc váy hoa và đang ngồi bên cạnh thiết xuân đào chuyên chú nghe cô ấy nói chuyện. Nhìn trang phục đối phương đang mặc vân sơ liền biết vị khách mới tới này hẳn là một cô gái hiện đại. Bởi vì Vân Sơ cũng có một chiếc váy hoa màu hồng nhạt y như cái trên người cô gái ấy đang mặc bất kể là màu sắc hay kiểu dáng thì đều giống nhau như đúc. Cho nên cô thậm chí có lý do để nghi ngờ rằng vị khách mới tới này là người ở cùng thế giới với cô. Người tới đã cùng Tiết Xuân Đào Hàn Huyên một hồi lâu thấy mấy người Vân Sơ bước vào, Tiết Xuân Đào vội vàng giới thiệu với Vân Sơ, Vân Cô Nương, vị cô nương này tên là Ôn Noãn. ban nãy khi các ngươi ra ngoài lấy đồ ăn thì nàng ấy đã tới. Ôn noãn cũng đã nghe Tiết Xuân Đào nói rõ ràng về sự thần kỳ của siêu thị này, tâm trí cô nãy giờ vẫn luôn lâng lâng như bay trên mây. Mãi đến khi nhìn thấy tôm càng ốc xào, gà rán và hamburger đang bày trên quầy thu ngân, thân là một giáo viên luôn tin tưởng vào logic và khoa học giờ cũng đã hoàn toàn sụp đổ thế giới quan. Vân sơ trong lòng đã có chút phỏng đoán, cho nên khi đặt đồ ăn lên quầy thu ngân liền cất tiếng gọi mọi người tới cùng ăn, ngoài ra còn nói bóng nói gió thăm dò ôn noãn. Cuối cùng, kết quả của những lời hỏi thăm cũng giống như Vân Sơ phỏng đoán trước đó, ôn noãn đích thật là người cùng một thế giới với cô. Tình huống của ôn noãn khá đơn giản, là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay mới 22 tuổi, một thanh niên mang trong mình đầy hoài bão và khát vọng tốt đẹp. Lúc tốt nghiệp nghe theo lời động viên của quốc gia đã hăng hái chạy đi đăng ký hỗ trợ giáo dục với lòng đầy nhiệt huyết. Vốn ôn noãn đã nghĩ mình hẳn sẽ được phân tới một vùng núi xa xôi để thắp sáng con đường đến trường cho các em nhỏ miền sơn cước. Nhưng trên đời không phải có một câu nói, lý tưởng thì rất đầy đặn còn hiện thực lại rất xương sầu. Nơi ôn noãn được giao dạy học đúng là một nơi rất xa xôi, chấn nhỏ cách gần sơn thôn nơi cô dạy nhất cũng là mấy chục dặm đường núi. Dù bố mẹ cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cho cô trước khi đi dậy, nhưng đợi tới khi cô đến đó mới phát hiện ra mọi thứ không hề dễ dàng như cô nghĩ. Nơi này thật sự quá quá nghèo khó thanh niên các thôn gần đó đều đã ra ngoài làm việc hết chỉ lưu lại người già và trẻ nhỏ. Bọn họ ngày ngày dựa vào người nhà đi làm công ở bên ngoài thỉnh thoảng gửi ít tiền sinh hoạt về còn ngày thường đều đều dựa vào chút lương thực và rau quả chính mình trồng để ăn. Thêm nữa, một bầu nhiệt huyết của ôn noãn cũng bị tòa nhà tiểu học 2 tầng xây bằng xi măng trong thôn dập tắt. Nhìn chung quanh, môi trường tiểu học này đã là tòa nhà tốt nhất trong thôn. Người trẻ tuổi trong thôn giờ ra ngoài làm công kiếm được tiền đều không thích quay lại sơn thôn nghèo khó này mà lựa chọn mua nhà ở bên ngoài. Có kém lắm cũng là ở trên trấn cách thôn này mấy chục dặm đường núi mua được một căn nhà để an gia, sau đó lại đón lão nhân và đứa nhỏ cùng tới đó ở. Bởi vậy, người ở lại chỗ này đều là những người có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng mua được một ngôi nhà ở trên thị trấn. Chính vì thế, họ chỉ có thể ngày qua ngày ở lại trong thôn tiếp tục sinh sống. Ở trước lúc ôn noãn tới cũng từng có giáo viên đến làng dạy học. Nhưng do điều kiện ở đây thật sự quá tệ, muốn mua thứ gì thì phải đi bộ cả ngày trời. Hơn nữa, còn phải đi nhanh mới kịp đến được thị trấn, ngay đến cả truyền phát nhanh họ cũng chỉ gửi tới biêu cục của thị trấn. Ôn nhoãn đã tới đây được 2 tháng. Lúc đầu cô có đặt mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày ở trên mạng, nhưng đợi tới lúc đến đây rồi cô mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là cô không có đủ thể lực để đi bộ hàng chục dặm đường núi như vậy, nên chỉ có thể nhờ đồng hương lúc lên trấn thì tiện giúp cô mang chúng trở lại. Người dân trong thôn ai cũng tôn kính và niềm nở với cô giáo trẻ tuổi mới tới là ôn nhoãn. Bởi trước lúc cô tới, trong thôn chỉ có hai cô giáo già mới tốt nghiệp cấp 2 dạy học tại trường tiểu học bằng trình độ như vậy hẳn mọi người đã có thể tưởng tượng ra chất lượng dạy học rồi. Tuy nhìn ôn noãn trắng trắng mềm mềm, dáng dấp nhìn không giống người có thể chịu đựng được gian khổ nhưng người trong thôn vẫn muốn đối xử tốt hơn với cô ấy. Bởi họ hy vọng cô có thể ở lại thôn thêm mấy ngày và dạy cho lũ nhỏ thêm chút kiến thức. Vì vậy, khi ôn noãn nhờ họ lấy dùm cô truyền phát nhanh, họ đã đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi. Tuy nhiên, đường núi khó đi và không thể mang vác quá nặng. Vị đồng hương kia vì có thể đưa chuyển phát nhanh tới tay ôn noãn, ngay đến đồ mình mua cũng không mua. Chính vì vậy đã khiến ôn noãn rất băn khoăn, tới sau này không dám đặt đồ trên mạng nữa. Vấn đề cơm nước hàng ngày của cô cũng dễ giải quyết. Mỗi ngày ôn noãn sẽ đến nhà trưởng thôn kết nhóm ăn, một tháng cô đưa họ 300 tệ, một ngày ba bữa cơm không cần lo lắng. Đừng thấy 300 tệ kia ít vì một tháng tiền lương của ôn noãn chỉ mới có 1.002 mà thôi. Người nhà trưởng thôn đối với cô rất tốt và ôn hòa, điều thiếu sót duy nhất chính là không có thịt mới mẻ để ăn. Nhà trưởng thôn không có thịt tươi, chỉ có thịt khô, hơn nữa vì thịt không nhiều nên vài ngày mới có một bữa thịt khô xào. Tới trong thôn đã được 2 tháng ôn noãn đến một chút tính tình cũng không có. Cũng may các học sinh của cô rất ngoan lại nghe lời biết ở chỗ cô có thể học được nhiều thứ hơn nên đối với cô rất tôn kính. Những học sinh ngoan ngoãn này có thể coi là niềm an ủi lớn nhất trong lòng ôn ngoãn Hầu hết các bạn cùng lớp tốt nghiệp với cô đều đã trở thành giáo viên và rất nhiều lúc họ phàn nàn với cô rằng học sinh thành phố khó dạy. Mới nói một hai câu không đúng là sẽ bị ba mẹ đứa nhỏ đó khiếu nại Cái này không quản được cái kia không thể nói ra, rất sợ chỉ một câu không đúng sẽ khiến lũ nhỏ được nuông chiều kia muốn nhảy lầu Mỗi lần nhìn thấy bạn cùng lớp phàn nàn ôn ngoãn sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình không đến nỗi bết bát lắm. Tuy rằng điều kiện ăn ở có kém một chút nhưng cả phụ huynh và học sinh đều rất hòa ái. Người trong thôn đều rất thuần phác họ đối với phương thức dạy học của ôn noãn không hề có chút ý kiến gì. Thậm chí còn dặn dò cô rằng, nếu bọn học sinh không nghe lời thì cô cứ quật thẳng tay, đánh hỏng thì bọn họ sẽ phụ trách. Đây quả thực dọa đến ôn noãn liên tục xua tay nói phạt học sinh về thể chất là sai. Việc ôn noãn tình cờ gặp được cửa gỗ là do trong thôn có bố trí cho cô một căn phòng nhỏ ở trong trường. Căn phòng này quả thật rất nhỏ, chỉ đủ kê được một cái giường và một tủ sách. Quần áo không có chỗ để ôn noãn đành lấy hái hai cái đinh đóng ở hai bên đầu tường ở cuối giường, sau lấy sợi dây cột chặt ở hai đầu đinh mới coi như tạm thời có nơi mắc quần áo. Trong phòng không có nhà vệ sinh ôn noãn chỉ có thể vào nhà vệ sinh của trường để giải quyết nhu cầu của bản thân. Trường được xây ở cổng thôn, lại không có người ở gần nên ban đêm sống ở đây một mình ôn noãn thấy hơi sợ. Bình thường cứ tới tối là ôn noãn không dám uống nước vì sợ ban đêm mình buồn đi vệ sinh. Thế nhưng tối nay nhà trưởng thôn hiếm khi nấu một đĩa lạp xưởng lớn. Nghe nói đây là chút lạp xưởng cuối cùng trong nhà trưởng thôn nên cô không chú ý đã ăn nhiều hơn chút. Thịt khô và lạp xưởng của nông thôn vì có thể để được lâu nên họ thường cố ý cho nhiều muối một chút. Thức ăn tối nay quá mặn làm ôn ngoãn nhịn không được mà uống một chén nước lớn kết quả tới nửa đêm cô không thể nhịn được nữa đành phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và dùng đèn flash của điện thoại để soi đường thì chợt thấy cửa văn phòng giáo viên có vẻ hơi lạ. Cô đánh bảo tiến lên xem xét liền thấy cánh cửa của văn phòng này đã thay đổi diện mạo khác. Cánh cửa gỗ ban đầu tuy rằng cũng là cửa gỗ nhưng trên cửa đã được ép một miếng kính trong suốt còn cánh cửa gỗ bây giờ đã biến thành một cánh cửa thuần túy bằng gỗ trên cửa còn treo một chuỗi chuông gió rất tinh xảo. Lông tóc ôn nhoãn khi đó đều dựng hết lên trong đầu hiện lên những câu chuyện ma, những bộ phim kinh dị mà cô từng xem. Ôn nhoãn biết mình hẳn nên nhấc chân rời đi, nhưng chân cô lại như dính đầy trì làm sao cũng không thể rời đi được. Phòng làm việc của giáo viên chỉ cách phòng cô ở có 2 phút đi đường. Trước đó cô chưa nhìn thấy cánh cửa gỗ kỳ lạ này thì thôi, nhưng giờ đã nhìn thấy rồi, xem như có chạy về phòng thì cô cũng không dám ở lại trong phòng nữa. Trước đây, mẹ ôn noãn luôn nói cô có chút thiếu thông minh, lời này của bà quả nói không sai. Ôn noãn cứ đứng trước cửa gỗ một hồi cho đến lúc làm tốt việc xây dựng tinh thần cho chính mình, cô liền mang theo trái tim nhảy loạn xạ đẩy cửa gỗ ra. Bên kia cửa gỗ cũng không có bất kỳ thứ gì đáng sợ như cô tưởng tượng, mà là một siêu thị có quy mô không lớn, trước quầy thu ngân còn ngồi một nam một nữ. Còn chưa đợi ôn noãn kịp phản ứng, tiết xuân đào đã chủ động mở miệng cùng cô bắt chuyện. Thông qua tiết xuân đào ôn ngoãn cũng đoán ra được tình hình hiện tại. Tuy nhiên, không đợi cô kịp tiêu hóa những thông tin mình vừa nhận được thì mấy người vân sơ đã trở về với đầy túi đồ ăn trên tay. Trước kia ôn ngoãn cũng thường gọi đồ ăn ngoài. Tuy rằng mấy thứ vân sơ gọi đều là những thứ cô ấy không muốn ăn trước đây, nhưng sau 2 tháng ngây người ở vùng núi, đừng nói đến đồ nướng hay hamburger, mà chỉ bằng lạp xưởng làm từ thịt khô nhà trưởng thôn cũng đủ để câu con trùng tham ăn trong người cô ra. Dù rằng trong lòng Vân Sơ có chút đề phòng ôn noãn, chủ yếu do đây là lần đầu tiên cô gặp một vị khách là người cùng thế giới với mình. Cô rất sợ rằng thân phận và tin tức của mình nếu cô ấy biết được sẽ gây ra rắc rối khó lường. Cũng may ôn noãn không phải người có tâm cơ thâm trầm. Sau khi Vân Sơ mời cô ấy ăn cơm, cả tâm trí của cô ấy đều đổ rồn vào đám đồ ăn trước mặt. Trong bữa ăn, Vân Sơ như thường lệ giới thiệu sơ qua cho ôn noãn biết những người còn lại trong phòng. Những người khác đều không sao Nhưng tới lúc Vân Sơ giới thiệu đến Trạm Vân Tiêu Ôn Noãn vừa nuốt miếng đùi gà chiên trong miệng vừa ngạc nhiên nói Bạn trai cô cũng họ Trạm à Trước kia tôi chưa từng thấy họ này bao giờ Nhưng trong khoảng thời gian này qua lại lại thường tiếp xúc với những người họ Trạm Ôn Noãn nói rằng ngôi làng nơi cô ấy đang dạy học hầu hết là những người họ Trạm Cũng phải có hơn chục hộ gia đình đều mang họ Trạm Thoáng một cái, Vân Sơ lập tức trở nên hứng thú Cô chỉ thấy có cái gì đó xẹt qua trong đầu, nhưng cô lại không thể bắt được manh mối. Thấy Vân Sơ hứng thú, ôn noãn đã kể cho cô nghe rất nhiều điều trong làng. Bình thường ôn noãn cũng không hay đi dạo trong thôn, đây đều là một học sinh trong lớp kể cho cô nghe. Tiết Xuân Đào nghe xong, trong lòng tràn đầy kính nể. Mặc dù từ lâu nàng đã biết sự hiện đại và cổ đại có sự khác biệt rất lớn, nhưng nàng thực sự bội phục một nữ hài tử như ôn noãn có thể làm phu tử dạy học sinh đọc sách. Riêng lực chú ý của Vân Sơ lại đổ dồn vào người học sinh ôn ngoãn nói. Cô thúc giục nói cô có thể nói rõ chi tiết về những gì đã xảy ra với nhà cậu học sinh mà có anh trai đã đi ra ngoài làm công 10 năm trước không? Người anh trai đó từ lúc ra ngoài vẫn chưa có tin tức gì sao? Trong lòng Vân Sơ ẩn ẩn có một loại dự cảm có lẽ vấn đề thân phận của trạm Vân Tiêu có thể giải quyết ngay lập tức rồi. Trường 154 Ý nghĩ của Vân Sơ rất đơn giản, cô cần gấp cho Trạm Vân Tiêu một thân phận hợp pháp, nên những gì ôn noãn nói tương đương với việc chỉ cho cô một con đường mới. Trước đó, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ mạo danh thay thế người khác bởi chuyện như vậy quá mạo hiểm và không an toàn. Nhưng hiện tại, theo ý nghĩ của Vân Sơ, cô muốn nhờ ôn noãn xem xét kỹ hơn tình hình của gia đình kia sau khi trở về. Nếu có thể chắc chắn rằng cậu con trai lớn của gia đình đó thực sự có khả năng gặp phải chuyện không may ở bên ngoài, và khả năng không thể cha tìm ra người này vậy cô sẽ tìm cách để thao túng nó. Người nhà đó không phải đang ở miền núi và điều kiện trong nhà rất nghèo sao, vậy Vân Sơ có thể đưa cho gia đình đó một khoản tiền để họ bán thân phận của con trai mình cho Trạm Vân Tiêu. Gia đình đó đã nhiều năm rồi không nghe được tin tức gì về con trai mình, nếu không phải là ở bên ngoài giàu có rồi không muốn nhận cha mẹ thì chính là đã gặp chuyện không may trở thành tử thi không có người nhận trong bệnh viện. Nhưng bây giờ những chuyện này đều chỉ là dự đoán của Vân Sơ, đến cùng có phải hay không còn phải chờ ôn noãn tới hỏi kỹ lại tình hình của gia đình đó đã. Cũng bởi vì chuyện thân phận của Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ không quản được chuyện có nên giấu giếm tin tức của bản thân với ôn noãn không. Đợi ôn noãn ăn uống no đủ xong, Vân Sơ cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có thể coi là thân quen nên kéo cô ấy nói ra tính toán của mình. Nghe Vân Sơ nói muốn thu xếp một thân phận hợp lý cho Trạm Vân Tiêu bằng cách thay thế. Ôn noãn, một cô gái trẻ mang tâm hồn văn nghệ mộng mơ mới tốt nghiệp đại học biết hai người Vân Sơ dù cách hai thế giới vẫn quyết định đến với nhau, cô lập tức vỗ ngực nói ngày mai mình sẽ tìm đến gia đình kia hỏi thăm tình huống cụ thể. Nếu được cũng sẽ thuận tiện tìm hiểu xem ý đối phương ra sao. Vân Sơ liên tục nói cảm ơn, ngoài ra còn trao đổi cả số điện thoại với ôn noán. Không ai biết lần sau cánh cửa gỗ sẽ xuất hiện vào lúc nào. Vân Sơ sốt ruột không đợi được đến lúc đó, nên đã mạnh dạn để lộ số điện thoại của mình để tiện liên lạc cùng với ôn noán. Tất nhiên tâm phòng bị Vân Sơ vẫn là có. Số điện thoại này là Vân Sơ mua từ lúc còn học cấp 3 và đến nay chưa từng được xác minh bằng tên thật của mình. Ngược lại, số điện thoại của trạm Vân Tiêu lại là dùng thẻ căn cước của cô để xác minh. Vốn ôn noãn còn muốn trao đổi WeChat với Vân Sơ, chẳng qua trong lòng cô biết rõ Vân Sơ vẫn còn cảnh giác với mình. Rốt cuộc sự tồn tại của cánh cửa gỗ cũng không bình thường, đổi thành cô thì cô cũng sẽ lo lắng như vậy thôi. Ôn noãn là một cô gái khéo hiểu lòng người từ nhỏ đã được ba mẹ giáo dục không được làm người khác khó xử. Cho nên thấy Vân Sơ không đề cập đến WeChat, cô cũng không chủ động nhắc tới. Bất kể chuyện có thể làm được hay không thì nan đề quân lấy vân sơ mấy ngày nay rốt cuộc cũng có một chút cơ hội chuyển cơ, từ đáy lòng cô thấy rất cao hứng. Vì lung lạc ôn noãn cô rất hào phóng để cô ấy lấy bất cứ thứ gì mà mình muốn và không thu tiền của cô ấy. Ôn noãn lập tức nói như vậy không ổn, hiếm khi gặp được cơ hội mua sắm lớn như vậy, ôn noãn tất nhiên muốn mua rất nhiều thứ, nếu không đưa tiền vậy cô thực sự thấy rất băn khoăn. Như trong dự đoán của ôn noãn, những vật dụng cần thiết hàng ngày như nước gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà bông thơm đều cần bổ sung. Ngoài mấy thứ đó ra cô còn muốn mua thêm rất nhiều đồ ăn và trở về cất trữ để ăn dần nữa. Thí dụ như khoai tây chiên, bánh bích quy này. Thứ này mua về ôn noãn còn tính chia cho các bạn nhỏ trong lớp ăn nữa. Bình thường tụi nhỏ không có cơ hội được ăn những thứ này, chỉ có khi bố mẹ chúng đi làm bên ngoài trở về ăn Tết mới mua cho chúng một ít. Ngoài ra, trong siêu thị của Vân Sơ còn có bán cả bút chì, bút máy, và vở viết ôn noãn cũng muốn mua nhiều thêm về để làm phần thưởng cho học sinh của mình. Ôn noãn không thiếu tiền, bởi cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả. Nếu không, một sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm nổi danh sao lại lựa chọn từ bỏ những cơ hội việc làm tuyệt vời khác mà chạy tới một vùng núi xa xôi như vậy để dạy học cơ chứ? Lúc ôn noãn rời nhà, ba mẹ cô ấy lo lắng con gái ở bên ngoài chịu khổ nên còn đặc biệt để vào vali của cô 5 vạn tệ tiền mặt để cô dùng khi khẩn cấp. Đã 2 tháng rồi, kể từ lúc cô chuyển tới đây vẫn chưa một lần ghé xuống thị trấn bao giờ. Bởi lúc mới đến, hành trình đi bộ leo núi mười mấy dặm đường đã khiến cô mệt mất nửa cái mạng đâm sinh ra sợ việc leo núi. Do đó cho đến lúc này vẫn chưa có lấy một lần cơ hội để tiêu tiền, chỗ tiền đó đến giờ vẫn còn nằm nguyên trong vali của cô. Ôn Ngoãn nhiều lần biểu thị mình không thể chiếm tiện nghi của Vân Sơ. Vân Sơ là mở cửa làm ăn, nên sao cô ấy có thể lấy không đồ của Vân Sơ cho được. Nhìn Ôn Ngoãn ba bước thành hai bước chạy đến kéo cửa gỗ ra quay trở về lấy tiền, Vân Sơ sững sờ nhìn qua chạm Vân Tiêu tự hỏi không biết lát nữa mình có nên thu tiền của Ôn Ngoãn hay không. Dù sao cũng chỉ là chút vật dụng hàng ngày và đồ ăn vật thôi, tính ra cũng không đáng bao nhiêu tiền. Huống chi, hiện tại cô còn có việc cầu người, nếu giờ thu tiền của người ta vậy cô sẽ thấy thật phòng tay. Trạm vân tiêu cảm thấy ôn noãn là người chết não. Nếu không thu tiền không chừng nàng ta sẽ càng dây dưa kéo qua kéo lại hoài, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy thu đi. Nhất mã quên nhất mã, đợi chuyện được xử lý xong, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị tạ lễ cho nàng ta. Vân sơ nghe xong trong lòng bắt đầu suy nghĩ không biết nên chuẩn bị quà gì. Nếu nói, hiện tại trong tay cô có nhiều đồ trang sức nhất, có mấy món cũng có thể đeo ra ngoài như vòng tay hay khuyên tai này. Nếu vậy, đợi lát nữa cô sẽ chọn một đôi bông tai ngọc trai phù hợp với các cô gái trẻ để đưa cho ôn noán. Giá trị của món quà không quá thấp cũng không quá đắt như vậy sẽ không khiến người nhận cảm thấy nặng nề. Hầu hết đồ trang sức của Vân Sơ đều là tần thị và vương thị cho cô, đây chính là đồ cổ hàng thật giá thật đấy. Nếu một đôi bông tai ngọc trai cổ như vậy được đưa lên thị trường bán, nói sao giá của nó cũng phải lên tới hơn 10 vạn tệ. Chuyện thân phận của trạm Vân Tiêu đã có biện pháp giải quyết mấy người tiết xuân đào cũng mừng thay cho hai người. Họ đều nói rằng ôn noãn cô nương vừa nhìn đã biết đây là người tốt, có nàng ấy hỗ trợ vậy chuyện này khả năng hoàn thành rất lớn, còn dặn Vân Sơ cứ để tâm tình thả lòng chờ tin tức là được. Ôn noãn quay trở lại rất nhanh. Nghĩ đến những đồ ăn vặt và vật dụng hàng ngày sắp tới tay cô không quản và cũng chẳng còn thấy sợ bóng tối chung quanh nữa, bàn chân thoan thoát chạy về rồi lại chạy tới không hề có chút trì hoãn nào. Trong lòng ôn ngoãn chưa nghĩ chính xác mình muốn mua bao nhiêu nên cô quay trở về cầm hết 5.000 tệ tới. Nghĩ tính theo giá cả bây giờ thì 5.000 tệ hẳn là đủ rồi. Lần này Agula tới không tính mua thức ăn hay nước uống mà chỉ hỏi những gì hắn không hiểu về những tài liệu mà Vân Sơ đã đưa cho hắn lúc trước. Còn lỗ bằng thiên và tiết xuân đào lần này tới chỉ là muốn lấy tả bìm mà Vân Sơ đã nói. Ba người không có gì để mua cho nên hàng hóa trong siêu thị của Vân Sơ vẫn còn đầy đủ ôn noãn có thể hoàn toàn buông tay mà mua sắm lớn. Ôn noãn không phải người có lòng tham cộng thêm căn phòng cô ở quá nhỏ chứ không được nhiều đồ. Do đó cô chỉ mua một đống đồ dùng cần thiết hàng ngày đủ dùng trong hai năm và vài túi đồ ăn vặt. Ngoài ra, Vân Sơ còn giúp ôn noãn gói riêng một túi lớn chứa đầy bút và vở viết chỉ vì nghe ôn noãn nói muốn mua chúng làm phần thưởng cho lũ trẻ. Nhìn những đồ dùng học tập này, hai mắt ôn noãn không khỏi nhu hòa đi. Hiện tại, cô có thể đoán được các bạn nhỏ trong lớp sẽ vui như thế nào sau khi nhận được những cuốn vở này. Đến cuối cùng, tổng giá những thứ mà ôn noãn mua còn chưa vượt quá một nghìn tể. Sờ số tiền còn thừa trong túi ôn noãn do dự một lát rồi quyết định mua thêm một thùng coca và một thùng trà sữa. Nhiều đồ như vậy một mình ôn noãn tất nhiên không thể cầm hết được vân sơ liền gọi chạm vân tiêu tới giúp ôn noãn sách đồ đến phòng cô ấy. Chuyển đồ xong ôn noãn lại cùng chạm vân tiêu trở về. Ngày mai là chủ nhật nên cô không phải đi làm tới trên núi lâu như vậy rồi nên cô đã rất lâu rồi không cùng người khác trò chuyện tâm sự. Người trong thôn đều nói tiếng địa phương nên cô không hiểu lắm, vì vậy ngày thường cô sẽ không chủ động nói chuyện với người dân trong thôn trừ khi cần thiết. Lần này vất vả lắm mới gặp được Vân Sơ, một người bạn đồng trang lứa có thể nói chuyện với cô ấy nên ôn ngoãn sao không muốn ở lại siêu thị thêm một lát cơ chứ. Vài người ở trong siêu thị nói chuyện cười đùa đến hơn nửa đêm tới khi Vân Sơ bị cơn buồn ngủ cuốn lấy ngáp không ngừng mới đành đứng dậy xách mấy túi hamburger và đồ kho chia cho mọi người. Còn có cả hoa quả họ mua ở chợ vào ban ngày nữa. Chảm vân tiêu cũng tự mình lấy một phần hoa quả đưa cho ôn noán. Trước đó khi hắn giúp ôn noán xách đồ trở về trên đường đã nói với nàng ta biết chuyện thân phận có tầm quan trọng như thế nào đối hắn. Tình cảm của hắn và vân sơ ổn định nhưng chỉ vì chính hắn không có thân phận hợp lý nên bị cuộc sống hiện đại khắp nơi hạn chế. Nếu lần này vấn đề thân phận có thể giải quyết vậy cũng coi như giải quyết được một vấn đề lớn của hắn. Khi ôn noãn rời đi với đồ kho và hoa quả trên tay còn hướng chạm vân tiêu gật nhẹ đầu. cam đoan chính mình nhất định sẽ để chuyện này ở trong lòng, và thay hai người họ nghe ngóng thật tốt. Bởi vì chuyện này, chạm vân tiêu tạm thời không thể quay trở lại kinh thành. Nếu bên chỗ ôn noãn xuân sẻ vậy hai người vân sơ còn cần chạy đến vùng núi đó một chuyến tranh thủ giải quyết xong vấn đề thân phận càng sớm càng tốt. Sau khi chạm vân tiêu dọn hoa quả định mang về về phòng ngủ của mình, liền để lại một tờ giấy cho mấy người lâm nghiêm. Nói bên chỗ hắn còn có chuyện cần giải quyết và dặn mấy người bọn hắn đi ứng phó tần thị thêm một thời gian nữa. Còn về việc đám người lâm nghiêm nên giải thích với tần thị ra sao về sự xuất hiện của chỗ hoa quả này, chạm vân tiêu cũng đã thay thủ hạ của mình nghĩ ra một lý do. Dù sao tần thị cũng không phải là người có tâm tư tỉ mỉ, nên cứ nói thẳng những hoa quả này là Vân Sơ và hắn cố ý chọn mua và cho người mang đến kinh thành. Vân Sơ cũng không để Agula ra về tay không, đủ loại gia vị như dầu muối tương giấm cô chất đầy cho anh hai thùng lớn. Ngay cả vợ chồng lỗ bằng thiên, vốn không có ý định mua thêm gì lúc rời đi nhưng sau quyết định mua thêm rất nhiều bánh quy và bánh mì. Thủ nghề của lỗ bằng thiên không tốt. Mà bây giờ tiết xuân đào đang có thai nên thường hay thức dậy lúc nửa đêm chỉ vì bị đói, thêm nữa do thời tiết bây giờ nóng nực nên bánh ngọt mua ở trấn trên không thể để lâu được. Ngược lại, bánh quy và bánh mì đóng gói mua ở chỗ Vân Sơ lại có thể để được một thời gian dài. Vài lượng bạc mà lỗ bằng thiên đưa không tính là gì. Điểm đáng nhớ duy nhất là cuối cùng Vân Sơ cũng nhận được tờ nhân dân tệ màu hồng của vị khách tới từ bên kia cửa gỗ. Phải biết bà ngoại Vân Sơ đã trông cửa gỗ nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng gặp vị khách nào đến từ cùng thế giới với mình. Vân Sơ nghĩ nói không chừng sau này cô sẽ còn gặp được rất nhiều vị khách kỳ quái khác nữa. Lần này Trạm Vân Tiêu không cần quay lại, hạnh phúc nhất chính là Vân Sơ. Bởi anh không trở về có nghĩa là hai người họ có thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu vấn đề thân phận của anh có thể được giải quyết lần này, vậy thời gian kết hôn của họ có thể được đưa vào danh sách quan trọng rồi. Ôn nõn làm việc rất hiệu quả. Sau khi trở về từ chỗ vân sơ, cô lập tức đặt đồng hồ báo thức. Đúng 6 giờ rưỡi sáng liền tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi tới nhà bạn học sinh kia. Tất nhiên, đối ngoại thì cô nói mình tới thăm hỏi gia đình học sinh. Ôn nõn chọn thời gian không quá sớm cũng chẳng quá muộn. Lúc cô tới, nhà người ta cũng vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị ra ruộng làm việc vị học sinh mà cô nói, tới trước đó tên là Trạm Vinh, cậu bé từ xa nhìn thấy cô đi tới liền nhanh chóng đặt cây cuốc trên vai xuống và cất tiếng chào hỏi cô. Ồn ngoãn gật đầu cười hiền hòa rồi đưa cho cậu một gói khoai tây chiên mà lúc ra cửa cô đã mang theo, sau ngỏ ý muốn trò chuyện với gia đình cậu một lát. Trạm Vinh trò chuyện một lát, không lẽ mới sáng sớm cô giáo Ôn tìm tới đây là muốn cáo trạng với ba mẹ cậu. Chương 155 Ôn nhoãn lướt mắt liền nhìn ra chạm Vinh đang lo lắng, cô liền cười giải thích rằng hôm nay cô tới không phải là muốn cáo trạng với bố mẹ cậu mà là có chuyện khác muốn cùng bọn họ thương lượng. Thấy vẻ mặt ôn nhoãn không có vẻ gì là nói dối, chạm Vinh liền dẫn cô trở về nhà sau một hồi trần trư. Bố mẹ chạm Vinh năm nay hơn 40 tuổi, nhưng do nhiều năm làm lụng vất vả đã khiến họ trông già hơn so với người đồng lứa. Cộng thêm con trai lớn đã xa nhà nhiều năm không có tin tức nên trong ánh mắt của hai vợ chồng đều chứa đầy sầu khổ. Khoảnh khắc nhìn thấy ôn noãn tới, đuôi lông mày của bố mẹ chạm vinh lập tức nhướn lên. Không nói không rằng đã cầm quạt hương bồ trong tay muốn đánh tới trên người con trai. Suy nghĩ của người dân trong thôn rất đơn giản. Giáo viên đã tìm tới nhà, vậy khẳng định con khi con nhà mình đã gây ra rắc rối ở trường học. Mà suy nghĩ của bố mẹ Trạm Vinh lại càng thêm đơn giản hơn, mặc kệ đứa nhỏ nhà mình có gây ra rắc rối gì ở trường thì tóm lại cứ đánh trước đã. Trạm Vinh thấy động tác của bố mẹ mình liền hét lên và nấp sau lưng ôn noán. Cậu vừa trốn tránh vừa hét lên còn không có gây chuyện. Cô giáo ôn tới là có chuyện khác tìm bố mẹ. Ôn noán cũng kịp thời đứng ra thay học sinh mình thanh minh. Cô vừa gật đầu vừa nói hôm nay mình tới là có chuyện khác muốn nói, không phải tới để cáo trạng. Trạm Vinh tuy rằng ngày thường cũng có nghịch ngợm gây chuyện, nhưng ở trong mắt ôn noãn đó chỉ là tính cách trẻ con có chút vô thường vô phạt và nó không được tính là khuyết điểm. Bố của Trạm Vinh gọi là Trạm Vệ Dân, khi còn trẻ ông cũng đã từng đi đến các thành phố lớn. Chỉ là vận khí của ông không tốt ở thành phố bị người ta lừa gạt cho nên từ đó rất kháng cự với chuyện đi ra thế giới bên ngoài, chỉ muốn an tâm ở nhà chồng chọt. Bởi vì chính ông đã chịu rất nhiều thiệt thòi do không có học thức nên giờ chỉ hy vọng rằng cậu con trai nhỏ của mình là Trạm Vinh có thể chăm chỉ học tập như vậy tương lai mới có được một tiền đồ tốt. Nghe ôn noãn nói con trai út không có gây chuyện ở trường cơn tức trong lòng ông mới xem như tan đi. Ông vội vàng mời cô vào nhà ngồi. Mẹ của Trạm Vinh là một phụ nữ nông thôn trầm lặng sau khi rót cho ôn noãn chén nước sôi để nguội liền an tĩnh ngồi qua một bên không nói gì. Ôn Ngoãn cảm thấy những chuyện cô sắp nói ra đây không thích hợp để Trạm Vinh nghe, nên mở miệng bảo cậu mau đi chơi đi. Xác nhận Trạm Vinh đã chạy xa Ôn Ngoãn bắt đầu châm trước một hồi lâu mới nói ra ý đồ đến đây lần này. Sau khi nghe những lời Ôn Ngoãn nói, thần sắc Trạm vệ dân tràn ngập không thể tin được hả? Mua hộ khẩu của con trai tôi? Đúng vậy, hoàn cảnh của bạn tôi có hơi phức tạp. Dù sao mấy năm trước cậu ấy không có hộ khẩu, nên giờ chỉ là hộ đen. Bây giờ cậu ấy muốn kết hôn nhưng lại không có chứng minh thư. Lần trước vô tình nghe tôi nói tới tình huống nhà anh nên nhờ tôi hỏi gia đình một tiếng. Uồn nhoãn cũng biết rằng bản thân có hơi đột ngột khi đề cập đến điều này, nhưng tình huống bên chỗ Vân Sơ thực sự cũng rất khẩn cấp. Cô muốn nhanh chóng tới Vân An hỏi thăm, nếu có thể thành thì đó là vạn sự đại cát. Còn nếu không thành vậy cô cũng nhanh báo cho Vân Sơ biết để cô ấy nghĩ biện pháp khác. Không phải trạm vệ dân quá ngạc nhiên, mà chủ yếu ông chưa bao giờ nghĩ rằng thứ như thẻ căn cứ còn có thể bán lấy tiền. Loại ý tưởng này của ông cũng là có tiền đề. Ở mấy năm trước khi cơ quan kế hoạch hóa gia đình của nhà nước đề xướng một gia đình chỉ được sinh một đứa con, sinh nhiều hơn sẽ bị phạt tiền. Khi đó, ở các thành phố lớn có rất nhiều người hưởng ứng chính sách này, nhưng nơi Sơn Thôn giống như bọn họ ai cũng thờ phụng con cái mới là tài sản, nên đều muốn sinh nhiều thêm mấy đứa. Nông dân như họ không có nhiều kiến thức văn hóa và cũng không hiểu bất kỳ đạo lý lớn nào. Từ trong xương của họ, họ nghĩ rằng có nhiều con hơn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cho nên mới muốn sinh nhiều thêm mấy đứa. Sau này, nếu có một đứa trong đó có tiền đồ tốt thì những người làm cha làm mẹ như họ cũng có thể đi theo hưởng phúc. Ở mấy năm trước cũng có rất nhiều người sinh trên một đứa con, nhưng vì không có tiền đóng phạt nên cứ kéo dài mãi. Ở thời điểm kế hoạch hóa gia đình xảy ra huyên náo hông nhất, cán bộ thôn còn cưỡng chế tịch thu con lợn, con trâu và cưu từ nhà dân để nộp phạt. Hoặc thậm chí còn tịch thu nhà nếu họ nghiêm khắc hơn. Ở những năm 90, những cán bộ phụ trách kế hoạch hóa gia đình còn bắt người đi khắp nơi và buộc ga dô nữa. Do đó, mọi người khi đó chỉ có thể trốn đông tránh tây khắp nơi để tránh né những người này. Người dân miền núi họ vẫn còn trọng nam khinh nữ lắm, những cặp vợ chồng nếu thai đầu mà sinh con gái vậy họ sẽ làm mọi cách để sinh thêm một đứa con trai. Thời điểm đó, có rất nhiều người không đăng ký khai sinh và hộ khẩu cho đứa con đầu lòng vì để họ sinh thêm đứa thứ hai. Vào những năm đó, khắp 10 dặm 8 thôn quanh đây hầu hết bọn trẻ con đều là hộ đen. Cứ thế kéo dài mãi đến tuổi khi chúng muốn đi học mới không kéo được nữa. Lúc đó người trong nhà mới đông mượn tây vay gom góp đủ tiền phạt để bổ sung hộ khẩu cho con nhà mình Vì vậy trong lòng trạm vệ dân, người bạn của ôn noãn đoán chừng cũng bởi vì trong nhà không có tiền đóng tiền phạt vì sinh quá lứa nên mới biến thành hộ đen Nhưng điều trạm vệ dân nghĩ không ra là sao đối phương có tiền hướng ông mua hộ khẩu, vậy sao không dùng số tiền đó để trả tiền phạt và bổ sung hộ khẩu cho mình Đối với nghi vấn của ông, ôn noãn chỉ có thể dùng lý do trong thành phố quản rất nghiêm và không dễ bổ sung hộ khẩu để qua loa tác trách. Trạm Vân Tiêu muốn mua hộ khẩu cũng không khó. Con trai lớn của Trạm vệ dân khi mới 13 tuổi đã rời nhà. Khi đó cậu còn chưa làm thẻ căn cước nên trong chấn cũng không có thông tin gì về cậu. Trạm vệ dân không nghĩ rằng việc bán hộ khẩu của con trai mình là chuyện khó tiếp nhận cỡ nào. Đừng nói việc con trai cả của ông đã hơn 10 năm không có nghe được tin tức gì. Mà cho dù sau này cậu có trở về, muốn lập một cái hộ khẩu mới cũng là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần có giấy chứng nhận của thôn là có thể từ hộ đen biến thành công dân hợp pháp. Loại chuyện này không phải không có tiền lệ. Trước đây, để có thể nộp phạt ít hơn, mọi người đều đăng ký con thứ hai và thứ ba của mình là sinh đôi. Chỉ cần đút cho người làm giấy tờ chút lợi ích là bọn họ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Chạm vệ dân kéo vợ đến bên cạnh bàn bạc một lúc rồi quay lại hỏi ôn noãn, chúng tôi đồng ý bán hộ khẩu. Nhưng bạn của cô có thể cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Nói chạm vệ dân thực dụng cũng được, vô tình cũng được. Dù sao con trai lớn của ông đã hơn 10 năm không có tin tức gì, hiện tại còn sống hay không cũng không biết. So với giữ mãi những tình cảm hư vô mờ mịt kia thì tiền tài lại càng thực chất hơn. Con trai cả đã hơn 10 năm không một cuộc điện thoại trở về tình cảm của vợ chồng trạm vệ dân dành cho cậu con trai này cũng phai nhạt dần. Bây giờ cậu con trai út trạm vinh của họ 2 năm nữa là sẽ vào sơ trung học. Cả hai vợ chồng đã suy nghĩ kỹ nếu đối phương đưa cho họ nhiều tiền vậy họ có thể đưa con trai út lên thị trấn đi học sơ trung. Đến lúc đó bố mẹ trạm vinh sẽ không cần phải ở nhà làm ruộng nữa. Họ có cầm tiền thuê nhà ở thị trấn và cùng con trai lên thị trấn đọc sách. Hai vợ chồng bọn họ giờ cũng chỉ còn lại một đứa con trai này để có thể trông cậy vào thôi. Nghe chạm vệ dân đồng ý muốn bán hộ khẩu của con trai mình ôn ngoãn vui mừng khôn xiết. Cô vốn tưởng rằng chuyện này sẽ khiến cô tốn rất nhiều nước bọt nhưng không ngờ mọi chuyện lại xuân sẻ như vậy. Cô vội vàng nói với hai người họ, bạn của cháu chưa nói đến sẽ trả bao nhiêu. Nhưng nếu hai người đồng ý bán, cháu sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ. Sau khi Vân Sơ nhận được cuộc gọi cô vui mừng không thôi. Còn về giá cả cô cũng không chắc mình nên đưa bao nhiêu mới phù hợp. Sau cô nghĩ đến chuyện ôn ngoãn nói người trong thôn đều nghĩ muốn tiết kiệm đủ tiền để mua một ngôi nhà thương mại trong thị trấn. Giờ cô muốn mua hộ khẩu con nhà người ta, nên cô sẽ không quá buồn xỉn mà sẵn sàng đưa cho họ một khoản tiền xứng đáng với giá bán hộ khẩu để họ mua được một căn nhà ở thị trấn. Đương nhiên, cái giá này không phải là cái giá cuối cùng trong lòng Vân Sơ. Chỉ cần bên kia chịu bán hộ khẩu cho cô, vậy cô trả thêm một chút tiền cho họ cũng không thành vấn đề. Đối với Vân Sơ hiện tại kiếm được tiền là chuyện dễ dàng nhất. Vì trong tay cô còn rất nhiều thứ tốt chưa bán đi, chỉ cần có thể xử lý chuyện thẻ căn cước của trạm Vân Tiêu thì tốn chút tiền tài không đáng kể chút nào. Ôn noãn cũng đoán rằng Vân Sơ không thiếu tiền. Dù sao thì cô ấy có một thiết bị gian lận nghịch thiên như cánh cửa gỗ chỉ dựa vào việc đầu cơ trục lợi bán lại vật tư ở nhiều thế giới khác nhau thì cô ấy cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát tiền đấy. Thực ra, ôn noãn càng là muốn giúp đỡ gia đình học sinh của mình hơn. Cô cũng không có kiều của người phúc ta, từ trong lòng đã nghĩ đến cái giá 500.000 tệ Cô nghĩ, Hàn Vân Sơ sẽ sẵn sàng bỏ ra 500.000 nhân dân tệ để giải quyết vấn đề thân phận cho Trạm Vân Tiêu. Mà có được số tiền này, trạm vệ dân chẳng những có thể mua được một căn nhà thương mại trong thị trấn, mà còn có thể sử dụng số tiền còn thừa lại để làm chút sinh ý nhỏ ổn định cuộc sống sau này. Cứ vậy, hai vợ chồng họ về sau không cần phải dựa vào đất kiếm ăn nữa, đây tuyệt đối là chuyện vẹn cả đôi bên. tuy Vân Sơ cảm thấy cái giá tiền này có hơi cao, nhưng nghĩ lại nó cũng bằng giá trị mấy thỏi vàng mà thôi. Giá trị của anh tiêu nhà cô còn vượt hơn thế nhiều, nên cô không băn khoăn nhiều nữa. Còn về hai vợ chồng trạm vệ dân, họ hiện đang choáng váng. Thậm chí, họ còn cảm thấy như mình vẫn đang nằm mơ còn chưa có tỉnh ngủ. Chỉ một cái hộ khẩu, vậy mà đối phương nguyện ý lấy ra 500.000 tệ để mua. Đây chính là 500.000 tệ đấy. Cũng không phải 5.000 tệ hay 50.000 tệ đâu. Vốn dĩ trong dự đoán của trạm vệ dân, hộ khẩu của con trai lớn nếu có thể bán được với giá 30, 50.000 đã xem như giá cao rồi. Dù sao mấy năm nay các hộ đen đi đăng ký hộ khẩu cũng chỉ mất có 10, 20 ngàn tiền phạt mà thôi. Bây giờ 50 ngàn bọn họ tưởng đã biến thành 500 ngàn quả thực dọa đến hai vợ chồng không biết nên nói gì hơn. Ổn nõn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói với hai người, vừa rồi hai người cũng nghe thấy rồi đấy. Cháu cũng đã tận sức dành giá cao cho hai người, cái giá này hai người có vừa lòng không? Trạm vệ dân và vợ mình liếc nhìn nhau, xác định mình không phải đang nằm mơ mới vội vàng gật đầu nói, vừa lòng, vừa lòng. Quả thực rất vừa lòng. Uồn nhoãn cũng thay học sinh của mình thấy cao hứng. Sau khi gia đình Trạm Vinh có được một bút tiền tài ngoài ý muốn này, cuộc sống sau này của họ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Đó chính là 500 ngàn, nếu hai người không có ý kiến gì, vậy bạn cháu sẽ lập tức qua đây để xử lý chuyện này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy ngày mai bọn họ sẽ có mặt. Chú chạm, chú mau chuẩn bị đủ giấy tờ liên quan tới hộ khẩu đi, tốt nhất là có thêm giấy công chứng của thôn nữa. Chuyện làm xong sớm thì hai người có thể nhận được tiền sớm hơn. Mẹ chạm Vinh cho đến giờ vẫn luôn trầm lặng, nhưng lúc này cũng không khống chế được mà kích động. Bà vội vàng nói, đúng, đúng, chúng tôi sẽ làm ngay bây giờ. Chuyện lần này thực sự là nhờ có cô cô ôn. Ban đầu mẹ chạm vinh đối với chuyện muốn bán hộ khẩu của con trai mình rất là mâu thuẫn, nhưng thấy chồng đã hạ quyết tâm muốn bán nên bà cũng không tiện nói gì hay làm trái lại. Bây giờ nghe nói một cái hộ khẩu có thể bán được 500 ngàn tệ, một chút cảm xúc không vui trong lòng bà lập tức tan biến. Trong lòng trong mắt giờ phút này đều là con số 500 ngàn. Có số tiền đó, cả nhà bọn họ có thể mua được một căn nhà nhỏ trên chấn và an cư lạc nghiệp con trai út cũng có thể chuyển đến trên chấn đi học. Sức hấp dẫn của tiền tài quá lớn, chạm vệ dân cũng không đoái hoài tới công việc đồng áng nữa. Ông lôi ra một chai rượu ngon mua về đợt Tết còn chưa bóc tem, rồi vội vã xách theo chai rượu đi tới nhà trưởng thôn để xin cấp giấy chứng nhận. Thấy thế, thông trưởng tất nhiên muốn hỏi mấy câu tại sao muốn xin cấp giấy chứng nhận. Chạm vệ dân không hề nhắc tới nửa chữ chuyện ông muốn bán hộ khẩu của con trai mình cho người ta, mà chỉ nói rằng con trai cả của ông đã gọi điện về và nói rằng muốn xin làm thẻ căn cước. Tuy nhiên, trong thôn lại cách thị trấn quá xa, vì để tránh phải chạy đi chạy về mất thời gian nên muốn xin cái giấy chứng nhận. Như vậy vừa bất đi rất nhiều chuyện, vừa không làm ảnh hưởng trì hoãn thời gian. Nói chung, cũng chỉ tốn có một trang giấy và một chút mực đóng dấu mà thôi. Thấy trạm vệ dân còn ôm một chai rượu tới thôn trưởng không nghĩ ngợi nhiều mà rất sàng khoái cấp cho ông một tờ giấy chứng nhận lại ấn con dấu xuống. Sau khi hoàn thành các thủ tục thôn trưởng rót chén nước ngồi tán gẫu về con trai lớn nhà chạm vệ dân. Con trai lớn chạm gia đã xa nhà nhiều năm rồi không có tin tức gì, bây giờ cậu ta lại gọi điện thoại về thôn trưởng cũng là thật vì chạm vệ dân cao hứng. Trong tâm chạm vệ dân lúc này cũng không biết là tư vị gì. Con trai lớn gọi điện về chỉ là một cái cớ ông bịa ra để dễ dàng xin được giấy chứng nhận nếu mà thằng bé thật sự gọi điện về ngược lại là tốt. Chuyện mình làm rốt cuộc cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, chạm vệ dân không yên lòng ở lại trò chuyện tiếp với thôn trưởng. Ông vội đứng dậy lấy lý do phải về bón thuốc trừ sâu cho ruộng lúa, rồi nhanh chóng rời đi. Vân Sơ nghe nói chuyện bên chỗ chạm vệ dân đã giải quyết xong, liền lập tức giao việc của cửa hàng cho Dương Vi. Sau đó cùng Trạm vân tiêu lái xe chạy thẳng đến vùng núi cực kỳ hẻo lánh trong miệng ôn noán. Trường 156 Trong suy nghĩ của Vân Sơ các thị trấn và thôn làng nằm cuối thanh huyện đã là những nơi rất nghèo rồi. Tuy nhiên, đợi đến khi cô đến thị trấn trong miệng ôn noãn nói mới biết được cái gì gọi là nghèo chân chính. Thị trấn mà người trong thôn ai cũng muốn cắm dễ trong miệng ôn noãn nói chỉ là một con phố chính dài chưa tới 500 mét. Nhà hai bên đường đều là nhà tư nhân do cư dân trong thị trấn tự xây lên. Ngôi nhà cao nhất là 4, 5 tầng còn thấp hơn chỉ là những ngôi nhà triệt một tầng. Trên chấn không có một bất động sản tốt nào, bất động sản tốt nhất là một dãy nhà không thể tính là chung cư có hai thang máy. Chẳng qua, giá nhà ở đây rất hữu nghị. Ví dụ như dãy nhà chung cư có thang máy kia chỉ có 2081 mét vuông. Mức giá này theo quan điểm của Vân Sơ quả thực là rất thấp nhưng xét trên thu nhập bình quân đầu người hàng năm của cư dân trong thị trấn thì mức giá này lại không hề thấp chút nào. Hai người Vân Sơ đã đến thị trấn vào sáng sớm hôm sau. Vì không biết mình sẽ phải ở đây bao lâu, nên cô đã dùng chứng minh thư để thuê một phòng giường đôi trong nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn. Nói là phòng giường đôi, nhưng nó cũng chỉ có một tấm nệm dài 2 mét, một phòng tắm và thêm một cái tivi ở giữa phòng. Giá cả thuê cũng không đắt, chỉ 168 tệ một đêm, bao gồm bữa sáng. Đây đã là đơn giá cao nhất trong khách sạn này. Điều kiện hiện tại chỉ có như vậy và không có chỗ cho sự kén chọn, chỉ cần hai người nhẫn mấy ngày là sẽ qua. Ngày thường, có đánh chết Ôn Noãn thì cô ấy cũng không chịu đi đường núi những nửa ngày đường. Nhưng tình huống của Vân Sơ lại đặc thù, không cần nghĩ cũng biết chắc rằng Vân Sơ không muốn tiết lộ thông tin của mình cho trạm vệ dân. Vậy nên, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, khi trời còn chưa sáng Ôn Noãn đã cùng trạm vệ dân đi bộ tới thị trấn. Trạm vệ dân sở quyền hộ khẩu, chứng minh thư và giấy chứng nhận do thôn trưởng cấp ở trong túi tâm vẫn còn hơi lo lắng. Dọc theo đường đi mãi luôn xác nhận với ôn noãn rằng, bạn của cô thật sự đồng ý đưa cho hắn 500.000 tệ chứ không đùa đấy chứ. Ôn noãn đã đi đường núi suốt mấy tiếng đồng hồ và giờ cô chỉ cảm thấy hai chân mình tê mỏi đã không còn là của mình nữa rồi. Cô nào còn tâm tư để đi ứng phó cùng một vấn đề nhưng lại hỏi đi hỏi lại nhiều lần của trạm vệ dân cơ chứ, nên chỉ qua quyết gật đầu cho có. Biểu thị nếu mọi chuyện có thể được thực hiện xuân sẻ, vậy 500.000 tệ kia át sẽ không thiếu của ông một đồng. Vậy là tốt rồi Trạm vệ dân nghe xong lời này trong lòng cũng buông lỏng đi, hai chân bước nhanh hơn về phía trước. Ôn Ngoãn thấy thế chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Hai người gắng sức đi nhanh cuối cùng ở lúc 4 giờ chiều đã tới được thị trấn. Vân Sơ và Ôn Ngoãn đã nói chuyện qua điện thoại trước nên đã cùng Trạm Vân Tiêu sớm đã đợi ở lối vào thị trấn. Hơi thở của ôn noãn còn chưa kịp thở ra khi nhìn thấy hai người họ thì lại suýt bị nghẹn lại ở ít hầu khi liếc thấy dáng vẻ của chạm Vân Tiêu. Thấy cô ấy chố mắt nhìn chằm chằm chạm Vân Tiêu, Vân Sơ kịp thời giải thích về sau không phải còn muốn chụp ảnh chứng minh thưa à. Tóc của anh ấy dài thế rất phiền phức nên đã rớt khoát cắt đi rồi. Vốn Vân Sơ cũng không muốn để cho chạm Vân Tiêu cắt tóc. Nói sao, sau này anh còn cần phải trở lại kinh thành mà, nếu mà anh mang theo mái tóc ngắn này về còn không hù chết hai người tần thị cùng vương thị sao? Tuy nhiên, hai người họ vốn là dùng thủ đoạn không đứng đắn để có được thẻ căn cước nên căn bản không thể chịu được nghi vấn của người khác đề ra. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ tốt nhất là càng điệu thấp càng tốt hơn, đừng để cho người khác quá chú ý tới mình. Do đó, việc mang theo một đầu tóc dài như vậy không phải sẽ rất rêu rao sao? Không phải là đang tự tìm phiền phức cho chính mình sao? Chạm Vân Tiêu cũng hiểu rõ đạo lý này nên rất thoải mái tự mình đi tới tiệm cắt tóc. Đến lúc trở ra thì đã thành cái dạng này rồi. Cũng nhờ vì hắn đã ở hiện đại cũng khá lâu rồi nên thực chất từ trong tâm đối với mái tóc của mình cũng không quá quan trọng như trước nữa. Nam nhân hiện đại không phải thường xuyên cũng đi cắt tóc sao cũng không thấy thân thể sẽ bọn hắn có vấn đề gì. Người cổ đại đời đời kiếp kiếp đều tuân theo một nguyên tắc tóc là vật thiêng liêng do cha mẹ ban cho, nên cắt tóc là hành động bất hiếu. Ở rất nhiều triều đại, nam tử không thể tự tiện cắt ngắn tóc của mình bằng không sẽ bị đưa vào hình pháp. Tuy rằng Khánh Quốc không quá khắt khe về việc này, nhưng nếu chạm Vân Tiêu dám để tóc ngắn trở lại thì chắc chắn sẽ bị người khác coi là dị loài. Tuy nhiên, Vân Sơ đã ngay lập tức mua cho anh vài bộ tóc giả ở trên mạng. Mặc dù chúng khác với những kiểu tóc anh thường trải cộng thêm nếu nhìn kỹ cũng vẫn nhìn ra được chút khác biệt. Nhưng với tình huống hiện giờ, đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất có thể nghĩ ra lúc này rồi còn chuyện sau này thế nào thì cứ để nói sau đi. Uồn nhoãn nghe thế có chút tiếc hận thở dài một hơi, chạm vân tiêu ban đầu vốn là một quý công tử nhẹ nhàng, phóng khoáng. Nhưng bây giờ anh lại bị thầy Tony cắt cho một quả đầu tóc ngắn và mặc một bộ vest hiện đại. Nhìn từ trên trở xuống, nào còn thấy dáng vẻ lạnh nhạt đoan chính của đêm hôm đó của Trạm Vân Tiêu nữa. Tuy nhiên, người có ngoại hình đẹp thì dù ăn mặc thế nào cũng vẫn sẽ đẹp. Dáng vẻ tóc ngắn của Trạm Vân Tiêu không hề khiến anh trông có gì bất ổn, ngược lại nó khiến anh trông tỏa nắng và trẻ trung hơn nhiều. Gặp mặt nhau, mọi người không đoái hoài tới hàn huyên nhiều. Mắt thấy đồn cảnh sát sắp đến giờ tan tầm rồi, cả bốn người vội vã nắm chặt thời gian nhanh nhanh giải quyết chính sự. Trước khi đến, Vân Sơ đã phải chạy qua liên tiếp mấy ngân hàng mới gom đủ ngàn tệ tiền mặt và hiện nó đang được đóng gói trong một chiếc ba lô lớn. Sau khi xác nhận trạm vệ dân đã mang đủ tất cả giấy tờ liên quan tới, Vân Sơ liền mở một kẽ hở trên khóa kéo của ba lô ra để ông thấy trong túi quả thật chứa đầy tiền mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời trạm vệ dân thấy nhiều tiền như vậy. Trước kia ông ở nhà làm ruộng còn vợ ông thì nuôi thêm mấy con lợn con. Nếu một năm trừ đi các khoản chi tiêu trong gia đình thì chỉ còn lại chưa đến ngàn tệ. Nếu cộng tất cả số tiền trong ba lô của Vân Sơ lúc này là bằng mấy chục năm ông mới có thể kiếm đủ. Sau khi xác nhận rằng Vân Sơ đã thực sự mang đủ tiền, trạm vệ dân không còn thấy lo lắng bất an như trước nữa. Ông không nói hai lời dẫn theo mọi người đi về phía đồn công an. Thẻ căn cước của trạm Vân Tiêu được xử lý rất xuân sẻ. Sau khi cảnh sát hộ tịch xác nhận tất cả thông tin đều chính xác liền bảo anh lên ghế ngồi để chụp ảnh chứng minh thư. Vì hai người Vân Sơ cần làm gấp nên cố ý đút cho họ thêm mấy chục thề. Đợi đến 10 ngày sau, đồn công an sẽ truyền phát nhanh thẻ căn cước cho bọn họ. Con trai cả của trạm vệ dân tên là Trạm Phú. Vân Sơ không muốn để trạm Vân Tiêu phải sống dưới cái tên như vậy khi anh sinh hoạt ở hiện đại, nên khi làm thẻ căn cước đã thuận tiện đổi tên thành trạm Vân Tiêu. Đường xá xa như vậy thật không dễ dàng để đến đây một chuyến nên Vân Sơ muốn làm tốt tất cả mọi chuyện. Cho nên lại tốn thêm mấy ngày để tách hộ khẩu cho trạm Vân Tiêu khỏi trạm vệ dân. Việc này không dễ làm hai người Vân Sơ phải chạy đi mua một căn nhà hai phòng trong thị trấn bằng hộ khẩu của trạm vệ dân sau mới thuận lợi tách hộ được. Tất nhiên, Vân Sơ không định giữ lại căn nhà hai phòng này. Cô tính đợi hộ khẩu của trạm Vân Tiêu làm xong thì sẽ chuyển tay bán đi. Ngay từ đầu, Vân Sơ đã không nghĩ rằng chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng. Và quả nhiên, hai người họ đã phải ở lại thị trấn suốt một tuần lễ mới giải quyết xong hết mọi việc. Chẳng qua khi nhìn thấy sổ hộ khẩu mới toanh trên tay Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ thấy tất cả những điều này đều đáng giá. Tới khi Trạm Vân Tiêu lấy được sổ hộ khẩu mới, Vân Sơ mới đưa 500.000 tiền mặt mang theo cho Trạm vệ dân. Một tuần nay, trạm vệ dân cũng chưa từng trở lại thôn lần nào, mà vẫn luôn ở lại trong nhà nghỉ mà Vân Sơ thuê cho ông. Bây giờ mọi chuyện đã được xử lý xong, ông rốt cuộc lấy được số tiền mà ông vẫn tâm tâm niệm niệm vài ngày nay. Tiền vừa tới tay, ông chào hỏi Hàn Huyên với hai người Vân Sơ mấy câu, sau đó ôm ba lô tiền vội vã chạy đến phòng ban của dãy nhà có thang máy duy nhất trong chấn. Chuyện sau đó, Vân Sơ đều biết được khi đang nói chuyện điện thoại với ôn noán. Nghe nói trạm vệ dân sau khi có được 500.000 tệ cô đưa ngay hôm đó đã mua một căn nhà thương mại hơn 120 mét vuông trong thị trấn. Lúc trở về thôn ông còn khoe khoang với mọi người nữa. Bởi vì ông trả tiền đầy đủ nên cô gái bán nhà còn đánh chiết khấu cho ông chỉ lấy giá 200.000 tệ. Về việc tiền mua nhà lấy từ đâu trạm vệ dân thản nhiên nói dối rằng tiền mua nhà là do người con trai lớn đã xa nhà nhiều năm đưa cho. Đối với cái lý do thoái thác này của ông, người trong thôn lại khá tin tưởng. Dù sao, nghe nói mấy ngày trước trạm vệ dân còn đến nhà trưởng thôn để xin cấp giấy chứng nhận thẻ căn cước cho con trai cả mà. Một căn nhà này của trạm vệ dân coi như đã đánh ra danh tiếng lớn. Nghe ôn noãn nói trạm vệ dân hiện tại đang ở trên chấn lo liệu việc trang trí nhà, sang tới học kỳ sau trạm vinh sẽ theo bố mẹ lên chấn đi học. Học sinh của mình có được cơ hội giáo dục tốt hơn, ôn noãn từ đáy lòng cũng thay cậu bé vui vẻ không thôi. Những chuyện sau đó, Vân Sơ không mấy hứng thú quan tâm. Nói cho cùng, theo quan điểm của Vân Sơ thì mối quan hệ của các cô và trạm vệ dân chỉ là một mối quan hệ mua bán đơn giản. Hiện tại, chứng minh thư và hộ khẩu của trạm Vân Tiêu đã được xử lý xong, hai bên cũng đã thanh toán xong phẳng hết rồi, nên tình huống của nhà trạm vệ dân đã thay đổi thế nào không còn cùng hai người họ liên quan nữa. Vân Sơ không lo gia đình chạm vệ dân sẽ ỉ lại vào mình sau này. Dù sao chuyện song phương làm đều không hợp pháp, Vân Sơ sợ chạm vệ dân sau này sẽ dây dưa, nhưng chạm vệ dân cũng lại sợ cô chọc ra chuyện ông ta bán hộ khẩu của con mình. Nếu lỡ như chuyện có vỡ lở ra, song phương hai bên đều không có quả ngon mà ăn. Lúc thẻ căn cước được gửi đến, chạm vân tiêu còn ở ngay trước mặt dương Vi ôm Vân Sơ xoay hai vòng. Dương Vi mấy ngày nay không hiếm thấy chuyện hai người vô đạo đức nào đó cứ dính lấy nhau như Sam. Cô rất thức thời cầm đồ nấu cơm trưa nay đi tới nhà bếp lưu lại không gian cho hai kẻ vô đạo đức nào đó thỏa thích tán tỉnh đùa giỡn. Nếu đổi thành ngày trước chạm vân tiêu át hẳn sẽ còn biết xấu hổ ý tứ một chút. Song lần này hắn đã ở hiện đại khá lâu nên thường xuyên sẽ không để ý tới Dương Vi đang ở đây mà cùng Vân Sơ làm vài trò đùa giữa các cặp đôi đến bây giờ Dương Vi đã không còn cảm thấy kinh ngạc mà chính hắn cũng không hề thấy có cái gánh nặng gì trong lòng. Trạm Vân Tiêu có được thẻ căn cước Vân Sơ tất nhiên thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên trong lòng cô có mấy lời không thích hợp để Dương Vi nghe thấy nên vươn tay kéo Trạm Vân Tiêu lên tầng hai. Nhìn thấy hai người rời đi, Dương Vi còn ở phía sau trêu ghẹo, đợi lát nữa tới giờ cơm tôi không gọi hai người nhé. Trạm Vân Tiêu dù bị Vân Sơ kéo đi nhưng vẫn phân ra chút tâm tư quay đầu trả lời Dương Vi cứ để đó đi, lát nữa bọn ta sẽ xuống ăn. Sau khi lên đến tầng 2, Trạm Vân Tiêu lấy ra thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của mình lắc lắc trước mặt Vân Sơ, đắc ý nói hiện tại ta đã là một người có thân phận rồi. Chuyện kết hôn có phải nàng nên suy tính một chút không? Trước đó Vân Sơ cũng đã nói việc nàng chậm chạp kéo dài không muốn kết hôn với Trạm Vân Tiêu là do nàng không có cảm giác an toàn. Cảm thấy Trạm Vân Tiêu không có tư cách pháp nhân ở hiện đại, vậy sau này khi nàng ấy mang thai sẽ trở thành người mẹ chưa kết hôn. Sau này nếu có tình huống bất ngờ khi sinh con trong bệnh viện, vậy hắn không có tư cách thay nàng ký giấy tờ của bệnh viện. Nhưng giờ tất cả tình huống đó đã được giải quyết. Hiện tại chỉ cần Vân Sơ có nguyện vọng, vậy hai người bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể mang chứng chỉ của mình đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn. Trường 157 Vân Sơ cũng muốn cùng Trạm Vân Tiêu đi lãnh giấy chứng nhận, nhưng cô không muốn đi ngay lúc này. Không phải vì cô không muốn cùng anh kết hôn, mà là nghĩ tới vài ngày nữa là ngày 20 tháng 5 đấy. Cô cũng muốn một lần bắt kịp xu hướng này, đợi đến ngày 20 tháng 5 sẽ đi lấy giấy chứng nhận cùng Trạm Vân Tiêu. Tuy nhiên, ông trời đúng là thích trêu chọc người ta không muốn cho ai được như ý mình. Chỉ một ngày trước ngày 20 tháng 5, loại cảm giác quen thuộc nào đó chợt nảy lên trong lòng Vân Sơ. Mới sáng sớm, Vân Sơ đã tức giận bắn tung tóe trong phòng, không phải chứ cánh cửa gỗ này cố ý đối nghịch với em đúng không? Chạm Vân Tiêu xa nhà đã hơn một tháng rồi, chỉ sợ lần này anh nhất định phải quay trở về. Nhưng ngày mai chính là ngày 20 tháng 5 đấy, đó chính là ngày tốt Vân Sơ nhìn chúng đấy. Cái cửa gỗ kia cứ đến 6 giờ sáng là lại biến mất vậy sao hai người họ kịp lấy giấy đăng ký kết hôn trước khi cửa gỗ biến mất cho được. Trạm Vân Tiêu nhìn Vân Sơ nôn nóng, ngay lập tức nói, hay ngày mai ta sẽ ở lại đây nhé. Vân Sơ không hề nghĩ đã bác bỏ ý kiến của anh, không được. Anh đã xa nhà lâu như vậy rồi, chờ lần này cửa gỗ biến mất có lẽ phải đợi một hai tháng nữa mới sẽ xuất hiện trở lại. Anh không duyên cơ biến mất lâu như vậy, mẹ và bà nội anh nhất định sẽ rất lo lắng. Thấy Trạm Vân Tiêu mở miệng muốn nói chuyện, Vân Sơ nhanh chóng giơ tay ngăn lại. Cô phiền muộn gãi gãi mái tóc rối của mình, sau mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cô nói thôi, không đợi nữa. Chúng ta mau đứng dậy thu dọn thôi, hôm nay sẽ đi lãnh chứng nhận luôn. Vừa nói Vân Sơ vừa tự an ủi mình rằng, ngày đẹp hay không cũng chỉ là một nơi gửi gắm cầu nguyện tốt đẹp thôi. Cũng không nhất định phải vào ngày 20 tháng 5 hay đêm thất tịch đi đăng ký kết hôn thì mới có thể cùng nhau chọn đời. Nên việc lãnh chứng 520 cũng không quá quan trọng. Nếu cửa gỗ đã tới, vậy họ liền chọn ngày 19 tháng 5 đi lãnh chứng nhận cũng được. Hơn nữa, hôm nay bọn họ đã lấy giấy chứng nhận, vậy chạm Vân Tiêu sau khi trở về sẽ có thể bắt đầu chuẩn bị cho chuyện thành thân. Đây cũng coi như có cái bàn giao cho khoảng thời gian hắn biến mất. Nói không chừng, Vương Thị và Tần Thị xem ở trên việc hắn muốn thành thân mà không truy cứu chuyện hắn vô cớ rời nhà hơn một tháng. Trước đó Vân Sơ đã nhả ra, nên ngày ngày chạm Vân Tiêu chỉ ngóng trông đợi đến ngày kết hôn. Tuy nhiên, vào lúc này khi nàng lên tiếng nói đi thôi lại làm hắn không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Nghe Vân Sơ nói hôm nay đi lãnh chứng luôn, hắn bỗng nhiên từ trên giường bật dậy vừa tìm quần áo mặc vào vừa ngập ngừng hỏi, đột nhiên như vậy sao? Ta còn chưa có chuẩn bị kỹ càng mà. Thấy anh bày ra dáng vẻ thận trọng, Vân Sơ vừa giận vừa buồn cười, cô chừng anh nói, chỉ đi lĩnh giấy chứng nhận thôi, có phải chuyện đại sự gì đâu. Cứ ăn mặc đẹp một chút là được rồi. Sợ chạm Vân Tiêu nghĩ chuyện đi lãnh chứng thành việc quá thiêng liêng, Vân Sơ còn không có quên nhắc nhở, đợi lát nữa đến cục dân chính, người ta sẽ chụp ảnh cưới cho chúng ta. Rồi mỗi người sẽ được phát một quyển sổ nhỏ có ảnh cưới bên trong, chờ nhân viên công tác ấn thêm con dấu lên trên trên giấy đăng ký kết hôn là quá trình hoàn tất xong rồi. Nói đến đây, kỳ thật trong lòng Vân Sơ lúc này cũng không biết là tư vị gì nữa. Trước khi quen chạm Vân Tiêu, Vân Sơ cũng đã từng tưởng tượng ra khung cảnh kết hôn sau này của mình. Cô nghĩ, lúc ấy mình sẽ dưới sự chúc phúc của bạn bè mà đi lãnh chứng. Nhưng hiện tại, vì hai người bọn họ là lâm thời quyết định di lãnh chứng nên còn chưa kịp thông báo một tiếng với mấy người đường lôi. Xem ra chỉ có thể đợi lãnh chứng xong lại gửi một tin lên vòng bạn bè thông báo sau vậy. Tuy nhiên, y theo tình huống hiện tại, một buổi hôn lễ trong giáo đường thần thánh đối với cô bây giờ là quá xa xỉ. Thứ nhất là cô đã không còn họ hàng gì nữa, thứ hai là người thân của trạm Vân Tiêu thì đều ở cổ đại Có cử hành hôn lễ cũng không có cái ý nghĩa gì tuy nhiên ít ra thì ảnh kết hôn của hai người còn có thể cứu vãn một chút và còn có thể đưa về cổ đại để lúc thành thân lôi ra dùng. Chẳng qua không biết lúc thành thân ở cổ đại nếu bọn họ đặt hai tấm ảnh cưới phóng to ở cửa chính liệu nó có gây nên oanh động ở kinh thành không nhỉ. Vì để trông thật đẹp trong tấm ảnh cưới của mình hôm nay chạm vân tiêu đã cố ý mặc áo sơ mi trắng để tôn lên thần thái nổi bật của bản thân. Khi hắn đứng cùng vân sơ quả thực chính là tướng mạo xuất chúng hơn người. Việc lãnh chứng quả thực không phức tạp như chạm vân tiêu dự đoán. Bởi vì những người đang có ý định kết hôn gần đây đã cố tình ấn định ngày lãnh chứng là ngày 20 tháng 5, nên hôm nay cục dân chính không có nhiều đôi tình nhân tới. So với bên kết hôn khá vắng vẻ thì bên ly hôn đã có mấy đôi vợ chồng đang đứng xếp hàng chờ đợi. Điều đó khiến chạm vân tiêu thường ngoái nhìn lại vài lần. Vân Sơ thấy chạm Vân Tiêu thường nhìn sang bên quầy ly hôn, liền cố ý ghé vào tay anh, hạ giọng ham dọa, anh thấy chưa ở chỗ bọn em việc ly hôn là chuyện rất bình thường. Sau này nếu anh dám đối với em không tốt em. Không chờ Vân Sơ nói hết chạm Vân Tiêu đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng và hứa, sẽ không ta sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nàng nói gì thì chính là cái đó, ta tuyệt đối sẽ không chọc nàng tức giận thật. Vân Sơ giả bộ hừ hừ tốt nhất là vậy. Bởi vì chỉ có một đôi bọn họ vậy nên hiệu quả làm việc của nhân viên cũng rất tiêu chuẩn. Hai người chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã lấy được giấy kết hôn màu đỏ tươi. Chạm Vân Tiêu cầm giấy đăng ký kết hôn của mình nhìn thật kỹ trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Ở hiện đại, hắn và Tiểu Sơ đã là vợ chồng hợp pháp là loại được quốc gia công nhận. Vân Sơ thật không biết giấy hôn thú có gì đẹp mà nhìn. Chẳng qua thấy chạm Vân Tiêu nhìn chuyên chú như vậy, cô bèn rứt khoát suốt lấy giấy hôn thú trên tay anh, vừa cúi đầu liền nhìn thấy ảnh chụp trên đó. Tiếp đó, Vân Sơ kéo anh tới và dơ tờ giấy hôn thú trong tay lên, rồi dùng điện thoại chụp lại ảnh hai người. Sau lại chụp thêm một tấm cận cảnh giấy hôn thú, và đăng cả hai tấm ảnh đó lên vòng bạn bè. Đăng lên, Vân Sơ thậm chí còn không ghi thêm cái kép mà cứ vậy trực tiếp đăng hai tấm ảnh. Chỉ là nhìn thấy hai tấm ảnh này hẳn bạn bè của cô đều hiểu cô muốn biểu đạt cái gì. Trạm Vân Tiêu thấy Vân Sơ gửi lên vòng bạn bè cũng vội vàng lấy điện thoại ra ấn like cho cô. Tiện thể đào hai tấm ảnh kia về máy để sau này mở ra xem. Là một thành viên tích cực nhất trong vòng bạn bè, đường lôi ngay lập tức gọi điện cho Vân Sơ. Điện thoại vừa được kết nối, đường lôi ở đầu bên kia liền hô to gọi nhỏ. Đại khái là lên án Vân Sơ vì đã không nói cho cô ấy biết trước khi kết hôn, làm cô ấy suýt chút nữa sợ chết khiếp khi đang lướt xem vòng bạn bè. Vân Sơ biểu thị đây cũng là quyết định lâm thời nên ai cũng chưa kịp thông báo chứ không phải nhằm vào một mình đường lôi. Đường lôi đang ở nơi làm việc sau khi lướt thấy bài đăng của Vân Sơ, cô đã vụng trộm trốn trong phòng trà và bí mật gọi điện thoại cho Vân Sơ, vậy nên không thể nói chuyện quá lâu. Nghe Vân Sơ nói thế, bèn không truy cứu tiếp nữa chỉ nói lần sau tới Khánh Thị, Vân Sơ nhất định phải giải thích tường trình rõ ràng. Cuối cùng đường lôi lại cảm thán rằng chạm Vân Tiêu để tóc ngắn đẹp trai hơn nhiều quả thực chính là sát thủ đối với chị em phụ nữ mà. Sau cùng, cô ấy đành phải dập máy vì lời nhắc nhở của đồng nghiệp. Một đoạn đường ngắn từ cục dân chính đến bãi đỗ xe, vòng bạn bè của Vân Sơ như sắp bùng nổ dương vì ông chủ trần, những bạn học trước kia của cô, và cả các đồng nghiệp cũ đều nhao nhao nhắn tin chúc mừng và ấn thích. Ai cũng kêu gào muốn Vân Sơ mời ăn cơm, và bọn họ nhất định sẽ mừng một cái hồng bao thật lớn. Tất cả bình luận của họ, Vân Sơ đều trả lời một cách thống nhất rằng thời gian mời cơm sau này sẽ định còn hồng bao thì thôi. Mọi người hiện nay sinh sống đều rất mệt mỏi, chỉ cần Vân Sơ không chủ động đề cập đến vấn đề này thì vài ngày sau mọi người sẽ quên ngay thôi. Và sẽ chỉ ở ngẫu nhiên khi nhắc tới cô, họ sẽ nói một câu cô kết hôn rồi. Đường lôi và bành tĩnh tình, những người bạn thân nhất của Vân Sơ, ngay lập tức chuyển tiền cho cô. Họ nói rằng đây là tiền mừng của bọn họ, đến cả Dương Vi cũng chuyển cho cô 400 tệ. Hôm nay là một ngày tốt tiền mừng Vân Sơ vẫn thu. Dù sao thì ân tình này sau này sẽ trả về, nếu không nhận ngược lại sẽ bị coi là quá lạnh nhạt. Chạm Vân Tiêu nhìn Vân Sơ ngồi trên ghế lái và trò chuyện trên WeChat, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua WeChat của mình. ban nãy hắn có chia sẻ lại bài đăng của Vân Sơ, tuy nhiên từ lúc lập tài khoản này ra hắn cũng chỉ thêm hai người bạn là Bành Tĩnh Tình và Đường Lôi. Nhưng giờ cả hai người bọn họ đang bận cùng Vân Sơ nói chuyện phiếm, cho nên không ai dành để ấn thích bài đăng của hắn. Vì vậy giao diện WeChat của hắn quạnh quẽ đến dọa người. Trạm Vân Tiêu không khỏi hối hận khi bạn trong game trước đó ngỏ ý muốn thêm WeChat của hắn nhưng hắn không đồng ý. Nếu khi đó hắn đồng ý thì bài đăng mới đăng lên kia cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh đến một người thích cũng không có. Vân Sơ cuối cùng cũng trả lời hết tất cả tin nhắn trong vòng bạn bè khi cô khởi động xe còn thuận tiện nhắc nhở Trạm Vân Tiêu sau này anh rút ra chút thời gian đi thi bằng lái xe nhé. Như vậy sau này nếu chúng ta ra ngoài anh có thể lái xe còn em tranh thủ nghỉ ngơi chút. Chạm Vân Tiêu đương nhiên đồng ý. Lúc trước khi cùng nhau đến thị trấn chỗ ôn noãn, Vân Sơ khi đó đã lái xe đường dài suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ. Tuy rằng giữa lúc đó cũng dừng lại nghỉ ngơi ở khu phục vụ nhưng vẫn khiến cô rất mệt. Trong lòng hắn tính toán, sau khi trở về lần này sẽ an bài tốt chuyện của Điền Trang và Trong Phủ, để sau đó sẽ dành ra một khoảng thời gian dài ở lại hiện đại cố gắng phấn đấu trong vòng hai tháng sẽ lấy được bằng lái xe lúc hai người trở lại tòa nhà nhỏ, Dương Vi đã nhìn thấy vòng bạn bè của Vân Sơ nên lập tức lên tiếng chúc mừng hai người. Dương Vi luôn nắm được mức độ hòa hợp với Vân Sơ, chúc mừng xong cũng không quấn lấy hai người hỏi này hỏi kia. biết hai người họ mới lãnh chứng, sau này còn rất nhiều việc phải bận rộn nên không có quấy rầy tới hai người nữa. hai người Vân Sơ đúng là có việc phải bận, nhưng đó không phải là chuyện kết hôn, mà là chuyện Trạm Vân Tiêu sắp trở về kinh thành. Cả hai bận rộn xem nên chuẩn bị những gì để anh mang về lần này. Mỹ phẩm dưỡng da của cửa hàng thứ này chắc chắn không thể thiếu được nên trước đó Vân Sơ đã đặt mua thêm một đống lớn cho anh rồi. Ngoài ra còn cả đồ ăn nữa. Mấy món kho lần trước đặt Vân Sơ thấy chạm Vân Tiêu rất thích ăn nên khi nãy cô đã gọi điện đặt hàng ngay với chục cửa hàng đồ kho để họ chuẩn bị trước. Mấy món kho như chân vịt chân gà, giò heo mà chạm Vân Tiêu thích ăn nhất cũng được Vân Sơ đặt mua nhiều nhất. Lại còn đặc biệt dặn chủ quán nhớ cho thêm nhiều nước sốt nữa. Có nước sốt vậy lúc nào anh muốn ăn thì chỉ cần cho lên bếp hâm nóng lại là có thể ăn được thậm chí có để hai ngày cũng không sợ bị hỏng. Cuối cùng chính là hoa quả. Tạm thời Vân Sơ chỉ có thể nghĩ ra được mấy thứ này cho nên cô ưu tiên chuẩn bị trước. Còn những chuyện khác như chuẩn bị đồ cưới này nọ ấy, Vân Sơ quản không được. Bởi còn cần đợi chạm Vân Tiêu trở về thương thảo chi tiết chuyện thành thân cùng Tần Thị đã. Tuy rằng Vân Sơ hiện tại không có mặt ở Kinh Thành, nhưng cô đã nói cho anh biết về ngày sinh tháng đẻ của mình. Làm vậy tuy rằng có hơi không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Vân Sơ tin tưởng chạm Vân Tiêu sẽ có cách thuyết phục được mấy người tần thị Nói chung chuyện tam thư lục lễ cũng chỉ là để cho người ngoài nhìn, đến lúc đó vẫn cứ theo đúng thủ tục trực tiếp đưa lễ tới căn nhà cô mua trước đó ở Kinh Thành là được rồi. Còn cô ấy hả, phải đợi đến khi ngày thành thân được quyết định thì mới đến phiên Vân Sơ bắt đầu bận rộn Ở hiện đại cô là không có khả năng tổ chức được một đám cưới hoành tráng. Cho nên muốn đợi đến khi thành thân ở cổ đại để hiện thực hóa tất cả hy vọng của mình về đám cưới. Nhưng hết lần này tới lần khác quá trình thành thân ở cổ đại lại là như vậy. Do đó cô nghĩ mình cần phải lên kế hoạch đặt mua rất nhiều thứ ở hiện đại để mang về cổ đại. Tình huống hiện tại đã như vậy rồi. Yêu cầu quá nhiều vân sơ biết rằng điều đó là viển vông, không hợp thực tế, nhưng áo cưới nhất định phải chuẩn bị. Coi như không thể mặc ra ngoài để ra mắt quan khách thì vẫn có thể mặc trong phòng cho lão công nhà mình xem mà. Chiếc váy cưới chính là hiện thân của tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ của một cô gái về hôn nhân. Nếu không được mặc Vân Sơ thực sự sẽ không có cảm giác được kết hôn. Trường 158, khi cánh cửa gỗ xuất hiện vào buổi tối, Vân Sơ lập tức kéo chạm Vân Tiêu cùng xuống lầu ngay khi nghe thấy tiếng chuông gió vang lên. Trong tất cả các vị khách ghé thăm siêu thị của Vân Sơ đến hiện tại chỉ có mình ôn noãn là người duy nhất có điện thoại di động ngoại trừ Trạm Vân Tiêu cho nên cô ấy là người đến đầu tiên. Đến được sớm như vậy cũng là vì cô ấy đã đặt báo thức 9 giờ kém 55 trên điện thoại của mình. Thấy ôn noãn là vị khách đầu tiên đến siêu thị hôm nay, Vân Sơ lập tức đưa cho cô ấy đôi bông tai mà cô đã chuẩn bị trước đó và cảm ơn sự giúp đỡ trước đó của cô ấy. Ôn noãn khá băn khoăn không dám nhận lấy đôi bông tai Vân Sơ đưa. Dưới cái nhìn của cô ấy cô cũng chỉ là người mở miệng đề cập và thúc đẩy chuyện này mà thôi. Tuy nói nhờ có cô mà vấn đề khó khăn của hai người Vân Sơ được giải quyết nhưng nói ngược lại thì cũng nhờ có chuyện này mà đã giúp một trong những học sinh của cô có được một điều kiện cuộc sống tốt hơn. Vốn là cô cũng không giúp được gì nhiều nên cảm thấy có hơi xấu hổ nếu nhận món quà này. Vân Sơ thấy cô muốn cự tuyệt liền nhanh tay mở nắp hộp gỗ ra để ôn ngoãn thấy rõ đồ vật bên trong. Cô nói, đây không phải là thứ gì giá trị, chỉ là một đôi bông tai ngọc trai thôi. Nó vốn dĩ chỉ là đồ vật bình thường, nhưng do tôi mang từ cổ đại về nên nói sao chúng vẫn là đồ cổ. Cô cứ nhận đi, bằng không trong lòng tôi sẽ băn khoăn. Vân sơ cố ý chọn một đôi bông tai không quá nổi bật. Phần thân chính bằng bạc và có một viên ngọc trai to bằng ngón tay út treo lơ lửng bên dưới. Thứ này đặt ở bên chỗ chạm vân tiêu chỉ tốn có mấy lượng bạc xác thực không tính là chân quý. Ngọc trai thật sẽ tự mang một lớp bóng cho nên đôi bông tai đặt trong hộp hiện tại ở dưới ánh đèn chiếu sáng của đèn sợi đốt phía trên càng làm chúng trông tinh tế và nội hàm hơn. Ôn nhoãn thường thích siêu tập một số đồ trang sức nhỏ. Tùy ra cảnh nhà cô thuộc dạng khá giả nhưng cô thường chỉ sẵn sàng mua mấy món đồ hiệu nhỏ từ mấy trăm tới hơn một ngàn, chứ không nỡ chi tiền mua hàng xa xỉ phẩm động một tí là hơn vạn. Đôi bông tai ngọc trai này ngay lập tức đã tóm lấy sự chú ý của ôn nhoãn. Ánh mắt của cô ấy rất tốt nên đương nhiên có thể nhìn ra chỗ chân quý của đôi bông tai này. Cùng với giá trị cổ của nó, nói gì cũng phải trị giá ngàn tệ là nhỏ nhất. Thấy cô ấy thích Vân Sơ cũng không muốn khách sáo với cô ấy, cô trực tiếp nhét chiếc hộp nhỏ có hoa tai vào tay cô ấy. Vân Sơ không phải người thích nợ ơn người khác, nếu có thể dùng đồ vật để trả hết ân tình của ôn noãn, vậy đối với Vân Sơ mà nói đó chính là giải pháp tốt nhất. Lúc gọi đồ ăn ngoài, Vân Sơ còn chi kỳ hỏi xem ôn noãn có gì muốn ăn không. Ôn noãn cũng thuộc dạng thèm ăn, cô lập tức móc từ trong túi ra 500 tệ nhờ Vân Sơ gọi giúp thêm một phần tôm hùm chua cay, để cô ấy sách về từ từ ăn. Loại chuyện thuận tay này Vân Sơ đương nhiên không ngại giúp đỡ cô không những gọi cho ôn noãn một phần tôm hùm, mà còn gọi thêm 5 cân tôm càng để cô ấy mang về ăn dần. Agula là vị khách thứ hai ghé siêu thị nay chỗ bọn hắn đã gặp hai trận mưa và không thiếu nước nên hai lần ghé siêu thị và rời đi này hắn hầu như không mua thêm thứ gì. Vân Sơ hiểu rõ đây là Agula lo lắng chính mình không có thứ đáng giá để trả cho cô nên mới xấu hổ không dám mở miệng yêu cầu mua đồ. Cô đã cùng anh nói mấy viên đá quý anh tặng trước đây rất có giá trị nên anh muốn gì thì cứ việc nói ra. Còn nếu thứ anh muốn trong siêu thị không có bán vậy cô có thể ra ngoài mua giúp anh. Tuy nhiên, Agula quả thực không phải loại người tham lam, cho dù Vân Sơ đã nói như vậy thì hắn vẫn kiên trì không muốn bất kỳ vật gì. Hắn chẳng qua chỉ đưa cho Vân Sơ mấy tảng đá nhìn có đẹp mắt hơn chút thôi, liền đã có được nguồn nước sạch giúp các tộc nhân của mình có thể sống sót qua hạn hán. Ngoại trừ nước trong, Vân Sơ còn cho hắn rất nhiều lương thực, vài vóc và các tư liệu máy móc khác nhau. Giờ đây, chân núi nơi Agula và các tộc nhân của mình sinh sống đã hoàn toàn thay đổi. Người trong bộ lạc đều là người chăm chỉ cần cù Hai tháng này, bọn hắn vẫn luôn bận rộn kiến thiết gia viên của mình Bọn hắn đã chế tạo ra rất nhiều gạch đất và đã xây dựng được 7 ngôi nhà gạch đất ngay dưới chân núi Ngay khi ngôi nhà đầu tiên được xây lên, Agula đã đi vào và cảm nhận nó Nhà xây bằng gạch đất tuy không mát mẻ bằng trong hang đá Nhưng thắng ở thông thoáng khí không một ngạt và ở trong nhà cũng không cảm thấy quá nóng bảy căn nhà gạch này hiện là nơi sinh sống của những người có cống hiến rõ ràng cho bộ lạc. Chẳng hạn như Agula, Santan và Chilo. Mặc dù còn rất nhiều người vẫn đang sinh sống ở trong hang nhưng các ngôi nhà vẫn đang được xây dựng liên tục. Dựa theo hiệu suất hiện tại thì có lẽ ở trước mùa đông có thể xây dựng xong đủ nhà gạch cho toàn bộ người của bộ lạc ở. Khoảng thời gian này... Mọi người đã dần quen với cuộc sống không phải ra ngoài săn bắt hái lượm hàng ngày nữa, ngược lại đem tất cả tinh lực của mình vùi đầu vào xây nhà và chăm sóc hoa màu trong đất. Những dây leo của khoai tây mà Agula trồng lúc đầu đã phát triển rất um tùm. Theo lời của Vân Sơ, bọn hắn đã kịp thời cắt bớt một số dây leo để đảm bảo rằng những củ khoai tây bị chôn vùi dưới đất có thể trưởng thành đủ chất dinh dưỡng. Những cây đậu tương trồng sau này cũng đã cao đến đầu gối người lớn rồi. Hiện tại chúng đã nở ra rất nhiều hoa nhỏ màu tím nhạt. Theo Agula thấy, tuy rằng đậu nành trồng hơi muộn nhưng đất dưới chân núi rất màu mỡ, nếu dựa theo tốc độ sinh trưởng của đậu nành như hiện nay, hẳn có thể kịp thời thu hoạch trước khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống. Với hai lần kinh nghiệm trồng trọt này, Agula cũng tự tin hơn về việc trồng trọt vào năm sau. Bây giờ hắn ghé thăm siêu thị cũng chỉ muốn trò chuyện với mấy người vân sơ nhiều hơn, để hiểu rõ hơn về sự vật ở hiện đại. Đối với hắn, những kiến thức này là định hướng và niềm tin để hắn quản lý bộ lạc của mình về sau. Tất nhiên, cũng thuận tiện ở chỗ vân sơ nếm được nhiều đồ ăn ngon hơn. Đây cũng là động lực để Agula mỗi ngày đều chạy đến chỗ khu đất hoang một chuyến. Rốt cuộc đồ ăn của hiện đại Agula ăn một lần tức là ít đi một lần. Hiện tại có cơ hội không ăn, vậy chờ lúc cửa gỗ biến mất hắn có nghĩ muốn ăn đồ ăn mỹ vị như vậy cũng không có mà ăn. Lần này, Vân Sơ có chuẩn bị cho Agula một chút quà, đó là 100 thùng rượu đế lớn. Đây là rượu đế số lượng lớn thực sự. Là Vân Sơ cùng Trạm Vân Tiêu đã lái xe chạy 3 chuyến mới gom đủ số rượu này ở các hương chấn bên dưới. Giá cả không đắt còn bao no. Với số rượu này, Agula có mang về uống vài năm cũng không sợ hết. Trước lúc đồ ăn được giao tới, bọn họ như lẽ thường ngồi trò chuyện với nhau giết thời gian. Trước kia đều là Vân Sơ và Thiết Xuân Đào ngồi tán gẫu còn mấy người đàn ông Agula, lỗ bằng thiên vác chạm Vân Tiêu sẽ ngồi bên cạnh yên lặng nghe và nhấm rượu. Chạm Vân Tiêu trước đây thường trầm mặc ít nói thế mà hôm nay lại khác hẳn mọi khi. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy hôn thú màu đỏ vừa ra lò lắc lắc ở trước mặt Agula và ôn noãn. Nhìn tờ giấy đỏ kia Agula không biết đây là vật gì còn riêng ôn noãn thì biết rõ. Cô có hơi ngạc nhiên nhưng sau lại cảm thấy hợp tình hợp lý, ban đầu vốn dĩ họ nóng lòng muốn xử lý chuyện thân phận chính là sau này có thể thuận lợi kết hôn mà. Nghĩ tới Trạm Vân Tiêu là người cổ đại ôn noãn liền chắp tay hướng về hai người nói lời chúc phúc lĩnh chứng rồi hả? Chúc mừng, chúc mừng nha! Chúc hai người trăm năm hào hợp sớm sinh quý tử nhé! Động tác của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu thật là quá nhanh, làm ôn noãn không kịp chuẩn bị cái gì. Tuy rằng trên tay không có phong bao đỏ nhưng cô vẫn lén đếm ra 800 tệ trong túi rồi đưa cho Vân Sơ làm tiền mừng. Vân Sơ vội vã xua tay nói, không ổn lắm đâu. Bọn tôi còn chưa mở tiệc rượu mà, người khác đưa tiền mừng theo lý cô nên mời cơm. Nhưng hiện tại hai người Vân Sơ còn chưa có dự tính mở tiệc rượu, hơn nữa chỗ ôn noãn ở là vùng núi, bọn họ có mở tiệc rượu thì cô ấy cũng không tới được. Ôn noãn vẫn kiên trì muốn đưa tối nay cô gọi nhiều món như vậy, không phải là mở tiệc rượu sao? Vân sơ nghe vậy không biết nói lại làm sao, nên đành nhận lấy tiền mừng ôn ngoãn đưa. Agula tuy rằng không biết ý nghĩa của việc lĩnh chứng là gì, nhưng trải qua ôn ngoãn giải thích cuối cùng hắn cũng hiểu rằng đây là một chuyện đáng giá để chúc mừng. Ngồi trên ghế, hắn vươn tay sờ khắp người mình rồi cuộn bách phát hiện trên người mình không có thứ gì có thể đưa ra làm lễ vật. Thấy động tác của Agula, Vân Sơ liền nói, bọn tôi nói cho mọi người biết chuyện này không phải vì đòi hỏi lễ vật, chỉ là muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người mà thôi, không có ý tứ gì khác cả. Thực ra, Vân Sơ căn bản chưa muốn nói ra chuyện này cho mấy người Agula biết nhưng lại không chịu nổi tâm tình sao động bồn chồn của Trạm Vân Tiêu. Có trời mới biết anh ấy đã mang theo giấy hôn thú bên người từ lúc nào. Hơn nữa, mới gặp mặt hai người ôn noãn còn chưa kịp hàn huyên mấy câu đã không rằn nổi mà lôi giấy hôn thú ra theo ân ái rồi. Vân Sơ cảm thấy chạm Vân Tiêu một khi hào hứng lên thì quả là ngăn không được nội tâm kích động của anh ấy. Sợ Agula lại băn khoăn tới lát sau sẽ móc ra xương thú đưa cho mình làm hạ lễ. Vân Sơ nhanh trí ở trước lúc anh mở miệng đã đứng dậy đi tới chỗ kệ hàng cầm một bình rượu đế xuống. Sau trở về chỗ ngồi rót cho anh một chén đầy. Rượu mà lần trước Agula lấy về từ chỗ Vân Sơ đã bị người trong bộ lạc mở rộng bụng uống một chầu, cho nên chỗ rượu đó thoáng cách chỉ còn lại một thùng. Cũng bởi vì chỉ còn lại một thùng rượu nên ngày ngày nó đều bị các tộc nhân nhớ thương không ngừng. Làm hắn lúc ăn cơm cũng không dám quang minh chính đại lấy ra uống mà chỉ có thể tối đi ngủ lén uống hai ngụm dài đã nghiền. Rượu ngon trước mắt Agula hiện tại cũng không quan tâm đến vướng bận tặng quà cho Vân Sơ nữa. Hắn lập tức ngồi xuống bưng ly rượu lên mỹ mỹ nhấp một hớp nhỏ. Chỉ nhìn điệu bộ này của hắn, hiển nhiên chính là một cái lão từ quỷ. Lại nói về trạm vân tiêu, sau khi có chứng minh thư thì cả người cũng khác hẳn. Trước kia vì sợ làm cho người khác chú ý tới mình nên lúc ở bên ngoài muốn bao nhiêu điệu thấp thì có bấy nhiêu điệu thấp. Nếu như không tất yếu thì hắn căn bản sẽ không mở miệng nói chuyện với người khác. Nhưng bây giờ hắn đã có thân phận hợp lý, ở bên ngoài cũng không cần lộ ra vẻ rụt rè nữa, sau khi nhận điện thoại báo rằng đồ ăn đã giao tới thì liền từ trên ghế đầu đứng dậy đi ra ngoài nhận đồ ăn. Vân Sơ ngược lại thì thấy rất vui đối với chuyện này, có người giúp cô lấy chuyển phát nhanh thì có thể để cô được dịp ngồi lười rồi. Cũng không biết sự nhiệt tình này của trạm Vân Tiêu còn có thể duy trì bao lâu nữa đây. Đồ ăn nhanh đã mang về, Vân Sơ bỗng nhận ra hai vợ chồng lỗ bằng thiên đến giờ vẫn chưa tới. Cô có chút không xác định là cánh cửa gỗ bên chỗ bọn họ có phải đã biến mất rồi không? Ôn ngoãn cũng nhớ tới cặp đôi người cổ đại lần trước mình nhìn thấy ở đây, lại quay đầu liếc nhìn hộp tôm càng cay to trước mặt cô có chút không xác định hỏi Vân Sơ có đợi bọn họ không? Trong lòng Vân Sơ ẩn ẩn có chút sư cảm, sợ rằng bọn họ hôm nay không đợi được hai người lỗ bằng thiên nên có hơi thất vọng mất mát hướng ôn ngoãn lắc đầu. Không cần chờ đâu chúng ta cứ ăn trước đi. Tôi có gọi rất nhiều đồ ăn, nên dù lát bọn họ có tới thì vẫn đủ ăn. Tuy nhiên, giọng nói của Vân Sơ còn chưa rơi xuống đất thì chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ lại vang lên. Vân Sơ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được mọi chuyện sẽ lại trùng hợp đến như thế. Cô mới bảo hai người ôn ngoãn không cần chờ, hai người lỗ bằng thiên đã tới rồi hả? Chẳng qua không phải lỗ bằng thiên và tiết xuân đào mà Vân Sơ quen thuộc đến đây, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tướng mạo của vị khách mới tới rất nổi bật vì anh ta có một khuôn mặt không thể phân biệt ra là nam hay là nữ. Gương mặt ấy đẹp đến mức làm vân sơ khá băn khoăn không biết nên sưng hô gọi ra làm sao. Hơn nữa quần áo đối phương mặc trông cũng rất kỳ quái. Quần áo trên người anh ta không phải vải cotton cũng không phải vải công nghiệp khác như polyester mà là vải huỳnh quang nhìn rất có cảm giác của khoa học kỹ thuật tương lai. Đối phương vừa tới, đến chào hỏi mấy người Vân Sơ một câu cũng chưa có mà bước chân vội vã đi thẳng tới trước quầy thu ngân, ánh mắt sáng rực nhìn đồ ăn đang bày trên bàn. Trường 159, động tác như hổ đói vồ mồi này của đối phương khiến Vân Sơ cảm thấy nhìn quen mắt cực kỳ. Sau khi động não hồi lâu, cuối cùng cô đã nhớ ra mình đã nhìn thấy cảnh này ở lúc nào? Lần đầu tiên khi Mẫn Nguyễn Nhã tới đây không phải cũng là cái dạng này à? Nguyên nhân cũng bởi thế giới mà cô ấy sinh hoạt là ở tận thế, vì đã sinh hoạt ở nơi như vậy rất nhiều năm rồi nên cô ấy cũng đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy bất kể một món ăn nào trong từ tế cả. Do đó, lúc cô ấy vừa tiến vào cửa cũng là cái dáng vẻ như thế này, không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mà chỉ trước hết nhào vào bàn và ăn uống thả cửa. Chẳng qua, vị khách mới tới lần này tốt hơn cô ấy nhiều tuy rằng hai mắt anh ta vẫn đang dán chặt vào bàn đồ ăn muôn màu rực rỡ kia. Thêm nữa từ khi bước vào nhà anh ta vẫn đang không ngừng nuốt nước miếng, chỉ nhìn thôi cũng đã biết là anh đã rất thèm ăn rồi. Nhưng dù thế anh ta cũng không thực tiện động tới đồ ăn trên bàn, mà là nhắm mắt lại và hít hai ngụm không khí chứa đầy mùi thơm của thức ăn. Sau mới hỏi, xin hỏi những thứ trên bàn đều là đồ ăn được phải không? Vị khách mới tới này có giọng nói trong sáng chỉ thuộc về thiếu niên. Thông qua giọng nói của anh ta cuối cùng mọi người cũng đã đoán ra được giới tính của anh. Đây là một chàng trai trẻ có dáng dấp rất tốt, tuy rằng cách ăn mặc của đối phương khá kỳ kỳ quái quái nhưng lại có giáo dưỡng rất tốt. Tóm lại, cậu chàng không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm chút nào. Vân Sơ là chủ nhân của siêu thị này, cho nên mặc dù đối phương hỏi ra miệng cũng không nhằm vào người nào đặt câu hỏi, nhưng người trong phòng ai cũng không mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Họ đều đang yên lặng chờ chủ nhân của siêu thị là Vân Sơ lên tiếng giải thích. Với câu hỏi của đối phương, Vân Sơ cũng không biết nên trả lời lai like thế nào. Cô chỉ đành khô cần hỏi một câu, nếu đây không phải là đồ ăn, vậy anh cảm thấy nó là cái gì? Vấn đề này của Vân Sơ hỏi khá là xảo trá, đối phương nghe xong lập tức ngây ngần cả người, hơn nửa ngày cũng không biết nên trả lời lại ra sao. Vân Sơ cũng phát hiện mình làm bầu không khí rối tung lên. Vừa rồi khi cô nói chuyện xác thực chưa kịp cẩn thận châm trước, chỉ là cảm thấy vị khách xuất hiện lần này thật sự quá kỳ quái. Những thứ đang bày trên bàn này bất kể là hình thức mùi thơm hay màu sắc đều chỉ rõ ra chúng là đồ ăn Cô thật sự nghĩ không ra vì sao đối phương lại hỏi ra một vấn đề mà nó đã quá rõ ràng như thế Trong lúc nhất thời đầu óc bối rối đã hỏi ra miệng những gì mình nghĩ trong lòng Mà không suy nghĩ xem liệu đối phương có thể trả lời được câu hỏi này hay không Đến cùng cũng là khách nhân của siêu thị cư thế khiến người ta không xuống đài được cũng không tốt lắm Vân Sơ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của chính mình, mỉm cười và nói với vị khách mới tới, lần đầu gặp mặt tôi là chủ siêu thị này. Tôi biết hiện tại anh đang có rất nhiều nghi ngờ và thắc mắc, nhưng đồ nướng và hamburger để nguội ăn sẽ không ngon nữa. Cho nên nếu anh không ngại thì cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với chúng tôi đi. Người tới có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt bàn tay chỉ vào đồ ăn trên bàn không thiếu sắc hương vị, hỏi ý của ngài là tôi có thể ăn những thức ăn này. Vân Sơ không biết tại sao đối phương lại có phản ứng lớn như thế. Chỉ là một chút đồ ăn mà thôi, lại cần đến đối phương dùng tới ngài để xưng hô sao. Cô sững sờ gật đầu nói, ơ, nếu anh không chê. Đối phương xác định mình không có lĩnh hội sai ý tứ trong lời nói của Vân Sơ, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười chân thành. Anh nói, không chê, không chê. Tiếp đó anh ta vội vã xoa xoa hai bàn tay lên quần áo của mình, sau đó nhanh chóng vươn tay phải tới hộp đựng tôm càng và từ bên trong lấy ra một con tôm. Vân Sơ không ngạc nhiên chút nào khi thấy đối phương sẽ chọn tôm càng để nếm thử trước. Dù sao thì trong số rất nhiều loại đồ ăn đang bày trên quầy thu ngân thì tôm càng đỏ tươi với nhiều tỏi và ớt khô được dài bên trên là trông ngon mắt nhất. Nhưng bởi vì Vân Sơ và những người khác trong phòng không kịp thời ngăn cản, nên đối phương đã trực tiếp há mồm cắn đứt hai chiếc càng và cả một cái đầu của con tôm càng xuống. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, đối phương dường như không biết hành động của mình có ảnh hưởng tâm lý đến người khác như thế nào. Rộp rộp anh ta nhai hết thức ăn trong miệng rồi nuốt vào bụng. Khi thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình, anh còn nhìn lại bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Vân Sơ cảm thấy mình thế mà lại hiểu được ý tứ trong mắt người kia. Vị khách ăn mặc lạ lùng này dường như không cảm thấy phương pháp ăn tôm của mình có cái gì không đúng, thậm chí lại còn thắc mắc tại sao họ chỉ nhìn anh ăn mà không ăn. Vân Sơ nuốt khan, yếu ớt hỏi, vỏ của con tôm càng này rất cứng đấy, nếu ăn theo cách của anh chỉ sợ miệng anh có thể sẽ không chịu nổi. Vì chăm sóc cảm xúc của đối phương, Vân Sơ đã cố gắng nói thật huyền truyền. Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không hiểu ý của Vân Sơ, anh ta chẹp chẹp miệng một cái rồi hỏi một cách khó hiểu cứng lắm sao. Tôi lại không cảm nhận được nhưng mà cái gọi là tôm này ăn ngon thật đấy. Tôi chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy. Vân Sơ ngay từ đầu đã đoán rằng vị khách lần này có thể có chút đặc thù, giờ nghe anh nói thế cũng liền thuận theo hỏi lại một câu, vậy thì anh thường ăn gì? Đối phương ném chiếc đuôi tôm trên tay vào miệng vừa tinh tế nhấm nháp hương vị vừa trả lời câu hỏi của Vân Sơ, bình thường tôi chỉ uống dịch dinh dưỡng. Thứ kia ăn không có ngon như tôm này, hơn nữa dịch dinh dưỡng kia uống nhiều thấy cái nào cũng như cái nào cả. Nói tới cái này, anh tựa như thật không thích mấy cái gọi là dịch dinh dưỡng mà anh thường ăn. Thậm chí còn nói mấy câu phàn nàn về dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây mà thế giới của anh mới nghiên cứu ra gần đây. Người này nói thẳng tuy rằng anh ta đã nếm qua mùi vị của dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây đó, nhưng anh ta chỉ cảm thấy cái dịch dinh dưỡng vị hoa quả mà mấy ông già trong viện nghiên cứu kia chế ra chắc chắn không thể so sánh được với hoa quả thơm ngon được ghi lại trong sách cổ. Nghĩ lại, trước đó anh ta đã tốn một số tinh tệ lớn chỉ để đoạt được hai hộp dịch dinh dưỡng vị hoa quả. Kết quả, mùi vị lại không như anh ta tưởng tượng Vân Sơ đã nắm bắt rất chính xác điểm mấu chốt từ suy nghĩ và lời nói đức quãng của đối phương. Dựa theo lời của đối phương, thế giới chỗ anh sống dường như không có hoa quả. Cho nên, dịch dinh dưỡng hương trái cây do các nhà nghiên cứu khoa học chỗ anh nghiên cứu ra mới có thể được hoan nghênh như vậy. Chẳng qua, Vân Sơ thật sự nghĩ không ra thế giới của anh rốt cuộc là một thế giới như thế nào mà lại có thể luân lạc tới mức muốn nếm thử mùi vị của trái cây cũng phải dựa vào các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra. Lúc Vân Sơ đang suy nghĩ mấy chuyện trong lòng ôn noãn đằng kia đã không thể nhìn nổi phong cách ăn uống thô kệch của vị khách mới này. Cô ấy ngăn lại động tác tiếp tục nhét tôm vào miệng của đối phương, sau lại với lấy găng tay dùng một lần đeo vào và dùng con tôm càng trong tay làm tài liệu giảng dạy, từ từ dạy anh ta phương pháp lột tôm ăn. Vị khách mới tới này cũng thú vị lắm. Sau khi học được phương pháp ăn tôm từ ôn noãn, anh ta còn liếc nhìn vỏ tôm và đầu tôm bị bóc ra ném ở trên bàn một cách ngậm ngùi đáng tiếc. Will tiếc núi nhìn vỏ tôm trên bàn, tự nghĩ những vỏ tôm và đầu tôm này rõ ràng ăn cũng rất ngon mà. Cứ vậy bỏ đi quả là quá đáng tiếc. Thừa dịp đối phương chuyên tâm bóc tôm, Vân Sơ chậm rãi giải, giải thích tình hình hiện tại cho anh nghe. Nghe Vân Sơ giải thích Will mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói, hóa ra là thế. Tôi đã nói rồi mà toàn bộ đế quốc nào có món tôm ngon như này cơ chứ? Nếu có vậy tôi đã chạy đi nếm thử từ lâu rồi, sao có khả năng tới bây giờ mới nhìn thấy? Vân Sơ nói xong tình huống của chính mình, liền tới phiên yêu giới thiệu hoàn cảnh của chính anh. Sau khi giải thích Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu rõ hơn về thân phận của vị khách mới tới. Will xác thực là đang sống trong thế giới tương lai như Vân Sơ đoán, nhưng rốt cuộc thế giới của Will cách thế giới của Vân Sơ bao nhiêu năm ánh sáng thì anh ta lại không biết. Nói tóm lại từ trong lời tự thuật của Will, địa cầu nơi anh sống đã nổ tung cách đây hơn 1.000 năm. Vào thời điểm đó, một bộ phận cư dân trên địa cầu đã trốn thoát khỏi hệ mặt trời bằng tàu vũ trụ, và tiếp đó là loài người bắt đầu lớn lên trong vũ trụ. Nền văn minh của loài người vì vụ nổ lớn của địa cầu mà bị đứt gãy. Phải mất 200 năm, những con người thoát khỏi địa cầu mới có được chỗ đứng trong thiên hà đi hiện tại và từ từ phát triển một nền văn minh mới. Tuy nhiên, thật tiếc khi con người không có nhiều thời gian để chuẩn bị hành trang trong vụ nổ lớn đó. Những loài sinh vật rất phổ biến trên địa cầu đã hoàn toàn biến mất trong vũ trụ cùng với vụ nổ địa cầu kia. Thiên hà đi là nơi mà con người đã phải mất hơn 200 năm mới tìm lại được môi trường sống của nó tuy nhiên, nó đã hoàn toàn khác với địa cầu trước đây. Thiên hà đi man không có thực vật chỉ có các nguồn khoáng chất khác nhau và nhiều nguồn năng lượng mới. Hầu hết những hạt giống mà con người mang theo khi chạy thoát khỏi địa cầu đều đã mất đi sức sống. Một phần nhỏ duy nhất còn sót lại hiện đang được bảo quản chặt chẽ trong Viện nghiên cứu Khoa học và các thành viên của Viện nghiên cứu Khoa học cũng đang cố gắng khôi phục những hạt giống quý giá đó và làm chúng có thể thích ứng và tiếp tục phát triển. Chẳng qua như yêu nói quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chẳng mấy suôn sẻ. Bởi họ đã nghiên cứu hàng trăm năm và đến giờ vẫn chưa thành công. Những hạt giống được bảo quản tuy rằng đã từng có lúc nảy mầm, nhưng trải qua nhiều lần thử nghiệm và nghiên cứu chúng đã bị tiêu hao đi rất nhiều. Không có thực vật thì sẽ không có lương thực lúa nước lúa mì. Do đó tất cả những thực vật có thể dùng làm lương thực đã trở thành những thứ chỉ có thể thấy trong sách cổ còn lưu giữ lại. Tuy nhiên, việc thiếu thức ăn tự nhiên không khiến loài người tuyệt chủng. Các nhà khoa học tài giỏi đã tách dịch dinh dưỡng có thể duy trì cơ thể con người từ một loại quảng trong thiên hà đi man. Nói một cách đơn giản, con người trong thế giới của yêu tương đương với những cỗ máy, và dịch dinh dưỡng mà họ ăn vào tương tự như xăng hoặc điện mà máy cần sử dụng để hoạt động. Chỉ cần dịch dinh dưỡng đi vào cơ thể người là tất cả các cơ quan của cơ thể có thể vận chuyển như bình thường. Nghe Will giải thích mấy người Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy khi anh nhắc tới dịch dinh dưỡng lại mang dáng vẻ cam thù đến tận xương tùy như thế. Dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ khoáng thạch sẽ có mùi vị ra sao chỉ cần hơi liên tưởng một chút là biết ngay. Riêng Vân Sơ còn liên tưởng đến mùi vị của bùn đất và đá. Nghĩ đến một thế giới mà con người chỉ có thể sống nhờ dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ quặng, Vân Sơ liền thấy đồng tình với những người đang sống ở thế giới của Will. Cô nhanh chóng vươn tay nhét một đống thịt nướng vào miệng. Còn may, còn may, cô đang sống ở thời hiện đại, một thế giới không cần ăn cái thứ dịch dinh dưỡng khó ăn kia. Thế giới cô đang sống có rất nhiều món ngon đấy, coi như có bắt cô mỗi ngày chỉ được ăn duy nhất một món thì cô vẫn có thể ăn được nó trong nhiều năm liền. Nghe xong Will nói, tất cả mọi người đều thả chậm động tác trong tay lại, trông anh thật đáng thương làm sao. Ngày thường cũng chỉ có mỗi dịch dinh dưỡng để ăn, nếu vậy hôm nay cứ để anh ăn no đi. Trước ánh mắt yêu thương của mọi người, Will vẫn tiếp tục nhét thức ăn vào miệng mà không ngẩng đầu lên. Thấy anh như vậy, Vân Sơ không khỏi muốn khuyên một câu bọn cô sẽ không cùng anh đoạt đồ ăn đâu cho nên anh cứ từ từ mà ăn. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 160. Không thể không nói khẩu vị của Will rất là tốt. Vốn Vân Sơ nghĩ rằng hôm nay hai vợ chồng lỗ bằng thiên sẽ tới nên lúc gọi đồ ăn nhanh cũng tính cả hai người họ vào ban nãy vẫn cứ ngỡ rằng sẽ bị thừa đồ ăn nhưng giờ nhiều thêm một người là ưu thành ra đồ ăn lại chẳng thừa lại cái gì. Vân sơ không khỏi thầm may mắn còn may mấy món kho mua cho chạm Vân tiêu buổi sáng vẫn còn đặt trong tủ lạnh chưa có lấy xuống. Tiêu diệt hết chỗ đồ ăn trước mặt ưu học theo dáng vẻ của đám người Vân sơ rút lấy tờ khăn giấy bên cạnh để lau miệng và hai tay. Nhìn vết mỡ đông còn sót lại trên ngón tay mình, yêu cao mày nói, đồ ăn ở chỗ mọi người ăn rất ngon, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật lại lạc hậu quá. Muốn thân thể sạch sẽ còn cần tới thứ gọi là khăn giấy này để lau thì mới sạch được. Chẳng qua thứ này lại không đem lại hiệu quả cao cho lắm. Đặc biệt là sau khi nghe Vân Sơ nói rằng loại khăn giấy này được làm từ cây lại càng khiến anh cảm thấy đây là đại tài tiêu dụng. Đó là cây đấy, là thực vật chỉ có tồn tại trên địa cầu thời cổ xưa. Những người như yêu ngày thường muốn biết cây cối trông ra sao cũng chỉ có thể thông qua hình ảnh và mô tả ghi trong sách cổ để biết thế mà người bên chỗ Vân Sơ lại dùng nó để chế tạo thành thứ vô dụng như khăn giấy này. Nghe anh nói thế, Vân Sơ ngay lập tức trở nên cảm thấy hứng thú, vậy chỗ các anh không cần tới khăn giấy à? Đây là lần đầu tiên Vân Sơ gặp được một người đến từ tương lai. Nghĩ đến những bộ phim và tiểu thuyết nói về tương lai, Vân Sơ nhịn không được muốn hướng Will xác nhận xem liệu công nghệ trong thế giới của anh có phải đã đạt đến trình độ kia. Chúng tôi có robot, robot có thể làm nhiều việc bao gồm cả làm sạch cơ thể này. Hơn nữa, bộ quần áo trên người tôi đang mặc có thể chống bụi và chống thấm cũng như không sợ bị bẩn mỗi khi tôi ra ngoài. Vân Sơ gật đầu, nói ồ, robot, trong các phim ảnh tôi cũng thường thấy có sự xuất hiện của nó. Will không cảm thấy điều này có gì lạ, anh nói, cốt truyện trong phim cũng do con người tưởng tượng ra. Những phát minh sáng tạo hiện có của chúng tôi vốn là từ những tưởng tượng đó và biến nó trở thành chân thực. Thế giới tương lai mà Will đang ở chắc chắn là một lãnh địa hoàn toàn xa lạ với Vân Sơ. Bây giờ cô đã biết nhu cầu của đối phương. Dựa theo Will nói, trong toàn bộ thiên hà nơi anh sống không có lấy bất kỳ một gốc cây thực vật nào. Tất cả lương thực và hoa quả chỉ có nhìn thấy từ trên sách cổ được ghi lại. Cho nên, đồ ăn và hoa quả thậm chí cả những cây xương rồng và hoa mà cô đang trồng trên tầng 3 đều là những thứ sẽ khiến anh cảm thấy hứng thú. Ngược lại, Vân Sơ rất cảm thấy thích thú với chú robot mà Will nói rằng chúng có thể làm việc nhà. Cũng may cô thuộc dạng người chả có mấy giã tâm lớn, chứ không ngẫu nhiên đổi được một số sản phẩm công nghệ của tương lai từ chỗ Will. Nếu cô cầm nó đưa tới hiện đại để nghiên cứu và sản xuất hàng loạt thì chuyện xây dựng lên một đế chế công nghệ còn không phải là chuyện trong phút chốc à. Vân Sơ muốn cùng Will trao đổi đồ, nhưng dường như Will chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Cô cũng xấu hổ mở miệng hỏi trực tiếp, nên chỉ đành bất động thanh sắc từ từ lặng lẽ đào hồ anh. Cô làm điệu bộ huyên thuyên nói chuyện phiếm hỏi, vừa rồi tôi nghe anh nói bên chỗ các anh có dịch dinh dưỡng vị hoa quả hả? Không biết nó là vị hoa quả gì? Nhắc đến chuyện này là Will liền thấy giận. Cứ nghĩ đến hai hộp dịch dinh dưỡng vị hoa quả còn đang vứt ở nhà là anh lại thấy một bụng quất khí anh hầm hừ nói cái đám lão già của viện nghiên cứu nói nó có vị của táo và nho nhưng dù sao thì toàn bộ thiên hà đi man có ai biết hai loại quả kia có vị gì đâu nên tên quả gì còn không phải tùy bọn hắn đặt à táo và nho chỗ tôi cũng có đấy anh có muốn nếm thử không khi Vân Sơ nói trong giọng nói tràn đầy ý dụ hoặc đi theo cái dáng vẻ ăn uống ban nãy của Uy Vân Sơ khẳng định anh sẽ không thể kháng cự lại thế công của hoa quả mà cô nói. Mắt lập tức sáng lên khi nghe cô nhắc tới hoa quả, nhưng sau đó anh lại có chút xấu hổ mà sờ lên bụng mình ban nãy không chú ý có ăn nhiều quá, giờ đồ ăn trong bụng anh gần như đội lên đến yết hầu rồi. Anh không thể xác định liệu mình còn có thể ăn được thêm hoa quả nữa hay không. Chẳng qua nghĩ lại đây chính là hoa quả đấy, là thứ chỉ có tồn tại trên sách cổ mà thôi. Nếu giờ anh ta bỏ lỡ cơ hội này mà ngồi trông chờ dựa vào đám lão già của viện nghiên cứu khoa học tiếp tục nghiên cứu thì chỉ sợ cả đời này của anh ta cũng nếm không được hương vị chân chính của quả nho và táo mất. Xoắn suýt một hồi lâu, Will cuối cùng vẫn không chiến thắng được khát vọng của nội tâm mình. Anh nhìn qua vân sơ tràn đầy chờ mong, nói, vậy thì cho tôi một ít nếm thử đi. Đưa hoa quả cho Will chính là mồi câu vân sơ dùng để câu cá. Việc đốt cá ăn no ngay từ đầu tự nhiên là chuyện không thể nào cho nên cô chỉ lấy một chút hoa quả từ trên lầu hai xuống đưa cho anh. Một phần tư quả táo, hai quả nho, ba miếng đào lớn cỡ chừng một ngón tay và một thìa dưa hấu. Mục đích của Vân Sơ rất đơn giản chính là muốn dùng chút hoa quả đó để câu ra con trùng thèm ăn của yêu. Nỗ lực dùng những hoa quả này để đánh ngã anh trong một lần duy nhất tiếp đó khi anh mở miệng nói muốn mua hoa quả thì có thể cùng anh nói tới chuyện trao đổi đồ. Đương nhiên, Vân Sơ cũng không có ý định lãng phí chỗ trái cây còn lại. Cô với lấy một cái ô tô và cắt nhỏ chỗ hoa quả thừa kia cho vào bát, sau lại đổ hai hộp sữa chua vào làm thành sữa chua hoa quả. Thấy Vân Sơ bưng một đĩa nhỏ hoa quả xuống lầu chạm Vân Tiêu nhướng mày khó hiểu. Trong lòng hắn thầm kỳ quái, Vân Sơ từ trước đến nay luôn luôn hào phóng với các khách hàng ghé tiệm, thậm chí đôi lúc còn giúp người mà không cầu hồi báo, nay sao lại chỉ lấy cho yêu có tí thị hoa quả thôi vậy. Đến cả Agula khi nhìn thấy chỗ hoa quả trong đĩa nhỏ cũng lòng tràn đầy nghi ngờ không thôi. Lại nghĩ đến những giỏ trái cây lớn mà mình truyền về trước kia, hắn liền quay qua nhìn Will với ánh mắt thần thái ẩn ẩn lộ ra mấy phần cảm giác yêu Việt. Còn Will tất cả lực chú ý của anh hiện tại đều dồn hết vào đĩa hoa quả nhỏ kia rồi cho nên không có để ý đến ánh mắt của vài người khác trong phòng. nho anh có biết bởi anh đã từng ở trên sách cổ thấy qua hình ảnh của nó rồi. Nhưng còn mấy loại hoa quả khác bị Vân Sơ cắt ra thì anh không nhận ra. Đây là nho, đây là quả đào, còn đây là dưa hấu Vân Sơ chỉ vào từng loại quả trong đĩa và giới thiệu cho anh nghe. Tuy rằng Vân Sơ là cố ý chỉ đưa cho anh chút ấy hoa quả, nhưng khi giới thiệu cô cũng tự thay mình thấy xấu hổ dùm. Cho nên tiếp đó lại che giấu lương tâm mà thanh minh cho bản thân, ban nãy tôi thấy anh có ăn nhiều quá, sợ anh ăn nữa thì trướng bụng rồi nôn mất. Vậy nên mới cố ý chỉ lấy cho anh ngần ấy hoa quả coi như nếm thử cho biết vị. Tuy rằng phân lượng của hoa quả trong đĩa rất ít nhưng để Will nếm thử vị thì khẳng định không thành vấn đề. Will gật đầu hiểu được và anh cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo anh thấy, đây dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, việc Vân Sơ chẳng những hào phóng chia sẻ đồ ăn với anh mà còn lấy hoa quả tới cho anh nếm thử đối với anh đã là vô cùng tốt rồi. Sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, việc ăn một ít trái cây chắc chắn là sự lựa chọn chính xác. Một miếng táo vừa vào bụng, Will lập tức nheo mắt lại đầy thích thú. Sách cổ nói quả không sai, táo là loại hoa quả chua ngọt có rất nhiều nước. Táo này ăn quá ngon. Cái dịch dinh dưỡng vị quả táo của Viện Khoa học nghiên cứu ra thực là không thể nào so sánh được với quả táo này. Trước đó Will còn cảm thấy có lẽ do khẩu vị của mình quá kén ăn cho nên mới thấy dịch dinh dưỡng vị táo kia rất khó uống. Dù sao những người khác phản hồi lại đều nói nó không tệ lắm. Nhưng hiện tại sau khi đã được nếm thử mùi vị của táo anh càng thêm kiên định hơn cách nhìn của chính mình. Dịch dinh dưỡng hương trái cây mà đám lão già của viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra quả nhiên là mánh lới tài chính mà mấy lão già đó làm ra để xin quỹ nghiên cứu, đến cái tên cũng là tùy tiện đặt bừa mà thôi. Đến khi quả nho cuối cùng trong đĩa được cho vào miệng ưu nhịn không được mà đỏ mắt. Ôn nhoãn đang ngồi bên cạnh Will tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý tới tình huống của anh. Thấy anh đang yên đanh lành lại đỏ hồng hai mắt cô vội vã hỏi có phải anh thấy khó chịu ở đâu không? Ôn nhoãn là lo lắng anh ăn luôn cả vỏ tôm hùm cứng như vậy vào bụng, nên có lẽ giờ nó đã tạo thành tổn thương cho cơ thể anh. Nghe ôn nhoãn nói ra suy đoán của chính mình, Will xoa tay nhanh chóng nói tôi đến sương dị thú cứng cấp mấy lần vỏ tôm này cũng đã ăn rồi, nên nào có vấn đề gì? Chẳng qua là do cảm thấy sau này không thể được ăn những hoa quả này nữa nên thấy khổ sở mà thôi. Vân Sơ nhạy bén bắt lấy một danh từ lạ lẫm dị thú. Động vật có thể tồn tại mà không cần thực vật sao. Will giải thích dị thú trong thiên hà Diman sống bằng cách ăn khoáng thạch. Thực tế, dị thú ăn khoáng thạch mà lớn lên thì hương vị thịt của nó cũng chẳng ngon mấy. Rất nhiều người còn nghĩ rằng ăn thịt dị thú chính là hoàn toàn đang lãng phí thời gian của mình. Riêng Will thì khác với những người khác, anh ta ngược lại lại khá thích ăn thịt dị thú. Dù sao thì hương vị của các chủng loại dị thú đều khác nhau và nó tốt hơn nhiều so với dịch dinh dưỡng chỉ có một vị duy nhất. Chẳng qua thịt của dị thú mang nhiều kim loại nặng khác nhau và cần rất nhiều phương pháp để xử lý những kim loại nặng đó. Cũng may nhà của Will có người hầu chuyên nấu ăn riêng nên anh ta mới có thể thường xuyên ăn được thịt dị thú. Will biết chỗ Vân Sơ là làm buôn bán và anh ta có thể ở chỗ cô mua đồ, do đó anh lập tức hướng Vân Sơ ngỏ ý muốn mua chút hoa quả. Vân Sơ giả vờ suy nghĩ một lúc, sau có chút ngượng ngùng nói, hoa quả chỗ tôi quả thật có không ít, đây vốn là chuẩn bị cho người yêu tôi mang về cho người nhà anh ấy. Nhưng nếu anh muốn mua vậy bọn tôi có thể chia cho anh một ít. Chỉ là anh dùng cái gì để mua đồ. Will nghe cô nói, anh lập tức vươn tay búng nhẹ lên chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, sau đó lấy ra rất nhiều thứ từ hư không. Mỗi lần lấy ra thứ gì đó, anh lại giải thích sơ lược một chút cho đám người Vân Sơ biết. Quần áo, đủ loại đá năng lượng khác nhau. Thế giới của Will thường sử dụng tinh tệ để làm tiền lưu thông, mua bán và trao đổi. Tinh tệ chính là một loại tiền ảo, và thứ đó mấy người Vân Sơ tất nhiên không thể sử dụng được. Còn về quần áo và đá năng lượng em ép anh lấy ra, Vân Sơ lại chẳng mấy có hứng thú với nó. Mặc dù loại vải của những bộ quần áo này rất đặc biệt và sẽ không dễ bị bẩn, nhưng Vân Sơ lại không thể tiếp nhận được việc mặc một bộ quần áo suốt nhiều ngày liền mới thay. Coi như nó không có tí bẩn nào thì cũng vẫn không được, đây chủ yếu là do vấn đề tâm lý mà thôi. Nhất là với những người thích ở sạch, thứ chân chính khiến Vân Sơ cảm thấy hứng thú chính là chiếc nhẫn mà yêu đang đeo trên tay. Cô vươn tay ngăn lại động tác tiếp tục lấy đồ ra của anh, khai môn kiến sơn hỏi, chiếc nhẫn này của anh thật đặc biệt tựa như có thể bỏ đồ vào bên trong đúng không? Viu nghe xong liền biết vân sơ đối với nhẫn không gian của anh cảm thấy hứng thú. Anh chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay mà giới thiệu cái không gian này của tôi là thành phẩm do Viện Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu ra. Loại như tôi đang đeo tổng cộng chỉ có 10 cái thôi, không gian bên trong ước chừng bằng căn nhà rộng 20 mét vuông. Nếu cô cảm thấy hứng thú với nó vậy tôi có thể đưa cho cô, nhưng giá trị của không gian quang giáp này rất phi thường. Không gian quang giáp trong tay Will là sản phẩm cao nhất của công nghệ thiên hà Diman. Không gian quang giáp do viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra trước đây không có một cái nào có không gian rộng lớn như vậy. Hơn nữa, không gian quang giáp trước đây chỉ có thể lưu trữ một số vật chết không có dao động sinh mệnh. Còn cái anh đang đeo này có trang bị thiết bị lưu thông oxy ở bên trong nên vật sống cũng có thể bỏ vào. Vân Sơ âm thầm suy nghĩ về những thứ cô có thể lấy ra hiện tại, sau liền mở miệng cùng Will thương lượng, nếu vậy tôi đưa cho anh 12 thùng hoa quà, 1.000 cân lương thực và thêm mấy chục chậu cây xương rồng. Tôi muốn dùng chúng để đổi cái nhẫn không gian này của anh được không? Trường 161, Will khá thận trọng, mặc dù anh rất hứng thú và tâm động với các vật phẩm mà Vân Sơ muốn đổi nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi một câu, giỏ trái cây mà cô nhắc tới lớn cỡ chừng nào? Vân Sơ cảm thấy mô tả ra thì khá phiền toái, nên rớt khoát để chạm Vân Tiêu lên lầu truyền hai thùng hoa quả xuống tầng để Uyêu nhìn. Chạm Vân Tiêu cũng thuộc dạng tâm tư linh hoạt, hắn lên tầng truyền hai thùng nho và táo xuống, đây là loại quả mà Uyêu đã đề cập tới trước đó. Đối với quyết định sử dụng những hoa quả này để đổi không gian quang giáp của Vân Sơ, chạm Vân Tiêu tuyệt đối có một ngàn cái tán đồng. Chiếc nhẫn không gian trong tay Uyêu này vừa nghe đã biết nó là thứ tốt. Có chiếc nhẫn này, sau này Vân Sơ có thể cất giữ rất nhiều vật dụng đồ đạc trong đó. Mặc kệ nàng ấy đi đến nơi nào thì an toàn cá nhân cũng sẽ được bảo đảm. Will rất hài lòng với kích thước của giỏ trái cây và anh đồng ý đổi nó theo các điều khoản do Vân Sơ đề xuất. Giao dịch thành công, tiếp đó, mấy người đàn ông cao lớn liền lao đầu vào bận rộn truyền lương thực và hoa quả. Còn hai cô gái là Vân Sơ và ôn noãn thì lên tầng 3 để truyền cây xương rồng và hoa quả xuống tầng dưới. Lúc chuyển cây, Vân Sơ vô tình tìm thấy mấy cái thùng giấy ở trên tầng 3 cô lập tức dùng chúng để đóng gói tất cả các chậu cây trên ban công trên tầng 3 của mình. Có một ít chậu cây xương rồng và hoa mà Vân Sơ rất thích cô không nỡ đưa nó cho Will nên ngầm giữ lại cho chính mình. Dù sao ban nãy cô cũng đâu có nói số lượng cụ thể đâu nên cứ đưa cho anh một số lượng nhìn khá khả quan là được rồi. Một năm qua, Vân Sơ đã đặt mua rất nhiều cây xương rồng ở trên mạng. Hiện tại trong thùng giấy có những đến 4, 50 chậu cây chữ chẳng ít gì, lại cộng thêm một vài chậu hoa hồng và hoa loa kèn nữa, hẳn Will chắc chắn sẽ hài lòng sau khi nhìn thấy số cây này. Sự thật quả như Vân Sơ suy đoán, Will xác thực là vô cùng hài lòng. Sau khi mấy người chạm Vân Tiêu giúp anh đưa đồ cất vào nhẫn không gian, Will liền quay qua nói với Vân Sơ bảo cô chờ anh một lát, để anh quay trở về thế giới của mình cất đồ rồi sẽ quay lại sau. Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại lần nữa, ôn noãn có chút lo lắng nói cứ để anh ta mang theo đồ rời đi như vậy liệu có được không? Lỡ lát nữa anh ta không trở lại thì làm sao đây? Trong lòng vân sơ thực ra cũng khá thấp thỏm. Theo lý thuyết lẽ ra cô không nên cái gì cũng để anh ta mang đi hết và rời đi như thế. Chủ yếu là do Will lo lắng rằng môi trường của thiên hà đi man có thể sẽ không thích hợp cho sự phát triển của những loài thực vật đó cho nên anh muốn đặt nó vào nhẫn không gian và đưa nó trở về. Anh ta nói với Vân Sơ rằng ba mẹ và anh trai của anh ta cũng có một chiếc nhẫn không gian như vậy, nên để anh quay trở về đưa những thực vật kia sang chiếc nhẫn khác rồi sẽ rất nhanh quay trở lại chỗ cô. Nghĩ đến biểu hiện của Will như một thiếu niên hồn nhiên và hoạt bát kể từ khi anh đến đây đến giờ, Vân Sơ đã đồng ý yêu cầu của anh sau khi do dự một lúc. Rốt cuộc những điều anh nói cũng khá có lý. Những loài thực vật mọc trên trái đất này có thể sẽ không kịp thích nghi với môi trường ở đó sau khi chúng được đưa tới thiên hà Diman nơi Will sống. Còn Will, người đang bị ôn noãn hoài nghi sẽ mang theo vật tư một đi không trở lại, vừa về tới thế giới của mình đã mở nút không gian ra và kiểm tra. Xác định đồ đặt bên trong không có vấn đề gì, anh lập tức liền an tâm. Trong lòng lúc này cũng có một chủ ý. Hoàng cung lúc một giờ sáng, ngoại trừ những thị vệ chịu trách nhiệm về an toàn của cung điện thì những người khác đều đã nghỉ ngơi. Thị vệ trưởng rác có nhiệm vụ canh giữ an toàn cho nhà vua đêm nay, ông đang dựa vào cột đá trước cung điện mà ngáp một cái dài. Từ trong cơn tẻ nhạt của đêm nay mà nghĩ, đợi lát nữa tan ca ông nhất định phải uống một chai dịch dinh dưỡng vị nho để tự thưởng cho chính mình vất vả. Nhưng bàn tay đang che miệng ngáp của rác còn chưa buông xuống đã bắt gặp nhị hoàng tử yêu đang vội vã tiến đến cung điện. Grab vội vàng đứng thẳng người lại, sau khi chỉnh trang lại bản thân liền nhấc chân tiến lên nghênh đón nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử, vương thượng và vương hậu đã nghỉ ngơi rồi cậu. Will không để ý tới thị vệ trưởng đang nói gì, anh tiếp tục vừa đi tới cửa cung điện vừa lấy ra một quả táo khỏi nhẫn không gian. Anh nói, tôi biết, nhưng tôi có việc gấp cần tìm gặp phụ vương. Tự mình tôi đi vào là được rồi, ông tiếp tục ở đây canh gác đi. Grab nhìn thứ mà nhị hoàng tử kín đáo đưa cho mình, trong nháy mắt chưa kịp phản ứng lại. Biểu hiện của ông tất nhiên đã lấy lòng Will xem ra không chỉ mình anh có biểu hiện không có tiền đồ. Đến cả thị vệ trưởng trước nay luôn bình tĩnh sau khi cầm quả táo trên tay cũng là dáng vẻ ngần ngơ không kịp phản ứng. Will chỉ vào thứ trong tay ráp cười giải thích thứ trong tay ông chính là quả táo. Là, một, quả, táo, thật, ông mỗi đêm đều vì phụ vương, mẫu hậu ta mà canh gác quả táo này coi như thường cho ông. Nhìn quả táo đỏ sáng và trơn bóng trong tay Ráp Uyêu một lần nữa xác định số hoa quả mà Vân Sơ đưa cho anh vẫn bình thường sau khi chúng được lấy ra khỏi không gian quang giác Tình huống sẽ bị hư hỏng khi vừa rời khỏi không gian quang giác như anh dự đoán chưa hề xảy ra. Rót cầm quả táo trong tay tựa như đang nâng bảo bối ông ta nghĩ mình bị buồn ngủ đến hồ đồ rồi. Thế mà lại nghe thấy nhị hoàng tử nói thứ trong tay ông chính là quả táo. Quả táo là thứ chỉ được ghi lại trong sách cổ mà thôi. Toàn bộ hệ thiên hà đi man này không có lấy một gốc cây thực vật thì tất nhiên cây táo cũng không có rồi. Tuy nhiên, mùi hương thơm ngát dịu dịu của thứ trên tay lại cứ đang làm lung lay suy nghĩ của Rap. Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài của thứ này thì ông thấy nó quả thực giống với quả táo được ghi trên sách cổ. Mà mùi hương trên thân nó khác hoàn toàn với khoáng chất và thịt dị thú khiến cho người ta chỉ cần ngửi qua là bị say mê. Đợi đến lúc Rap kịp phản ứng lại thì Ưu đã đẩy cửa cung điện và bước vào. Rap ảo não chính mình thất trách nhưng rồi không thể khống chế được mà đưa quả táo tới trước mũi và hít sâu. Thật là thơm, nghĩ đến lời Will vừa nói, Rap do so dự một lúc rồi vẫn không kìm được miệng ngập ngừng cắn một miếng táo. Mùi thơm tinh tế của thịt quả trong miệng trực tiếp khơi dậy cơn khát ăn của Rap. Thật là quả táo, nhị hoàng tử nói thật cậu ấy không hề lừa ông. Rap chân quý, nâng niu quả táo mà ông đã cắn và cẩn thận đặt nó vào nhẫn không gian của mình. Tính toán đợi đến lúc thay ca sẽ mang về chia sẻ với người nhà. Con của ông năm nay đã 46 tuổi rồi, hẳn nó sẽ thích hương vị của quả táo. Trong tầm cung, phụ vương cùng mẫu hậu của Will cũng có phản ứng giống như rap. Lúc này trong cung điện Euphemia, vương hậu của thiên hà Diman đang ôm một quả đào vừa ăn vừa khóc thầm. Tuy rằng những điều con trai út nói ra nghe rất khó tin, nhưng đồ hiện tại đang bày ở trước mặt họ lại thực sự tồn tại. Những giỏ hoa quả tươi ngon, từng túi, từng túi gạo trắng bóng và mấy chục chậu cây đù hình dáng khác nhau được bày ra trước mặt họ. Will tóm tắt khái quát kể lại chuyện tối hôm nay anh đã kinh lịch. Sau cũng mặc kệ phụ vương và mẫu hậu đang kinh hoàng đến cuộn trào sóng biển thế nào, vừa đưa hết đồ trong không gian quang giáp ra anh liền muốn rời đi để trở lại chỗ vân sơ và đưa không gian quang giáp cho cô. Vương thượng xít lớn tiếng ngăn lại hành động của con trai mình, Will con chờ một lát. Thấy con trai dừng lại nhìn mình, Sip tiếp tục nói con có lần kỳ ngộ này đúng là khó có được. Nếu vị tiểu thư kia đã đối với không gian trong tay con có hứng thú, vậy con mang nhiều thêm vài cái không gian quang giáp đi. Cố gắng tận khả năng đổi về nhiều đồ một chút thực vật, hạt giống hay đồ ăn đều được. Miễn đó đều là thứ chúng ta cần, nhất là hạt giống. Viện trưởng của Viện nghiên cứu Khoa học từ lâu đã nghi ngờ những hạt giống chúng ta đang cất giữ đã mất đi sức sống từ lâu rồi. Nếu lần này con có thể đổi được nhiều hạt giống trở về, nói không chừng các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học thực sự có thể trồng ra một ít thực vật. Sít là một vị quân vương có tầm nhìn xa. Nói xong ông còn thấy chưa đủ yên tâm liền quyết định cùng con trai cùng đi tới chỗ vườn hoa với Will. Đó là nơi cánh cửa gỗ xuất hiện. Giá như ông cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ mà con trai nói thì thật tốt biết mấy, như vậy ông có thể ra mặt cùng vị tiểu thư gọi là vân sơ kia thương lượng với nhau. Không chừng ông có thể dùng một số vật tư hiện hữu trong tay mình để đổi về thêm nhiều chút thực vật và hạt giống nữa. Ráp nhìn vương thượng đi ra cùng với nhị hoàng tử cũng liền yên lặng đi theo phía sau. Lít nhìn thị vệ của mình một cái, xít vô thức sờ sờ chiếc nhẫn không gian đang đeo trên tay mình. Sau một lúc trầm tư liền mở miệng muốn không gian quang giáp của Ráp. Không chỉ mình thị vệ trưởng mà những thị vệ trung quanh đều gọi tất cả qua và không ngần ngại tịch thu hết không gian quang giáp của họ. Không gian quang giáp là vật rất có giá trị. Không gian quang giáp có diện tích nhỏ nhất là 1 mét vuông cũng đã được bán với giá 100 vạn tinh tệ rồi, vậy nên không phải bất cứ thị vệ nào cũng có không gian quang giáp. Đến cuối cùng, xích thừ trong tay đám thị vệ gom được 5 cái không gian quang giáp. Không gian quang giáp của thị vệ trưởng ráp là lớn nhất tới tận 6 mét vuông. bốn cái không gian quang giáp còn lại có một cái 5 mét vuông, một cái 4 mét vuông, và hai cái cuối cùng có diện tích nhỏ nhất đều là 2 mét vuông. Sid đi theo Will ra vườn, sau khi chắc chắn rằng mình không thể nhìn thấy cánh cửa gỗ trong miệng con trai mình, ông liền đưa năm cái không gian quang giáp mới thu được cho Will. Cộng thêm cái của Will nữa là có tổng cộng 6 cái không gian quang giáp. Nhưng ông không biết liệu Vân Sơ có cảm thấy hứng thú với các không gian quang giáp còn lại này hay không. Thấy Will đúng hẹn trở về, Vân Sơ mừng lắm. May là anh tuân thủ hứa hẹn không có để cô phải hứng chịu đòn roi của xã hội. Will tháo chiếc nhẫn không gian trên tay xuống và đưa nó cho Vân Sơ. Tiếp nhận nhẫn, Vân Sơ ngập ngừng đeo nó vào ngón tay giữa của mình. Điều ngạc nhiên là chiếc nhẫn vừa chạm vào làn da trên ngón tay cô, nó tựa như đã có ý thức của riêng mình mà từ từ co lại về kích thước để phù hợp với ngón tay của cô. Vân Sơ thử dò xét kéo chiếc nhẫn ra và chắc chắn rằng mình không thể dễ dàng kéo nó ra thì mới yên tâm một chút. Will lấy ra 5 cái không gian quang giáp còn lại và đặt chúng trong lòng bàn tay, anh nhìn Vân Sơ nói, lúc tôi trở về có tìm thêm mấy cái không gian quang giáp nữa tôi muốn cùng cô đổi thêm mấy thứ. Vân Sơ liếc nhìn không gian quang giáp nằm trong lòng bàn tay Will, nếu nói cô không tâm động thì là giả. Với cô chỉ cần một cái không gian quang giáp trên tay này là đủ rồi tuy nhiên chạm Vân Tiêu là không có không gian quang giáp để dùng đâu. Anh muốn đổi thứ gì, lương thực, đồ ăn thì trong cửa hàng tôi còn một ít. Còn về hoa quả thì ban nãy đã đưa cho anh hết rồi, hiện tại đã không còn. Không thì anh xem những đồ ăn vặt và đồ uống trong cửa hàng của tôi liệu có được không? Hương vị của chúng cũng khá ngon đấy. Mặc dù Will cũng muốn nếm thử hương vị của những đồ ăn vặt và đồ uống đủ sắc màu đang bày trên kệ kia, nhưng anh chính là một vương tử đáng tin cậy. Trong lòng anh vẫn nhớ rõ những gì phụ vương đã căn dặn trước khi đến đây nên anh kiên định lắc đầu. Tôi muốn đổi một ít hạt giống. Hạt giống lương thực hoặc là hạt giống thực vật, hoặc không thì là cây giống cũng được. Nếu không được vậy đổi sang lương thực cũng có thể. Chỉ là chỗ lương thực và đồ ăn còn lại của cô quá ít đến không gian quang giáp chỉ có 2 mét vuông cũng chất chưa đầy. Chạm vân tiêu vươn tay nắm lấy tay vân sơ và mở miệng cùng yêu thương lượng. Ở chỗ ta có cây giống dâu tây, nó cũng là một loại trái cây. Cây dây tây đó đã kết quả một lần rồi. Ta sẽ dùng 100 cây dâu tây giống để đổi một cái không gian quang giáp có diện tích lớn nhất trong tay ngươi Ngoại trừ cây dâu giống ra đồ trong siêu thị nếu có thứ ngươi thích thì cứ tùy tiện lấy. Cây dâu Will đương nhiên biết, nó cũng là một loại quả. Nghe nói hương vị của nó mỹ vị vô cùng, Will thấy đây chắc chắn là một món hời khi đổi một không gian quang giáp của rap để lấy 100 cây giống dâu tây Chớ nói chi là chạm vân tiêu còn để anh tùy ý lấy bất cứ thứ gì mình thích ở trong siêu thị mang về. Will đồng ý đơn giao dịch này, và đưa chiếc không gian quang giáp 6 m vuông cho chạm vân tiêu. Nhận lấy chiếc nhẫn chạm vân tiêu mở không gian ra kiểm tra một chút Xác định không gian bên trong không hề nhỏ thì liền hài lòng gật đầu Đeo chiếc nhẫn không gian lên ngón tay của mình chạm vân tiêu quay sang khẽ gật đầu với vân sơ một cái Sau mới quay ra nói với Will sẽ quay trở về đào cây giống dâu cho ngươi ngươi trước cứ chọn những thứ mình thích ở trong siêu thị đi Các cây dâu Tây chạm vân tiêu trồng trong sân năm ngoái đã tách cây con ra hàng trăm cây dâu Tây mầm năm nay Hắn đã truyền một ít và trồng chúng vào chậu rồi đưa tới các sân viện khác trong phủ. do đó hiện giờ trong kình thương viện của hắn chỉ còn lại hơn 200 cây. Nên việc chia cho yêu 100 cây không tính là vấn đề lớn. Thấy chạm vân tiêu quay trở lại đào cây giống dâu tây, Agula cũng ngồi không yên. Hắn tiến lên mở miệng cùng yêu thương lượng, ta có giống thấp còn có nuôi một ít động vật nhỏ như thỏ rừng, gà rừng, linh dương. Ta có thể dùng những thứ này để đổi một cái không gian quang giác của ngươi không? Trường 162. Hạt giống thóc chính là mục đích chính của Will trong chuyến đi này, nên khi Agula đưa ra ý muốn dùng giống thóc và động vật để đổi không gian quang giáp với anh, anh tất nhiên là rất vui lòng. Mặc dù cây giống dâu tây do chạm vân tiêu đưa cũng rất chân quý, nhưng nói cho cùng nó cũng không phải là lương thực chính. Will biết rõ, muốn để con dân của thiên hà đi man có thể ăn lại đồ ăn tự nhiên và giải phóng khỏi dịch dinh dưỡng chứa đầy mùi dì sắt thì cách tốt nhất chính là lấy được giống thóc mang về. Trong tay Agula có rất nhiều giống thóc nhưng hắn cũng muốn để lại một phần giống thóc để thử trồng sang năm nên cũng không nỡ đưa cho yêu quá nhiều. Mặc dù không gian quang giáp rất thuận tiện lại rất hiếm có, nhưng Agula lại không muốn dùng sinh kế tương lai của cả bộ lạc để trao đổi. Agula vội vã chạy trở về doanh địa tới khi quay lại trên tay hắn có sách theo 10 cân đậu nành, 20 cân khoai tây và một số hạt giống khác. Trong đó đậu nành và khoai tây là nhiều nhất. Đây là lúc Agula quan sát sự phát triển của khoai tây và đậu nành trồng trên ruộng thấy chúng mọc khả quan và cảm thấy hẳn nên thu hoạch được rồi. Vốn Agula nghĩ rằng sau lần thu hoạch này hắn sẽ cất trữ tất cả lại để sang năm gieo hạt trồng tiếp vậy nên hạt giống khoai tây và đậu nành trong bộ lạc bọn hắn mới dư thừa khá nhiều. Một điều nữa là hắn thấy hai loại cây giống này cho ra năng suất khá cao lại dễ trồng cho nên mới lựa chọn chúng mang đi đổi đồ. Còn về những loại hạt giống khác vân sơ đưa trước đó, mỗi thứ hắn chỉ nhặt một ít. Chỉ riêng giống cây lúa thì hắn hào phóng cho nguyên một túi, cầm lên ước lượng sức nặng chắc cũng chừng 2 cân. Đây là Agula quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Khí hậu bên chỗ hắn rất nóng bức vào mùa hè còn thường hay khô hạn, với khí hậu như vậy là rất không thích hợp cho việc trồng lúa quy mô lớn. Vậy nên, sang năm hắn tính toán sẽ chỉ trồng một cánh đồng nhỏ thử nghiệm xem sao thôi. Ngoại trừ giống thóc da, Agula còn nhặt cho Will một rổ lớn gồm gà rừng và thỏ rừng nữa. Hắn trước nay làm việc cẩn thận nên khi lựa chọn động vật đã cố ý lựa cả đực cả cái. Chỉ cần Will mang về và có thể nuôi sống được chúng nó, vậy khẳng định chúng có thể sinh sôi ra con non. Linh dương khá to lớn, Agula để tộc nhân dắt theo linh dương cùng mình đi đến hoang nguyên. Đợi đến lúc hắn đưa gà rừng và thỏ rừng cho Will xong thì sẽ trở về dắt hai con linh dương kia qua sau. Will nhìn mấy con thỏ nhỏ xinh xắn đáng yêu ở trong giỏ, chỉ cảm thấy lòng mình như muốn tan chảy. Cũng chỉ có động vật trên địa cầu mới mềm mềm nho nhỏ, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chứ nào giống cái đám dị thú của thiên hà đi man bọn họ chứ tướng mạo dữ tợn thì thôi đi, bên ngoài còn tặng kèm thêm một lớp vỏ mũ thật dày bao trùm toàn thân, nhìn thật chẳng có nửa điểm đáng yêu nào chợt Uyêu nghĩ đến thế giới của mình không có thực vật những động vật đáng yêu này mang về vậy anh biết lấy gì đút cho chúng ăn đây. Bên trong sách cổ đều ghi lại rằng hầu hết các loài động vật trên địa cầu đều là động vật ăn cỏ và dễ cỏ dại đó chính là thức ăn chính của chúng. Nhưng Thiên Hà Đi Man nào có lấy một gốc thực vật nào? Cư dân của Thiên Hà Đi Man đừng nói là ăn đến nhìn cũng chưa nhìn thấy cỏ dại và thực vật bao giờ cả. Will nghĩ lại tự dưng thấy những con gà rừng thỏ rừng này so với bọn anh thì hạnh phúc hơn nhiều lắm. Chỉ ít chúng lớn lên là ăn thực vật tự nhiên đấy. Nghe Will nói ra những lo lắng của mình, Agula biểu thị vấn đề này vô cùng dễ giải quyết. Nơi cánh cửa gỗ xuất hiện bên chỗ hắn là ngay trên bình nguyên, nơi đó trải qua mấy trận mưa rào hiện tại cỏ dại rau dại mọc xanh um tươi tốt trải đầy toàn bộ hoang nguyên. Hắn có thể để tộc nhân giúp hắn ta cắt thật nhiều cỏ dại mà những con vật này thường thích ăn. Will nghe thế lập tức đại hỉ, vội vàng nói, vậy phiền anh chuẩn bị nhiều một chút. Những cỏ dại đó nói không chừng sau này sẽ là khẩu phần lương thực cho những động vật nhỏ này. Ít nhất cho đến khi người trong viện nghiên cứu có thể trồng ra thực vật, thì những động vật nhỏ này có thể dựa vào số cỏ dại đó mà sinh tồn. Có được giống thóc và động vật Will không hề kéo kết chút nào. Anh trực tiếp đưa chiếc nhẫn không gian 5 m vuông và 4 m vuông cho Agula. Bởi so với hoa quả và lương thực vân sơ đưa thì những thứ mà Agula đưa lại càng chân quý hơn. Nói ra, hẳn anh nên đưa cho Agula một chiếc không gian quang giáp 20 m vuông mới đúng. Chỉ là loại không gian quang giáp kiểu này hiện tại chỉ có vương hậu cùng vương thượng trong hoàng cung mới có yêu cũng không dám vươn tay tới trước mặt phụ vương mình mà đòi không gian quang giáp của ông. Thật may là Agula sau khi có được hai chiếc không gian quang giáp anh ta không hề thấy khó chịu chút nào mà ngược lại còn rất vui, điều đó khiến Will thấy nhẹ nhõm không ít. Agula quay trở về điều động các tộc nhân thu hoạch cỏ dại hắn vừa đi không bao lâu thì Trạm vân tiêu cũng mang theo vạt áo dính đầy bùn đất trở về. Hắn mở không gian quang giáp trên tay mình ra và đưa cho Will 100 cây dâu tây. Thấy nhiều cây giống dâu như vậy, Will liền hướng Vân Sơ xin một ít hộp cắt tông lớn, sau đó anh thận trọng đặt từng cây dâu Tây vào bên trong hộp cắt tông. Bởi vì chạm Vân Tiêu nói anh có thể tùy ý chọn bất kỳ thứ gì mình muốn ở trong siêu thị. Mà chủ nhân của nơi này là Vân Sơ cũng không hề phản đối nên sau khi xếp gọn chỗ cây giống dâu Tây xong, anh lập tức đi vòng quanh các kệ hàng trong siêu thị. Cuối cùng Will thực sự không cưỡng lại được sức hấp dẫn của các món ăn vặt đang bày trên đó và anh chọn ra 3 thùng mì gói, 10 thùng đồ uống, vài túi bánh quy que cay, bánh mì và một số đồ ăn nhẹ khác. Lúc nghe nói rằng rượu được ủ từ nhiều loại ngũ cốc khác nhau, anh ôm tâm lý nếm thử cũng tự mình động thủ khiêng ra 2 thùng. Will biết rõ một cơ hội như hôm nay là rất khó có được vậy nên anh không cùng chạm vân tiêu chơi trò từ chối khách sáo với nhau mà là thật sự không hề khách khí chọn lựa không ít hàng. Will chuyển hết tất cả đồ vào hai chiếc không gian quang giáp còn lại và chuyển về trước một chuyến. Khi Sid nhìn thấy con trai biến mất trong hư không, ông không hề tỏ ra hoảng sợ. Đầu óc của ông vận chuyển bằng tốc độ nhanh nhất và tự hỏi về nguyên nhân của tình trạng này. Ông nghĩ có lẽ trong khu vườn này có một hố đen nào đó chưa được khám phá ra và nó là đường thông dẫn đến chỗ vân sơ. Bởi ở trong thiên hà đi man này có rất nhiều hố đen và hàng năm sẽ có rất nhiều vụ tàu vũ trụ và tinh hạm vô tình bị hút vào hố đen cuối cùng là không rõ tung tích của chúng. Thị vệ trưởng ráp nhìn vương thượng đang lộ ra thần sắc suy ngẫm trong lòng ông ta cũng nghi ngờ không thôi ban nãy ông ta đã nghe và cũng đã hiểu ra vấn đề, nhị hoàng tử của ông đã phát hiện ra một hố đen bí mật hoặc một lối đi dẫn đến một thời không khác và cậu ấy đã dùng không gian quang giáp để trao đổi và mang về rất nhiều thứ vốn chỉ có trên địa cầu cổ xưa. Ngay cả quả táo cắn giờ đang nằm trong ngực áo ông ta cũng là một trong những thu hoạch của nhị hoàng tử mang về. Grab hiểu rõ, đây chắc chắn là một chuyện tốt, bởi có những thứ này thì viện nghiên cứu khoa học bên kia sẽ có thêm nhiều phương hướng nghiên cứu hơn. Dù sao tất cả những thứ nhị hoàng tử mang về đều là vật thật, chứ không phải là thứ chỉ được miêu tả bằng vài dòng ngắn ngủi trong sách cổ Có những thứ này, nếu những người trong viện nghiên cứu đủ không chịu thua kém, vậy nói không chừng việc thiên hà đi man có thể trồng được cây trong tương lai sẽ không phải và không còn là một giấc mơ viển vông nữa. Xích cùng ráp đều cùng mang một tâm tư chính là ưu có thể mang về hai chiếc nhẫn không gian chứa đầy áp vật tư. Will trở về, anh từ trong không gian quang giáp lấy ra giống thóc mà Agula đưa cho mình và trịnh trọng giao nó cho phụ vương. Nghe con trai nói đây là giống thóc bàn tay đang vươn ra nhận đồ của Sith không khỏi run lên. Giống thóc, họ có giống thóc, nếu họ có thể thành công trồng ra giống thóc vậy sau này mọi người sẽ có thể ăn được thực phẩm chân chính rồi. Tuy rằng thiên hà Diman có tới mấy ngàn người, và chỉ bằng chút giống thóc này chưa chắc đã đủ cho mỗi một người đều ăn được đồ ăn thiên nhiên chân chính. Nhưng hiện tại sinh mệnh của con người đã phát triển kéo dài đến hơn 300 năm, chỉ cần những giống thóc này có thể sống sót phát triển, vậy chuyện để tất cả mọi người đều ăn được đồ ăn tự nhiên cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. 5 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 200 năm. Tóm lại, chỉ cần có hy vọng thì bất kể ai cũng không sợ việc phải chờ đợi. Hai chiếc không gian quang giáp Will mang về lần này, một cái chứa giống thóc Agula đưa còn cái kia chứa một số hàng hóa từ cửa hàng của Vân Sơ. Nghĩ đến những con vật anh vẫn còn để lại trong siêu thị Will vội vã muốn Sid đưa cho anh mượn chiếc không gian quang giáp của ông. Sid không nói hai lời lập tức tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đưa cho con trai, trong lòng ông nghĩ có lẽ chuyến đi này của con trai thu hoạch được tương đối khá. Và việc dùng không gian quang giáp chỉ có 2 mét vuông vận chuyển đi đi về về quá tốn sức cho nên mới muốn mượn không gian của ông. Kỳ thật yêu ngoại trừ ghét bỏ hai chiếc không gian quang giáp trong tay có diện tích quá nhỏ làm cho việc vận chuyển rất tốn sức ra thì là cảm thấy những động vật nhỏ kia quá quý giá. Ở trước lúc có thể xác nhận không khí bên thế giới của anh sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu tới chúng nó thì vẫn cứ để chúng ở lại trong không gian quang giáp thì tốt hơn. Nếu như Sid biết không gian quang giáp của mình bị con trai mang ra làm lồng nuôi thỏ, nuôi gà và linh dương thì không biết sẽ có phản ứng gì đây nhỉ? Will trở lại siêu thị với chiếc không gian quang giáp của phụ vương mình. Khi thấy trên mặt đất nhiều thêm ra một đống lớn cây giống anh cũng không biết đây là cái tình huống gì nữa. Thấy Will cứ nhìn chằm chằm cây giống trên đất ôn ngoãn đứng dậy nói với vẻ không xác định lắm những mầm cây nhỏ này là của tôi. Tôi muốn dùng những cây non này để đổi một cái không gian quang giáp của anh, không biết anh có đồng ý không? Khi ôn noãn nói ra mấy lời này, kỳ thật nội tâm cô cũng khá lo lắng. Bởi vì nếu so ra với đồ của những người khác thì những mầm cây nhỏ này của cô thực sự vô giá trị. Hơn nữa, những mầm cây nhỏ này cũng không phải thuộc chủng loại hiếm có, mà là ôn noãn vừa hái chúng ở ven đường mang tới. Vùng núi là nơi không bao giờ thiếu cây cối nhất, ngay cả trước phòng ngủ của ôn noãn cũng có rất nhiều cây cối mọc lên. Những cây đó không phải do ai cố ý trồng mà là do một số loài động vật và chim chóc đã ăn phải hạt cây và rơi xuống gần đó khi chúng đi đại tiện. Trong đó nhiều nhất chính là cây bách. Hàng năm khi hạt bách rơi xuống đất sẽ mọc ra khá nhiều cây non nhỏ. Đa phần những cây non nhỏ đó không thể phát triển thành cây bách lớn bởi vì không có đủ ánh nắng và không gian để sinh trưởng. Ngoại trừ cây bách ôn noãn còn đào cả chục cây quất cây mận ở ngay ven đường gần đó. Tất cả đều là mầm cây ăn quả, và chúng mọc ra từ quả chín trên cây rụng xuống đất. Trong phòng ngủ của ôn noãn có một cái sẻng, ngày thường cô hay dùng nó để dọn rác khi vệ sinh phòng ở. Cũng may còn có cái sẻng này dùng thay quốc bằng không việc đào cây non sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Mà tất nhiên, dù không có sẻng thì cô vẫn sẽ đào cho yêu một ít cây giống. Rốt cuộc những cây non này đối với cô chính là lấy không, ngoại trừ tốn thể lực ra thì nó tương đương với đồ không cần mất tiền. Từ trong tâm, ôn noãn biết rõ những cây giống này của cô thật chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến Will nói thế giới của anh không có lấy một gốc cây thực vật nào, cô vẫn là động tâm tư. Đó chính là nhẫn không gian đấy, là bàn tay vàng thường thấy nhất của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trước đó cô chưa từng nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhưng giờ nó đang nằm ngay trước mặt mình, cô không tranh thủ một chút sao được. Tuy rằng chiếc không gian quang giáp có diện tích lớn đều đã bị ưu đổi hết rồi, nhưng vẫn còn hai chiếc không gian quang giáp có diện tích 2 mét vuông mà. 2 mét vuông tuy không nhiều nhưng vẫn có thể đặt rất nhiều thứ. Như ưu trước đó đã nói tuy rằng mấy chiếc nhẫn không gian này không tốt bằng cái của anh bởi bên trong nó không có không khí. Không có không khí hay dưỡng khí chẳng phải có nghĩa đồ đặt bên trong sẽ không dễ dàng bị hỏng hay biến chất à ùn ngoãn nghĩ, nếu cô có thể có được một chiếc nhẫn không gian, vậy chẳng phải tương đương với có một chiếc tủ lạnh không cần tới điện hay một chiếc vali có diện tích lớn à? Có cái nhẫn không gian này, vậy sau này mỗi lần lên thị trấn cô có thể mua rất nhiều thứ trong một lần. Đợi đến lúc trở về lại tìm chỗ vắng người và nhét tất cả vào nhẫn không gian, như vậy đường trở về làng của cô cũng nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Trường 163 Mặc dù cây non không quý bằng giống tóc và động vật, nhưng dùng một không gian quang giáp có 2 mét vuông để đổi về hơn 100 gốc cây non, Will thấy đây cũng là một cuộc làm ăn có lời. Hơn nữa, những cây non ôn ngoãn đưa anh có tới hai giống cây ăn quả nằm trong đó. Trong lòng Will thực ra khá nguyện ý, nhưng anh không lập tức buông lời đồng ý thỉnh cầu của ôn ngoãn ngay, mà dùng ánh mắt khó xử liếc nhìn hai hộp tôm càng cay đang đặt trên quầy thu ngân mà cô vẫn chưa sách về. Ôn ngoãn nhìn theo ánh mắt của Will thoáng chốc đã hiểu ý từ anh không nói ra. Cô bất đắc dĩ nói, nếu không tôi lại đưa thêm cho anh hai hộp tôm càng nhé. Nếu vẫn không đủ, vậy tôi sẽ suất tiền mua thêm cho anh một ít đồ ăn nữa, anh thấy được không? Hiện tại đã hơn nửa đêm rồi, lúc này cũng chỉ có tiệm ăn nhanh phục vụ 24 giờ và một số cửa hàng bán đồ ăn đêm mới mở cửa kinh doanh. Will nghe thế lập tức thấy kinh hỉ. Vốn anh chỉ muốn hai hộp tôm càng của ôn noãn mà thôi, không nghĩ tới cô sẽ vì một chiếc nhẫn không gian có hai mét vuông mà chủ động nói ra sẽ mua thêm cho anh một ít đồ ăn nữa. Đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn và anh tất nhiên vui sướng gật đầu ngay tấp lự. Ôn noãn từ trong túi lấy ra một ngàn tệ và nhờ vân sơ giúp cô đặt cho yêu một ít hamburger, gà rán và sâu nướng. Giờ này chắc hẳn cửa hàng bán đồ ăn đêm vẫn còn tôm càng. Nếu đã làm thì làm người tốt đến cùng ôn noãn lại mua cho Will thêm 5 cân tôm nữa. Will rất hài lòng và đưa ngay cho ôn noãn một chiếc nhẫn không gian, sau đó vung tay thu hết cây non vào không gian quang giáp. Chiếc nhẫn không gian Will đang đeo trên tay này là của cha anh và nó có không gian rất lớn, nên anh thoải mái thu hết tất cả mọi thứ vào bên trong. Xong xuôi tất cả, hiện tại anh chỉ cần ngồi chờ Agula đưa cỏ khô trở về nữa thôi. Will đã nghĩ kỹ rồi, chiếc nhẫn không gian 2 mét vuông còn lại này anh cũng không có ý định cầm về nữa. Anh nghĩ, đợi đến lúc Agula trở lại thì anh sẽ đưa cho đối phương nốt chiếc không gian quang sáp này. Agula sau khi trở lại thế giới của mình liền triệu tập toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc bảo mọi người cầm theo liềm đao cùng hắn đi tới cánh đồng hoang. Nhiều người lực lượng lớn, vì có rất nhiều người cùng làm việc nên không bao lâu cỏ đã chất thành một tòa núi nhỏ. Đây hãng còn là do ban đêm không có ánh đèn, thành ra việc tìm kiếm cỏ dại so với ngày thường muốn chậm hơn rất nhiều, do đó tốc độ so với ban ngày đi cắt cỏ cũng chậm hẳn đi. Thấy cỏ dại cũng được kha khá, Agula liền vung tay thu cỏ dại bỏ vào không gian quang giáp. Người trong bộ lạc đang cắt cỏ chỉ thấy tộc trưởng nhà mình vung tay lên, thoáng cái đám cỏ tươi trên mặt đất đã biến mất một nửa. Lại nhìn Agula đột nhiên hư không biến mất toàn bộ người trong bộ lạc đều tự phát quỷ trên mặt đất trong lòng thầm suy đoán có lẽ tộc trưởng của bọn hắn đã được sứ giả thiên thần ban cho một ít thần lực. Cũng chỉ có nghĩ theo cách này mới có thể giải thích được chuyện vừa rồi. Ulan là người kinh ngạc nhất trong đám người. Trong cái nhìn của nàng Agula vốn là trưởng phu của nàng. Hiện giờ trưởng phu có thần lực vậy nàng sau này sao có thể thản nhiên cùng hắn ở chung cho được. Agula không biết bởi vì bản thân chưa kịp giải thích về chuyện của không gian quang giáp lại khiến thê tử cùng các tộc nhân sinh ra ý nghĩ hoang đường như thế. Trở lại siêu thị, hắn liền đưa đám cỏ tươi trong không gian quang giáp cho yêu sau lại trở về cánh đồng hoang một chuyến nữa thì mới coi như truyền xong hết tất cả chỗ cỏ tươi. Nhìn chính mình có thể nhẹ nhàng truyền hết một tòa núi nhỏ cỏ tươi Agula một lần nữa chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng. Có hai chiếc nhẫn không gian này, về sau hắn muốn vận chuyển gạch đất hay là bất cứ đồ vật gì khác thì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn thấy quyết định lấy ra một ít lương thực để đổi không gian quang giáp của yêu quả là một quyết định vô cùng chính xác. Đồ ăn nhanh được đưa đến yêu mang theo một chiếc nhẫn không gian chứa đầy ắp đồ chào tạm biệt mấy người Vân Sơ. Có được không gian quang giáp hiện tại trong lòng Vân Sơ cũng đang cảm thấy rất cao hứng. Nhưng lúc này đã là đêm khuya và cô hiện tại đã bị con trùng ngủ bám vào người mà ngáp không ngừng. Sau khi Will rời đi, những người khác nhìn thấy cô có vẻ buồn ngủ đều đứng dậy thức thời rời đi. Riêng ôn noãn trước khi đi đã nấn ná lại một chút. Tôm càng hiện tại không còn, nên cô muốn ở chỗ Vân Sơ mua ít đồ ăn vặt mang về để bổ khuyết cho tâm linh đang bị thương của mình. Khi Agula rời đi, hắn không quên vung tay thu hết chỗ rượu đế Vân Sơ chuẩn bị cho hắn vào nhẫn không gian. Trong tâm cũng thầm đưa ra một quyết định số rượu này hắn tính toán sẽ cất nó trong không gian quang giáp để sau này từ từ uống. Đợi tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vân Sơ liền vươn tay chạy lên vai chạm Vân Tiêu, nũng nịu nói mình buồn ngủ quá không thể tự đi được nên muốn anh ôm mình trở về phòng. Chạm Vân Tiêu tất nhiên không nói hai lời đưa tay bế cô đi về phòng ngủ, rồi lại nghĩ tới khoảng thời gian tới hai người sẽ phải xa nhau là hắn lại thấy không nỡ Vốn hắn có chuyện muốn nói với nàng, chỉ là nhìn thấy nàng buồn ngủ đến đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi, những lời đã đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở về. Cởi xuống áo ngoài, hắn trèo lên giường ôm lấy mỹ nhân nhi cùng nhau nằm ngủ. Bên này ôn noãn vừa trở về phòng đã lập tức thu dọn một ít hành lý tạm thời không dùng đến và bỏ vào không gian quang giáp. Tài liệu quan trọng và tiền mặt cũng được cô đóng gói vào trong thùng cắt tông và cất vào không gian quang giáp. Người khác không biết trên người cô có một thứ thần kỳ như nhẫn không gian, nên việc để tiền mặt và tài liệu quan trọng trong đó an toàn hơn là trong két sắt nhiều. Còn Agula lúc trở về thấy các tộc nhân vẫn còn đang quỳ trên bình nguyên. Lại thấy mọi người đều tưởng rằng hắn có năng lực thần kỳ như vậy là nhờ có sứ giả thiên thần chỉ điểm, nên đơn giản và rất khoát tiếp nhận chuyện này. Agula có kế hoạch lâu dài, hiện tại bộ lạc của hắn đã có đủ loại kỳ ngộ và việc phát triển lớn mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì để những người trong bộ lạc hay tương lai có người gia nhập bộ lạc không sinh ra tâm tư chống lại hắn, vậy cứ để bọn hắn tự định hình mình là một thủ lĩnh được sứ giả thiên thần chỉ điểm và sở hữu một ít thần lực đi. Hắn thấy đây tuyệt đối là một quyết định vô cùng anh minh. Chẳng qua, hắn không có dấu giếm Ulan. Hiện tại trong tay hắn có ba chiếc không gian quang giáp và hắn tính toán lưu lại cho mình một chiếc lớn nhất, hai chiếc còn lại sẽ đưa cho Ulan và Bô Tu mỗi người một cái ngày thường Ulan thường hay tổ chức dẫn đầu các nữ nhân cùng nhau vào rừng thu hái rau dại quả dại. Nếu có không gian quang giáp này, vậy nàng ấy làm việc cũng sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Còn chiếc cuối cùng, sau một hồi đắn đo, hắn quyết định sẽ đưa cho Buto, bởi Buto là con trai duy nhất của hắn, và hắn nghĩ chắc hẳn cũng có khá nhiều đang người chú ý tới thằng bé. Nếu Buto có không gian quang giáp để bàng thân vậy, chắc chắn sự an toàn của thằng bé sẽ được đảm bảo hơn. Agula chỉ có tổng cộng 3 chiếc không gian quang giáp cho nên không thể chia cho Tuya một chiếc. Nhưng cô bé hiện tại vẫn còn nhỏ, hơn nữa còn đang đi theo bên người Santan học tập nên thời gian cần dùng đến không gian quang giáp cũng ít đi. Bởi vậy, hắn thấy nữ nhi mình không có nhẫn không gian hẳn cũng không quan hệ lớn. Nếu nói đêm nay ai thắng lớn nhất vậy đó hẳn là yêu. Mặc dù không gian quang giáp rất có giá trị nhưng đây là thứ anh có thể bỏ tinh tệ ra mua. Dù sao, hàng năm viện nghiên cứu cũng có thể chế ra được mấy cái nhẫn không gian như thế. Còn nếu không truy cầu loại không gian cao cấp như cái ban đầu của anh, vậy chỉ cần bỏ ra mấy trăm tinh tệ là có thể mua được một chiếc không gian quang giáp khá tốt để dùng. Đổi lại, một chuyến đi hôm nay của anh đã mang về rất nhiều đồ. Tất cả chúng đều là thứ đã biến mất trong dòng sông dài của thời gian, và giờ chỉ còn tồn tại trong sách vở. Nào là giống tóc, nào là cây non, những thứ này không thể dùng tinh tệ để đo lường được giá trị của chúng. Tất cả chúng đều là hy vọng của toàn bộ thiên hà Diman trong tương lai. Anh trai của Will là Siro thường phụ trách việc hỗ trợ Vương Thượng Sít giải quyết các công việc chính vụ. Một năm thì có đến hơn nửa thời gian không có mặt ở Vương Đô, mà là đang ở những tinh cầu khác để tuần sát. Mối quan hệ giữa Will và anh trai rất là tốt. Lần này anh có được nhiều đồ như vậy, tuy rằng giống thóc cây dâu tây hay các cây giống khác không thể gửi qua cho Siro. Nhưng hoa quả và tôm càng, hamburger, gà rán thì vẫn có thể chia sẻ cho anh trai mình một ít. Siro nửa đêm bị mẹ mình là Euphemia gọi điện ba d vực dậy khỏi giấc ngủ. Hơn nửa tháng nay anh không có đến một ngày được nghỉ ngơi tốt bởi chỗ tinh cầu anh đang tuần sát hiện tại có phát sinh một cuộc bạo động của thợ mỏ và anh phải dẫn theo quân đội chạy đến bên này để bình loạn. Nhìn mẫu thân mình trên màn hình chiếu, Siro đau đầu khẽ xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy mình sắp tráng niên mất sớm ở tuổi 132 này. Euphermia nhìn con trai sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, lòng bà cũng khẽ nhói đau. Bà trực tiếp lực bỏ giai đoạn hỏi Han Ân cần mà chiếu màn hình sang chỗ mấy giỏ hoa quả đang xếp đống cạnh nhau cho con trai nhìn. Nhân lúc con trai đang sững sờ, Euphermia nhanh chóng giải thích cho anh nghe lai lịch và tên của số hoa quả này. Chồng bà và con trai út đi tới vườn hoa đến giờ vẫn chưa trở về, một mình Euphemia ở lại trong tầm cung đã nếm thử hết tất cả các loại trái cây này. Nghe mẹ mình giải thích Siro trong lòng nổi lên sóng gió. Việc Will đụng phải đường hầm không thời gian và từ bên kia đạt được hoa quả và một số tài nguyên khác Siro hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Nghe mẹ mình nói rằng bà đã nếm thử hết tất cả mỗi loại hoa quả kia, Siro không nghĩ được nhiều nữa mà chỉ vội vã lên tiếng nhắc nhở bà, "Mẫu hậu, người ăn hoa quả thì nhớ giữ lại hạt quả nhé, tuyệt đối đừng nuốt cả hạt vào bụng." Chỗ hạt đó chính là tài liệu nghiên cứu quý hiếm đấy. Viện nghiên cứu có rất ít hạt giống, bình thường bọn họ đối đãi với mỗi một viên hạt giống đều vô cùng cẩn thận. Nhưng lúc này trong tay họ có đến mười mấy giỏ hoa quả lớn, điều đó tương đương với sẽ có được rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống này để nghiên cứu, nói không trường viện khoa học lại có thể thành công nghiên cứu ra một ít thành quả ấy chứ. Nghe con trai há miệng ngậm mồm chuyện chính sự của đất nước, Euphemia co mày bất mãn và tự thầm an ủi chính mình, may là thằng nhóc siro này không bảo bà đừng ăn những hoa quả kia. Dù sao những hoa quả này có giá trị không hề tầm thường chút nào, và cũng là tài liệu nghiên cứu hiếm con nữa. Siro nói mình sẽ mau chóng xử lý công chuyện trong tay và chạy về vương đô Euphemia. Lúc này mới hài lòng hài lòng tắt cuộc gọi 3 d đi. Còn bên chỗ Hugh, anh đem đồ giao cho Sid và giải thích rõ tên và công dụng của những thứ nằm bên trong. Chuyện sau đó Sid an bài thế nào thì không cần anh quan tâm. Anh cứ thế trực tiếp trả lại không gian quang giáp cho Sid, còn chính mình trở lại tầm cung của cha mình lấy một ít hoa quả. Sau đó trở về tầm cung của bản thân để nghỉ ngơi. Hugh có thể trở về phòng ngủ mà không có gánh nặng. Nhưng Sít quân vương của thiên hà đi man lại không có đãi ngộ tốt như vậy. Ông mở nhẫn không gian nhìn đủ loại vật tư phong phú xếp bên trong, sau đó lên tiếng cho gọi của viện trưởng của viện nghiên cứu và viện khoa học đến vương cung nghị sự. Đêm nay Siro cũng không ngủ được, bởi anh phải mở cuộc gọi 3D cùng tham dự vào cuộc nghị sự lần này cùng Sít và hai vị viện trưởng. Vốn hai vị viện trưởng kia ngày thường nhìn nhau là thấy ghét chủ yếu là do sự phân công không rõ ràng giữa hai bên khiến cho những dự án của họ thường hay bị trùng lặp nhau thành thử ra hai người luôn vì trong viện của mình có được càng nhiều kinh phí nghiên cứu mà ngày ngày nhầm vào nhau. Hai lão đầu từ nửa đêm bị vương thượng gọi vào Hoàng Cung còn tưởng rằng quốc gia xảy ra chuyện lớn. Viện trưởng của viện khoa học Hansa thậm chí đến quần áo cũng không kịp đổi đã vội vã từ trong phòng nghiên cứu lao nhanh ra ngoài. Viện trưởng của viện nghiên cứu Aubrey thấy cách ăn mặc của đối thủ mình liền khịt mũi không hài lòng Ý kia là không phải trong tay ông ta đã có dự án nghiên cứu à thế mà còn cố ý bày ra tạo hình hy sinh vì nghề nghiệp ở trước mặt vương thượng. Hừ, đồ tâm cơ, đổi thành bình thường, Hansa nhất định sẽ không kiềm chế được tính khí của mình mà kéo lấy lão già Aubrey này nói dóc khoe khoang một phen thì mới bỏ qua Tuy nhiên, hiện tại Vương Thượng còn đang chờ hai người bọn họ, do đó ông chỉ đành tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Nhưng rất nhanh, hai vị viện trưởng nào đó đã ném sự không thoải mái trong lòng mình lên chín tầng mây rồi. Lúc nhìn thấy Vương Thượng lấy những vật kia ra, hai người họ còn không thể tin được mà kéo lấy cánh tay của đối phương để nhéo cũng như để xác định chính mình không hề đang nằm mơ. Trường 164 Vào năm 1129 của Thiên Hà, Hoàng gia của Thiên Hà Đi Man đã ban hành một tuyên bố sẽ không thể nào quên đối với cư dân của toàn Thiên Hà. Vị vua đời thứ 5 của Thiên Hà Đi Man đã sử dụng tài khoản tinh mạng của Hoàng thất để gửi một tuyên bố. Tuyên bố nói rằng nhị hoàng tử yêu đã mang về rất nhiều loài động thực vật chỉ có trên địa cầu cổ xưa thông qua một đường hầm xuyên không thời gian chưa từng thấy trước đây. Kèm theo tuyên bố là hàng chục tấm ảnh 3D. Bao gồm hoa quả, lương thực, đồ ăn, hạt giống, thực vật mà Will mang về từ chỗ vân sơ, còn có cả động vật của Agula đưa. Mỗi một loại đều được người tuyên truyền của Hoàng gia quay 360 độ một cách cẩn thận không góc chết cho cư dân của toàn bộ thiên hà đi man quan sát. Will chỉ ngủ có 5 tiếng đã bị xít gọi vào đại điện nghị sự. Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, không những phải cẩn thận giải thích rõ tên của từng thứ mà anh mang về cho hai vị viện trưởng nghe. Mà còn phải phụ trách dặn dò cán bộ tuyên truyền kỹ càng về tên và thể loại của mỗi một giống loài anh mang về để đối phương ghi rõ lại lên ảnh 3D. Động thái này chủ yếu là để cho các cư dân của thiên hà Diman có hiểu biết trực quan và rõ ràng hơn về các giống loài này. Mặc dù hầu hết các giống loài này đều được ghi chép trong sách cổ, nhưng trên giấy chỉ viết có vài dòng ngắn ngủi mà thôi. Hơn nữa, không phải lúc nào mọi người cũng có đủ kiên nhẫn để lên tinh mạng tra tư liệu. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra toàn bộ tinh mạng đều nổ tung. Ai đó mau nói cho tôi biết đây là sự thật hả? Không phải do hôm qua tôi ngủ quá muộn nên bị ảo giác đấy chứ? Đây là tài khoản chính thức của vương thất phát ra, vậy tin tức khẳng định là thật rồi. Hoa quả trong ảnh nhìn thật là ngon làm sao? Nhất là quả táo và nho kia vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy tâm tình tốt. Thực ra tôi càng tò mò về quả đào hơn. Càng nhìn càng thấy nó đẹp mắt tròn tròn mũm mĩm, chỉ nhìn thôi cũng biết nó ăn rất ngon rồi. Chỉ có mình tôi cảm thấy quả dưa hấu kia trông rất kỳ quái sao. Trên đó còn có hoa văn nữa kìa, trông giống như da của thú Tata ta ấy. Thú Tata ta lầu trên à, cậu thành công khiến tôi cảm thấy hứng thú với loại trái cây có tên là dưa hấu này rồi đấy. Thú Tata ta là một loại dị thú độc nhất vô nhị trên hành tinh Tata. Ta. Ngày thường nó lấy mỏ đá đen làm thức ăn, và có ngoại hình tròn vo với làn da có các sọc đen xám chạy dài. Toàn thân dị thú Tata có một lớp nhầy tựa như nhựa cây, khi trèo bò lên cao sẽ có rất nhiều chất nhờn chảy ra nhỏ xuống bên dưới. Chất nhờn của dị thú Tata có tính ăn mòn rất mạnh và kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nói tóm lại, nó thuộc dạng dị thú khiến người ta phản cảm bất luận là ngoại hình hay mùi vị trên người, và đứng số một trong bảng xếp hạng dị thú bị ghét nhất trong lòng cư dân của thiên hà diman. Khi tin tức nói dưa hấu giống thú tata ta vừa xuất hiện, đã thành công khiến toàn bộ người sử dụng tinh mạng cảm thấy buồn nôn. Cũng có người hiểu biết rộng đã nhảy ra thanh minh thay cho dưa hấu. Bạn không thể nhìn mọi thứ chỉ bằng bề ngoài của nó được. Trong sách cổ có viết thịt quả dưa hấu có màu đỏ, mọng nước và có vị ngọt. Đây là loại trái cây phổ biến nhất và được hoan nghênh nhất vào mùa hè ở địa cầu cổ xưa. Hơn nữa, vỏ dưa hấu cũng có thể làm thành món ăn. Nói chung đây là một loại hoa quả rất mỹ vị Vị lầu trên nói rất đúng Người địa cầu cổ xưa còn dùng từ cùi dưa để khen một người thông minh cơ trí đấy Chỉ điều này đã đủ cho thấy sự phổ biến và hoang nghênh của dưa hấu ở địa cầu cổ xưa rồi Dùng cùi dưa để khen người khác Tại sao, lầu trên à, bạn không thấy từ cùi dưa phát âm khá giống từ ngốc nghếch à Dùng nó để khen người khác chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao Tại sao mọi người chỉ chú ý và nói rằng dưa hấu trông không dễ nhìn thế? Tại sao không ai nói những động vật nhỏ kia trông không dễ nhìn hay đám thực vật kia trông không dễ nhìn vậy? Nói đến thỏ, phải nói rằng con vật gọi là thỏ kia thật biết cách chữa lành trái tim nhỏ bé của tôi. Mềm mềm, nho nhỏ, xù xù, nhất là bộ lông của nó, sờ lên rất mềm mại. Sinh thời nếu tôi có được một chú thỏ để nuôi làm sủng vật thì có chết cũng không hối tiếc. Bởi vì hình ảnh 3D có thể để cho con người sờ được bộ lông trên người thỏ cộng thêm cái bề ngoài khá đáng yêu và bộ lông trắng tinh mềm mại kia phút chốc đã đốn gục trái tim của vô số cô gái. Họ thi nhau ở trên tinh mạng thể hiện tình yêu và niềm ước mong được sở hữu một chú thỏ. Thấy đám nữ nhân này điên cuồng như vậy, một người có kiến thức rộng đã đứng ra phổ biến khoa học cho mọi người, thỏ mà nhị hoàng tử mang về là thỏ rừng, nó không phải là thỏ nuôi nhà nên không thích hợp nuôi làm sủng vật. Ngược lại, nó thích hợp nuôi lớn để lấy lông hoặc để giết thịt ăn. Vị phổ biến khoa học này đã khiến rất nhiều cô gái bất mãn, Lầu trên, bạn quá tàn nhẫn rồi. Một con thỏ đáng yêu như thế, sao có thể giết thịt ăn được hả? Quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp. Một việc làm đáng sợ như vậy mà bạn cũng nói ra được có thể tưởng tượng ra ở thực tế bạn là người máu lạnh đến mức nào. Bị nhiều người công kích như vậy vị bằng hữu có hảo tâm muốn phổ cập khoa học lập tức thanh minh cho bản thân, không phải tôi tàn nhẫn, mà đây đều là những gì đã được ghi lại trong sách cổ. Người địa cầu cổ xưa nuôi thỏ hầu như là để ăn, nếu nói về tàn nhẫn thì cũng là người địa cầu cổ xưa đi. Ai biết bạn nói lời này có đúng hay không? Tôi lười cùng mấy người tranh luận cái vấn đề nhàm chán này. Nếu tương lai con thỏ này thành công nuôi sống và sinh sôi ra thỏ con, vậy hy vọng mấy người còn có thể kiên trì không ăn thịt thỏ. Nói tới tôi thấy việc nuôi sống thành công những động vật này đoán chừng sẽ rất khó đấy. Dù sao thì toàn bộ thiên hà này làm gì có đồ ăn thích hợp cho chúng nó ăn đâu. Nhưng những thực vật kia tự thân chúng có mang theo cả đất chỉ cần có thể thích ứng được không khí của thiên hà chúng ta thì sẽ có cơ hội sống sót rất tốt. Trên tinh mạng mọi người đang thảo luận đến khí thế ngất trời, đúng lúc đó các tài khoản chính thức viện khoa học và viện nghiên cứu cũng đồng thời đăng lên một tuyên bố. Tuyên bố nói rằng họ sẽ đặt ra hướng nghiên cứu trong tương lai là khôi phục vòng tròn sinh tồn của các giống loài địa cầu cổ xưa và nỗ lực thúc đẩy những giống loài đó để chúng thích nghi và phát triển tại thiên hà đi man càng sớm càng tốt. Đừng nhìn viện nghiên cứu và viện khoa học đồng thời đăng lên một tin tuyên bố có nội dung tương tự nhau và đều ghi rõ họ sẽ nỗ lực cố gắng chia sẻ và trao đổi kết quả nghiên cứu của họ với nhau trong tương lai. Nhưng thật ra... Hai cái lão đầu nào đó khi đang tại đại điện nghị sự đã suýt nữa lao vào đánh nhau ngay trước mặt Sid chỉ vì muốn lấy được tài liệu nghiên cứu về cho sân riêng nhà mình. Tình huống lúc đó là như vậy, Sid gọi cả hai vị viện trưởng tới và thảo luận xem những cây giống và động vật này nên giải quyết như thế nào. Hạt giống đem về tất nhiên nên bắt đầu tìm kiếm những hành tinh có điều kiện sinh trưởng thích hợp để trồng. Cây dâu tây, mầm cây ăn quả, và các cây giống khác nhau kia khi được đào lên không có mang theo nhiều bùn đất vậy nên chúng cần được trồng vào đất phù hợp càng sớm càng tốt. Còn có mấy động vật nhỏ kia nữa chúng liên quan đến việc cả thiên hà đi man trong tương lai có thể ăn được thịt hay không nên cũng cần phải nhanh chóng trồng ra loại cỏ mà chúng nó thích ăn. Những chuyện này nghe tưởng chừng không khó, nhưng phải biết rằng những thứ này trước đây bọn họ chưa từng tiếp xúc qua bao giờ. Với họ, muốn biết các thông tin liên quan và tập tính sinh trưởng của chúng cũng chỉ có thể dựa vào những tư liệu lác đác ghi lại trên sách cổ. Mà chỉ riêng tra tư liệu thôi cũng đã là một hạng mục công trình lớn. Xít để hai vị viện trưởng quyết định hướng nghiên cứu trong tương lai của mình. Sau một tranh cãi quyết liệt cuối cùng họ miễn cưỡng đạt được thống nhất. Hansa đại biểu cho Viện Khoa học ôm việc nuôi dưỡng đám động vật và nghiên cứu trồng ra loại cỏ mà chúng thích ăn. Còn Aubrey, viện trưởng của viện nghiên cứu sẽ nhận nhiệm vụ trồng trọt cây lương thực, cây ăn quả và cây non. Hạt hoa quả của mười mấy giỏ hoa quả yêu mang về cũng thuộc về viện nghiên cứu. Sid là một quân chủ luôn luôn hào phóng, và ông biết rằng gánh nặng trên vai hai vị viện trưởng rất nặng nề. Ông lập tức cố ý để vương hậu đưa cho mỗi người một giỏ hoa quả. Không phải đưa cho họ một loại trái cây duy nhất, mà là nhặt chọn ra mỗi loại hoa quả một ít và chất nó vào một giỏ chung. Những hoa quả đó được hai vị viện trưởng mang về và phân phát cho tất cả các nhân viên trong viện nghiên cứu, xem như để họ nếm thử thưởng thức vị ngon của hoa quả trước khi bắt đầu công việc gian khổ. Đợi họ nếm thử những hương vị của những hoa quả này rồi, họ chắc chắn sẽ làm việc càng chăm chỉ hơn. Rốt cuộc hương vị của hoa quả ngon như thế, phàm là người đã nếm thử qua nhất định sẽ không cam tâm để mình chỉ ăn được một lần duy nhất trong đời. Họ khẳng định sẽ liều mạng để trồng thành công những loại giống cây ăn quả đó. 12 giỏ hoa quả lớn, lấy ra 2 giỏ chia cho 2 vị viện trưởng mỗi người một giỏ, lại truyền qua cho Sero 1 giỏ nữa. Thoáng cái chỉ còn 9 giỏ. Nhìn 9 giỏ hoa quả còn lại, Sip tính toán sẽ dựa theo tình huống mà chia cho những người có đóng góp lớn cho đế quốc. Toàn bộ thiên hà Diman có mấy ngàn tỷ con dân và có rất nhiều người đã có đóng góp lớn cho đế quốc coi như chỉ cho mỗi người một quả thì cũng chưa chắc đã đủ. Will sợ Xít sẽ chia hết chỗ hoa quả, nên nghị sự vừa kết thúc đã khóc lóc om sòm, thậm chí còn chơi xấu lăn lộn trên mặt đất. Bám giết lấy Xít không tha nói mình chính là đại công thần, nói thế nào cũng nên giữ lại cho anh hai giỏ hoa quả mới đúng. Vì vậy chỗ hoa quả thoáng cãi chỉ còn lại bảy giỏ, lớn thì có dưa hấu, nhỏ thì có nho với quả vải. Chỉ riêng việc nghĩ xem nên chia thế nào thôi cũng đủ làm Xít sầu bạc đầu. Cuối cùng, Siro đề xuất bảo Sít tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại Vương đô. Sau lấy ra một nửa chỗ hoa quả và lương thực có được lần này chiêu đãi những người có công hiến với Đế quốc. Đến lúc đó, dùng dao cắt nhỏ những hoa quả này thành từng miếng nhỏ, như thế ai cũng sẽ được nếm thử rồi. Sít nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, nên xoắn suýt hồi lâu liền gật đầu dựa theo biện pháp của con trai mà an bài. Will không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự lấy được hoa quả anh nhanh chóng truyền chúng về tầm cung của mình. Tới trưa anh hâm nóng lại tôm càng, hamburger và gà rán sau đó cho người gọi Sid cùng Euphemia đến nếm thử. Đương nhiên, hương vị của những món ăn này không cần phải nói đến. Sid cầm một cái hamburger ăn đến đầu cũng không nhấc lên còn vương hậu Euphemia thì tự mình bóc vỏ tôm. Bà vừa ăn còn vừa tiếc hận khi con trai mình đã không mang tôm sống về. Món ăn chế từ tôm có rất nhiều nhưng với chút tôm này sợ rằng còn chưa đủ nhét kẽ răng ấy chứ Nếu Will có thể mang về tôm càng tươi thì bọn họ có thể tự mình nuôi thử xem như vậy sau này còn không sợ không có tôm ăn à Will nghe mẹ mình phàn nàn anh vừa gật đầu đồng ý vừa thầm ghi nhớ chuyện này ở trong lòng Nếu lần sau anh vẫn đụng phải cánh cửa gỗ xuất hiện vậy anh sẽ nhờ Vân Sơ mua cho anh vài con tôm hùm tươi về nuôi thử Ăn uống no nê yêu nghĩ đến hôm qua mình đã ở chỗ vân sơ chê bai hương vị của dịch dinh dưỡng vị hoa quả cùng những người khác. Ánh mắt liền truyền qua nhìn hai giỏ hoa quả đang đặt trong phòng tâm này ra một chú ý. Người trên tinh mạng kích động hơn nửa ngày cuối cùng cũng ổn định lại một chút lại phát hiện nhị hoàng tử nhà mình đăng lên một tin tức. Hôm qua tôi nói dịch dinh dưỡng hương trái cây do Viện nghiên cứu Khoa học phát triển ra có vị rất khó uống. Mọi người còn phản bác lại tôi. Hiện tại tôi đã nếm thử qua hương vị của táo và nho chân chính, nên rất có trách nhiệm nói cho mọi người biết dịch sinh dưỡng hương trái cây do viện nghiên cứu khoa học phát triển ra không bằng một phần vạn mùi vị của sản phẩm thật. Nếu không phục thì đến biện minh đi, đi kèm thông báo là hai tấm ảnh 3D, ảnh chụp một quả táo bị cắn một miếng lớn và một đống nho đã bị lột vỏ. Dùng câu nói của hiện đại để nói ưu chính là một tên thiếu niên nghiện internet. Miễn là không phải đến lớp anh sẽ dành phần lớn thời gian ngâm mình ở trên mạng. Tinh mạng áp dụng chế độ dùng tên thật và thân phận thật. Trước đây, vì là thành viên của Vương Thất nên anh phải tự kiềm chế bản thân và không được phép đăng bất kỳ tin tức không phù hợp nào ở trên tinh mạng. Hôm qua anh thật sự cảm thấy dịch sinh dưỡng hương trái cây do viện nghiên cứu khoa học phát triển ra có hương vị thực sự quá tệ và cảm thấy quá có lỗi với sự chờ mong lâu nay của anh nên mới nhịn không được mà lên tinh mạng oán trách hai câu. Tuy nhiên, nhóm sản xuất đầu tiên của dịch dinh dưỡng hương trái cây sản xuất ra không nhiều, người có thể mua được cũng chỉ có người trong xã hội thượng lưu mới dám vung tiền mua. Hành động này của Will lúc đó đã khiến những người đang đau khổ xếp hàng mà chưa mua được, hoặc là bình dân có ví tiền e rẻ khó chịu, mức độ căm thù, kéo cừu hận, không thua kém giai đoạn sao không ăn cháo thịt. Xuất từ nguyên tắc tại sao không ăn cháo thịt? Chuyện kể rằng, năm nọ có nạn đói, dân chúng không có gì ăn chỉ biết đào rễ cỏ hay vò cây để ăn, nhiều nơi còn có rất nhiều người chết vì đói. Tin tức nhanh chóng được báo về Hoàng Cung, Hoàng đế Tấn Huệ ngồi trên ngai cao nghe thừa tướng báo cáo mà trong lòng rất khó hiểu. Hoàng đế Tấn Huệ tốt bụng rất muốn vì con dân của mình làm chút chuyện cuối cùng sau khi Minh Tư Khổ Tưởng đã tìm ra một giải pháp bách tính không có ngô ăn nên mới đói, vậy sao không chuyển sang ăn cháo thịt? Nó giống như đâm chọc đổ ong vò vẽ, và hành động này của Will bị mọi người trào phúng cùng phê bình kịch liệt. Thậm chí còn được coi như chuyện cười trong lúc trà dư tử hậu. Will thuộc thuyết người không thể bị khinh bỉ cho nên lập tức lên mạng tranh luận với những người này. Đương nhiên, bởi vì người nhà anh là quân chủ, vương hậu và thái tử của thiên hạ này, nên mọi người chỉ châm chọc giễu cợt vài câu hành vi của anh chứ không có kéo tới trình độ trào hỏi đến người nhà anh. Suy cho cùng gia tộc của Will đều là những nhân vật có thể chấn động toàn bộ đế quốc chỉ bằng một cái hát xì hơi. Ai cũng không có can đảm và lá gan lớn đến chừng đấy. Với lại, một phần nữa là nhờ thiên hà đi man chú trọng đến tự do ngôn luận nên bọn họ mới dám chân thân ra sân ở trên tinh mạng phun nước miếng nhị hoàng tử của đế quốc như thế. Mọi người lúc ấy phun nước miếng rất sướng mồm, nhưng không nghĩ tới và mặt lại đến nhanh như thế. Hơn nữa Will còn dùng biện pháp ngây thơ nhất để chứng minh những môn luận của mình hôm qua là đúng Người sử dụng tinh mảng, có cần chơi ác thế không? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao anh lại đăng ảnh 3D lên làm gì? Đằng xa xa của tấm ảnh còn để lọt hai giỏ trái cây vào khung hình là sao? Chơi kiểu này ai chơi lại lại, đừng nói giọng điệu của Will hôm qua vốn không sắc bén mấy Lại nói anh từ đường hầm không thời gian mang về nhiều giống loài và đồ vật trân quý như vậy đã đủ khiến toàn bộ tinh mạng chỉ cầu ôm bắp đùi anh. Một động thái của Will này vừa lên đã nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người. Những người hôm qua còn phun nước miếng anh đều quay mắt 180 độ nói anh chính là đại công thần của đế quốc là niềm hy vọng của nhân loại mới. Will, người chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi như vậy trước đây, lúng túng sờ đầu mình, sắc mặt đỏ bừng biểu thị thật ra chỉ là anh có một chút may mắn mà thôi. Chứ không hề không tầm thường như họ nói. Trường 165, sau khi cùng nhau dỗ dành hoàng tử bé, mọi người bắt đầu khuyến khích Will phát sóng trực tiếp trên tinh mạng. Đế quốc có nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp và khoa học kỹ thuật hiện tại đã tiến bộ đến khả năng có thể chia sẻ khứu giác, vị giác và thị giác với mọi người thông qua các thiết bị cảm biến. Will thấy những người này ở dưới bài tin của anh tỏ ra đáng thương nói rằng số lượng hoa quả quá ít. Mà không biết mấy nhà nghiên cứu khoa học có thể thành công trồng ra cây ăn quả hay không? Với những người bình thường như bọn họ khả năng sẽ không nếm được hương vị của những trái cây này cho đến khi chết. Will là người mềm lòng, thấy mọi người nói bi thảm như vậy lòng anh cũng thấy khó chịu. Anh liền vỗ ngực nói, vì mọi người đều muốn nếm thử mùi vị của những loại trái cây này nên tôi sẽ đi đăng ký một tài khoản phát sóng trực tiếp ngay bây giờ. Đợi tối nay sẽ phát sóng ăn những trái cây này trực tiếp cho mọi người xem. Tin tức nhị hoàng tử muốn phát sóng trực tiếp ăn hoa quả điên cuồng truyền khắp các ngóc ngách toàn bộ thiên hà đi man. Tuy rằng cũng có rất nhiều người xem chương trình phát sóng trực tiếp nhưng không phải người người đều sẽ xem. Vì vậy có rất nhiều người không có tài khoản trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức nhanh chóng chạy đi lập tài khoản. Trong lúc nhất thời, máy cảm biến trở thành mặt hàng siêu siêu hot. Cũng may máy cảm biến có thể truyền cảm nhận vị giác không đắt và chỉ cần tốn 5-600 tinh tệ là có thể sở hữu một chiếc máy. Trong lòng mỗi người đều có chung một ý niệm trái cây rất chân quý và cũng rất khó trồng trọt một cơ hội như này thật sự là hiếm có và không thể để bỏ lỡ. Trong khi mọi người đang đổ xô tìm mua thiết bị cảm ứng, các kênh phát sóng trực tiếp lớn nhất đế quốc cũng đang cố gắng liên hệ với Will và đưa ra mức giá cao để anh phát sóng trực tiếp trên kênh của mình. Đây là lần đầu tiên có người phát sóng ăn hoa quả tươi, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết độ hót và lượt xem sẽ cao mất ngưỡng đến dọa người. Nếu bắt được cơ hội lần này, vậy chắc chắn sẽ có thể thu hút được vô số người dùng mới. Ngay cả khi độ hot của việc Will phát sóng ăn hoa quả đã qua đi, thì vẫn sẽ có không ít người sử dụng ở lại. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Cùng Vân Sơ trao đổi đồ Will tổn thất một chiếc không gian quang giáp cao cấp. Tuy rằng Sít đã nói sau này sẽ tiếp tế bổ sung cho anh. Nhưng có tinh tế không kiếm thì chính là kẻ ngốc sau một hồi chọn chọn lựa lựa anh quyết định chọn một kênh có danh tiếng và đặc tính tốt nhất để phát sóng. Người bên kênh phát sóng trực tiếp đó cũng rất hiểu được nắm bắt thời cơ, sau khi Will lựa chọn bên họ để phát sóng trực tiếp. Họ ngay lập tức sử dụng tài khoản chính thức để tuyên truyền, còn đặc biệt ghi rõ nhị hoàng tử đã chọn kênh của họ để phát sóng. Will cũng chia sẻ lại tin tức này, cũng như xác nhận tin tức của đối phương. 2 giờ sau khi anh chia sẻ lại bài đăng đó, số lượng người dùng mới đăng ký trên kênh đã vượt quá 1 tỷ và số lượng đăng ký vẫn đang tăng lên. Kênh phát sóng trực tiếp đã gửi cho yêu một bộ thiết bị phát sóng trực tiếp tốt nhất còn đặc biệt ghi chú rõ rằng đây là thiết bị họ đưa cho anh. Nếu yêu có thiết bị phát sóng trực tiếp này, sau này thỉnh thoảng anh có mở lên phát sóng một lần thì độ hot và lượt xem trên kênh phát sóng sẽ gấp vài lần so với các đồng nghiệp của anh. Bỏ qua chuyện về hoa quả thì yêu còn là thành viên của Vương Thất chỉ bằng một điểm này thôi cũng đủ giúp anh hot rồi. Will là một người rất coi trọng mặt mũi, nếu đã quyết định phát sóng trực tiếp thì anh muốn làm nó phải thật hoàn mỹ. Đặc biệt khi Euphemia nghe nói con trai tối nay sẽ phát sóng trực tiếp ăn hoa quả cho mọi người xem, bà liền nói Will chính là đại biểu cho thể diện của Vương Thất nên ngay lập tức tìm thợ may đặt may gấp cho anh một bộ lễ phục. Nghe mẹ mình nói tới chuyện quần áo trong đầu Will trợt lué linh quang. Lần này anh đã dùng không gian quang giáp để đổi một ít đồ ở chỗ Vân Sơ, nếu lần sau cánh cửa gỗ xuất hiện lại thì anh không thể lại dùng không gian quang giáp để đổi đồ nữa. Bởi vì một cái không gian quang giáp là đủ rồi, mà Vân Sơ lại không thích khoáng thạch nếu lần sau muốn cùng cô trao đổi thứ gì đó vậy anh chỉ có thể chọn thứ khác. Trước đó Will nghĩ không ra còn có đồ gì có thể làm Vân Sơ cảm thấy hứng thú, hiện tại nhìn người thợ may đo đặt cho mình anh chợt nảy ra một chủ ý. Anh có thể dựa theo kiểu dáng quần áo bên chỗ vân sơ làm cho cô mấy bộ quần áo kết hợp thêm chất liệu vải đặc biệt của thế giới của anh nữa. Tuy rằng nó không đặc biệt như không gian quang giáp nhưng cũng coi như là một vật phẩm có thể mang lên mặt bàn. Nghe Uyêu nói ra ý nghĩ của mình, fermier cũng cũng hy vọng lần sau con trai mình có thể mang một ít tôm tươi sống trở về. Bởi vị tôm hôm nay bà ăn ngon đến nỗi bà thấy chưa đã thèm. Có vương hậu ủng hộ công việc của người chịu trách nhiệm may quần áo cho các thành viên vương thất mấy ngày sau đã được sắp xếp kín lịch. Đó chính là dựa theo dáng người của hai người vân sơ và chạm vân tiêu may quần áo cho họ. Trong tay Will có ảnh 3D của hai người vân sơ và chạm vân tiêu. Will cầm bút vẽ hai bản đại khái kiểu dáng quần áo và đưa nó cho người thợ may, những chuyện còn lại không cần anh quan tâm. 7 giờ tối Will đúng giờ mở phát sóng trực tiếp. Xích cùng Euphemia không tiện lộ mặt dưới dạng trường hợp này, cho nên bọn họ để lại một ít đồ ăn cho anh rồi trở về tầm cung của mình xem trực tiếp. Sau khi điều chỉnh góc quay, Will xua tay trước ống kính và nói, xin chào mọi người, tôi là Will. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp tôi cũng không biết phải nói lời dạo đầu ra sao. Vậy nên chúng ta trực tiếp đi vào chính đề đi. Phát sóng bắt đầu rồi, phát sóng bắt đầu rồi. Tôi đã đợi từ giữa trưa cho đến bây giờ đấy, đến một ngụm dịch dinh dưỡng cũng chưa uống. Lúc này cần gấp chính là hoa quả mỹ vị đến an ủi cái dạ dày đang kêu đói của tôi. Lầu trên à, bạn vẫn đi uống hai ngụm dịch dinh dưỡng đi. Bởi máy cảm biến chỉ có thể để bạn nếm được hương vị thôi, chứ muốn chữa lành cơn đói thì khó đấy. Ha ha, tôi tương đối thông minh nhé. Lúc này trên tay tôi đang cầm dịch dinh dưỡng đấy. Đợi lát nữa sẽ vừa uống dịch dinh dưỡng vừa nhìn hoa quả mỹ vị trước mắt rồi sẽ tưởng tượng thứ trong miệng tôi đây chính là hoa quả kia. Lầu trên đúng là quỷ thông minh mà. Góc giải quyết vấn đề của bạn thật là gian xào. Nhưng tôi thấy đây là ý kiến hay đấy. Tôi quyết định sẽ rời một hộp dịch dinh dưỡng tới ngay trước mặt. Một hộp dịch dinh dưỡng. Bạn nên tiết chế lại đi, không là uống hết chỗ đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện đấy. Phòng phát sóng trực tiếp của Will đã đạt 100.000 người xem. Cơn mưa bình luận che phủ kín màn hình giả lập trước mặt Will. Nhưng tình huống như vậy cũng duy trì không được lâu, bởi vì Ưu đã lấy ra một quả dưa hấu. Nhìn kìa, đó là quả dưa hấu có vỏ ngoài trông giống như dị thú ta ta. Mặc dù có người nói trong sách cổ ghi lại rằng dưa hấu ăn rất ngon, nhưng nhìn ngoại hình này của nó vẫn làm tôi khá nghi ngờ đấy. Ưu nhìn các bình luận trước mặt, anh cười thần bí. Chính bởi vì lúc chiều anh thấy trên tinh mạng tranh cãi khá sôi nổi về dưa hấu nên mới lựa chọn lấy dưa hấu ra mở màn đầu tiên. William lấy ra con dao dùng cắt dưa hấu được chế từ thiên thạch mới được cấp gáp chế tạo ra, động tác vô cùng lưu loát chia quả dưa hấu thành 12 miếng. Nhìn thịt quả bên trong dưa hấu lộ ra, người đang xem phát sóng trực tiếp không khỏi nuốt nước bọt. Quả dưa hấu này thịt quả thật là màu đỏ kia, trông còn rất ngon đấy. Hạt dưa hấu trong quả dưa hấu cũng là tài nguyên nghiên cứu khoa học quan trọng, yêu cẩn thận dùng que gắp hết những hạt dưa hấu đen và đặt chúng sang một bên, sau mới nâng miếng dưa hấu lên cắn một miếng. Theo động tác của của anh, làn bình luận trực tiếp bùng nổ. Oa, wow, đây chính là hương vị của dưa hấu hả? Rất ngọt, ăn rất ngon, cái mùi vị này. Mẹ con trai của mẹ rất có tiền đồ. Con đã nếm được hương vị của dưa hấu rồi. Nhị hoàng tử, anh mau ăn thêm một miếng nữa đi. Cầu xin anh đó, dưa hấu là thứ đồ ăn ngon nhất mà đời này tôi đã nếm qua. Tôi tuyên bố nó cùng dị thú ta ta không có chút nào giống nhau, sau này nếu còn ai nói dư hấu và thú ta ta giống nhau thì tôi sẽ cặp chết tên đó. Đúng thế, dư hấu ăn ngon như vậy, đến bề ngoài của nó cũng rất đẹp nữa. Nghe nói vỏ dư hấu dùng xào rau ăn cũng ngon lắm đấy, không biết vỏ dư hấu có vị gì nhỉ. Tuy rằng trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người lớn tuổi, nhưng sẵn sàng thả mưa đạn bình luận chỉ có đám người trẻ tuổi đã rất quen thuộc và hiểu rõ với một số tin tức trên tinh mạng. Thấy người nhắc lên chuyện vỏ dưa, mọi người liền nhớ tới trước đó có người đã nói người địa cầu cổ xưa thường dùng cùi dưa để khen sự thông minh của một người. Lúc trước tất cả mọi người còn không hiểu tại sao người địa cầu xưa lại dùng vỏ của một loại hoa quả để khen người khác, nhưng hiện tại bọn họ rốt cuộc đã được nếm thử và cũng đã hiểu. Dưa hấu ăn ngon như thế, vậy vỏ dưa hấu khẳng định cũng ăn ngon. Đồ ăn ngon đều là thứ tốt đẹp, vậy dùng nó để khen người khác tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời làn bình luận đều đổi thành, nhị hoàng tử thật ngốc nghếch đặc biệt ngốc nghếch Will nhìn dòng bình luận tràn khắp màn hình và cứ thấy trông kỳ lạ làm sao đó. Nhưng anh không xác định được liệu từ ngốc nghếch này đến cùng có phải là một lời khen ngợi người khác hay không nữa. Cuối cùng anh quyết định sẽ ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, đợi tìm được cơ hội sẽ thử hỏi vân sơ thực hư xem. Hôm nay đồ yêu cần ăn khá nhiều cho nên anh không ăn quá nhiều dưa hấu, chỉ cắn một miếng nhỏ rồi để miếng dưa hấu qua một bên. Người xem thấy động tác của anh đều than khóc dậy màn hình. Sao anh lại để dư hấu qua một bên vậy? Cắn mỗi một miếng nhỏ căn bản là quá ít, anh cắn nhiều thêm mấy miếng thì bọn họ mới cảm nhận được đã nghiền chứ. Will Phước lờ sự phản đối của mọi người, anh vươn tay ra lấy mấy quả vải tới và đặt chúng ở trước mặt mình. Cần nhắc đến người xem có thể không biết nhiều về quả vải, Will cũng cố ý giải thích một phen. Tuy nhiên, lời giải thích của anh rất phiến diện. Nhưng may là trong số những người xem có người hay nghiên cứu về các nền văn minh cổ xưa trên địa cầu nên lập tức đăng bình luận để phổ cập khoa học cho mọi người. Đối phương nói, loại quả tên quả vải này thuộc loại hoa quả rất chân quý, bởi điều kiện vận chuyển nó ở địa cầu cổ xưa không quá thuận tiện. Cái người khán giả này thực sự hiểu biết rất rõ về nền văn minh của địa cầu cổ xưa thậm chí còn nhắc tới điển cố quả vải của Dương Quý Phi. Hương vị của quả vải đương nhiên là rất ngon, Will chỉ nếm thử một quả dù vậy khán giả trong phòng phát sóng đều hít mắt đầy vẻ hưởng thụ và họ cuối cùng đã hiểu tại sao quý phi thời cổ đại lại yêu thích nó đến thế quả táo quả đào quả nho có rất nhiều chủng loại hoa quả và yêu đều không ăn quá nhiều mỗi một loại anh chỉ cắn vài miếng nếm thử vị ngay cả những người xem phát sóng đều la hét chưa đã nghiện và muốn anh ăn thêm nhưng anh từ đầu chí cuối đều không thỏa hiệp thấy anh đã nếm thử hết tất cả các loại trái cây trên mặt mỗi người xem đều động lại dáng vẻ chưa thỏa mãn Hương vị của hoa quả quá là ngon, đó là một loại hương vị tuyệt thế mà trước đây dù họ có tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra được. Người xem phát sóng trực tiếp đều thầm cảm thấy hối hận. Đáng ra hôm nay họ không nên xem phát sóng trực tiếp mới đúng, bằng không đã nếm được tư vị mỹ diệu của hoa quả rồi, giờ lại để họ trở về uống mấy thứ dịch dinh dưỡng khó uống kia, đây không phải đang tra tấn vị giác của bọn họ sao. Tuy nhiên, Will không tắt sóng trực tiếp sau khi đã ăn thử hết trái cây mà anh lại lôi hộp tôm càng ra và đặt nó ở trước màn hình từ từ bóc vỏ tôm. Mọi người đều ngửi thấy được mùi thơm của tôm càng thông qua máy cảm biến, tất cả đều nhao nhao nói họ không thể cầm lòng được. Đây là vật gì thế? Sao có thể thơm như vậy? Nhìn bề ngoài trông giống đồ ăn quá. Cái này cũng là hoa quả phải không? Nhưng mà thứ quà này có bề ngoài trông kỳ quái quá nhỉ? Tôi đã đọc hết tất cả các sách cổ rồi và hoàn toàn có thể khẳng định rằng không có hoa quả nào lớn lên có hình dáng như vậy cả. Nếu có vậy nó cũng đã được ghi bên trong sách cổ rồi. Nói thừa chỉ cần nhìn ngoại hình kia thôi cũng biết thứ này không phải hoa quả rồi. Cư dân của thiên hà đi man chưa bao giờ nhìn thấy sự vật tự nhiên chân chính cho nên toàn bộ phòng phát sóng lập tức chia làm hai phe. Một bên cho rằng tôm càng là hoa quả và ngược lại bên kia thì cho rằng tôm càng không phải hoa quả. Trường 166, Will cố ý để mọi người suy đoán lung tung, sau khi đã câu lên được khẩu vị của mọi người mới chậm rãi ung dung giới thiệu lai lịch của tôm cho mọi người biết. Số đồ ăn lần này Will mang về thật sự quá ít đòi, một mình anh ăn thì có thể dư giả. Nhưng trong vương cung này ngoài anh ra còn có vương thượng cùng vương hậu nữa, ba người cùng ăn, nhất là khi có thêm một đại vị vương là Sid với sức ăn bằng hai người Will và Euphemia gộp lại thì chỗ đồ ăn đó trông ít đến đáng thương. Mấy túi đồ ăn Will mang về sau khi ăn hai bữa sáng và trưa thì phân lượng còn lại chỉ đủ cho bữa ăn tối nay. Còn nữa, Sid rất thích ăn thịt nướng có hương vị đậm đà nên trưa nay một mình ông đã ăn hết 3 hộp thịt nướng lớn. Bởi vì cân nhắc đến số lượng của những đồ ăn này quá ít nên sáng nay Sid đã không bỏ thêm những đồ ăn này vào bài tuyên bố những đồ thu hoạch được lần này. Bởi thế, người xem phát sóng thậm chí còn không biết rằng trên thế giới này còn có thứ như tôm càng. Chẳng qua giờ nghe Will giải thích rằng thức ăn này là do người khác đưa cho anh, trong lòng dân chúng liền hiểu tại sao Vương Thượng lại không liệt kê những đồ ăn này vào trong bài tuyên bố. Rốt cuộc những đồ ăn này đã là thành phẩm được chế biến, không thể trồng, không thể nuôi, lại không thể sinh sản. Mà còn nghe nói những đồ ăn còn không thể để được lâu sau khi đã được chế biến. Giờ nói ra, mới thấy xít cũng là vì tâm tình của mọi người mà cân nhắc. Đối với đồ ăn đã định là ăn không được này, vậy ngay từ đầu không biết tới nó thì sẽ tốt hơn. Trước khi ăn tôm, Will còn cố ý nhắc nhở một câu, mùi vị của con tôm này vô cùng mỹ vị. Tôi nhắc nhở trước, người có ý chí không cao thì tốt nhất không nên bật máy cảm biến. Dứt lời Will bỗng nghĩ đến chỗ tôm mình mang về chỉ còn lại một ít trước mặt này, tâm không khỏi thấy buồn buồn. Anh cảm thấy đêm nay bản thân hẳn sẽ khó ngủ, và cảm thấy sinh hoạt sắp tới thật không còn gì vui khi nghĩ đến đời này khả năng anh không còn được ăn thêm tôm nữa. Will đưa tay ôm ngực trong lòng thầm cầu nguyện cầu mong cho cánh cửa gỗ nhất định sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Bất luận thế nào cũng phải đợi đến khi anh mang tôm càng sống về rồi hãng biến mất. Người xem phát sóng nhìn thấy Will đột một dừng cử động, họ cũng không gấp gáp thúc giục anh. Vốn dĩ, nhị hoàng tử có thể tự mình ăn những thức ăn này, nhưng giờ anh lại lấy ra và mở phát sóng cho mọi người xem chính là để mọi cũng có thể đi theo cùng nếm thử hương vị của những đồ ăn này. Đây đối với họ chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn bọn họ cho rằng hôm nay chỉ có thể nếm được mùi vị của hoa quả, lại không nghĩ tới có thể ăn được đồ ăn của địa cầu cổ xưa. Lúc này, mỗi một người đang xem phát sóng trực tiếp đều cảm thấy mình thực sự may mắn. Toàn bộ thiên hà đi man có mấy ngàn tỷ người và hiện chỉ có 70 tỷ người là đang xem phát sóng. So sánh ra, vẫn có rất rất nhiều người không có cơ hội và thời gian để xem được phát sóng trực tiếp. Will không phải là người giỏi dẫn dắt bầu không khí, và anh cũng không cùng người xem trò chuyện để bầu không khí trở nên sinh động hơn. Nhưng ngược lại nó lại hợp ý người xem, bởi Mỹ thực đặt ngay trước mắt nào ai còn rảnh để nói chuyện linh tinh ăn mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Khi thấy Will chậm rãi bóc vỏ tôm và từ tốn giải thích tôm này phải bóc lớp vỏ cứng bên ngoài ra thì mới ăn được, người xem hận không thể chui qua màn hình tới bên chỗ Will thay anh bóc vỏ tôm. Tuy nhiên, ăn ngon không sợ muộn, sau khi Will đút đôi tôm vào miệng, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã không kìm được mà thở dài thích thú. Lúc này trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, đây là đồ ăn tuyệt vời gì thế? Hương vị nồng hậu đậm đà chất thịt chắc và dai. Người địa cầu cổ xưa sướng thật đấy khi mỗi ngày đều ăn được những món ăn như này. Thậm chí có người nhìn những vỏ tôm mà Will đã bóc ra đang đặt trên bàn ở trước máy quay, la hét nói nếu nhị hoàng tử không muốn ăn vỏ tôm thì có thể gửi cho bọn họ ăn. Dù chỉ gửi cái càng tôm thôi bọn họ cũng không hề chê bai mà sẽ rất cảm kích nếu nhận được và sẽ ăn ngay vào bụng. Will nhìn những bình luận đó mà lắc đầu. Vì để cho mọi người từ bỏ ý nghĩ này, anh trực tiếp vươn tay ném vỏ tôm trên bàn vào thùng rác. Thùng rác được sử dụng trong vương cung đều là loại khoa học kỹ thuật cao cấp của thiên hà Diman. Sau khi tất cả rác được ném vào bên trong, nó có thể bị phân hủy chỉ trong 5 giây và đảm bảo rằng không còn một phân tử nào còn sót lại. Theo động tác của Will, người xem phát sóng trực tiếp đều kêu rên. Thấy mọi người phản ứng kịch liệt như vậy, Will chỉ có thể mở miệng giải thích vỏ tôm này quá cứng, sát thật là không thích hợp để ăn. Hôm qua tôi có ăn một ít mà đến giờ dạ dày vẫn còn có chút không thoải mái. Tuy nhiên, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay tôi có chuẩn bị quà cho mọi người. Quà là một số đồ ăn tôi mang về từ đường hầm không thời gian. Tuy rằng hương vị không bằng tôm nhưng có thể bỏ xa dịch dinh dưỡng mấy ngàn con phố. Đợi lát nữa tôi sẽ tùy tiện chọn ra 100 người để tặng quà tuy rằng số lượng quà không nhiều lắm nhưng cũng là một chút tâm ý của tôi. Quà bốc thăm chúng thường mà yêu nói thực ra là đồ uống và đồ ăn vặt mà anh mang về từ chỗ vân sơ. Mì tôm anh không định mang ra làm quà, ngược lại một số đồ ăn vặt như Coca-Cola, bánh bếch quy và khoai tây chiên thì anh có không ít. Will cũng không phải là người quá hào phóng, và anh chỉ tính toán gói hai chai Coca, mấy miếng khoai tây chiên và vài miếng bánh bếch quy để làm quà tặng cho một trăm người. gì, nói anh ta keo kiệt, Will lý trực khí tráng biểu thị, đồ ăn vặt này của anh chả có bao nhiêu, cũng chỉ có mấy thùng ăn chả được bao lâu. Tặng họ để họ nếm thử hương vị là được rồi, chẳng lẽ còn muốn bao no nữa hả? Tôm, gà rán, hamburger, mỗi một loại Will đều ăn thử làm người xem phát sóng đều điên cuồng kêu to. Đợi đến khi Will ăn hết đồ ăn đã chuẩn bị và tắt chương trình phát sóng trực tiếp đi, người xem vẫn chưa rời khỏi phòng phát sóng và đang sôi nổi thảo luận về đồ ăn hôm nay. Đồng thời, những món ăn mà Will ăn này đã tạo nên một cơn sốt trên tinh mạng. Mấy chục thì người xem phát sóng đều hẳn không thể hóa thân thành nhà bình luận ẩm thực, vì mỗi một loại đồ ăn hôm nay mình cảm nhận được thông qua máy cảm biến để viết lên 50.000 lời khen ngợi. 100 người may mắn giành được giải thưởng lớn càng đáng ghen tị hơn. Tất cả mọi người đều la lên rằng, những người sau khi nhận được quà đồ ăn nhị hoàng tử tặng thì nhất định phải nhớ mở phát sóng trực tiếp để mọi người cùng đi theo nếm thử hương vị. Không quan tâm đến sóng gió sau khi phát sóng trực tiếp của mình, yêu lấy nửa thùng coca, 10 gói khoai tây chiên và 10 túi bánh bích quy ra chia đều thành 100 phần. Sau khi giao 100 phần đồ ăn đã được đóng gói và danh sách 100 người trúng thưởng cho người hầu, những chuyện còn lại anh đều giao hết cho người hầu an bài. Hôm qua vì trao đổi đồ, Sid đã lấy đi nhẫn không gian của một số thị vệ. Nghiêm ngặt mà nói, nhờ có không gian quang giáp của những thị vệ này mà đế quốc mới có thể đạt được rất nhiều vật tư từ đường hầm không thời gian. Xít trước nay không phải dạng người hay quân chủ khát khe ông cũng không quên đưa một số vật tư mà ông có được lần này cho những thị vệ đó. Tuy rằng đồ không nhiều chỉ là một quả táo hoặc một chùm nho nhưng ông cũng bồi thường đầy đủ tinh tế để bọn họ đi mua một cái không gian quang giáp mới. Nói ra cũng không hề bạc đãi họ chút nào thị vệ trưởng Rap bởi vì cống hiến ra không gian quang giáp lớn nhất trong số mọi người, nên hoa quả ông ấy đạt được cũng nhiều nhất trong số các thị vệ. Sí cho ông một quả táo lớn và thêm một chùm nho. Bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, Rap không có cơ hội về nhà sau khi thay ca hôm nay, thay vào đó ông ở lại hoàng cung trực luân phiên suốt một ngày một đêm. Tới trạng vạng tối ông mới trở về nhà với hai quả táo và một chùm nho. Rap có thể lên làm thị vệ trưởng, ngoại trừ năng lực xuất chúng của chính ông, thì gia tộc hiển quý sau lưng ông cũng đóng không ít tác dụng. Đạt được hoa quả ông không ít kỳ giữ riêng cho nhà mình ăn mà chỉ để lại quả táo ông đã cắn dở và sáu quả nho. Chỗ hoa quả còn lại bị ông chia làm mấy phần đưa cho cha mẹ, anh trai và thúc bá. Mặc dù đồ không nhiều, nhưng cũng có thể để họ nếm thử hương vị. Vợ của Rap là Lily, bà rất vui khi nhận được chỗ hoa quả ông đưa. Sau khi rửa sạch táo và nho, bà cẩn thận đặt nó ra đĩa rồi cảm thán, nghe nói hoa quả lần này nhị hoàng tử mang về không nhiều lắm, đa số đều đã dùng làm thí nghiệm rồi. Tôi thật không nghĩ tới ông còn được chia cho chút hoa quả. Grab vẫy tay gọi con trai tới và đặt miếng táo to nhất đã được cắt ra vào tay nó, rồi quay lại nói với vợ tôi có được hai quả táo thì một quả trong đó là đêm qua nhị hoàng tử cho tôi, quả còn lại là vương thượng khen thưởng cho tôi. Bởi vì có quy định nên Rap không có kể chi tiết về chuyện ngày hôm qua, chỉ mơ hồ nói sơ qua chuyện ông cống hiến chiếc nhẫn không gian của mình lên trên. Quay đầu thấy con trai ăn đến thỏa mãn, Lily chiều mến vươn tay lau sạch nước hoa quả vương trên khóe miệng con mình rồi đưa cho cậu miếng táo đã cắn dở trong tay bà. Con trai của Rap năm nay đã 46 tuổi. Tuổi thọ của con người hiện tại đã tiến hóa rất nhiều sau hơn 1.000 năm sinh hoạt trong vũ trụ vậy nên dù đã 46 tuổi nhưng ngoại hình và chiều cao của cậu cũng chỉ là dáng vẻ của một thiếu niên mà thôi. Ở đế quốc 80 tuổi mới được coi là trưởng thành do vậy con trai rap vẫn còn là một đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học hàng thật giá thật. rap đưa tay chặn tay vợ rồi đưa miếng táo của mình cho con trai, sau mới quay đầu khuyên vợ mình, bà cứ ăn đi, quả táo này quý lắm, nói không chừng về sau sẽ không có cơ hội ăn được đâu. Đêm qua tôi đã nếm thử một miếng ở trong vương cung rồi nên biết rõ táo này có vị gì. Miếng của tôi cứ đưa cho con ăn đi. Vơ nhìn động tác khiêm nhượng lẫn nhau của cha mẹ mình, cậu từ từ ăn hết miếng táo trên tay, rồi lại lấy hai quả nho từ trong đĩa. Thấy ánh mắt không hiểu của cha mẹ mình, vơ lắc lắc hai quả nho trong tay và nói, mỗi người một quả con sẽ không ăn nhiều mà hai người cũng không thể ăn ít. Hơn nữa con rất có lòng tin với viện nghiên cứu và viện khoa học họ khẳng định sẽ trồng thành công những hạt giống mà nhị hoàng tử mang về. Sau này chúng ta nhất định còn có thể ăn được táo. Dứt lời, nhân lúc cha mẹ mình chưa kịp phản ứng Vernon đã ôm lấy hai quả nho chạy trở về phòng ngủ của mình. Vernon hồ hởi lên tinh mạng khoe với chúng bạn của mình rằng cậu đã ăn được quả táo và quả nho chân chính. Grab thấy thế đành đuổi theo đến trước cửa phòng con mình và nhắc cậu ăn nho xong nhớ giữ lại hạt và đưa cho ông, chứ đừng nuốt luôn vào bụng. Nói không chừng người của viện nghiên cứu sẽ muốn những hạt nho này. So với bên Will đang đắc ý ngồi ăn hoa quả, thì sau khi chạm vân tiêu đưa hết chỗ hoa quả của mình cho đối phương, hắn chỉ có thể quay trở lại với mấy hộp đồ ăn kho. Lúc đồng hồ báo thức điểm 5 giờ rưỡi kêu vang, hắn lập tức rời giường chui vào toilet chỉnh trang lại tóc giả. Hiện tại đã là mùa hè, sau 2 ngày đầu mới cắt phăng đi mái tóc dài còn khiến hắn hơi không quen ra, thì hiện tại hắn lại thấy tóc ngắn rất mát mẻ lại thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại lại đeo tóc giả lên đầu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vừa khó chịu vừa không được tự nhiên. Lúc đi đường cũng không dám cử động nhiều hay quá mạnh bởi chỉ sợ sẽ làm rơi tóc giả trên đầu. Tử nghĩ xem, nếu hắn vô tình làm rơi tóc giả sau khi trở lại cổ đại, vậy đó sẽ là một cảnh tượng khiến người khác hãi hùng cỡ nào. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 167. Chưa hôm đó, trên bàn cơm của trạm phủ có đến một nửa là đồ ăn trạm Vân Tiêu mang về. Loại món ăn có hương vị đậm đà này rất được Vương Thị yêu thích, giữa chưa bà khó được ăn thêm một bát cơm nữa. Đến mấy tiểu tử cháu Trạm Vân Tiêu cũng ăn đến vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, Trạm Vân Tiêu cũng giữ lại một phần đồ kho cho Trạm bác thiệp đang trực ban trong cung. Riêng Tần Thị vừa ăn đồ kho vừa hết sức tò mò rốt cuộc nhi tử mua những món đồ kho này ở đâu. Hương vị của chúng ngon thế nào tất nhiên không cần phải nói rồi, khó được là phân lượng đồ ăn còn rất đủ. Người cổ đại ăn gà ăn vịt đều là ăn nguyên con, nên rất khó tin rằng lại có nơi bán riêng lẻ lưỡi lợn, đùi gà, chân gà. Những thứ như này trước kia đều bị các trù từ trong phủ coi là đồ bỏ đi và họ chẳng ăn chúng bao giờ cả, nói chung những thứ này đều sẽ bị ném cho chó giữ nhà trong phủ ăn. Vương Thị thậm chí còn dùng những chiếc răng còn thừa lại của mình từ tốn gặm chân gà, vừa gặm mà vừa cảm thán. Không ngờ những thứ trước kia bị cho rằng là đồ bỏ đi này sau khi tầm ướp lại có mùi vị thơm ngon như vậy, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Nghĩ lại, giờ thấy trước kia chúng ta đã vứt đi không ít thứ tốt mà. Trạm Vân Tiêu thấy khẩu vị của Vương Thị tốt như thế, tâm hắn cũng thấy vui vẻ theo. Hắn cười nói tổ mẫu, nếu ngài thích ăn vậy lát nữa ta sẽ đưa riêng cho ngài thêm một phần. Đồ kho này có nước sốt dù có để hai ba ngày cũng không sợ bị biến vị nên ngài có thể giữ lại từ từ ăn. Đối với câu hỏi của tần thị Trạm vân tiêu chỉ nói lúc hắn hồi kinh ở ven đường bắt gặp một cửa hàng bán nên đã mua một ít mang về. Thậm chí, hắn còn bao toàn bộ tất cả đồ kho trong tiệm người ta nữa. Sau buổi cơm trưa Trạm vân tiêu gọi tần thị cùng vương thị qua một bên và nói cho hai người biết vân sơ đã đồng ý cùng hắn thành thân. Hiện tại các nàng có thể bắt tay vào chuẩn bị cho chuyện thành thân được rồi. Chẳng qua do Vân Sơ hiện tại không có mặt ở Kinh Thành, nên rất nhiều nghi thức khả năng chỉ có thể đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tần Thị và Vương Thị nghe vậy đều lập tức lấy làm kinh hãi. Tần Thị thậm chí còn hỏi lại lần nữa với vẻ không dám tin, thật không? Tiểu Sơ đồng ý gả cho ngươi rồi hả? Vương Thị thì vui mừng vỗ vỗ bả vai của cháu trai Tán Dương nói, không hổ là tôn nhi của ta, rất có tiền đồ. Tần thị nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của bà mẫu trong lòng lại không cảm thấy bất ngờ gì. Dù sao nàng đã sinh ra cho nhi tử một cái tướng mạo tốt như thế, nhìn khắp toàn bộ các quý công tử trong kinh này liệu có ai có được tướng mạo nổi bật bằng tiểu nhi tử nhà nàng. Thời điểm năm ngoái khi hắn từ biên quan trở về, bởi vì nước da có phần ngăm đen nên trong hắn có phần cương nghị lại thô lỗ. Nhưng ở kinh thành nuôi dưỡng gần một năm nay, da trên người cũng trắng hơn trước mấy phần nên càng nhìn càng thấy xuất chúng hơn người. Thêm nữa, gần đây Trạm vân tiêu còn liên tiếp rời kinh hai lần. Tục ngữ nói hảo nữ sợ lang quấn chỉ bằng sức mạnh kiên nhẫn này của hắn còn không lo không bắt được người lại sao. Trạm vân tiêu đã dùng hết tất cả lý trí mình có mới kìm lại được xúc động muốn lôi giấy hôn thú ra khoe khoang với hai người tần thị cùng vương thị. Chỉ nói ra câu muốn các nàng nhìn rồi chuẩn bị đô thành thân. Chuẩn bị đô thành thân với tần thị cũng chẳng có khó khăn gì. Tam thư lục lễ khẳng định là phải có và đầy đủ. Nhưng khó ở chỗ là Vân Sơ hiện tại không có mặt ở Kinh Thành, vậy thư mời và các loại nạp lễ nàng nên đưa cho ai đây? Vương thì cũng vì chuyện Vân Sơ không có ở Kinh Thành mà sầu, hiện tại sắp thành hôn rồi, nha đầu Tiểu Sơ kia không thể tới và ở lại Kinh Thành cho đến lúc thành thân sao. Trạm Vân Tiêu chỉ có thể thay Vân Sơ đang không có mặt ở đây giải thích Tiểu Sơ cũng muốn đến, nhưng nàng ấy có rất nhiều công việc làm ăn nên không thể ở lại Kinh Thành quá lâu. Dù sao mẫu thân nên chuẩn bị như thế nào thì cứ chuẩn bị như thế đấy đi ta sẽ tìm người có thể tin tưởng được nhận thiếp mời và nạp lễ đưa qua thay cho nàng ấy. Trong lòng tần thị vẫn còn một nỗi chăn trở nhưng chuyện như vậy trước kia chưa từng có tiền lệ. Chạm vân tiêu giả bộ thở dài bất đắc dĩ rồi nói cũng do không có cách nào mà. Dù sao tình huống của con dâu cháu dâu tương lai của hai người khá đặc thù cho nên chỉ có thể làm như vậy thôi. Chỉ là tiểu sơ con nói rồi, nàng ấy sẽ tranh thủ giải quyết chuyện bên kia xong sớm và sẽ chạy đến kinh thành trước lúc chúng ta chuẩn bị đại lễ. Nhìn con trai mình, trong lòng tần thị cũng thấy hơi hối hận rồi. Nhìn tình huống hiện tại, con trai của nàng mới là người ủy khuất nhất, bất đắc dĩ nhất. Nếu chuyện đã thành kết cục đã định tần thị cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Nàng nghiêng đầu xác nhận lại với con trai, vậy ta sẽ tìm người xem ngày tốt rồi giao thư mời cho ngươi. Nạp lễ thì cứ trực tiếp đưa đến tiểu viện của tiểu sơ ở Kinh Thành. Người thấy như vậy được chứ? Chảm vân tiêu vội vàng gật đầu, được vậy cứ an bài như thế đi. Chiều nay Nhi Tử còn muốn qua bên Điền Trang một chuyến và có thể sẽ ở lại bên đó một ngày. Chuyện thành thân ta không quá hiểu lắm, nên mẫu thân và tổ mẫu cứ nhìn rồi an bài là được. Thấy Nhi Tử nói đến nhẹ nhàng như vậy, tần thị không khỏi thở dài một hơi, nhìn đi. Cũng chẳng biết rốt cuộc là ai muốn thành thân nữa. Hai người bọn hắn ai cũng muốn vung tay làm trưởng quỹ thành thử ra chuyện gì cũng cần nàng phải quan tâm. Nhưng nghĩ lại tần thị cũng thấy vui mừng đối với chuyện nhi tử muốn cùng vân sơ thành thân. Nàng nghĩ nếu động tác của mình nhanh một chút thì hai người bọn hắn có thể thành thân vào cuối năm này, như vậy sang năm trong phủ sẽ có thêm cháu trai cháu gái rồi. Chạm vân tiêu mới trở về tần thị cùng vương thị tự nhiên muốn giữ hắn lại nói chuyện nhiều một chút. Dù sao qua bên Điển Trang cũng không có bao nhiêu chuyện cần xử lý, nên thời gian hiện tại khá dư giả. Trò chuyện được một lúc Tần Thị bỗng nhiên nhớ tới một việc đúng rồi, lần này ngươi đi chính là một tháng, thành ra không thể tham dự đại lễ của Tam Hoàng Tử. Lần trước không phải Tiểu Sơ có đưa riêng cho Tam Hoàng Tử phi lễ vật tân hôn à, Tam Hoàng Tử phi thích nó vô cùng và còn tặng lại không ít lễ vật. Một lát nữa ngươi trở về thì nhớ mang theo, đến lúc đó Thư mời và lễ vật cùng đưa qua hộ cho Tiểu Sơ đi. Bộ chăn mền kia nhìn rất đẹp, vừa có điểm vui mừng lại trông không tầm thường chút nào. Ta thấy chắc là dùng thuốc nhuộm thượng đẳng để nhuộm ra, mà hoa thêu trên đó cũng đẹp lắm. Toàn bộ Khánh Quốc này tìm không ra một bộ có kiểu dáng và chất lượng tốt như thế. Vừa hay ngươi với tiểu sơ cũng muốn thành thân, để lát nữa ta đưa cho ngươi thêm chút bạc. Ngươi bảo tiểu sơ mua nhiều thêm mấy bộ chăn mền như thế đi để lúc thành thân thì các ngươi dùng. Chảm Vân Tiêu nghe thế gật đầu nói, được nhưng nương không cần đưa ta bạc đâu, chỗ ta cũng có. Đợi ta xử lý xong chuyện bên chỗ Điền Trang thì còn phải rời kinh một khoảng thời gian. Đến lúc đó ta sẽ nhân tiện mua luôn, không cần phải phiền đến tiểu sơ. Còn nữa, kẹo mừng thành thân ta cũng sẽ mua luôn nên nương không cần chuẩn bị kẹo đâu. Tần Thị vui mừng nhìn nhi Tử nói, ngươi càng ngày làm việc càng thỏa đáng hơn rồi, ta tất nhiên rất yên tâm về ngươi. Trạm Vân Tiêu ở lại chủ viện nửa canh giờ, đến khi mấy người phạm phu nhân đến tìm tần thị đánh mặt trược thì hắn mới đứng dậy rời đi. Khoảng thời gian này, Lâm Nghiêm và Quách Diệp cũng khá hao tổn tinh thần. Trạm Vân Tiêu liền thưởng cho bọn hắn mỗi người một hộp đồ kho, lại để cho bọn hắn trở về chuẩn bị đồ rồi cùng hắn đi tới Điền Trang. Hai người Lâm Nghiêm vội vã đưa đồ trở về nhà, sau lại gấp gáp trở về hầu hạ Trạm Vân Tiêu. Chạm Vân Tiêu thấy ngô ở Điền Trang đã rất cao lớn, tuy rằng lá cây vẫn là màu xanh biếc nhưng mỗi bắp ngô đã phát triển đến kích thước lớn nhất. Việc bây giờ là cho chúng thời gian để chúng hoàn toàn trưởng thành. Ngô Chạm Vân Tiêu trồng ở Điền Trang được trồng theo kiểu thâm canh. Hắn chỉ giữ lại một cây chính, những nhánh khác đều được loại bỏ hết cho nên kích thước mỗi một bắp ngô khá đều nhau và hầu như kích thước đều gần bằng với cẳng tay hắn ở hiện đại, chạm vân tiêu đã từng ăn thử ngô lục vài lần và biết rõ ngô ngoài đồng hiện tại có vị ngon nhất. hắn để chạm quản gia đi hái những bắp ngô tốt nhất và lớn nhất chất đầy ba sọt lớn rồi đưa tới trong phủ. còn để quách diệp cùng đi theo trở về, ba giỏ ngô này đưa về phủ cũng không thể tùy tiện ăn mà sẽ để riêng ra một giỏ tốt nhất để chạm bác thiệp ngày mai mang vào cung hiến cho thánh nhân. hai giỏ kia để lại một giỏ trong phủ ăn còn một giỏ khác mang đi tặng cho những người có giao hảo với trong phủ. Mặc dù năm nay chạm vân tiêu trồng hơn 100 mẫu ngô, lướt mắt nhìn qua cũng biết khẳng định sẽ bội thu. Tuy nhiên, có kinh nghiệm của khoai tây lần trước, hắn liền biết ngày mai sau khi dâng bắp ngô lên cho thánh nhân thì số ngô thu hoạch năm nay khẳng định sẽ có hơn một nửa phải chia ra ngoài. Nếu muốn mở rộng phạm vi trồng ngô ra cả nước, vậy dù có lấy hết hơn 100 mẫu bắp ngô này của hắn làm giống thóc thì vẫn có một lỗ hổng tương đối lớn đấy. Nghĩ đến đây, chạm vân tiêu cảm thấy bắp ngô non năm nay khả năng chỉ ăn được lần này cho nên sau khi cho người đưa ba giỏ ngô tới trong phủ, hắn lại bẻ thêm năm, sáu bắp ngô non khác tính tối nay nấu ăn. Bắp ngô luộc canh sườn ngô, đây đều là những món rất dễ làm. Với tay nghề của thê tử chạm quản gia thì vẫn có thể gánh được. Ngô lần này chạm vân tiêu không chia cho các tá điền trong trang ăn. Không phải do hắn hẹp hòi, mà chủ yếu do hương vị của ngô ăn rất ngon, cộng thêm nó là từ trong đất mọc ra. Nếu có người nếm thử ngô xong ăn thấy ngon, đêm đến lén đi trộm bẻ ngô thì làm sao bây giờ? Trong điền trang có không ít người, mỗi người mỗi ngày trộm một bắp ngô. Như vậy trước lúc ngô chín hoàn toàn sợ rằng sẽ tổn thất một mảng lớn. Tuy rằng người trong trang không được ăn ngô nhưng dưa hấu thì chảm vân tiêu vẫn để cho bọn họ nếm thử. Ngày hôm sau, sau khi dạo một vòng ruộng dưa, hắn liền chọn ra tám quả dưa hấu đã chín và một sổ lớn dưa bờ chia một phần cho đám người điền trang nếm thử xong chỗ còn lại hắn cho người đưa về phủ. Tuy dưa hấu có hơn 10 mẫu nhưng dưa hấu không có giống bắp ngô. Trạm Vân Tiêu đã cẩn thận đếm từng quả dưa hấu một ở trong ruộng dưa. Nếu sau này thiếu mất một quả vậy cứ tìm người trong trang tới hỏi tội. bằng cách này người trong trang chắc chắn sẽ không dám tới trong ruộng trộm dưa hấu ăn. chẳng qua Trạm Vân Tiêu suy nghĩ nhiều rồi. Khi hắn vừa rời khỏi Điền Trang, chạm quản gia ngay lập tức an bài hai đứa con trai của mình thay phiên nhau canh gác dưa mỗi đêm. Hơn nữa, người trong trang cũng biết rõ bắp ngô và dưa hấu trong ruộng rất chân quý. Nếu thiếu đi tí nào chỉ sợ bọn hắn sẽ bị đưa đi gặp quan, nên nào dám có tà tâm lên ngô với dưa hấu. Nói tới dưa hấu thì phải ướp lạnh ăn mới ngon. Chạm phù tuy rằng cũng đã bắt đầu sử dụng băng nhưng giá băng quá đắt. Dù là tần thị có cùng vân sơ kết phường buôn bán mỹ phẩm dưỡng da kiếm lời đấu vàng đấu bạc cũng không nỡ vung tay qua chán mua băng về dùng. Chẳng qua, vấn đề này đã được chạm vân tiêu giải quyết một cách dễ dàng. Gần đây rảnh rỗi, chạm vân tiêu có thêm một sở thích đó là đọc tiểu thuyết. Nhất là mấy loại tiểu thuyết võ hiệp xuyên không này nọ và từ trong đó hắn thấy có nhắc đến cách chế băng. Hắn để lâm nghiêm đi tới tiệm thuốc mua mấy cân diêm tiêu trở về. Tiếp đó lại dùng vài bước đơn giản để tạo ra đá cho hè này trong phủ dùng nhìn chậu đá thành phẩm trước mắt chạm vân tiêu không để tâm tới ánh mắt khiếp sợ của mẫu thân và tổ mẫu chỉ mở miệng nhắc nhở đá được chế tạo từ diêm tiêu có mang theo một chút độc tính nên chỉ có thể dùng đá để ướp lạnh đồ ăn hoặc là giải nóng chứ không thể ăn thấy nhi tử nói với dáng vẻ hời hợt như thế trong lòng tần thị dâng lên sóng biển ngập trời nàng giữ chặt lấy chạm vân tiêu hỏi đợi đã sao ngươi làm được thế hà Chẳng lẽ ngươi còn đi theo người dị tộc học được tiên thuật? Không phải do tần thị quá luống cuống mà là chuyện đang phát sinh ở trước mặt nàng quá bất khả tư nghị. nhi tử nàng chỉ rắc một ít bột vào nước mà nước này đã kết lại thành băng, đây không phải tiên thuật thì là cái gì? Chạm vân tiêu chững chạc đàng hoàng giải thích nương, phương pháp dùng diêm tiêu ngưng kết thành băng gọi là khoa học vật lý học. Nó không phải tiên thuật gì cả. Trường 168 Tần thị nghe không hiểu khoa học và vật lý mà Nhi Tử nói, nàng chỉ biết rằng cơ hội kiếm tiền đã tới rồi. Diêm tiêu mười mấy văn tiền có thể mua được một cân còn một cục băng vuông nho nhỏ để hạ nhiệt lại là một trăm văn tiền một viên. Để có được khối băng cho toàn bộ Khánh Quốc dùng vào mùa hè, đó là nhờ khi đông đến người ta đục ra từng khối băng lớn ở trong sông, sau đó vận chuyển chúng đến hầm băng để bảo quản. Khi mùa hè đến, hầm băng sẽ được mở ra và từ trong đó lấy ra khối băng để hạ nhiệt. Bởi vì thời tiết mùa đông rất lạnh nên việc lấy băng rất tốn công và nhân lực do đó giá băng mới có thể cao mất ngưỡng như thế. Trạm phủ cũng có tự mình xây một hầm băng lớn cứ đến mùa đông là hầm băng lại được chất đầy băng. Tuy nhiên, một hầm băng này không đủ cung cho cả trạm phủ sử dụng vào mùa hè. Đấy là còn có vương thị sợ lạnh, ngoại trừ những ngày nóng nhất trong mùa hè thì bình thường bà đều không dùng đến băng không chỉ có chạm phủ mà hầu hết tất cả các nhà huân quý trong kinh thành cũng đều không có một ai thoải mái vung tay dùng băng. chỉ có các quý nhân trong cung đến hè mới có thể thỏa thích dùng băng, chẳng qua chỉ giới hạn trong các quý nhân được sủng ái, còn các phi tần không được sủng ái, suốt mùa hè chưa chắc đã có một chậu băng để dùng. tuy chạm vân tiêu dùng diêm tiêu làm thành băng không thể ăn, nhưng dùng hạ nhiệt hay ướp lạnh đồ uống và trái cây thì vẫn có thể được. Nói kỹ hơn, nếu có ăn vào một ít băng cũng không tạo thành vấn đề quá lớn. Nói đến việc kiếm tiền, tần thị luôn luôn là lôi lệ phong hành. Nàng phát hiện ra cơ hội kinh doanh của diêm tiêu chế thành băng, liền lập tức cho người dưới đi thu mua diêm tiêu ở khắp nơi. Tiệm thuốc có bán diêm tiêu, ngoài việc để lại một ít diêm tiêu để chữa bệnh khẩn cấp cho bệnh nhân, thì tất cả số diêm tiêu dự trữ trong khắp các tiệm thuốc ở kinh thành đều bị tần thị hạ lệnh bao trọn. Chỉ thế còn chưa đủ tần thị sau khi tự mình thực hiện thành công dùng diêm tiêu chế thành băng, liền sắp xếp một quản sự đáng tin chạy đến một khu vực khai thác diêm tiêu mua một lượng lớn diêm tiêu trở về. Động tác của tần thị rất nhanh, ngày hôm sau trong cửa hàng của trạm gia đã bày bán khối băng với giá cả rẻ hơn. Tất nhiên tần thị cũng không quên dặn dò trưởng quỹ và hòa kế của cửa hàng rằng nhất định nhớ giải thích cho mọi khách hàng đến mua khối băng rằng băng bán trong cửa hàng không ăn được chỉ dùng ướp lạnh hoa quả hay đồ uống hoặc dùng để hạ nhiệt Khối băng có thể ăn được đang bán trên thị trường là 100 văn tiền một viên nhỏ. Băng trong cửa hàng tần thị bán với giá rẻ hơn, một khối băng có kích thước bằng nhau chỉ bán 60 văn tiền một viên. Tin này vừa truyền ra lập tức khiến toàn bộ kinh thành chấn động. Trước kia chỉ có quan lại quyền quý mới bỏ được tiền mua băng về dùng hạ nhiệt nhưng băng của trạm phủ vừa lên thị trường đã khiến những nhà tiểu phú sẵn sàng xuất tiền ra mua một ít về dùng hạ nhiệt. Không ai ghét bỏ chuyện tiền trong tay chỉ ít đi một chút cả đến cả những môn cao đại hộ trong kinh thành mỗi ngày đều cho người tới cửa hàng mua một ít băng về dùng. Băng ăn được trong phủ, bọn hắn giữ lại làm đá bào và kem ăn. Còn ướp đồ uống, hoa quả hay dùng để hạ nhiệt thì bọn hắn sẽ dùng băng bán trong cửa hàng của trạm gia. Nhờ cách này, hè này bọn hắn đã tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền. Trong lúc tần thị bận làm ăn, trạm vân tiêu lại lần nữa bị thánh nhân tuyên tiến cung. Lại nói trở về, sau khi chạm bác thiệp đang chuẩn bị thay hắn dâng hiến một giỏ bắc ngô non lên cho thánh nhân, lại đúng lúc giỏ dưa hấu được bên Điền Trang đưa tới. Nhìn dưa hấu trông khá ngon, chạm bác thiệp cũng chọn ra hai quả vừa tròn vừa lớn nhất cùng dâng lên cho thánh nhân. Khánh Quốc vốn cũng có dưa ngọt bề ngoài của nó không khác mấy so với dưa hấu. Chỉ là thịt quả bên trong lại không đỏ tươi, không có nhiều thịt quả và cả hạt bằng dưa hấu. Dựa theo chạm Vân Tiêu thấy, dưa ngọt của Khánh Quốc có lẽ do chúng chưa được cải tiến, thêm nữa nó là từ thổ phồn truyền sang bên này. Thánh Nhân là chủ của một nước, ông tự nhận mình có đồ tốt gì chưa từng gặp qua hay đồ ăn ngon gì chưa từng nếm qua cơ chứ. Nhưng khi ông nhìn thấy ngô và dưa hấu chạm bác thiệt dâng lên, mới phát hiện thế gian này vẫn còn có nhiều đồ vật mới lạ lắm. Dưa hấu sau khi được ướp lạnh, hương vị của nó quả là ngọt lành, mát tận ruột gan, nước quả còn rất nhiều. Vậy nên, hương vị của dưa hấu thoáng chốc đã bắt được tâm thánh nhân. Điều khiến ông không hài lòng duy nhất đó là số lượng dưa hấu dâng lên quá ít. Mặc dù hai quả dưa hấu kia chạm bắc thiệp đã cố ý chọn quả lớn nhất dâng lên, mỗi quả nặng cũng chừng 17-18 cân. Nhưng trong hậu cung của thánh nhân có đông đảo phi tần, ông cùng hoàng hậu và thái hậu chia nhau một quả dưa, còn quả kia mang đi chia cho các phi tần có vị phần cao trong hậu cung tính ra số lượng người nhận được dưa hấu rất có hạn. Thánh nhân vẫn còn nhớ rõ tiểu nhi tử của Trạm gia. Năm ngoái khi Trạm Vân Tiêu dâng lên khoai tây, đầu xuân năm nay chúng đã được gieo trồng thử ở điền trang của hoàng gia và có cả quan viên nông sự đặc biệt chịu trách nhiệm chăm sóc. Hôm trước bên điền trang hoàng gia còn báo lên rằng khoai tây sinh trưởng rất tốt và sắp có thể thu hoạch được rồi. Lần này Trạm Vân Tiêu lại dâng lên bắp ngô và dưa hấu rất được thánh nhân yêu thích bác Ngô ông đã đề ngự chù của ngự thiện phòng dựa theo phương pháp chế biến mà Trạm Vân Tiêu nói nấu ra thành đồ ăn hương vị kia thật đúng là không tệ chút nào Ngô luộc vị ngọt lành Ngô nướng dẻo mà thơm canh sườn ngô thì ngọt thanh mỗi một món đều không hề thua kém so với khoai tây cũng bởi hai thứ đồ này thánh nhân lại cho gọi Trạm Vân Tiêu tiến cung. đây là lần thứ hai Trạm Vân Tiêu diện thánh có kinh nghiệm của lần trước lần này hết thảy mọi chuyện đều đơn giản hơn hẳn Hạt giống của ngô và dưa hấu, Trạm Vân Tiêu vẫn lấy lý do trước kia ra sử dụng, đừng hỏi thần nhiều, bởi đây là khi thần ở biên quan đã đổi được từ trong tay người dị tộc. Thần chỉ là nghĩ chồng nghịch mà thôi, ai biết được lại thành công chồng chúng trưởng thành. Kết quả lần này Trạm Vân Tiêu tiến công diện thánh cũng giống như vậy. Thánh nhân theo thường lệ muốn một nửa chỗ ngô năm nay điền trang trồng, đến cả ruộng dưa cũng không bỏ qua, vừa mở miệng đã muốn hơn một nửa ruộng dưa hấu và xưa bờ. Lúc chạm vân tiêu gần đi, thánh nhân còn có ý riêng mà hỏi, nghe nói Điền Trang nhà ngươi còn trồng một loại gọi là rau khoai lang phải không? Chạm vân tiêu nghe vậy không thiếu được lại phải giải thích một phen. Hắn nói, khoai lang cũng là một loại lương thực, lá non chỉ là giá trị kèm theo mà thôi, chứ thứ hắn coi trọng chính là khoai lang sinh trưởng dưới đất. Từ khi chạm vân tiêu lựa chọn trồng các giống cây lương thực vân sơ đưa ở Điền Trang, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giấu được đương kim hoàng thượng Toàn bộ thiên hạ này đều là vương thổ, đến các vương của tiểu quốc xung quanh đều xưng thần với vua nước hắn, chớ nói chi hắn còn ở ngay dưới chân thiên tử gieo trồng những loại cây giống lương thực này. Vốn ngay từ đầu ý định của hắn khi làm những việc này là muốn dùng những lương thực đó cải thiện hiện trạng khó khăn của người dân khắp toàn bộ Khánh Quốc để các nông hộ chỉ dựa vào trồng trọt cũng có thể lấp đầy cái bụng của mình và người nhà mình. Đương nhiên, nếu nhờ những lương thực này mà có được thánh nhân ban thưởng thì cũng rất tốt. Lúc chạm Vân Tiêu mua những hạt giống này từ Vân Sơ còn chưa cùng nàng ấy có quan hệ gì, hơn nữa những lương thực này đều là hắn dùng chân bảo hiếm thấy để đổi lại. Tuy rằng hiện tại hắn đã cùng Vân Sơ lãnh chứng những đồ vật lúc trước hắn đưa ra ngoài tương đương với bỏ từ túi trái sang túi phải. Chẳng qua hiện tại hắn đã là người có gia đình rồi, muốn kiếm thêm chút đồ tốt về cho gia đình nói chung cũng không quá phận lắm đi. Khi nghe chạm vân tiêu nói về năng suất của ngô cao thánh nhân thật cảm thấy vị tiểu tử chạm gia này quả là một kẻ dịu nhân. Vận khí của hắn tốt đến lật trời mà chỉ là tùy ý trao đôi chút đồ với thương nhân dị tộc thôi mà lại có được biết bao nhiêu đồ tốt như thế. Thánh nhân vỗ tay cười nói tốt, có ngô và khoai tây này, sau này con dân Khánh Quốc ta sẽ không lo bị đói bụng nữa. Chạm vân tiêu hợp thời nhắc nhở rằng lương thực cao sản không chỉ có khoai và ngô. Khoai lang hắn đang trồng bên Điền Trang nghe nói cũng là một loại cây trồng cho ra năng suất cực cao. Thánh nhân sờ dâu, gật gù nói, đúng vậy còn có khoai lang nữa. Khoai lang bên Điền Trang các ngươi, các ngươi nhớ phải chăm sóc cho thật tốt, đây chính là một chuyện lợi quốc lợi dân. Nếu ngươi có thể trồng ra được khoai lang và chúng có năng suất cao đúng như ngươi nói, vậy chậm sẽ trực tiếp phong ngươi làm thiện quốc công, để đời đời con dân Khánh Quốc ghi nhớ công lao của ngươi. Trạm vân tiêu nghe thế cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tùy hắn đã nghĩ việc mình hiến lương chính là có công lớn, nhưng hắn không nghĩ rằng thánh nhân sẽ ban tước phong quận công cho hắn. Quận công, đó là tước phong vinh quang cỡ nào cơ chứ? Trước hôm nay, hắn căn bản không nghĩ tới thánh nhân sẽ phong hắn làm quốc công. Khánh Quốc kiến quốc hơn 100 năm đến nay tổng cộng chỉ xuất ra 8 vị quốc công. Đến hiện tại có 2 vị quốc công bởi vì không người kế tục mắt thấy vị trí kế thừa tước vị đã vô vọng rồi tước vị quốc công không phải là một chức quan, cho dù thánh nhân sau này phong hắn làm thiện quốc công nhưng hắn lại không có thực quyền. Chỉ cần thánh nhân không sắp xếp công tác cho hắn thì hắn không cần phải quản sự. Thực ra, an bài như thế ngược lại rất hợp tâm ý của hắn. Chuyện phong tước quốc công là chuyện sau này, hiện tại thánh nhân cũng không hề keo kiệt chút nào. Bởi vì có được bắp ngô và dư hấu chạm vân tiêu dâng lên, ông vẫn lấy danh nghĩa ban thưởng thưởng cho hắn tiền bạc và ít đồ chân quý. Trạm vân tiêu mang theo đồ ban thưởng hồi phủ, vương thị cùng tần thị nghe tin càng là cao hứng ghê gớm. Thánh nhân ban thưởng nhiều đồ như thế đã đủ thấy ngài ấy rất coi trọng Trạm vân tiêu. Tần thị liên tục nói chuyện tốt như vậy nên để cho mọi người trong phủ đi theo dính chút hỉ khí, một điều vui nữa là hai ngày qua nàng kiếm được rất nhiều bạc. Vừa cao hứng lên, nàng liền hào phóng thưởng cho tất cả hạ nhân trong phủ thêm một tháng tiền lương. Trở về viện, Trạm Vân Tiêu nhét tất cả những bảo vật quý giá và tinh xảo đang đặt trong kho riêng của mình vào nhẫn không gian, chỉ để lại một ít thứ chiếm nhiều diện tích trở lại trong kho coi như giữ thể diện. Sau khi sắp xếp xong những đồ thánh nhân ban thưởng, Trạm Vân Tiêu liền sai lâm nghiêm chạy qua bên Điền Trang một chuyến. Mặc dù thánh nhân đã nói muốn hơn một nửa số dư hấu ở Điền Trang năm nay, nhưng dư hấu trong ruộng hiện tại còn chưa chín. Thêm nữa tiết trời bây giờ khá nóng nực sợ rằng dưa hấu này sẽ không để được lâu, vậy nên hắn tính toán để bên Điền Trang cứ 5 ngày sẽ đưa một lần dưa hấu vào trong cung. Mỗi lần đưa bao nhiêu thì tùy thuộc vào dưa hấu trong ruộng đã chín được bao nhiêu chuyện này không có số lượng cụ thể được. Vốn Trạm vân tiêu còn dự tính đợi khi một số lượng lớn dưa đã chín thì hắn sẽ cho người vận chuyển chúng tới kinh thành bán, nhưng tình huống hiện tại đã giúp hắn bớt đi không ít công phu. Thánh nhân trực tiếp mua một phần lớn dưa hấu và dưa bở chỗ dưa hấu còn lại trong ruộng xem chừng chỉ đủ cho người của trạm phủ ăn. Với số dưa còn lại này, dù có mang đi làm lễ vật tặng ân tình vãng lai còn chưa chắc đã đủ. Thánh nhân mua nhiều dưa hấu như thế thực ra không phải chỉ để chính mình và phi tần trong hậu cung thưởng thức mà khẳng định sẽ phải lấy ra một phần để ban thưởng cho các trọng thần trong triều Năm nay, trạm vân tiêu thấy mình vẫn nên giữ lại hạt dưa hấu thì tốt hơn. Bởi hắn thấy chuyện sang năm bán lại hạt giống dưa hấu hay mầm cây dưa hấu sẽ thực tế hơn nhiều. Không nói đến các quý nhân trong cung mà chỉ nói đất kinh thành này thôi, đầy đất đều là quý tộc hoàng cung. Chỉ bằng chút dưa hấu trồng bên điền trang của hắn, đừng nói đến việc xa vời như để bình dân kinh thành nếm thử hương vị dưa hấu, mà chỉ sợ trong vòng 1-2 năm tới chuyện này cũng không thể nào thực hiện được. Chẳng qua, nếu hắn bán hạt giống dưa hấu hay cây mầm dưa hấu vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua về trồng thử. Đến lúc đó, chính bọn hắn tự trồng ra dưa hấu được rồi, vậy chuyện muốn ăn dưa hấu còn không phải đơn giản hơn nhiều à? Dưa hấu và dưa bở miễn là chúng đã trưởng thành lúc đầu thì về sau có thể hái liên tục. Lãnh nhị hiện cứ cách 5 ngày sẽ đưa một xe ngựa chở đầy dưa hấu cùng dưa bở tươi mới đến Hoàng Cung. Các loại rau quả chạm vân tiêu trồng bên Điền Trang cũng đã bước vào thời kỳ chín Hiện tại đã hái được gồm có cà tím, đậu rác và ớt, mỗi ngày đều có thể hái được một sọt lớn. Nhiều rau quả như vậy một mình chạm phủ tất nhiên ăn không hết được. Chạm vân tiêu thấy thế liền để lãnh nhị tiện thể mang theo một ít rau quả khi đưa dư hấu vào cung, phần rau còn lại thì để tần thị cầm đi làm ân tình. Hiện tại, mấy nhà có giao hảo với tần thị như Phạm Phu Nhân mỗi ngày sau khi chơi mặt trược xong đều sẽ xách theo một rổ giao quả của bên Điền Trang mới đưa tới trở về. Chỉ có riêng quả ớt là chạm Vân Thiêu không để bên Điền Trang thoải mái hái, mà để bọn họ ngẫu nhiên hái một ít đưa tới trong phủ làm đồ ăn. Bởi hắn còn muốn giữ lại hạt ớt sau khi chúng đã chín hoàn toàn hết. Trường 169, trong lúc đợi cửa gỗ lại xuất hiện, Vân Sơ lái xe chạy tới Khánh Thị một chuyến. Trạm Vân Tiêu lúc trước có đưa cho cô một bộ trà cụ lang hồng. Khi đó cô đã muốn mang nó tới tiệm đồ cổ hỏi thử xem có thể bán được không, dù sao bộ trà cụ đó chưa trải qua năm tháng tẩy rửa nên không thể tính là đồ cổ. Chẳng qua khi đó lại đụng phải túi lớn chứa đầy phỉ thúy chân bảo của Mẫn Nguyễn Nhã đưa, do đó chuyện này cứ thế bị tạm gác lại. Trước đó, Vân Sơ có ở trên vòng bạn bè đăng ảnh chụp giấy kết hôn với Trạm Vân Tiêu, ông chủ Trần còn nhảy vào chúc mừng một câu. Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng ông ấy đều chăm chỉ nhắn tin trò chuyện hai câu với Vân Sơ để giữ mối liên lạc và cảm giác tồn tại của mình. Vân Sơ khi đó đều chỉ lịch sự qua loa đáp lại. Cho tới khi chạm Vân Tiêu trở về, Vân Sơ lần đầu tiên thấy ở một mình đủ kiểu không trốn nương tựa nên thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ông chủ Trần Buôn Dưa lê hai câu cho đỡ buồn chán. Đến hôm vừa rồi, cô mới chợt nhớ ra và ở trong tin nhắn nhắc tới trong tay mình có bộ trà cụ lang hồng thượng đẳng được lưu truyền từ đời tổ tiên. Từ sau lần Vân Sơ bán viên Saphir cho ông chủ Kim, ông ta liền cầm về gia công nó thành một chiếc vòng cổ Saphir. Vào thời điểm đó, tin tức về một viên đá quý hiếm đang có mặt trong nước dưới sự tuyên truyền có chủ ý của ông chủ Kim đã thực sự lan truyền mạnh mẽ. Đến người không thường quan tâm nhiều đến đồ trang sức như Vân Sơ cũng ở trên mạng nhìn thấy rất nhiều tin tức về viên Saphir đó. Công ty trang sức được niêm yết dưới tên ông Trù Kim đã dựa vào sức nóng và ảnh hưởng của viên sapphire này khiến cho giá cổ phiếu tăng nhanh trong một tháng và cũng để ông ta kiếm bộn một bút tiền lớn. Ông chủ Trần tất nhiên nhìn mà đỏ mắt, chỉ là vốn liếng của ông ấy không hùng hậu bằng ông Trù Kim và ông cũng không làm được cái chuyện hào hùng quang ra mấy triệu tệ để mua bảo thạch nên chỉ có thể ngồi đây âm thầm đỏ mắt. Nhưng hiện tại, bộ ấm trà lang hồng kia chính là nằm trong phạm vi kinh doanh của ông ấy đấy. Ông chủ Trần sốt sắng bảo Vân Sơ mang đồ đến cửa hàng của mình để ông xem trước, sau đó có thể giúp cô ước lượng giá cả. Còn nếu cô không tiện vậy ông sẵn sàng mang dụng cụ kiểm tra chạy tới Thanh Thành để giám định. Vân Sơ không có ý định tiết lộ chỗ ở của mình cho ông chủ Trần biết vì vậy nói lại với ông rằng cô sẽ tìm thời gian để ghé tiệm. Trùng hợp cô cũng muốn tới Khánh Thị để tụ họp với hai người đường lôi. Trước khi Vân Sơ lên đường, cô đã cố ý gửi cho ông chủ Trần một cái tin nên mới sáng sớm ông chủ Trần đã có mặt tại cửa hàng để đợi Vân Sơ. Đồ trong tay Vân Sơ tuyệt đối là hàng thật giá thật nên cô không sợ ông chủ Trần nói muốn giám định bởi kết quả giám định sau cùng sẽ là chính phẩm không sai. Hai mắt ông chủ Trần nhìn chằm chằm bộ ấm trà đầy đủ chọn bộ ở trước mặt trong lòng cuồn cuộn từng cơn sóng lớn. Kết quả thẩm định của ông là bộ ấm trà này đúng thật là đồ cổ, dựa vào tỷ lệ phối trộn và kiểu dáng có thể nhìn ra đây là bộ ấm trà cổ cách đây hơn nghìn năm. Điều khiến ông cảm thấy bàng hoàng nhất đó là bộ ấm trà này được bảo quản quá tốt không hề có đến một vết dạn nứt hay sức mẻ nào cứ như đồ mới tinh vậy. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài thôi thì thật khó để nhận biết được chúng đã hơn nghìn năm tuổi. Bộ trà lang hồng vốn là bảo vật mà bộ trà lang hồng cổ xưa lại càng là vật hiếm có khó tìm. Bộ ấm trà lang hồng trong tay Vân Sơ không nói đến vẻ ngoài hoàn mỹ không một thì vết của nó, chỉ nói đến phẩm chất thôi, dù có được gửi đến viện bảo tàng thì cũng được coi là chân bảo mà nâng niu. Ông chủ Trần cẩn thận đặt bộ ấm trà lại vào hộp gỗ có trải vải gấm hỏi dò Vân Tiểu Thư, bộ ấm trà này của cô đúng là đồ cổ Không biết cô có tính toán muốn bán nó không? Đương nhiên là muốn bán rồi, bởi vì muốn bán nên mới mang tới cho ông chủ Trần xem mà. Bộ ấm trà mà Vân Sơ nhìn thấy trong phòng trạm Vân Tiêu chính là bộ ấm trà anh thường dùng để pha trà uống bình thường. Đương nhiên, chất lượng đồ dùng của Trấn Quốc tướng quân phủ là không có chỗ nào để che được. Cộng thêm khi nó được đưa tới bên này sẽ lập tức biến thành đồ cổ, và giá trị của bộ ấm trà này cũng theo đó mà bị xào lên gấp nhiều lần. Nghe Vân Sơ nói muốn bán, ông chủ Trần vừa mừng vừa xoắn xuýt. Ông vui mừng là nếu mình mua được bộ ấm trà này, nói không chừng sẽ làm nên tên tuổi trong giới đồ cổ. Suy cho cùng, dù là cự phú hay là thế gia, trà và rượu luôn là thứ không thể tách rời khi xã giao. Đặc biệt là những hào môn có uy tín lâu năm, hầu như những người nắm quyền đều thích thưởng thức trà. Một bộ trà hoàn mỹ như vậy nếu mang ra bán chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn mua. Ông chủ Trần không lo lắng chuyện vấn đề tiêu thụ sau khi mua nó về, mà điều làm ông cân nhắc đó là giá của bộ ấm trà này. Giá của bộ ấm trà Lan Hồng chưa từng thấp bao giờ, nói chi nó còn là đồ cổ, điều ông chủ Trần lo lắng đó là sợ vốn lưu động hiện có của mình không đủ để mua bộ ấm trà này. Nhưng nếu vì tài chính không đủ mà bỏ lỡ một bộ ấm trà tốt như này, ông chủ Trần không cần nghĩ cũng biết sau này mình chắc chắn sẽ hối hận. Ông chạm vào hộp gỗ đựng bộ ấm trà, biết Vân Sơ không thích cong cong quần quần nên gọn gàng rước khoát hỏi thẳng, không biết Vân Tiểu Thư đã có giá sẵn trong lòng chưa. Vân Sơ nghe ông hỏi mà thấy hơi cuộn bách, trước khi đến cô không kịp thời gian lên mạng tra tìm về thị trường ấm trà cổ nên căn bản không có một cái giá cố định nào trong lòng cả. Nhưng dù cho trong tâm không có đáy thì trên mặt vẫn không thể luống cuống. Cô lập tức xua tay nói với ông chủ Trần ra vẻ một bộ cao thâm mặt chắc mà trả lời tôi e rằng cái giá trong lòng tôi có chút khác biệt với cái giá trong lòng ông chủ Trần cho nên vẫn muốn nghe ông chủ Trần báo trước một mức giá mà ông có thể tiếp nhận được. Vân Sơ đã cùng ông chủ Trần đánh qua mấy lần quan hệ nên biết rõ con người ông có hơi tham tài tuy nhiên cái giá mà ông đưa ra khi mua đồ của cô còn tính là công đạo Câu trả lời của Vân Sơ lại làm khó ông chủ Trần rồi. Ông không dám đặt giá quá thấp chỉ sợ Vân Sơ Phật lòng mà vung tay áo rời đi, nhưng lại không cam tâm cho ra giá cao. Bộ ấm trà này tôi cho cô con số này ông chủ Trần dơ lên bốn ngón tay. Bốn ngàn vạn, ông chủ Trần gật đầu có phần ngượng ngùng mà sờ đầu, giá tiền này quả thật có chút thấp. Nhưng nói ra không sợ Vân Tiểu Thư cười, một thời gian trước tôi có bỏ tiền mua mấy thứ nên cái giá này đã là tất cả vốn liếng lưu động tôi có được trong tay hiện tại. Chầm tư một lát Vân Sơ duỗi hai ngón tay ra lắc lắc trước mặt ông chủ Trần nói, lại thêm 200 vạn đi. Nếu hiện tại tiền vốn của ông chủ Trần không có, vậy có thể viết giấy vay nợ Về sau có thì trả tôi sau cũng được. Thật ra cái giá 4.000 vạn tệ kia Vân Sơ đã rất hài lòng rồi. Nhưng bán đồ thì luôn nhớ phải cố tình nâng giá lên cao tí nữa, không thể để người khác muốn nói bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Nếu không ông chủ Trần sẽ thấy cô quá dễ nói chuyện, lần sau con muốn bán đồ, vậy nói không chừng ông ấy sẽ có nhiều tiểu tâm tư hơn. Ông chủ Trần suy ngẫm một lát, nếu mua với giá 4.200 vạn tệ thì truyền tay vẫn lời không ít lợi nhuận. Nghĩ thế, ông chủ Trần nói luôn không cần viết giấy nợ vì ông có thể gọi điện thoại hỏi mượn bạn bè 200 vạn tệ. Bạn bè của ông chủ Trần tất nhiên cũng là người làm ăn, với mạng lưới giao thiệp rộng rãi của mình ông chủ Trần đã vay được 200 vạn sau 2 cú điện thoại. Một khách hàng có khá nhiều đồ tốt trong tay như Vân Sơ tất nhiên cần giữ được mối liên hệ và hào cảm với họ. Vừa chuyển tiền xong, ông ấy lập tức lấy ra một đôi bông tai phỉ thúy từ trên kệ hàng và đưa tặng cho Vân Sơ, nói rằng đây là quà tân hôn. Ông chủ trần là người thông minh và sắc sảo ông biết bỏ được và cũng như hiểu được dùng một món quà có giá trị không quá cao để giữ một mối quan hệ. Nhìn đôi bông tai phỉ thúy được đưa tới trước mặt, Vân Sơ đoán cặp phỉ thúy này ước chừng có giá trị 5 vạn tệ Vân Sơ cũng hiểu rõ đây là ông chủ Trần muốn tạo mối quan hệ với cô. Tuy nhiên, đồ trang sức được làm từ phỉ thúy trong tay cô còn hai túi lớn, hơn nữa phẩm chất của chúng còn tốt hơn mấy lần cặp bông tai phỉ thúy này. Nếu không phải lần này cô đổi được một chiếc nhẫn không gian từ yêu, vậy chỉ sợ kết sắt nhà cô chứa không nổi nữa rồi. Nhưng nói ra đây cũng là tâm ý của ông chủ Trần. Vân Sơ nghĩ sau này chỉ sợ không thiếu muốn cùng ông ấy liên hệ thêm vài lần nữa. Nên sau khi nói một tiếng cảm ơn liền thoải mái nhận lấy đôi bông tai phỉ thúy. Hôm nay không phải cuối tuần nên trước đó Vân Sơ đã nhắn tin hẹn hai người đường lôi và bành tĩnh tỉnh sau khi tan làm thì gặp mặt ở tiệm lầu các cô thường đến. Lúc này thời gian còn sớm, Vân Sơ như thường lệ lái xe ghé qua trung tâm mua sắm. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện bực mình mà cô gặp phải khi đến trung tâm mua sắm lần trước cô liền bẻ lái và quay đầu xe sang một trung tâm thương mại khác. Đi mua sắm một mình thực sự rất nhàm chán, thêm nữa là chẳng có ai sách túi giúp mình. Do đó, đối với lần mua sắm này Vân Sơ không buông tay buông chân thoải mái mua mua và mua như mọi lần, chỉ ở khi bắt gặp một số quần áo hay túi sách mình thích thì mới mua. Đang đi dạo, Vân Sơ chợt thấy trong trung tâm mua sắm có cửa hàng trang sức của ông chủ Kim. Nghĩ lại mới thấy, đã một năm nay mình chưa từng mua một món đồ trang sức hiện đại nào. Số trang sức hầu hết cô hiện có trên tay đều là đồ trang sức cổ, ngẫm nghĩ một lát cô liền xoay bước ghé vào tiệm muốn xem xem có món đồ trang sức nào vừa mắt không. Nói ra đúng là oan gia ngõ hẹp, ở ngay khi cô liếc mắt nhìn một vòng cửa hàng thì chợt bắt gặp Vu Như Tuyết đang đứng trước quầy chọn lựa đồ trang sức. Thấy đối phương, Vân Sơ đã muốn quay đầu rời đi ngay. Tuy nhiên, cô vừa mới nhấc chân lên, và khi Vu Như Tuyết quay đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh đã nhìn thấy cô từ khóe mắt. Thật si em em muốn văng tục, trong hoàn cảnh như vậy, Vân Sơ luôn cảm thấy nếu mình giờ rời đi thì chẳng khác nào chạy chối chết. Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Vu như tuyết trong lòng Vân Sơ bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Cô nhấn chân đi thẳng đến quầy bán nhẫn kim cương trong cửa hàng để chọn. Vốn hôm nay Vu như tuyết đến trung tâm mua sắm với mẹ là để mua vòng tay cho đứa con sắp chào đời của mình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Vân Sơ, tâm tình đang tốt đẹp của cô thoáng chốc trở nên tồi tệ. Nhìn bóng lưng vân sơ như người không có chuyện gì tùy ý chọn lựa trang sức cô suýt nữa đã cắn nát răng của mình. Ô cầm nhìn chúng một đôi vòng tay bằng vàng có treo một quả hồ lô nhỏ và một chiếc khóa trường mạnh. Bà hơi nghiêng đầu hỏi ý kiến của con gái nhưng gọi mấy câu cũng không thấy cô trả lời, liền rời mắt khỏi chiếc vòng mà chuyển qua nhìn con gái. Thấy con gái mình đang nhìn chằm chằm vào một vị khách với ánh mắt hung tợn ô cầm vội vã đưa tay kéo cô lại tiểu tuyết con đang nhìn cái gì thế? Cô cầm hiếm khi thấy con gái mình trông như thế, bèn tò mò hỏi, sao thế? Con biết cô bé kia? Vù như thuyết cười lạnh đầy chế nhạo khi nghe thấy câu hỏi của bà, biết con đương nhiên biết cô ta. Mặc dù cô có vẻ đang cười, nhưng nụ cười của cô không chạm đến đáy mắt. Cô ta chính là Vân Sơ, bạn gái cũ mà Lâm Chí Hòa vẫn luôn nhớ mãi không quên. Là cô ấy hả? Cô cầm cảm thấy thật trùng hợp làm sao khi nghe con gái nói. Cô nhân viên bán hàng đang phục vụ hai người tự nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con. tâm cô ấy thầm kêu một tiếng không tốt bạn gái cũ của chồng. Thế lát nữa ba người này sẽ không ở trong tiệm đánh nhau đấy chứ. Cô có nên báo trước cho quản lý không đây để sớm đề phòng trước. Dù sao người trước mắt cô ấy đây chính là phụ nữ mang thai, nếu xảy ra chuyện gì vậy bọn cô nhất định sẽ bị liên quan, thậm chí còn dính một thân thanh lên người ấy chứ. Nhân viên bán hàng nâng tâm đề phòng lên mức cao nhất. Chỉ cần vu như tuyết vừa có động tác cô ấy sẽ bất chấp tất cả lao ra ngăn cản. Thế nhưng kịch bản mà cô ấy tưởng tượng đã không xảy ra. Bởi vì ô cầm là một người phụ nữ rất có lý trí, đừng nói người ta chỉ là bạn gái cũ của con rể bà, mà cho dù đối phương có là tình nhân của con rể bà thì bà cũng sẽ không để con gái mình lớn bụng đi kiếm chuyện. Lỡ có chuyện gì liên quan đến nhân mạng xảy ra thì đó sẽ là chuyện lớn. Vân Sơ tuy rằng đang lựa chọn nhẫn, nhưng thực ra vẫn luôn ngầm chú ý tình huống phía sau. Thấy Vu như tuyết chỉ lạnh lùng nhìn chừng chừng mình mà không tiến lên gây phiền toái cô liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Những món trang sức bày trong tủ kính Vân Sơ nhìn cái nào cũng thấy thích. Cô chẳng những mua một cặp nhẫn cưới khảm hơn 400.000 viên kim cương, mà còn mua khá nhiều vòng cổ và vòng tay. Chuyện tiếp đó chính là đóng gói, quẹt thẻ và rời đi. Suốt toàn bộ quá trình, Vân Sơ không hề liếc mắt nhìn Vu như tuyết một cái nào. Vu như tuyết nhìn đồ trang sức trị giá hơn 60 vạn tệ Vân Sơ nói mua là mua tâm không khỏi chấn kinh không thôi. Cô nhớ rõ Lâm Chí Hòa đã từng nói với ba mẹ anh ta rằng ba mẹ Vân Sơ đều đã qua đời hết cả, gia sản chỉ còn mỗi một ngôi nhà duy nhất không mấy rộng rãi, khang trang. Nếu không phải nhờ có khuôn mặt xinh đẹp kia thì sao sẽ có cơ hội ở chung với Lâm Chí Hòa cơ chứ? Nhưng hôm nay nhìn Vân Sơ xuất ra một bút lớn mua nhiều đồ trang sức như thế, cô không khỏi sốc. Đó là hơn 60 vạn tệ đấy, chứ đâu phải 600 tệ hay 6.000 tệ đâu. Cô ta đến nháy cũng không nháy mắt một cái nào, cứ thế lấy thẻ ra quẹt biểu tình bình tĩnh tựa như bản thân mới chỉ tiêu có 100 tệ thôi vậy. Không đúng, chuyện này thật không đúng một tí nào. Cô ta sao lại có nhiều tiền đến thế? Điều này không nên có. Ô cầm cũng rất ngạc nhiên trước sự vung ra một khoản tiền lớn của cô gái ban nãy. Chỉ là bà lại không có suy nghĩ nhiều chỉ quay ra nói với con gái, được rồi, người ta cũng đã đi rồi. Chúng ta mau mua đồ rồi trở về thôi. Chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, con đừng có để mãi trong lòng làm gì. Hiện tại con đang mang thai đấy, đừng có vì những chuyện này mà khiến cho tâm tình không tốt. Vô như tuyết căn bản không nghe vào mẹ mình đang nói cái gì cô lắc đầu rồi thì thảo nói, không được mọi chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đợi lúc trở về con muốn nói chuyện với Lâm Chí Hòa. Trường 170, vô như tuyết nghĩ đến dáng vẻ tùy ý mua sắm của Vân Sơ khi ở cửa hàng trang sức liền cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Đúng thế, là hoảng sợ, đối với Vân Sơ, vô như tuyết cảm thấy chính mình có rất nhiều cảm giác yêu Việt. Vân Sơ có dung mạo xinh đẹp thì thế nào? Ba mẹ của Lâm Chí Hòa còn không phải vẫn không thích cô ta sao? Chính vì không thích nên mới sắp xếp cho Lâm Chí Hòa đi xem mắt với cô còn gì? Lâm Chí Hòa yêu cô ta thì sao? Anh còn không phải vì áp lực của ba mẹ mình mà giấu giếm cô ta lén đi xem mắt với cô hay sao? Đến cuối cùng còn cùng cô kết hôn còn gì? Hơn nữa, ba mẹ Vu như tuyết đều đang làm việc tại cơ quan chính phủ. Chức vị của họ đều không thấp và còn nắm trong tay rất nhiều quyền lợi, ba mẹ Lâm Chí Hòa không phải mỗi ngày đều nâng cô ta lên mà hầu hạ đó sao? Vô như tuyết đối với cuộc sống hôn nhân của mình rất hài lòng. Chồng cô ta anh Tuấn có năng lực xuất chúng và tiền lương cũng khá cao. Thêm nữa, hiện tại ba mẹ chồng cô ta vẫn đang tự mình kinh doanh và mỗi năm đều lời không ít tiền. Tuy rằng Lâm Chí Hòa không để cho cô xin tiền người lớn hai bên nhưng hai người bọn họ đều là con một của ba mẹ sau này còn không phải sẽ thuộc về họ à. Điều duy nhất khiến vu Như Tuyết không thấy hài lòng chính là trong lòng chồng mình luôn giữ mãi hình bóng của bạn gái cũ. Dù cho lần trước khi bọn họ bắt gặp nhau ở trung tâm thương mại, Vân Sơ đã ở ngay trước mặt mọi người khiến anh khó chịu. Nhưng trở về nhà, anh ta chỉ uống hai ly rượu giải buồn, sau đó đến một câu oán trách cũng không nói. Đúng vậy, trước khi vu như tuyết kết hôn với Lâm Chí Hòa thì cô đã biết đến sự tồn tại của Vân Sơ. Tuy nhiên, hồi đó cô nghĩ dù sao Vân Sơ cũng đã về quê rồi. Chỉ cần hai người đó không còn gặp nhau thì tình cảm trong lòng anh ấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian thôi. Thế nhưng cô ta lại bỏ qua một điều rằng, đó là cô ta là một người phụ nữ tham lam. Trước khi kết hôn, bởi vì cô ta không có ấn tượng quá sâu với Vân Sơ nên cô ta không quá coi trọng đối phương. Nhưng từ sau khi mang thai và cùng Lâm Chí hòa kết hôn, cô ta trở nên tham lam hơn. Cô ta biết Vân Sơ chính là cái gai chưa nhổ ra được giữa hai người bọn cô, nhưng cô không coi đó là chuyện quá lớn gì, bởi người mang danh nghĩa vợ của anh chính là cô. Cho đến khi nhìn thấy cảnh chồng mình luống cuống vì sự xuất hiện của Vân Sơ trong trung tâm thương mại lần trước, cô ta mới biết mình cũng là một người phụ nữ bình thường với tâm nhãn không lớn hơn một lỗ kim bao nhiêu. Nghĩ đến tâm tư của chồng mình đều đặt trên người cô người yêu cũ, cô ta liền thấy hẳn. Cô ta không thể chịu đựng được việc trong lòng anh có hình bóng người phụ nữ khác nhất là sự tồn tại đặc biệt như bạn gái cũ. Từ ngày đó khi ở trung tâm thương mại trở về cô ta đã cố ý đã hờn dỗi mấy ngày. Nhưng trong khi cô giận đến đau cả bụng thì lâm trí hòa lại vẫn như người không có chuyện gì, thậm chí còn không nhận ra điều gì khác lạ ở cô. Khoảng thời gian qua thật khó khăn mới quên được chuyện đó, kết quả lại ở trung tâm thương mại nhìn thấy vân sơ. Cô ta cảm thấy sự tồn tại của Vân Sơ chính là vì khiến cô khó chịu bằng không tại sao trong khoảng thời gian này cô ta luôn lắc lư ở trước mặt cô mãi thế. Vô cầm lái xe đưa con gái trở về nhà, bà nhận thấy cảm xúc của con bé không tốt còn đặc biệt khuyên nhủ vài câu. Mặc kệ bạn gái cũ của Lâm Chí Hòa hiện tại sống thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa, bà tận tình khuyên con gái nên tập trung sống cuộc sống của mình. Nhưng nghe mẹ mình cứ nói mãi. Vô như tuyết chỉ cảm thấy bực bội và nóng nảy cô ta ném cốc nước trên tay xuống bàn cà phê khiến những giọt nước văng ra bắn cả lên người ô cầm. Mẹ, mẹ không biết trong lòng lâm trí hòa cô ta quan trọng đến thế nào đâu. Lần trước bọn con nhìn thấy cô ta ở trung tâm thương mại, lúc trở về anh ấy còn thất hồn lạc phách vài ngày nữa đấy. Trong lòng chồng mình có người đàn bà khác mẹ bảo con nhịn thế nào được hả? Ô cầm cũng không cảm thấy vui vẻ mấy sau khi nghe những lời của con gái mình. Đứa con gái này luôn được bà và chồng bà nuông chiều, sủng ái từ nhỏ đến lớn, và vẫn luôn mong rằng con bé có thể như ý, vui vẻ và hạnh phúc suốt cả đời. Nhưng hết lần này tới lần khác con bé lại chọn lấy một đối tượng kết hôn như thế. Vô cầm đã là nhân tinh nhiều năm sao không nhìn ra bà thông gia là người lợi hại thế nào. Hiện tại có bà và chồng bà vẫn đang ngồi trong đơn vị, nên thái độ của bà thông gia mới không có quá quát lắm. Nhưng đợi sau này bọn họ rút lui còn không biết bà ấy sẽ cho cái sắc mặt gì đâu. giơ tay sờ bụng con gái ô cầm tận tâm khuyên, người là con chọn, lúc đó mẹ với ba con cũng đã nhắc nhở con rằng con rể và bạn gái cũ cậu ta còn rằng co với nhau, bảo con nên hết hy vọng đi. Kết quả con cứ muốn cùng cậu ta kết hôn, lại còn làm cho có bầu trước khi cưới. Hiện tại, bọn ta để cho con tọa nguyện cùng cậu ta kết hôn rồi thì con nên nghĩ xem làm sao quản lý tốt ngôi nhà nhỏ của mình đi, chứ không phải bởi vì chút chuyện và người không quan trọng mà làm con dệt tức giận. Điều đó không đáng đâu. Hơn nữa cái cô gái gọi là vân sơ kia ban nãy không phải có mua nhẫn cưới sao. Đây nói rõ người ta đã có người yêu rồi. Ba mẹ chồng con trước kia đã đối với cô ấy ra sao, con cũng thấy rõ rồi đấy. Dù cho cô ấy có còn tình cảm với con dề thì cũng đã sớm quên đi rồi. Vậy nên con không cần lo lắng cô ấy sẽ ảnh hưởng đến con như thế nào. ô cầm tự nhận mắt nhìn người của mình vẫn rất chuẩn. Cái cô gái tên Vân Sơ kia chỉ liếc mắt thôi bà cũng biết đối phương là người có lòng giả cao. Thái độ của ba mẹ Lâm Trí Hòa đối với cô bé ấy ác liệt như thế, trong tâm cô bé ấy không có khả năng sẽ còn tình cảm hay ý nghĩ gì với con rể. Bà nghe nói bố mẹ cô gái ấy đều không còn trên đời, một đứa nhỏ như vậy từ rất sớm sẽ học được độc lập và có cá tính riêng. Biết bố mẹ bạn trai không hài lòng vì chuyện mình không còn bố mẹ, trong lòng hẳn sẽ có nhiều oán giận nên sao có khả năng cho con rể một sắc mặt tốt cơ chứ. Nghe mẹ mình tận tình khuyên, lòng vu như tuyết thấy hơi thống khoái một chút. Vân Sơ mùa nhẫn cưới vậy chứng minh cô ta đã có đối tượng kết hôn rồi, đợi lát nữa Lâm Chí Hòa trở về cô sẽ nói chuyện này cho anh biết. Bạn gái cũ muốn kết hôn, mà kể trong lòng anh còn có bao nhiêu tâm tư thì cũng nên cho nó nghỉ ngơi đi. Vào buổi tối sau khi Lâm Chí Hòa tan làm trở về nhà, vô như tuyết giả vờ vô tình đề cập đến việc hôm nay cô đến trung tâm thương mại mua vòng tay cho con, đã ở đó vô tình gặp Vân Sơ đến mua nhẫn cưới. Em đang nghĩ nếu Vân Sơ kết hôn, vậy dựa vào quan hệ trước kia của hai người hẳn cũng nên đưa cho cô ấy một phần quà kết hôn chứ nhỉ? Nhìn sắc mặt của Lâm Chí Hòa thay đổi ngay lập tức sau khi nghe điều này, vô như tuyết chỉ cảm thấy lòng rất đổi thống khoái. Đúng, anh nên thống khổ như thế. Thống khổ rồi thì nên thu hết tất cả tâm tư của mình đi và cùng chung sống thật tốt với cô. Phản ứng của Lâm Chí Hòa không có lớn như trong tưởng tượng của Vu như tuyết anh trầm mặc ăn xong cơm tối rồi tự nhốt mình trong thư phòng. Vân Sơ đã xóa WeChat và các phương thức của Lâm Chí Hòa từ lâu, nên anh không có cách nào tìm Vân Sơ để xác minh. Sau, Lâm Chí Hòa nghĩ đến hồi mình học đại học cũng có quan hệ không tệ với hai người đường lôi và bành tĩnh tình, mà hai người bọn họ lại là bạn thân của Vân Sơ. Anh nghĩ hai người họ khẳng định sẽ biết tình trạng gần đây của cô ấy. Nắm chặt điện thoại trong tay, sau một hồi do dự anh vẫn là không chống lại được sự không cam tâm trong lòng mà gửi tin nhắn cho đường lôi hỏi thăm tình hình. Thật ra từ sau khi hai người Lâm Chí Hòa và Vân Sơ chia tay, đường lôi và Bành Tĩnh Tỉnh đã không liên lạc với anh nữa, nhưng cũng không xóa anh đi như Vân Sơ. Tin nhắn của đường lôi gửi lại rất nhanh, nội dung cũng rất đơn giản. Đó là gửi cho anh ảnh chụp màn hình ngày nhận được lĩnh chứng mà Vân Sơ đăng trên vòng bạn bè Nhìn ảnh chụp màn hình này, Lâm Chí Hòa không rõ trong lòng mình là cái tư vị gì tóm lại là cảm xúc ngồn ngang Lâm Chí Hòa nghĩ đến việc vợ nói hôm nay Vân Sơ đã mua hơn mấy chục vạn tiền trang sức ở trung tâm thương mại Anh nhịn không được vị chua trong lòng lại gửi tiếp cho đường lôi một cái tin hỏi người đàn ông đó có ra cảnh rất tốt à Lúc này đường lôi và bành tĩnh tình đang cùng Vân Sơ ăn lẩu ở quán quen, thấy Lâm Chí Hòa lại gửi tin nhắn tới, cô ấy cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi bực bội hỏi, mụ nội nó tên Lâm cặn bã này có ý gì thế hả? Nghe đường lôi nói đang cùng Lâm Chí Hòa nhắn tin, bành tĩnh tình vội chuyển mắt nhìn sắc mặt Vân Sơ. Thấy cô ấy không có gì khác thường mới vụng trộm kéo góc áo đường lôi ở dưới mặt bàn. Vân Sơ tự nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của cô ấy, lại nhìn đường lôi trột dạ như đứa nhỏ đã làm ra chuyện gì sai lầm, cô có chút bất đắc dĩ xua tay nói chuyện của tớ và Lâm Chí Hòa đã qua lâu rồi, từ sớm tớ đã không còn để chuyện này ở trong lòng nữa. Hai người các cậu cũng không cần phải thận trọng như thế đâu. Hiện tại tớ cùng tiêu ca nhà tớ đang hạnh phúc ở cùng nhau biết bao nhiêu, nào còn có tâm tư để suy nghĩ đến Lâm Chí Hòa cơ chứ. Bản thân có thể hạnh phúc cũng là chuyện mà bọn cô rất vui lòng muốn thấy. Được rồi, biết cậu hạnh phúc rồi. Nhưng mà sao vị kia nhà cậu hôm nay không tới cùng thế? Đường lôi nghĩ đến hiện tại Vân Sơ đã kết hôn, mà bành tĩnh tình cũng đang cùng bạn trai ngọt ngào chỉ có mình mình là còn cô đơn nên không khỏi thấy hơi ưu tư. Hay là lần sau cô cũng nghe theo lão mẹ nhà mình đi xem mắt nhỉ? Bằng không với vòng xã giao hiện tại của cô, muốn gặp được người khác phái đơn giản là chuyện không thể nào. Vân Sơ tự nhiên không thể nói chạm Vân Tiêu đã trở về cổ đại, nên chỉ mập mờ giải thích trong nhà anh ấy có việc nên đã về rồi. Đợi lần sau anh ấy trở về, bọn tớ sẽ mời các cậu ăn một bữa lớn. Đường Lôi có chút hâm mộ thở dài nói, vẫn là ánh mắt của cậu tốt tiêu chuẩn chọn bạn trai vẫn luôn online. Tuy rằng chuyện tình cảm của cậu với Lâm Chí Hòa trước kia một lời khó nói hết, nhưng vứt bỏ hết các yếu tố ngoại quan thì anh ta vẫn là một người đàn ông chất lượng tốt. Tất nhiên, ông chồng nhà cậu không cần phải bàn rồi, dáng dấp đẹp trai nè, đối xử với cậu rất quan tâm nè, quả thực tìm không ra một điểm không tốt. Đối với lời khen về Lâm Chí Hòa, Vân Sơ không muốn nhiều lời. Rốt cuộc chuyện của hai người họ đã qua lâu rồi. Nhưng với lời khen của đường lôi dành cho trạm Vân Tiêu cô vẫn nhận hết. Đó là đương nhiên, các chị em cũng không nhìn xem ánh mắt của lão nương cao như vậy. Tuyển chồng tất nhiên phải tuyển người tốt nhất rồi. Bành tĩnh tình người cũng như tên tính tình của cô ấy trái ngược hoàn toàn với đường lôi. Tính cách của cô ấy có phần trầm lặng hơn và phần lớn thời gian đều là đang nghe hai người họ nói chuyện, chỉ có thỉnh thoảng sẽ lên tiếng nói hai câu. Thấy mọi người ăn đã gần no, cô ấy quay đầu hỏi Vân Sơ, đúng rồi tối nay cậu có trở về không? Dù sao vị kia nhà cậu giờ không có ở nhà, vậy cậu ở lại khánh thị chơi hai ngày đi. Vừa hay ngày mai là thứ sáu, đợi tứa tan làm xong chúng ta cùng nhau dạo phố với xem phim nhé. Đường lôi nghe vậy lập tức gật đầu phụ họa, đúng thế từ khi cậu trở về quê dưỡng già chúng ta đã rất lâu rồi chưa cùng đi dạo phố với nhau. Vân Sơ do dự một lát nghĩ thấy một mình trở về tòa nhà nhỏ kia cũng khá nhàm chán nên gật đầu đồng ý lời đề nghị của Bành Tĩnh tình Được, tối nay tớ không về nữa, vừa lúc ngày mai tớ còn muốn đi mua ít đồ. Bành Tĩnh tình cầm điện thoại đi đến quầy thu ngân trả tiền, sau ba người cùng hoan hỉ trở về nhà. Tuy rằng lúc này vẫn còn sớm, nhưng ngày mai hai người đường lôi còn phải đi làm nên không thích hợp để đi nơi khác chơi. Vân Sơ nằm trên giường của ba mẹ nghĩ rằng thỉnh thoảng về đây ở hai ngày thấy cũng không tệ lắm. Sở dĩ hôm nay cô chưa muốn về Thanh Thành thật ra không phải muốn mua gì, mà là ngày mai cô muốn đến Nghĩa Trang để thăm mộ ba mẹ. Cô muốn nói cho họ biết chuyện mình đã kết hôn với trạm Vân Tiêu. Ngày hôm sau... Vân Sơ chọn một chiếc váy đen từ trong số quần áo mới mua hôm qua và lái xe đi tới cửa hàng hoa mua một bó hoa bách hợp. Mặc dù mọi người đều thích mang theo hoa cúc khi đi tảo mộ nhưng lúc mẹ Vân Sơ còn sống bà ấy rất thích hương thơm của hoa bách hợp. Ngồi sổm ở trước bia mộ ba mẹ Vân Sơ liên miên lải nhải nói rất nhiều chuyện. Cô không biết sự tồn tại của cánh cửa gỗ là khoa học hay là huyền học nhưng cô hy vọng thế giới này có luân hồi chuyển thế. Như vậy cô còn có thể tự an ủi mình rằng. Ba mẹ cô hiện tại hẳn đã đi đầu thay truyền kiếp rồi, chứ không phải chỉ là một lọ cho cốt đặt trong ngôi mộ lạnh lẽo. Trường 171, hôm thứ Sáu, hai người đường lôi và bành tĩnh tình kết bạn với Vân Sơ cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua sắm. Có bạn đi cùng mua sắm quả nhiên so với đi mua sắm một mình thì vui hơn nhiều. Chỉ ít khi Vân Sơ thử quần áo, hai người họ có thể đưa ra những đề nghị khách quan và không để cô dẫm phải hố người bán hàng đào ra. Chẳng qua khi nhìn thấy hành vi gặp đồ mình thích là trực tiếp mua của Vân Sơ, vẫn khiến hai người đường lôi và bành tĩnh tình nghi ngờ. Đường lôi nhìn túi đồ trên tay Vân Sơ, hỏi nửa đùa nửa thật cậu thoáng cái đã tiêu hết mấy vạn, đây là làm sao? Chúng sổ số hả? Vân Sơ cười lắc đầu tớ nào có cái vận may để chúng sổ số? Chẳng qua có ít tài sản của bà ngoại để lại, nên tớ mới có thể thoải mái mua sắm mà không cần đắn đo. Tất cả tài phú hiện tại cô có, đều là nhờ có cửa gỗ mà có được. Mà xác suất của việc đụng phải cửa gỗ còn thấp hơn nhiều so với chúng sổ số. Vân Sơ biết rõ chuyện mình đã trở nên giàu có không thể nào gạt được hai người đường lôi. Bởi lúc này, niềm vui thú lớn nhất của cô chính là mua sắm, một lần hai lần còn có thể giấu được chứ lâu ngày khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Điều may mắn là không ai trong số họ đã từng gặp qua bà ngoại cô nên không biết rõ tình huống của bà ngoại ra sao. Do đó, cái lý do có tài sản của bà ngoại để lại này rất có thể đứng vững được bước chân. Trên thực tế, Vân Sơ cảm thấy bà ngoại cô hẳn có để lại thứ gì đó, nhưng lại không giấu trong tòa nhỏ nhỏ nên cô không biết thôi. Cô mới mở siêu thị được một năm mà đã đổi được không biết bao nhiêu đồ tốt từ trong tay các vị khách của bên kia cửa gỗ chỉ bằng những vật tư bình thường có trong siêu thị. Vậy bà ngoại cô đã kinh doanh siêu thị này hai mươi mấy năm rồi, không có khả năng đến một chút đồ tốt cũng không đạt được. Chỉ là lão nhân gia đột ngột rời đi không kịp liên lạc với Vân Sơ, lại cũng không có nhắc tới chuyện này trong quyền nhật ký nên Vân Sơ mới không biết. Lời giải thích này của Vân Sơ cả hai người đường lôi đều tin. Rốt cuộc việc kế thừa tài sản so với chúng số thì có sức thuyết phục hơn nhiều. Bành tĩnh tình thì không sao cả và cũng chẳng nói gì thêm, bởi trước nay tính tình cô ấy tương đối khá trầm tĩnh. Riêng đường lôi với tính cách năng nổ lập tức ồn ào muốn Vân Sơ mời bọn cô đi uống trà sữa. Vân Sơ vung tay lên trà sữa tính là gì Hiện tại cô giàu sang tất nhiên sẽ không quên bạn bè mình uống Còn phải gọi loại ly lớn nhất đắt nhất cửa hàng Lát nữa đến vé xem phim và bắp giang cô cũng muốn bao hết Đường lôi cười trêu ghẹo cảm ơn bà chủ Vân nhé Bà chủ thật hào khí ngút trời Sự khác biệt giữa bạn thân và hoa nhựa tìm mụy chính là nằm ở đây Cả đường lôi và bành tĩnh tình đều là thật tâm thay Vân Sơ thấy cao hứng Nó bắt nguồn từ hai video phỏng vấn về sự kết hợp của Bai Hai, Hai chị em sinh đôi Bạch Vĩ Phân và Bạch Vĩ Linh. Xuất hiện trên Weibo, cả hai ở trên sân khấu làm tổn thương nhau và tố cáo nhau. Trào lưu ngầm tăng cao khi cư dân mạng kháo nhau về tình chị em giả tạo tình chị em bằng hoa nhựa khiến thuật ngữ này phổ biến trở lại trên mạng. Đường lôi còn nói rằng, đợi sau khi trở về cô ấy nhất định phải giả bộ làm như lơ đáng tiết lộ tin tức này cho Lâm Chí Hòa biết. Tốt nhất khiến cho cả Lâm Chí Hòa và người mẹ đanh đá, lợi hại của anh ta đều biết tin tức này. Để mẹ anh ta vì trước kia ghét bỏ, khinh thường điều kiện nhà Vân Sơ không tốt nhưng hiện tại trong tay cô lại kế thừa khối tài sản cách sù mà hối hận phát điên đi. Vân Sơ nghe thế không đồng ý lắm, chuyện này các cậu biết là được rồi, đừng có Thuyên Dương ra ngoài làm gì. Hiện tại vợ Lâm Chí Hòa đang bụng lớn đấy, vạn nhất náo ra chuyện gì đó thì xem cậu có ái náy chết không. Còn đối với ba mẹ của Lâm Chí Hòa trong lòng vân sơ tất nhiên có oán hận Nhưng từ sau khi ở cùng trạm vân tiêu, nội tâm cô lại cảm thấy may mắn. Bởi nếu không phải hai người họ gậy đánh uyên ương thì sao cô lại có cơ hội ở cùng trạm vân tiêu cơ chứ? Đường lôi không cam lòng lắc lư quả đấm thế nhưng lòng tới đây rất bất bình nha. Khó khăn lắm mới có cơ hội để chút cơn giận mà. Bành tĩnh tình ôn nhu khuyên bảo tiểu sơ nói rất có đạo lý. Chuyện đã qua rồi cậu cũng nên nghĩ thoáng chút đi, đừng có thêm ồn ào nữa. Đường lôi rất không tình nguyện mà nói, được thôi, nhưng tớ chỉ có thể cam đoan tớ sẽ không chủ động nói ra. Chứ nếu lâm Chí hòa chạy tới hỏi thì tớ sẽ nói ra đấy. Đối với tính cách không sợ trời không sợ đất của đường lôi, vân sơ thật thấy bất đắc dĩ làm sao. Nhưng rất nhanh cô không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, được rồi, đường nữ hiệp thích bênh vực kẻ yếu, phim sắp chiếu rồi đấy, chúng ta mau đi vào thôi. Bộ phim hôm nay ba người Vân Sơ xem là một bộ phim hài với nội dung mới lạ và nhiều tiếng cười. Lúc xem phim, Vân Sơ còn nghĩ hôm nào đó cô sẽ dẫn chạm Vân Tiêu đến đây xem một lần. Nói mới nhớ, mặc dù hai người bọn họ đã lĩnh chứng nhưng lại chưa từng đường đường chính chính cùng nhau đi xem phim bao giờ. Hầu như bọn cô thường dành phần lớn thời gian bên nhau ở tòa nhà nhỏ sau mỗi lần cánh cửa gỗ xuất hiện vào ban đêm tính ra bọn cô không hề giống như những cặp đôi yêu nhau khác có rất nhiều kỷ niệm lãng mạn. Vân Sơ ở lại Khánh thì qua hết cuối tuần. Trước đó cô hầu như dành phần lớn thời gian và tinh lực cho siêu thị và trên người chạm Vân Tiêu. Hiện tại ngẫu nhiên cùng bạn thân tụ họp đi ăn, đi uống, dạo phố, xem phim và tâm sự bát quái với nhau như này cũng khá thú vị. Tới khuya chủ nhật, Vân Sơ lấy ra hai chiếc vòng tay mà cô đã mua khi ghé cửa hàng trang sức ở trung tâm thương mại và đưa tặng chúng cho hai người đường lôi và bành tĩnh tình. Thương hiệu trang sức của ông Chù Kim ở trong nước rất nổi tiếng, hai người đường lôi cũng thường nhìn thấy chi nhánh cửa hàng của hãng trang sức này mỗi khi tới trung tâm mua sắm. Và bọn cô đều biết rõ thương hiệu trang sức này bán đồ đều là hàng xa xỉ phẩm. Đường lôi không muốn nhận món quà này bởi giá của chiếc vòng này đã bằng mấy tháng tiền lương của cô ấy. Nếu là trang sức bình thường, cô ấy tất nhiên sẽ yên tâm thoải mái mà nhận nó bởi vì sau này cô ấy có thể mua một món quà có ngang giá tặng lại. Tuy nhiên, giá của chiếc vòng này đã vượt xa khả năng thừa nhận của cô ấy, nếu nhận nó, vậy cô sẽ có quá nhiều áp lực cho chuyện tặng lại quà sau này. Sợ vân sơ không vui, đường lôi còn vội vã giải thích tuy rằng trước đây mình luôn miệng nói phú quý rồi mà quên nhau thì sẽ là chó. Nhưng đó chỉ là mình nói giỡn thôi, chứ trong tâm thật không có ý muốn lấy gì của cậu cả, nhất là tiền bạc. Vân Sơ không thèm để ý mà cười nói, tớ biết chúng ta nhiều năm làm bạn như vậy tính cậu ra sao mình còn không hiểu rõ chắc. Cái vòng tay này vốn là tớ đặc biệt chọn cho các cậu bởi thấy phong cách của chúng đều rất thích hợp. Dù các cậu có không nhận nó thì vòng này tớ cũng không đeo được chỉ có thể vứt xó cho bụi phủ thôi. Bành tĩnh tình ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Đầu năm này cô ấy mới được thăng chức một chiếc vòng tay ở mức giá này cô ấy vẫn có thể gánh được. Cô đưa vòng tay qua nhờ vân sơ đeo lên cho mình, tiếp đó còn dơ cổ tay lắc lắc ở trước mặt đường lôi. Tiểu sơ đã nói vậy rồi, chúng ta cứ nhận đi. huống chi ánh mắt của tiểu sơ rất tốt cái vòng tay này mình rất thích. Con người đường lôi vốn không có chủ kiến. Dưới sự thay nhau thuyết phục của Vân Sơ và bành tĩnh tình, đường lôi thoáng chốc đã sập thành trì và rất nhanh quỳ gối dưới gấu váy của vòng tay tinh xảo mỹ lệ. Nhìn chiếc vòng sáng dạng dỡ trên cổ tay mình, cô ấy bất đắc dĩ nghĩ, được rồi, bắt đầu từ bây giờ mỗi tháng cô sẽ tiết kiệm tồn ra một ít tiền. Đợi đến lúc sinh nhật Vân Sơ, hẳn cô có thể mua được một món quà có giá trị ngang với chiếc vòng này làm quà sinh nhật cho Vân Sơ. Hôm thứ hai, hai người đường lôi đi làm còn Vân Sơ lái xe chạy về Thanh thành. Tin tức Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu lĩnh chứng cô không có ý muốn giấu giếm người khác cho nên hiện tại người trên con phố này đều biết cô là người đã kết hôn rồi, chỉ là còn chưa bày tiệc rượu thôi. Như vậy cũng giúp Vân Sơ bớt đi không ít chuyện, chỉ ít tám gì bảy cô nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho cô sẽ triệt để yên tĩnh từ đây. Còn vấn đề bày tiệc rượu, Vân Sơ cũng đã suy nghĩ rồi. Tiền mừng bọn cô cũng đã thu mấy người rồi, nói sao cũng nên bày hai bàn mời mọi người mới phải phép. Có lẽ hôn lễ cũng có thể xử lý một chút chỉ là hai bên nhà trai nhà gái đều không có cha mẹ, nếu tổ chức hôn lễ sở có quá kỳ quái không nhỉ. Chuyến lên Khánh Thị lần này ngoại trừ bán bộ ấm trà ra thì Vân Sơ còn tìm kiếm và tuyển chọn studio tổ chức tiệc cưới. Nơi chụp ảnh cưới cũng đã được quyết định xong, chỉ còn chờ chạm Vân Tiêu tới là có thể chụp luôn. Vân Sơ còn đặt cả suất ăn theo set cao cấp nhất trong studio, nhân viên tiếp đón cô rất nhiệt tình và thường gửi WeChat để liên hệ tình cảm với Vân Sơ. Nghe Vân Sơ nói rằng muốn tổ chức một đám cưới nhưng lại có chút lo lắng vì sự vắng mặt của bố mẹ hai bên, cô nhân viên ngay lập tức nhiệt tình xúc tiến việc kinh doanh kết hôn trong studio của mình. Sau khi nghe cô nhân viên giới thiệu, Vân Sơ mới nhớ tới mình có thể tổ chức đám cưới trong nhà thờ mà. Như vậy có thể lực bỏ đoạn cảm ơn của cha mẹ hai bên trực tiếp ở trước mặt cha xứ nói lời thề hẹn và trao nhẫn cưới luôn. Hiểu hôn lễ như vậy Vân Sơ tất nhiên rất tâm động, bên kia còn nói đội bọn họ có thể chuẩn bị kỹ càng cho cô mọi thứ. Họ có thể giúp liên lạc nhà thờ, và cha xứ họ cũng có quen biết. Sau khi hôn lễ kết thúc, họ cũng có khách sạn quen thuộc để giúp chuẩn bị tiệc buffet. Nói tóm lại, vào ngày hôn lễ, hai người Vân Sơ và trạm Vân Tiêu chỉ cần thay váy cưới và lễ phục trình diện là được. Những chuyện khác bao gồm tiệc rượu họ sẽ bao thầu và chuẩn bị hết, hai người không cần bận tâm việc gì hết cả. Ngay cả thiệp mời đám cưới, trong studio của họ cũng có rất nhiều kiểu dáng có thể chọn, đến lúc đó cô chỉ cần viết tên của khách mời lên là được. Một đám cưới như vậy quả thực có thể thỏa mãn Vân Sơ, người muốn cảm giác lễ nghi nhưng lại sợ phiền phức. Vân Sơ cứ thế rất tình nguyện nhảy vào cái hố đối phương chuẩn bị cho cô, sau khi giao tiền đặt cọc chụp ảnh cưới cũng nhân tiện giao luôn tiền đặt cọc tổ chức hôn lễ. Nhận được tiền đặt cọc đối phương không tiếp tục ngỏ ý hỏi thăm thường xuyên như trước nữa. Chỉ nói để cho cô và tiên sinh nhà mình cùng nhau thương lượng xem nên chụp ảnh cưới theo phong cách nào, sau đó báo cho bên studio của họ một tiếng để họ chuẩn bị đạo cụ cho hai người. Giải quyết xong chuyện lễ kết hôn, Vân Sơ liền rơi vào trạng thái rảnh rỗi không có chuyện gì làm và bắt đầu chìm đắm vào việc nghĩ đến trạm Vân Tiêu. Lần trước khi anh ấy rời đi anh đã nói đợi sau khi trở lại kinh thành anh sẽ lo liệu hết mọi chuyện trong tay để dành ra một khoảng thời gian lớn để ở lại hiện đại cùng cô. Không biết công việc của anh giờ đã được xử lý xong chưa? Công chuyện của chạm Vân Tiêu đương nhiên đã xử lý xong. Ngô và Dư Hấu bên Điền Trang hắn đều nhìn chằm chằm, hiện tại bác ngô đã già không thể nấu ăn được nữa chỉ có thể đợi ngô chín hoàn toàn để thu hoạch rồi thuốc hạt. Chuyện bên Điền Trang chạm Vân Tiêu đã cùng Tần Thị thông báo rõ ràng, nếu về sau hắn nhất thời về không được vậy mong Tần Thị sẽ thay hắn nhìn chằm chằm khi ngô và khoai được thu hoạch. Động tác của tần thị rất nhanh, nàng rất nhanh đã mời bà mối viết xong thư mời và giao nó cho chạm vân tiêu. Ngay cả sính lễ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi đến lúc sinh thần của vân sơ là sẽ đưa sính lễ qua tiểu viện của nàng ấy. Thư mời được chạm vân tiêu cẩn thận đặt ở dưới gối đầu của mình, để đảm bảo rằng hắn sẽ không quên lấy thư mời khi cánh cửa gỗ xuất hiện. Chẳng qua, dù có lỡ quên mất thì cũng không sao cả. Ở kinh thương viện không có người ngoài, chỉ cần cánh cửa gỗ không biến mất thì hắn tùy thời đều có thể quay trở lại lấy thư mời. Lần này cửa gỗ xuất hiện chậm hơn lần trước một tuần lễ. Sau khi chạm vân tiêu cất thư mời vào trong ngực liền ôm lấy hai quả dưa hấu đang đặt trên bàn lên. Dưa hấu này là bên Điền trang trồng ra từ đất cát nó có vị ngọt và ngon hơn so với khi hắn ăn ở chỗ vân sơ trước đây. Mỗi ngày hắn đều đặc biệt giữ lại hai quả dưa hấu ở trong phòng ngủ chỉ đợi đến lúc cửa gỗ xuất hiện sẽ mang đến cho Vân Sơ thưởng thức. Vì sự chậm trễ này khi chạm Vân Tiêu tới Vân Sơ đã đợi sẵn ở tầng 1. Hai người mới lĩnh chứng đã phải tách ra mấy ngày nên vừa thấy mặt không thể thiếu dán lấy nhau để giải bớt lòng thương tư chi tình của mình. Sau màn miệng lưỡi tương giao kịch liệt Vân Sơ phải mất nửa phút để thở hổn hển. Cô lo sợ sẽ có vị khách nào đó đột nhiên xuất hiện nên rất tự giác từ trong ngực chạm vân tiêu lui ra. Chuyện bên chỗ anh xử lý xong rồi sao? Về sau anh có thể ở đây bao lâu? Hai mắt chạm vân tiêu gắt gao dán vào trên môi vân sơ. Màu môi của nàng ấy vốn dĩ là hồng, nhưng lúc này được phủ thêm một tầng trong suốt trông càng thêm dụ hoặc lòng người. Nếu không phải không đúng thời điểm, vậy hắn nhất định phải kéo người lên tầng hai để giao lưu tình cảm. Vân sơ thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình đến xuất thần, đến câu hỏi của cô cũng không trả lời lại liền giận dỗi vươn tay đẩy anh một cái. Trạm vân tiêu định thần lại, hắn đổi kịp trước lúc người thương bão nổi vội vàng gật đầu nói, xử lý xong hết rồi, sau này có chuyện gì thì mẫu thân ta sẽ giúp xử lý. Lần này ta có thể ở lại đây ít nhất 2 tháng để nghỉ ngơi có lâu hơn chút nữa cũng không thành vấn đề. Hai tháng là dựa trên phỏng đoán của sự phát triển của khoai lang ở Điền Trang, hai tháng sau hẳn khoai lang trên ruộng sẽ thu hoạch được rồi. Ở thời điểm đặc thù như này, hắn vẫn muốn tự mình đi đến Điền Trang để quan sát trực tiếp hơn, nhưng chuyện ở bên Vân Sơ lại quan trọng hơn nhiều nên hắn có ở lại bên này lâu một chút cũng không có vấn đề gì. Dù sao có mẫu thân luôn luôn làm việc thỏa đáng tỏa chấn ở đó, lại thêm hắn đã cố ý dặn dò khoai lang này đã được thánh nhân đặt mua. Như vậy nếu lúc thu hoạch khoai lang mà không có hắn ở đó, vậy Tần thị cũng sẽ thu xếp thân tín tới điền trang trông coi và đưa khoai lang vào trong cung. Vân Sơ gật đầu tuy 2 tháng không quá dài nhưng cũng đủ để bọn họ chụp xong ảnh cưới và tổ chức hôn lễ. Nếu chạm Vân Tiêu đủ siêng năng, vậy nói không chừng cũng học luôn được cả cách lái xe rồi. Sau khi chạm Vân Tiêu lên lầu cởi tóc giả và thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái đi xuống tầng, Vân Sơ mới dựa vào anh nói ra sắp xếp của mình. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ chụp ảnh cưới. Đợi khi nào trở về sẽ để anh đi đăng ký học lái xe. Sau đó tìm một ngày tốt lành để tổ chức hôn lễ, chủ yếu là mời mấy người đường lôi đến ăn tiệc cưới. Làm xong tất cả thì chúng ta có thể rảnh rỗi rồi. Nghe ngày kia sẽ đi chụp ảnh cưới, chạm vân tiêu có chút khẩn trương hỏi lại chụp ảnh cưới cần chuẩn bị gì không? Cô nhân viên trong tiệm đồ cưới đã nói cho cô biết những hạng mục cần chú ý khi chụp ảnh cưới, chỉ là khi đó cô chỉ nhìn lướt qua nên giờ quên mất rồi. Vân Sơ tìm điện thoại và mở khung chat ra đọc lại tin nhắn của đối phương. Để em xem lại, người ta nói anh nhớ phải gội đầu để dễ dàng cho việc họ tạo kiểu tóc còn nhớ phải mang theo một đôi tất màu trắng. Phải nói rằng so với những gì Vân Sơ cần chuẩn bị, chạm Vân Tiêu chỉ cần chú ý đến hai điểm này thôi, như vậy rất bớt lo. So với anh cô còn phải chuẩn bị miếng rán ngực tẩy lông, vệ sinh cơ thể và tóc. Nếu có làn da nhạy cảm còn phải mang theo cả mỹ phẩm mà cô hay dùng theo nữa. Tóc của ta có phải trông có hơi dài không? Hay là ngày mai ta lại đi cắt bớt một chút nhé? Đối với trạm vân tiêu chụp ảnh cưới là một việc rất quan trọng bởi ảnh này tương lai sẽ còn lấy ra để ngắm nhìn lại. Vậy nên tấm ảnh cưới nhất định phải lưu lại dáng vẻ và trạng thái tốt nhất của hắn. Thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, Vân Sơ vỗ vai anh chấn an, anh đừng quá khẩn trương. Anh như hiện tại đã rất tốt rồi, đến lúc đó người ta còn hóa trang cho anh nữa mà. Hơn nữa có người từng nói, chụp ảnh cưới thực ra chỉ là một quá trình mà thôi, lỡ sau này chúng ta có cãi nhau thì vật đầu tiên bị đem đi vứt chính là nó đấy. Trạm Vân Tiêu lập tức dựng thẳng ba ngón tay lên thề, sau này ta cái gì cũng nghe theo nàng. Nàng nói thế nào thì sẽ thế đó tuyệt đối sẽ không cùng nàng cãi nhau. Vân Sơ cong môi nói, em tin anh mới là lạ. Tin lời đàn ông nói thì thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn. Đừng nhìn lúc này nói lời ngon ngọt dễ nghe, tới lúc nên cãi nhau không phải cũng nhảy lên ăn thua một hai đó thôi. Trường 172, kể từ lần trước bắt gặp cánh cửa gỗ trong vườn, yêu thường hay lắc lư một vòng trong vườn mỗi 10 giờ tối trước khi đi ngủ. Những vật thư anh lấy được từ chỗ Vân Sơ đã cho ra những kết quả nghiên cứu đáng kể. Tất cả cũng nhờ vào hàng chục chậu cây hoa do Vân Sơ đưa. Trước đó, Viện nghiên cứu đã thử điều phối ra hơn 100 loại mẫu đất khác nhau nhưng kết quả không có một loại nào trong số hơn 100 loại mẫu đất đó thích hợp với những loài thực vật tinh xào của địa cầu cổ xưa này. Thấy thế, Sít cũng hạ lệnh để quân đội đi thu thập mẫu đất và nước trên mỗi hành tinh trong thiên hà đi man trở về, nhưng đây không phải là một công trình nhỏ. Mấy tinh cầu cách gần đế tinh còn dễ nói, bởi quân đội có thể thu thập được hàng mẫu từ các hành tinh gần đó và gửi chúng đến viện nghiên cứu trong một hoặc hai ngày bằng quân hạm. Tuy nhiên, mẫu đất của các hành tinh nằm gần đều không thích hợp cho sự phát triển của những cây non hay hạt giống ngũ cốc này. Đến cuối cùng, Sít bỗng nghĩ tới những chậu cây cảnh mà con trai mình mang về, nên ngay lập tức lôi hết tất cả mười mấy chậu cây hoa có kèm theo đất từ trong nhẫn không gian ra. Ông thấy đám thực vật này đều đặc biệt phát triển tốt ở loại đất này, vậy đã nói lên loại đất này thích hợp cho một số loại cây phát triển. Sít ngay lập tức thu thập một ít đất trong mỗi chậu hoa và đưa chúng cho viện nghiên cứu. Sau khi viện nghiên cứu phân tích thì thấy trong đất đó có chứa nguyên tố vi lượng, lúc này tâm ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Tuy rằng trước mắt bọn họ vẫn chưa tìm được loại đất nào có thành phần giống thổ những địa cầu cổ xưa, nhưng họ lại có nền khoa học kỹ thuật cao. Họ nghĩ nếu họ sử dụng các loại khoáng chất khác nhau để làm thành dịch dinh dưỡng cho thực vật sử dụng, vậy việc này so với đi tìm đất phù hợp lại đơn giản hơn rất nhiều. Sau vài lần thử nghiệm cuối cùng Viện nghiên Cứu đã thành công chế ra loại dịch dinh dưỡng cải tạo đất và thử nghiệm lên một cánh đồng thí nghiệm lớn của Viện nghiên Cứu. Xác nhận rằng chất lượng đất của cánh đồng thí nghiệm đó rất gần với đất của địa cầu cổ xưa Aubrey lập tức đích thân chủ trì hoạt động chuyển rời 10 cây non và 20 cây dâu tây sang trồng trong đất thí nghiệm Một ngày trôi qua cây non trong đất và cây dâu Tây bởi vì truyền rời nơi sinh trưởng nên có phần yểu siêu, nhìn không được sức sống cho lắm, nhưng trạng thái sinh trưởng vẫn không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, lá dưới cùng của 20 cây dâu trong ruộng thí nghiệm hình như hơi ngả vàng khiến mọi người cảm thấy lo lắng hơn một chút. Chẳng lẽ lại thất bại? Aubrey càng hối hận hơn, cảm thấy mình đã quá mạo hiểm khi trồng 10 cây non và 20 cây dâu Tây cùng một lúc. Nếu lần thí nghiệm này không thành vậy chính là tổn thất lớn. Nói thực ra Aubrey cũng là bị đám lớn thực vật Will mang về nện cho choáng váng, bởi trước đây khi viện nghiên cứu của họ sử dụng các giống cây để làm thí nghiệm nhân giống đều là thí nghiệm từng cây một. Hiện tại bởi vì ông muốn nhẹ nhàng hơn, nên đã hơi một hơi trồng những 10, 20 cây một lúc. Tuy nhiên, ở thời điểm Aubrey đang suy tư mình nên thỉnh tội ra sao thì những cây dâu tây được trồng trong ruộng thí nghiệm cuối cùng đã xanh tốt trở lại vào ngày thứ 5 sau khi được chuyển rời sang đất mới. Ông Aubrey thậm chí còn đích thân cầm dụng cụ đo tình trạng sinh trưởng của từng cây dâu tây một. Kết quả cho thấy trong số 20 cây dâu tây được trồng lần này có tới 16 cây đang phát triển tốt. 4 cây còn lại không biết do không hợp khí hậu hoặc đất mới hay bị thương dễ mà mắt thấy chúng sắp héo đến nơi rồi. Nhưng nghĩ lại coi như chỉ có 16 sống sót thì đã được coi là một tin tuyệt vời. Bởi điều đó chứng minh đất mà họ tạo ra thực sự thích hợp cho sự phát triển của hầu hết các loài thực vật. Aubrey lập tức gửi hồ sơ chi tiết về tình trạng sinh trưởng của 10 cây non và 16 cây giống dâu tây sống sót sau khi được chuyển sang trồng trong ruộng thí nghiệm cho Sid. Nhìn thấy viện nghiên cứu thành công trồng sống các cây dâu tây và cây non, Sid vui mừng khôn xiết và quyết định khen thưởng cho tất cả các thành viên trong viện nghiên cứu. Phần lớn hoa quả và đồ ăn yêu mang về đã tiêu hao hơn nửa cho buổi tiệc khánh công, hiện tại chỉ còn lại một phần nhỏ. Sít để cho người dưới làm ra 105 chiếc bánh bao chai to bằng nắm tay của trẻ con, sau đó để thị vệ trưởng Ráp dẫn người đưa đến viện nghiên cứu. Sít trước nay luôn đơn giản và thô bạo trong việc giải quyết công việc thuộc hạ phạm sai lầm thì sẽ trừng trị nhưng có công thì sẽ khen ngợi. Lần này viện nghiên cứu thành công truyền rời và trồng sống cây non và cây giống dâu tây, mặc kệ là đối với Sít hay là đối với toàn bộ cư dân của thiên hà Diman thì đó đều là một việc mang ý nghĩa trọng đại. Một điều nữa là, SIT cũng muốn dựa vào lần khen thưởng này để giấy lên tâm cạnh tranh của mỗi người trong viện khoa học. Bên viện nghiên cứu đã truyền rời và trồng sống thành công cây non và cây dâu giống, nhưng những con vật mà bên họ chịu trách nhiệm lại chưa có lấy một điểm khởi sắc nào. Xác định không khí của đế tinh không có vấn đề gì, lại trải qua mấy ngày quan sát cuối cùng người của viện khoa học đã xác định được không khí ở đây phù hợp với sinh trưởng của những động vật này. Cái khó chính là bọn họ đã thử nghiệm nghiên cứu phát minh nhiều lần, nhưng vẫn chưa thể thành công nghiên cứu ra loại cỏ thay thế. Xét cho cùng thì thành phần của cây phức tạp hơn nhiều so với thành phần của đất. Trước đó toàn bộ thiên hà tìm không ra được một gốc cây thực vật nào cho nên mọi người đối với phương diện này đều tìm không thấy đầu mối. Nhưng hết lần này tới lần khác sức ăn của thỏ rừng và linh dương cực kỳ tốt mỗi ngày chúng đều sẽ tiêu hao một lượng lớn cỏ khô. Nhìn đám cỏ khô đang không vơi đi, Hansa gấp đến độ tóc đều bị ông giật đến trụi. Động vật đâu giống như thực vật, chỉ cần có thổ nhưỡng thích hợp là chúng có thể tiếp tục phát triển. Nếu hiện tại những con vật này không có cỏ khô để ăn, vậy chúng chỉ có thể sống sờ sờ mà bị chết đói. Đứng giữa ranh giới mặt mũi và sự phát triển lớn của toàn bộ thiên hà sau này, cùng đường mặt lộ, Hansa quyết định vứt xương mặt mò của mình đi đi cầu lão đối thủ Aubrey. Hansa nghĩ rất đơn giản, hiện tại ông đi tìm Aubrey để hỏi về dịch dinh dưỡng cải thiện chất lượng đất. Kế tiếp viện khoa học của họ sẽ tự mình trồng ra cỏ cho đám động vật kia. Nhìn lão đối thủ luôn luôn cao cao tại thượng trước kia giờ tới cửa tìm kiếm trợ giúp, Aubrey tất nhiên cười thầm không thôi. Nếu không phải sợ Hansa ra mặt mỏng sẽ thẹn quá hóa giận, vậy ông không khỏi muốn lớn tiếng cười điên cuồng. Chỉ là Aubrey cũng biết đám động vật trong viện khoa học quan trọng như thế nào, nên tuy giữa ông ta và Hansa có chút không thoải mái nhưng cũng sẽ không lấy sinh mệnh của những động vật kia ra làm trò đùa. Sau khi chế nhạo Hansa vài câu, Aubrey rất sảng khoái đưa cho ông một hộp dịch dinh dưỡng mới được làm ra trong phòng nghiên cứu. Lấy được dịch dinh dưỡng, Hansa sụ mặt đứng dậy muốn quay trở lại viện khoa học. Hiếm khi Aubrey thấy ông ta như quả bóng xì hơi như hôm nay, nên hướng về bóng lưng đối phương mà giả bộ đề nghị. Nếu ông trở về mà vẫn chưa chắc chắn lắm, vậy cứ mang hạt giống cỏ tới đây tôi có thể giúp ông trồng thử xem. Dù sao viện nghiên cứu của chúng tôi có mở một khu đất làm ruộng thí nghiệm nên chuyện thay ông trồng chút cỏ vẫn là chuyện rất đơn giản. Đây chính là kiểu khiêu khích lõa lồ trắng trợn Hansa đứng tại chỗ quay lưng về phía Aubrey, sắc mặt ông ta thay đổi liên tục. Sau một hồi, lý trí vẫn là chiến thắng tình cảm và ông ta thuận theo lời đề nghị của Aubrey, nói, vậy thì tốt quá, đợi lát nữa tôi sẽ cho người đưa hạt giống cỏ tới bên này. Chúng ta hai bút cùng vẽ vậy sẽ càng đảm bảo hơn nhiều. Nhìn bóng lưng rời đi của Hansa Aubrey có chút buồn bực. Phản ứng này của lão Hansa sao lại không đúng rồi? Không phải có câu nói người hiểu rõ bạn nhất chính là địch nhân của bạn sao? Audrey đã cùng Hansa Minh tranh ám đấu hơn 100 năm tự nhận chính mình hết sức hiểu rõ về bản tính của đối phương. Y theo tính tình nóng nảy của Hansa, nếu đã bị ông chế giễu, nói móc như vậy, ông ta chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên mà tranh chấp với ông một trận rồi, đâu như ban nãy sám xịt rời đi như thế. Đó không phải là phong cách của ông ta. Chẳng lẽ đám động vật do viện khoa học mang về thực sự có tình huống không tốt à? Cho nên lão Hansa kia trước nay luôn đanh đá, nóng nảy đến tâm tư cãi cọ với ông cũng chẳng có. Như vậy không thể được Aubrey lắc đầu thầm nói. Đám động vật trong viện khoa học chính là chìa khóa để ông ta có thể ăn được thịt trong tương lai. Ông nhất định sẽ không để chúng xảy ra chuyện gì. Aubrey nhanh chóng gọi trợ lý tới để cậu ta chạy qua bên viện khoa học một chuyến và nhanh chóng mang hạt giống cỏ về trồng. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của trợ lý Aubrey Khô Khan giải thích tôi chỉ đang suy nghĩ cho đám động vật trong viện khoa học thôi. Nếu bọn chúng có vấn đề gì, như vậy sau này chúng ta sẽ không có thịt ăn. Đúng thế ông chỉ vì đám động vật kia thôi, chứ chẳng phải muốn trợ giúp cái lão già Hansa kia đâu. Sau khi lấy hạt giống cỏ từ viện khoa học về và giải đều trên ruộng thí nghiệm Aubrey bắt đầu chuẩn bị trồng cà chua. Hạt giống cà chua là Agula cho, mà loại hạt giống rau quả này Agula không nỡ đưa yêu quá nhiều nên tổng cộng chỉ có hai mươi mấy hạt giống cà chua. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Aubrey quyết định đợt thử trồng đầu tiên sẽ là hai cây cà chua. Sau đó sẽ dựa trên tình huống nảy mầm của hạt giống mà đưa ra quyết định có nên gieo trồng nữa hay không. Nhưng, những hạt giống cà chua bên Aubrey mới chỉ được trồng xuống ruộng thì bên viện khoa học đã truyền tới tin tức tốt. Trong số đám động vật bên viện khoa học có một con thỏ thành công sinh hạ 7 con con thỏ con. Việc con thỏ sinh ra thỏ con đối với viện khoa học chính là đại sự. Đám thỏ rừng này nếu đặt ở chỗ Agula thì chúng nó chỉ là loại động vật bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng khi đổi sang thế giới của Will thì nó lại được hưởng đãi ngộ tựa như gấu trúc quốc bảo Con thỏ cái sinh nở thành công đàn con kia bỗng chốc trở thành đại công thần của viện khoa học ngày ngày đều có cỏ non xanh mềm đưa tới bên miệng hầu hạ cẩn thận. Còn về bảy chú thỏ con được sinh ra trong viện khoa học kia theo yêu cầu của đa số cư dân đã được quay phát sóng trực tiếp ở độ nét cực cao không góc chết trong 25 giờ một ngày cho toàn thể mọi người chiêm ngưỡng. Bảy chú thỏ nhỏ này chỉ mới một ngày tuổi, da mềm nhũn mắt còn chưa mở căn bản không có cái gì đẹp để nhìn. Tuy nhiên bảy viên thịt hồng nhỏ nhắn đó thế mà đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Ít nhất có hàng trăm triệu người xem đang ngồi sổm trước màn hình bất kỳ giờ nào trong ngày. Nhìn đám thỏ con nằm trong lồng ấp, thỉnh thoảng sẽ hơi co giật chân tay đều có thể khiến hàng trăm triệu khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp kêu la đáng yêu, đáng yêu. Rất nhiều cư dân của thiên hà đi man giờ đây đã thay đổi cuộc sống của họ thành ăn cơm, làm việc xem thỏ ăn cơm, xem thỏ và đi ngủ. Và tất nhiên, ưu cũng là một thành viên trong đó. Chính bản thân anh cũng không rõ những viên thịt nhỏ này có cái gì hay ho để xem, nhưng chính là muốn xem, không có việc gì sẽ muốn xem và căn bản không dừng được. Hai giỏ hoa quả Will mang về tầm cung của mình trước đó đã ăn hết rồi, tất nhiên một mình anh không thể ăn hết nhiều hoa quả như vậy. Hoa quả còn sót lại trong vương cung sau bữa tiệc khánh công đã tiêu hao khá lớn, do đó xích cùng Euphemia đã cùng nhau đánh chú ý lên người con trai mình. Hai người bọn họ mở miệng Will tự nhiên không thể không đưa. Đến cuối cùng, hai giỏ hoa quả đó chính bản thân anh còn chưa ăn đủ một giỏ. Nếu không phải anh còn giấu riêng Coca-Cola và đồ ăn vặt thì chỉ sợ chúng cũng sẽ cùng chung số phận với hoa quả mất. Chờ mãi rốt cuộc cũng đợi được cánh cửa gỗ xuất hiện anh lập tức vội vã bước vào. Lúc Will đến, Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu vừa lúc kết thúc nụ hôn nồng nhiệt. Hơn nữa, khi đối diện với anh sắc mặt của cả hai ngược lại rất bình tĩnh. Vừa thấy Vân Sơ, Will đã không chờ nổi nói ra mục đích chuyến này của mình tôi muốn tôm là loại còn sống. Vân Sơ vừa nghe đã đoán được mục đích của anh, anh muốn tôm sống là muốn mang về nuôi thử phải không? Will không ngừng gật đầu và nói, đúng thế, hương vị của tôm ăn rất ngon, tôi thật sự đã bị nó làm cho mê mụi rồi. Nghĩ đến cuộc sống sau này không có tôm là tôi lại cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Cho nên muốn nhờ cô mua giúp tôi một ít tôm sống, tôi muốn mang về thử xem có nuôi sống được chúng hay không? Thấy Vân Sơ không đáp lại, Will vội vàng nói, lần này tôi có mang theo rất nhiều đồ công nghệ cao, và chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Trường 173, Vân Sơ đối với đồ đặc sự vật bên thế giới của Will vẫn rất tò mò và mong đợi, nghe anh nói thế cô lập tức cảm thấy hào hứng. Lần này anh muốn dùng vật gì để trao đổi với tôi? Will từ nhẫn không gian lấy ra một thứ kiểu đèn lồng, anh giới thiệu đèn nguồn sáng. Lần trước trở về tôi có nghiên cứu kỹ về địa cầu cổ xưa từ trong sách cổ, và biết được trình độ khoa học kỹ thuật trên địa cầu chỉ mới tiến tới năng lượng mặt trời trước lúc địa cầu nổ. Anh thấy không phải trình độ khoa học kỹ thuật trên địa cầu cổ xưa quá thấp, mà là do sinh cơ trên địa cầu quá giạt rào. Tuy rằng nó thích hợp cho nhân loại ở lại nhưng lại có rất ít tài nguyên có thể lợi dụng ở trong mắt Will, địa cầu chính là một hành tinh có kích thước trung bình, nhưng một hành tinh có kích thước như vậy ở thiên hà Diman lại có đến hơn hàng chục nghìn hành tinh như thế. Và một hành tinh dù có màu mỡ đến đâu thì tài nguyên trên đó cũng không phải dạng dùng mãi không cạn. Theo anh thấy, lý do lớn nhất khiến địa cầu nổ tung hơn một nghìn năm trước là do sinh mệnh trên địa cầu đã vượt quá giới hạn mà nó có thể chịu được ở thiên hà Diman có đến hàng trăm nghìn hành tinh, nhưng trong đó lại có rất nhiều hành tinh không thích hợp cho con người sinh sống. Tuy nhiên, nó lại sở hữu rất nhiều đá năng lượng chân quý. Anh trai của Hugh là Thì Sồ là người đứng đầu quân đội. Công việc thường ngày của anh ấy là khai thác quạng trong thiên hà, tiêu diệt bọn cướp vũ trụ và duy trì trật tự của thiên hà Diman. Nói tóm lại, anh ấy là một người rất bận rộn. Nhờ có vô số nguồn năng lượng mà nền khoa học kỹ thuật của thiên hà Diman cũng tiến bộ nhanh chóng. Mặc cho nhân loại mới chỉ định cư tại thiên hà Diman man có 7-800 năm. Sinh mệnh của nhân loại rất ngoan cường, chỉ cần vài trăm năm đã có thể sinh sản ra hàng trăm thì con người mới. Tất nhiên, điều này cũng liên quan một phần đến sự tiến hóa về tuổi thọ của con người. Không gian quang giáp lần trước Will đã đưa vân sơ rồi, nên lần này anh mang đến một số phát minh nhỏ có thể giúp cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Đèn nguồn sáng Vật cũng như tên, thứ này không dựa vào điện hay các nguồn năng lượng khác mà là dựa vào là nguồn sáng. Nói một cách đơn giản, nó có thể sáng miễn là có ánh sáng. Theo Will nói, đèn nguồn sáng là vật dụng rất phổ biến và được toàn bộ cư dân của Thiên Hà di Man sử dụng ngay cả đến Hoàng Cung cũng dùng tới vật này. Đến hiện tại, Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu Thế mới biết hóa ra thân phận của Will là nhị hoàng tử của Thiên Hà di Man. Là một thành viên trong 17 vị trực hệ của vương tộc của Thiên Hà di Man. Mặc dù đèn nguồn sáng không thuộc dạng nhu cầu đặc biệt cần thiết đối với Vân Sơ, nhưng nghe có vẻ khá tiện lợi. Thêm nữa Will còn nói, đèn nguồn sáng do viện nghiên cứu sản xuất ra có tuổi thọ ổn định. Cái mà anh mang tới cho Vân Sơ là chiếc đèn nguồn sáng hoàn toàn mới. Nhiều thì không dám khẳng định nhưng dùng một hai trăm năm khẳng định không có vấn đề gì. Ngoài ra còn có thùng rác do thiên hà đi man sản xuất thứ này dựa vào đá năng lượng để chạy. Cho dù là rác khô hay là rác ướt chỉ cần rác bị ném vào thùng thì sẽ bị phân hủy chỉ sau 5 giây đồng hồ So với đèn nguồn sáng, Vân Sơ càng thêm hứng thú và thích cái thùng rác hơn Vì dù là gần tòa nhà nhỏ hay trên con phố này đều không có chỗ nào để vứt rác Mỗi một lần vứt rác là phải đi bộ đến chỗ thùng rác lớn nằm ở đầu phố Nhưng Vân Sơ chính là cái đồ lười hàng thật giá thật đấy Thiết nghĩ, nếu cô có cái thùng rác này, như vậy sau này cô có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc đi vứt rác rồi cô thấy đây quả là một phát minh rất tiện lợi. Còn về đèn nguồn sáng, nghĩ lại dù cho bên mình đã có đèn điện nhưng thanh thành này thực sự quá lạc hậu. Một năm này đã có đến mấy lần bị cắt điện rồi cô thấy việc lắp đèn nguồn sáng cả ở tầng 1 và tầng 2 là một quyết định không tệ lắm. Còn cả bên chỗ chạm vân tiêu nữa. Ở cổ đại thường chủ yếu dựa vào nến hoặc đèn dầu để chiếu sáng, cô thấy việc này thực sự rất bất tiện. Giờ có đèn nguồn sáng này, cô thấy mình nên lắp mấy cái ở tòa sân viện của cô ở Kinh Thành. Vân Sơ nhìn thấy đồ mình muốn, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị đồ yêu cần. Cô mở phần mềm gọi đồ ăn, tìm kiếm và hỏi mấy cửa hàng bán tôm xem liệu họ có thể bán tôm sống cho cô không và cô có thể dùng giá cao mua lại. Lúc những chục cửa hàng này nhận được cuộc gọi, họ thậm chí còn nghĩ rằng tai của chính mình bị vấn đề rồi. Mua tôm càng xanh sống bằng với giá tôm càng thành phẩm. Đầu người này không phải bị bệnh đó chứ. Chứ người bình thường khẳng định sẽ không ai làm được chuyện như vậy. Tuy nhiên, khách hàng người ta bị ngốc đó là việc của người ta. Còn họ kiếm tiền tất nhiên vẫn kiếm. Một giá tiền ngang nhau, nhưng không duyên cớ lại bớt đi rất nhiều công đoạn chế biến xào chế tôm có kẻ ngu mới không nhận đơn hàng này. Cuối cùng, Vân Sơ dùng cái giá từ 40 đến 50 tệ một cân mua được 100 cân tôm từ rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn đêm. Nghĩ đến Will mua mấy thứ này về để nuôi, cô còn thuận tiện đặt mua thêm mấy chục cân cá chấm, cá chấm cỏ, chấm bạc, dô phi, cá diếc. Tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng Thanh Thành chỉ có lớn chừng ấy, đây đã là những chủng loại có thể thấy được trong các quán ăn đêm rồi. Đương nhiên, Vân Sơ sẽ không quên gọi kèm theo rất nhiều đồ ăn trở về. Mặc dù ăn đêm đã khiến cô tăng 2 cân nhưng cô rất thích cái không khí đó. Thành ra hiện tại cô đã hình thành cái thói quen ăn khuya. Nếu cứ cách 3 năm ngày mà không ăn một bữa ăn khuya, vậy cô sẽ cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Các chủ cửa hàng cũng rất đắn đo suy nghĩ về việc gửi tôm sống, cá sống đến chỗ vân sơ. Đa số đều dùng túi ni lông đen để đựng, cũng có người cẩn thận hơn thì tìm hộp xốp để chứa. Họ không những đóng gói cẩn thận mà còn đổ vào bên trong rất nhiều nước lúc Will nhận được đồ phát hiện có một bộ phận tôm cá sắp chết rồi anh lập tức vội vàng nói một câu với hai người Vân sơ sau đó đứng bật dậy ôm theo đồ chạy nhanh trở về Sid nghe được thị vệ báo cáo nói Will đã biến mất tại vườn hoa ông liền đoán được con trai mình có lẽ đã gặp được cửa gỗ nên cũng rời tầm cung đi về hướng vườn hoa đợi con trai trở về ngay khi Will vừa bước ra khỏi cánh cửa gỗ anh đã có cuộc chạm mặt trực diện với phụ vương mình thấy phụ vương canh giữ ở đây Will thở phào nhẹ nhõm Vội vàng lấy ra cả chục hộp tôm, cá sống từ không gian quang giáp uy vội vã nói, mấy con tôm cá này sắp chết vì thiếu nước rồi, ngài nhanh nhanh nghĩ biện pháp đi. Ném lại câu này, uy vội vàng xoay người bỏ đi. Nhìn thấy hành động của con trai, xít vội hỏi, con đi đâu? Mục đích hôm nay của thằng nhóc này không phải là đổi tôm sống sao? Hiện tại đồ cũng đã lấy được, nhiệm vụ hôm nay cũng đã hoàn thành rồi, còn không mau quay về đi ngủ lại trở về bên đó làm gì? Will cố nén khát vọng ở đáy lòng giải thích cho ông nghe con đi ăn đồ ngon, mà thôi ngài cũng đừng hỏi nữa. Bên kia có một đống lớn Mỹ thực đang chờ con đến thưởng thức nếu còn ở đây trì hoãn tiếp thì không biết sẽ còn lại bao nhiêu nữa. Giải thích xong cũng không đợi Sid trả lời Will đã không dằn nổi vội kéo cửa gỗ ra đi vào. Sid vẫn còn rất nhiều thắc mắc cần hỏi, nhưng con trai ông ta đã rời đi mất rồi. Nhìn trên mặt đất xếp một đống tôm cá cần phải xử lý gấp ông không tiếp tục đoán hỏi tới xoắn suýt nữa. Phất tay gọi thị vệ bên người tới đem mấy cái túi và thùng chứa tôm cá trên mặt đất đi theo sau, đồng thời xít bấm điện thoại gọi cho Hansa. Viện khoa học hiện tại đang chịu trách nhiệm chăm sóc cho đám động vật vậy nên chỗ tôm cá này đương nhiên cũng sẽ giao cho Hansa phụ trách. Lo lắng một số tôm cá sẽ không thể sống sót, xít ở trong điện thoại liên tiếp thúc giục Hansa nhanh chóng đặt công việc trên tay xuống và chạy nhanh đến vương cung. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Sít Hansa đến cả bùn đất trên tay cũng không kịp rửa đã vội vã lái phi thuyền chạy thẳng đến vương cung. Lúc tận mắt nhìn thấy đám tôm sống cá sống ở trong thùng Hansa còn ngỡ như mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Đặc biệt khi đối diện với ánh mắt bao hàm tín nhiệm của Sít Hansa còn thấy có chút xấu hổ. Bởi vì đám động vật đang nuôi trong viện của họ họ còn chưa hiểu rõ chúng lắm đâu. Bây giờ lại nhảy ra nhiều tôm cá như vậy ông thật thấy áp lực lớn làm sao. Thế mới nói, người làm nghiên cứu khoa học cần có một nội tâm phải kiên cường, phải mạnh mẽ. Dù sao làm gì có một hạng mục nghiên cứu nào là dễ dàng và dễ thành công ngay đâu, nên chuyện thất bại hàng ngàn hàng vạn lần là chuyện thường. Điều đáng lo là những con tôm con cá này rất quý, nhưng chúng lại không có khả năng chịu đựng được thất bại như những sản phẩm thí nghiệm trước đây. Tuy nhiên, SIT đã quyết định giao nhiệm vụ này cho ông và viện khoa học dù cho có áp lực lớn hơn nữa. Lo lắng nhiều hơn nữa thì ông cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Hansa chuyển đám tôm cá về trong viện của mình, lại bận rộn suốt một đêm để nghiên cứu nước chứa trong thùng xốp vệ sinh bể cá và cuối cùng là lắp đặt thiết bị sục khí. Rốt cuộc mấy ngày sau, các thành viên của viện khoa học đã tìm ra quy luật sinh tồn của những loài động vật nuôi trong viện. Chúng đều là những giống thuần hóa đã được chọn lọc kỹ lưỡng bởi Agula và dễ dàng nhân giống là đặc điểm lớn nhất. Riêng gà rừng chỉ ăn hạt cỏ và côn trùng ra thì thỏ và linh dương là hai loài vật không cần tốn quá nhiều quan tâm. Ngay cả khi họ thay đổi đến một môi trường hoàn toàn khác với nơi chúng sống trước đây, thì chúng vẫn nên ăn thì ăn nên uống thì uống tựa như không có việc gì. Hiện tại, đám cỏ khô yêu mang về vẫn khá sung túc nên lúc cho chúng ăn bọn họ không hề kéo kết chút nào, mỗi một ngày đều cố gắng đút chúng ăn đến no mây mẩy. Trong hoàn cảnh ăn uống như vậy, những con vật kia chỉ có thể làm bản thân tăng thêm thịt coi như hồi báo bọn họ đã nuôi chúng tốt như thế. Còn riêng đám tôm cá thì lại khiến tất cả các thành viên của Viện Khoa học thấy căng thẳng thần kinh, thậm chí mỗi ngày họ đều bắt tay nhau tập trung cùng nghiên cứu môi trường thích hợp cho những con tôm cá này sinh tồn. Trong khi Viện Khoa học bận đến bù đầu bù tai như thế, nhưng kẻ đầu sỏ lão yêu thì lại đang cao hứng ngồi trước quầy thu ngân bên chỗ vân sơ, tay phải một đũa cá hấp cay tay trái cầm xiên thịt bò nướng Đợi khi cả ba ăn uống no nê mà vẫn chưa thấy Agula và ôn noãn xuất hiện Vân Sơ từ sớm đã dự liệu được kết quả này nên cô không biểu hiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc Ngược lại thì Will thấy có hơi thất vọng chút vì anh vốn còn nghĩ muốn dùng hai chiếc đèn nguồn sáng để trao đổi một ít động vật ăn cỏ với Agula Tuy nhiên có một điều đáng để Will vui mừng đó là hôm nay Agula và ôn noãn không đến nhưng đồ ăn Vân Sơ gọi còn thừa lại khá nhiều Lúc bắt gặp ánh mắt Will nhìn tròng chọc vào hộp đồ ăn trên bàn, Vân Sơ chỉ thấy buồn cười, cô vẫy tay và nói với anh rằng nếu anh không ghét bỏ và muốn chỗ đồ ăn này vậy lát nữa có thể mang về. Will tất nhiên sẽ không ghét bỏ chúng là đồ ăn thừa. Dù cho mấy thứ này trong mắt Vân Sơ là đồ ăn thừa nhưng đối với anh chúng lại là món ngon hiếm có. Will vui mừng khấp khởi đậy nắp hộp từng hộp đồ ăn lại. Và chợt nhớ đến trong không gian của mình có cất chứa mấy bộ quần áo anh đã cố ý chuẩn bị cho Vân Sơ, Will lập tức vội vàng mở nhẫn không gian và lấy đồ ra. Nhìn bộ quần áo mỏng như cánh ve trên tay, Vân Sơ mới phát hiện ra trước đó bản thân không hề nhận ra một ưu điểm khác của quần áo của tương lai. Quần áo làm bằng vật liệu sinh học thực sự có độ thoải mái cao đến dọa người. Rõ ràng Vân Sơ đang cầm quần áo trên tay nhưng cô gần như không cảm nhận được sức nặng nào của nó, như thể trong tay không có gì ngoài không khí vậy. Will cũng hợp thời như nhân viên bán hàng lấy ra một bộ quần áo kim bài giới thiệu cho Vân Sơ nghe. Bộ quần áo này mặc trên người tựa như khoác thêm một lớp da vậy, nó tuyệt đối không gây ra một chút cảm giác khó chịu nào. Nếu cô không tin thì có thể mặc thử lên người xem. Mức độ thoải mái của bộ quần áo thế nào vừa vào tay Vân Sơ đã biết cho nên không cần mặc thử lên người làm gì. Cô rất vui vẻ nói, không cần đâu tôi muốn hết mấy chiếc váy này của anh. Anh cứ việc nói anh muốn đổi cái gì với tôi đi. Khó được mấy bộ quần áo yêu đưa đều là những kiểu dáng đơn giản và phóng khoáng, màu sắc không quá nổi bật đều là trắng, đen và xanh da trời. Mấy bộ quần áo này xét cả về kiểu dáng hay là chất liệu thì đều hợp ý cô, nên Vân Sơ rất nguyện ý vì chúng mà chi tiền. Trường 174, trước đó, Vân Sơ đã dùng số cá tôm kia để đổi năm chiếc đèn nguồn sáng từ Will và một chiếc thùng rác phân hủy. Will cũng hào phóng tặng luôn cho cô 10 viên đá năng lượng để sử dụng cho thùng rác. Ngoài dùng cá tôm để đổi đèn nguồn sáng ra, Vân Sơ còn thương lượng với Will muốn dùng lương thực và đồ ăn vặt trong cửa hàng đổi thêm năm chiếc đèn nguồn sáng nữa. Dựa theo dự tính của Vân Sơ, tòa viện nhỏ của cô cần lắp hai chiếc đèn nguồn sáng. Bên trạm phủ chỗ vương thị tần thị, viện của trạm gia nhị ca và cả kình thương viện tính ra cũng cần đến bốn chiếc đèn nguồn sáng. Còn tòa nhà nhỏ ở hiện đại này của cô cần lắp đến bốn chiếc từ tầng dưới lên trên. Tính toán như thế, cô cảm thấy mười cái đèn hẳn đã đủ rồi. Vốn yêu còn muốn dùng mấy bộ quần áo kia để đổi giống thóc nhưng chỗ vân sơ chỉ có gạo đã sát vỏ và bột mì đã mài thành bột chứ không có giống thóc. Tuy nhiên, trạm vân tiêu đã nói rằng hắn có chuẩn bị giống thóc từ sau khi có được chiếc không gian quang giáp từ chỗ U và dùng thấy tiện lợi, Trạm Vân Tiêu ôm tâm lý lo trước khỏi họa nên lúc đến Điền Trang đã cho người chuẩn bị mấy trăm cân gạo và hạt lúa mì chưa thoát xác. Nghe Trạm Vân Tiêu nói thế U lập tức mừng rỡ, anh vội vã đưa mấy bộ quần áo trong tay cho Vân Sơ và ngồi đợi Trạm Vân Tiêu chuyển đồ tới. Từ khi có nhẫn không gian, Trạm Vân Tiêu thấy việc chuyển đồ đã không còn phiền phức như trước nữa. hắn chỉ cần bỏ hết đồ vào bên trong nhẫn không gian là có thể tay không trở về. Thực ra Will có hơi do dự còn muốn đổi thêm một ít hoa quả nữa chẳng qua vân sơ tính toán thấy hoa quả bên Điền trang bên chỗ Trạm vân tiêu hẳn cũng đã sắp chín rồi nên lần này cô không có chuẩn bị nhiều hoa quả. Chỉ chuẩn bị mấy thùng chuối tiêu và quả vải hơi hiếm ở bên chỗ anh. Ở dưới ánh mắt mong đợi của Will Trạm vân tiêu làm chủ chia ra một thùng chuối tiêu, một thùng quả vải để cho anh mang về thù lao là hai chiếc đèn nguồn sáng. Đơn giao dịch này song phương đều rất hài lòng. Hoàn thành xong tất cả đã là 2 giờ sáng, Will đồ mình cần cũng đã lấy được và Mỹ thực cũng đã nếm thử, hiện giờ anh chỉ cảm thấy bản thân hạnh phúc đến muốn bay lên tận trời cao. Ăn uống no đủ, Will mang theo lương thực, hoa quả và đồ ăn vặt trở về. Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu ở dưới lầu đợi nửa tiếng thấy không có thêm vị khách mới nào nữa liền quyết định lên tầng đi ngủ. Trạm Vân Tiêu đứng dậy truyền hoa quả về kình thương viện trước, sau khi trở lại, hai người liền nắm tay nhau lên tầng nghỉ ngơi. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, vất vả lắm mới chỉ còn lại hai người nên không thể tránh khỏi muốn âu yếm an ủi một phen. Nhất là người đàn ông đã phải nhẫn nhịn suốt vài ngày làm sao sẽ dễ dàng thỏa mãn, nói tóm lại, khi Vân Sơ tắm rửa xong nằm lại trên giường lần nữa thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Nửa đêm sau rất ổn định, dù là khách cũ hay khách mới cũng không có thêm ai xuất hiện. Hai người cũng liền thoải mái ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Khi thấy hai người nắm tay cùng xuống lầu, Dương Vi còn thấy hơi kinh ngạc. Chẳng qua sau đó thấy hai người giống như muốn ra ngoài ăn trưa nên cô ấy không kéo họ lại hỏi này hỏi kia. Hôm qua ăn quá nhiều đồ ăn nặng mùi nên hiện tại Vân Sơ không có cảm giác ngon miệng. Cô dẫn Trạm Vân Tiêu tới một cửa hàng nhỏ trên phố và gọi hai bát cháo thịt xem như giải quyết xong bữa trưa. Ăn xong cả hai không vội trở về ngay, Vân Sơ dẫn Trạm Vân Tiêu đến trường học lái xe nộp đơn ghi danh. Dù sao ngày mai bọn họ sẽ tới Khánh Thị để chụp ảnh cưới, hiện tại cũng đang rảnh vậy để anh thử trải nghiệm chút thưởng thức của giao thông đi. Chính bản thân chạm Vân Tiêu cũng muốn lấy được bằng lái và chạm vào xe càng sớm càng tốt hơn so với bất cứ ai, nên hắn không cần Vân Sơ nói đã tự mình lấy điện thoại đăng ký phần mềm và nghe khóa học. Khi hắn lên lớp Vân Sơ luôn ngồi bên cạnh làm bạn với hắn. Khoan hãy nói cô đã lấy được bằng lái xe mấy năm rồi nhưng có một số thưởng thức đơn giản bây giờ đã chẳng còn nhớ mấy. Lần này vừa hay có thể cùng chảm Vân Tiêu ôn lại chút kiến thức. Phải nói rằng độ hiếu học của chảm Vân Tiêu thật đáng kính nể. Ngày thứ hai khi bọn họ xuất phát tới Khánh Thị, hắn luôn cầm điện thoại vừa đeo tai nghe vừa nghe bài giảng. Tối qua, Vân Sơ đã xác nhận thời gian với studio tổ chức đám cưới, nên khi hai người vừa đến là đi chọn quần áo ngay. Những gì cô đặt đều loại gói tốt nhất trong studio, ngoại trừ sáu bộ trang phục và tạo hình ra thì studio còn cung cấp cho cô một chiếc váy cưới chính. Ban đầu, hai người vốn muốn đến những nơi có phong cảnh tú lệ để chụp ảnh cưới như Vân Nam hay Tam Á chẳng hạn. Nhưng khi họ đến thì thời gian đã bị trì hoãn, nên cuối cùng Vân Sơ nhịn đau từ bỏ và lựa chọn đi tới bờ sông Khánh thị chụp cảnh đêm. Khi còn trong phủ trạm Vân Tiêu đã không thích có nha hoàn hầu hạ bên người. Tuy nhiên hôm nay chụp ảnh cưới cần phải để chuyên viên trang điểm vỗ về, sờ sờ mặt mình nên trong lòng hắn thật sự cảm thấy rất không được tự nhiên. Bắt gặp dáng vẻ như đang ngồi trên bàn trông của anh, Vân Sơ liền lên tiếng an ủi anh khi thấy người trang điểm đang tiến lại gần, anh cố nhịn một chút để chị gái này trang điểm đẹp cho anh. Ảnh kết hôn này mấy chục năm sau chúng ta còn sẽ mở ra xem lại, nên tất nhiên muốn lưu giữ lại dáng vẻ đẹp nhất của chúng ta hiện tại. Thợ trang điểm cũng phụ họa theo, bạn gái anh nói rất đúng. Tuy rằng soái ca anh không cần trang điểm trông cũng rất đẹp trai rồi, nhưng tôi vẫn muốn trang điểm nhẹ cho anh một chút. Tôi cam đoan sẽ khiến anh trông thật đẹp trai khi lên hình, và ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nghĩ đến mục đích hôm nay, chạm Vân Tiêu buộc bản thân phải bình tĩnh lại và để cho đầu óc trống rỗng không để ý đến sự bất thường trên mặt và đầu mình. Bởi vì thân phận đặc biệt của chạm Vân Tiêu nên Vân Sơ đã chọn một bộ đồ tạo hình cổ đại với mũ phượng khăn quàng vai. Hơn nữa cô còn đặc biệt mang cả tóc giả của anh theo tới. Như vậy, những bức ảnh họ chụp ra sẽ không kiều dở dở ương ương trên tóc hiện đại mà dưới lại mặc đồ cổ trang. Chụp ảnh cưới tuyệt đối không phải là một công việc dễ dàng gì. Hai người Vân Sơ phối hợp với sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia không ngừng thay quần áo thay tạo hình, lại còn vội vã lái xe đến các địa điểm khác nhau để chụp ảnh ngoại cảnh. Cứ thế nguyên một ngày này cả trạm Vân Tiêu và Vân Sơ chưa hề được nghỉ ngơi bởi vì họ phải thay quần áo liên tục và còn phải đi ra bờ sông để chụp ảnh cảnh đêm. Đợi khi tất cả quá trình hoàn tất cũng đã là 10 giờ tối. Sau khi hẹn ngày mai đến studio lựa ảnh, Vân Sơ liền lái xe chở chạm Vân Tiêu đầy người mỏi mệt trở về căn nhà ở Khánh Thị. Đường lôi và bành tĩnh tình tự nhiên có biết hai người Vân Sơ hôm nay sẽ đến Khánh Thị chụp ảnh cưới, nên khi thấy hai người mệt đến ngất ngư xuất hiện ở ngoài cửa, họ cũng xấu hổ lôi kéo hai người lại để hỏi chuyện chụp ảnh hôm nay. Bọn cô nhanh chóng thúc giục hai người mau mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm qua thực sự rất mệt mệt đến sáng hôm sau Vân Sơ suýt nữa không thể dậy nổi. May mà cô còn nhớ rõ hôm nay vẫn có việc nên kéo mãi đến trước 9 giờ mới chịu rời giường. Khi chọn ảnh, chạm Vân Tiêu đều ngồi im lặng không có quyền lên tiếng. Tất cả đều lấy yêu thích của Vân Sơ làm tiêu chuẩn. Vì studio sẽ gửi cho họ nguyên bộ phim ảnh đầy đủ, vậy nên Vân Sơ chỉ chọn những bức ảnh đẹp nhất và yêu cầu phóng to chúng lên để treo trong phòng và trước cửa tiệc cưới. Tiệm áo cưới do Vân Sơ chọn là tiệm có danh tiếng tốt nhất ở Khánh Thị. Thêm nữa cả cô và Trạm Vân Tiêu một người thì đẹp trai một người thì xinh đẹp lại thêm tay nghề của nhiếp ảnh gia rất tuyệt vời nên hầu như bức ảnh nào chụp ra đều trông rất ổn và đẹp. Đến ngay cả nhân viên cửa hàng cũng nói hiếm khi thấy người nào ăn ảnh đến như vậy. Quản lý của studio tiệc cưới thậm chí còn đưa ra đề xuất muốn rửa ảnh cưới của hai người Vân Sơ và đặt chúng trong cửa hàng làm ảnh mẫu, ngoài ra còn hứa hẹn sẽ giảm giá lớn cho các cô. Nhưng không đợi Vân Sơ mở miệng, Trạm Vân Tiêu đã từ chối trước tiên. Ảnh cưới của hắn và tiểu sơ, sao phải bày ở đây để người khác đứng xem và bình luận hả? Thái độ của Vân Sơ cũng giống như Trạm Vân Tiêu. Dù sao hai người họ cũng không thiếu chút tiền đó, nên căn bản không tất yếu vì ngần ấy chiết khấu mà bán bản quyền chân dung của chính mình cho studio. Chọn ảnh cưới xong, Vân Sơ lại cùng chạm Vân Tiêu bàn bạc và quyết định thứ bảy tới sẽ cử hành hôn lễ ở nhà thờ. Sắp xếp như vậy chủ yếu là để tiện cho đường lôi và bành tĩnh tình không bị trùng ngày đi làm. Sau khi ngày cưới được ấn định, người cần được thông báo cũng nên được thông báo. Đường lôi và bành tĩnh tình tất nhiên không cần nói tới. Nhưng bố mẹ đường lôi, những hàng xóm đã gắn bó hơn 20 năm với Vân Sơ cũng cần được thông báo. Ngoài ra còn có Dương Vi và hai vợ chồng ngô Gia Gia, ông chủ trần của tiệm đồ cổ và mấy người bạn học và đồng nghiệp tốt trước kia của Vân Sơ. Bởi vì trạm Vân Tiêu ở đây không thể mời tân khách cho nên tính toán đâu ra đấy họ chỉ có 30 tân khách vào ngày cưới. Cái con số này nói thực rất xấu hổ, nhưng nào có cách nào khác Vân Sơ cũng không muốn vì giữ thể diện mà mời một số bạn bè không quen biết đến sự tiệc cưới của mình. Người ít thì người ít đi, dù sao mục đích tổ chức đám cưới này của cô cũng chỉ là để thỏa mãn ảo tưởng có một đám cưới đẹp kiểu giáo đường mà thôi. Vân Sơ khó được ở lại khánh thị với trạm Vân Tiêu, mà đám cưới sẽ được tổ chức trong một tuần lễ nữa nên cả hai chưa vội về thanh thành ngay. Mỗi ngày, hai người lang thang khắp nơi tại Khánh Thị để bù đắp lại khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ trước đó. Hiện tại cả hai đã là vợ chồng hợp pháp đã lãnh chứng được nhà nước công nhận bình thường ở chung không chú ý một cái là lại thấy hai người dính lấy nhau. Điều đó khiến cầu độc thân đường lôi bị kích thích mạnh la hét thứ bảy này tham gia hôn lễ của hai người xong cô ấy cũng sẽ đi xem mắt. Đến lúc đó cũng muốn mạnh mẽ cho hai người vân sơ được một lần nếm thử ăn thức ăn cho chó. Bành tĩnh tình cũng rất ghen tị bởi cô ấy và bạn trai đang yêu xa. Hơn nữa cô ấy chỉ vừa mới được thăng chức nên không có khả năng sẽ từ bỏ công việc lương cao này để chạy về quê nhà. Trên thực tế, bạn trai cô ấy ngược lại khá nguyện ý bỏ công việc để chạy tới bên này với cô, nhưng công việc hiện tại chính là bắt sắt của anh, nếu anh dám nói muốn từ chức vậy chẳng những ba mẹ anh không tán thành mà đến cả ba mẹ bành tĩnh tình cũng sẽ phản đối. Trong mắt những người lớn tuổi như họ, những cô gái đi làm bên ngoài như bành tĩnh tình tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu không phải là xí nghiệp nhà nước hay cơ quan chính phủ thì đãi ngộ chắc chắn sẽ rất không ổn định. Nói không chừng ngày nào đó công ty đóng cửa, vậy cô sẽ trở thành người thất nghiệp. Ở trong mắt cha mẹ hai bên, người nên từ chức hẳn nên là bành tĩnh tình. Mấy ngày nay ở lại khánh thị, bành tĩnh tình đã không ít lần cùng vân sơ phun nước đắng. Nguyên nhân chủ yếu là cô ấy phàn nàn về các trưởng bối ở quê, nói góc độ cân nhắc vấn đề của họ rất xảo trá. Thế mà lại muốn cô ấy từ bỏ công việc với mức lương hậu đãi hiện tại để trở về quê làm công việc có mức lương chưa bằng một phần ba công việc hiện tại. Đã thế còn Mỹ danh nói con gái là cần phải sống như vậy mới an ổn, mới thực tế. Vân Sơ cũng biết thế hệ trước luôn hy vọng con cái có được một cuộc sống an nhàn, cảm thấy con cái một mình ở bên ngoài dốc sức làm việc mà bản thân lại không chăm sóc được, họ sợ con cái quá cực khổ. Nhưng tình huống của bành tĩnh tình đúng là khó giải quyết. Nếu cô ấy không trở về quê, vậy mối tình mới bắt đầu chưa đến mấy tháng sợ rằng sẽ không bệnh mà chết yểu. Nhưng nếu cô ấy vì mối tình ngắn ngủi này mà từ trước trở về quê, vậy ai sẽ đảm sau này cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc vui vẻ như bây giờ. Dù sao hiện tại cô ấy đang kiếm được một công việc có mức lương cao, giờ từ bỏ nó để trở về quê làm công việc mỗi tháng có 5-3 ngàn tể, làm đến mệt chết sống chết từ sáng đến tối liệu rằng cô ấy sẽ mãi vui vẻ sao chỗ chết người nhất chính là vạn nhất về sau cô ấy sống không tốt, vậy cô ấy nhất định sẽ hối hận về quyết định của mình vào lúc này, đến lúc đó liệu cô ấy có bị trầm cảm hay không là điều rất khó nói. Vân Sơ vô cùng thành khẩn đưa ra đề nghị, loại vấn đề này cả mình và Đường Lôi đều không thể đưa ra lời đề nghị tốt cho cậu. Không phải trong lòng cậu đã có quyết định rồi sao? Cậu cứ theo ý nghĩ của bản thân là được. Đường Lôi cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa, nghe Vân Sơ khuyên, trong lòng bình tĩnh tỉnh chợt có cảm giác lắng động lại. Cô nhìn hai người bạn của mình khẽ gật đầu, sau đó cười nói, trong tủ lạnh hình như có bia đấy. Mình đi gọi điện thoại một lát đợi mình trở về chúng ta cùng uống hai chai đi. Trường 175, vào tối thứ 6, Vân Sơ nhờ đường lôi lái xe về Thanh Thành một chuyến đón hai mẹ con Dương Vi và hai vợ chồng Mô Gia Gia đến tham dự hôn lễ. Đường lôi bị bắt đi làm tráng đinh cũng không hề phàn nàn bởi vì chạm vân tiêu không biết lái xe mà vân sơ trời chưa sáng đã phải tới studio tiệc cưới để thay váy cưới và trang điểm. Bởi vì đường lôi đi đón người nên phù dâu chỉ còn lại bình tĩnh tình còn bên phù rể thì nhờ em họ của đường lôi. Tuy rằng em họ đường lôi vân sơ mới chỉ gặp qua hai lần nhưng cô không có ứng cử viên phù rể nào khác nên chỉ có thể vội vàng kéo người đến góp cho đủ số. Trong khoảng thời gian trước đám cưới, chạm Vân Tiêu cũng đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều video về đám cưới của người khác để xem. Trong lòng hắn hiểu rõ, so với những cặp phù dâu, phù rể trong đám cưới của người khác thì phối trí của bọn hắn rất không đạt yêu cầu. Nếu đổi thành ở kinh thành, đừng nói 4 năm đôi phù dâu, phù rể mà chính là 10 đôi hay 20 đôi hắn đều có thể tìm đủ. Ngay khi Vân Sơ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt bao hàm ái náy của anh, cô thực không biết lúc này anh đang suy nghĩ gì. Vì vậy cô tìm lúc chỉ có hai người họ liền ôn nhu nói, tình huống của hai chúng ta đặc thù, có thể cử hành hôn lễ em đã thấy rất hài lòng rồi. Anh cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, em không muốn lát nữa khi quay hình lại đám cưới mà mặt anh trông như mặt mẹ kế đâu. Nào, cười cái em xem nào. Chạm vân tiêu chuột lấy bàn tay vân sơ, thì thảo nói, đợi chúng ta trở về kinh thành thành thân, ta nhất định sẽ tổ chức đại lễ rất long trọng vô cùng long trọng Vân Sơ thầm thấy ảo não thôi đi, nếu thực hiện đầy đủ quá trình thành thân như anh đã nói cho em nghe trước đó, vậy đoán chừng em sẽ mệt đến ngất ngư cho xem. Giờ lại còn muốn long trọng chồng à, hãy suy tính xem liệu cái thân thể suy nhược này của em có gánh được không. Trạm Vân Tiêu đánh giá Vân Sơ từ trên xuống dưới và rất đồng ý với sự tự đánh giá của cô thể lực của nàng xác thực quá kém, lúc ở trên giường. Vân sơ vừa nghe liền biết câu sau của Trạm Vân Tiêu nhất định không phải lời tốt đẹp gì, mà trong phòng vẫn còn có thợ trang điểm ở đây. Cô rất sợ anh nhất thời sẽ nói ra lời kinh hãi thế tục nào đó, nên ở ngay lúc anh phun ra một chữ dường liền nhéo mạnh eo anh một cái. Trạm Vân Tiêu xoa xoa chỗ đau trên thắt lưng ở dưới cái nhìn hung tợn của Vân sơ mà yếu ớt cúi thấp đầu xuống. Một chút nhạc đệm này không quan trọng, quan trọng là đám cưới được chờ đợi từ lâu của Vân sơ cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ. Thời điểm tuyên đọc lời thề, Vân Sơ đã không kìm được nước mắt ngay cả chạm Vân Tiêu cũng đỏ bừng cả mắt. Tuy rằng bọn họ đã lãnh chứng trước đó nên từ sớm đã xem như vợ chồng đứng đắn, nhưng bởi vì không có hôn lễ mà lúc đó cả hai đều vội vàng đi lãnh chứng nên trong lòng cả hai đều không có cảm giác chân thật. Nhưng hiện tại, sau khi tuyên đọc lời thề dưới sự chứng kiến của cha xứ và trao nhẫn cưới, Vân Sơ mới thực sự cảm thấy mình đã là người kết hôn rồi. Mấy chục năm sau, cô sẽ cùng người đang đứng đối diện trao nhẫn cưới cho cô cùng nhau đi tiếp quãng đời còn lại. Sau khi hôn lễ kết thúc chính là chuyển trận địa tới khách sạn dùng cơm. Người Vân Sơ mời đều là những người có quan hệ tốt với cô, vậy nên suốt bữa tiệc đều không ngừng có tiếng chúc phúc vang lên. Dùng cơm chưa xong, Vân Sơ và Trạm Vân tiêu về nhà thu dọn đồ đạc rồi cùng vợ chồng già Ngô gia gia lái xe trở về Thanh Thành. Còn về Dương Vi, cô ấy và con trai khó được một chuyến tới Khánh Thị nên cô ấy muốn dẫn con trai tới công trường thăm chồng. Vân Sơ hiện tại cũng là người đã kết hôn nên có thể hiểu được tâm tư của cô ấy, nhân cơ hội này cô đồng ý cho Dương Vi nghỉ phép 4 ngày liền. Hôn lễ lần này tuy Vân Sơ chỉ mời hai vợ chồng Ngô Gia Gia và Dương Vi, nhưng cô vẫn chuẩn bị hộp quà kẹo cưới cho những người hàng xóm láng giềng hơi có chút giao tình khác. Ai cũng rất vui khi nhận được hộp quà kiểu này, dù sao không cần mất tiền mà vẫn nhận được hộp quà vậy tương đương với nó là đồ miễn phí. Đồ không cần mất tiền tất nhiên ai cũng sẽ thích chớ nói chi vân sơ tài đại khí thô mua hộp quà có sô-cô-la đắt tiền và một gói thuốc lá cao cấp. Thanh thành không cần tiền biếu nhiều thường thì lúc mọi người ân tình vãng lai like phần lớn chỉ đưa một hai trăm tệ cho có ý tứ là được rồi. Nhưng hộp quà kẹo cưới mà Vân Sơ chuẩn bị đáng giá hơn rất nhiều, dưới cách cư xử của cô tất cả mọi người không ngại chuyện cô không mời mình đến dự đám cưới, ngược lại còn thật tâm thật ý chúc phúc vài câu. Cho Dương Vi Nghỉ, chạm Vân Tiêu là người thấy cao hứng nhất. Mà nếu buổi sáng Vân Sơ dậy không nổi cô cũng lười xuống mở cửa cửa hàng. Dù sao việc kinh doanh của siêu thị cũng không tốt, một hai ngày không mở cửa cũng không sao. Bởi rốt cuộc người chung quanh đều biết cô mới kết hôn được hai ngày nên chắc cũng hiểu được hai người cứ thế cả ngày ở nhà quấn lấy nhau ngọt ngấy suốt nửa tháng. Studio ảnh cưới cuối cùng cũng gửi ảnh cưới đã chỉnh sửa xong cho họ. Lúc trước chọn ảnh theo yêu cầu mãnh liệt của Trạm Vân Tiêu họ đã chọn một bộ ảnh cưới cổ trang với mũ phượng khăn quàng vai. Trước đó chỉ nhìn ảnh trên máy tính thôi Trạm Vân Tiêu đã rất thích rồi. giờ nhìn thấy thành phẩm đã được đóng khung ảnh sau khi phóng to hắn lại càng bái phục công nghệ trụ ảnh của hiện đại. Trạm Vân Tiêu hơi nghiêng người thương lượng với Vân Sơ. Sau khi trở về ta sẽ dọn trở về sân viện trước kia của ta, nó nằm ngay bên cạnh chủ viện. Hoàn cảnh bên đó so với kình thương viện thì tốt hơn rất nhiều. Đợi khi cánh cửa gỗ xuất hiện, nàng giúp ta truyền vị trí của cánh cửa gỗ nhé ta muốn treo tấm hình này trong phòng của ta. Vân Sơ bừng tỉnh đại ngộ trước đó em còn tự hỏi sao anh cứ muốn phóng to bức ảnh này. Hóa ra là đánh cái chủ ý này. Chạm Vân Tiêu gật đầu thừa nhận không hề thấy chút gánh nặng nào. Bởi tất cả đều là chuyện hắn đã suy tính từ trước. Tấm ảnh này thật đẹp, mẫu thân và tổ mẫu nhìn thấy khẳng định sẽ vui vẻ. Vân Sơ rất nhanh thỏa hiệp nói, được rồi, nếu anh muốn treo thì cứ treo đi. Dù sao đồ hiếm có cầm từ bên này tới chỗ anh cũng khá nhiều, hẳn hai người họ sẽ không hoài nghi gì. Mũ Phượng khăn quàng vai mặc dù trông hơi khác so với phục sức bên chỗ chạm Vân Tiêu Mặc, nhưng nó vẫn khá phù hợp với thẩm mỹ của người cổ đại. Còn may chạm Vân Tiêu không đề nghị lấy ảnh chụp váy cưới và lễ phục họ đã mặc mang tới cổ đại treo. Thiết nghĩ, nếu chạm Vân Tiêu dám treo một bức ảnh như vậy trong phòng của mình, vậy Tần Thị cùng Vương Thị nhất định sẽ sợ đến tim ngừng đập mất Có được Vân Sơ đồng ý, chạm Vân Tiêu cẩn thận cất tấm hình qua một bên, sau đó liền ở lầu hai bắt đầu bận rộn. Vân Sơ chỉ xuống tầng lấy đồ ăn người ta giao tới thôi, mà anh đã đặt giấy đăng ký kết hôn của họ lên tủ TV trong phòng khách và tủ đầu giường trong phòng ngủ Lúc này anh đang cầm một chiếc búa đóng đinh ngay trên đầu giường để treo ảnh cưới lên đó. Thấy anh treo một tấm còn chưa thấy đủ lại cầm một tấm ảnh khác lên, vẻ mặt háo hức nhìn về phía bức tường sau ghế sofa trong phòng khách Vân Sơ vội vã đưa tay giữ chặt anh lại. Em nói này, chúng ta treo một tấm là đủ rồi. Nếu đã treo ở đầu giường vậy nơi khác không cần treo. Chạm Vân Tiêu có chút mất mát nói, nhưng ta thấy tấm nào cũng rất đẹp, không treo lên thì tiếc quá. Vân Sơ kiên trì cái nhìn của mình, cô nói, nếu anh cảm thấy tiếc vậy có thể cất gọn đâu đó rồi lâu lâu lôi ra nhìn xem, chứ em không muốn khắp nơi trong phòng đều có hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình đâu. Cuối cùng chống cự không lại Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu đành vạn phần bất đắc dĩ cất mấy tấm ảnh còn lại vào ngăn kéo thấp nhất trong tủ quần áo. Lại là một đêm nữa cửa gỗ xuất hiện, trong khoảng thời gian này Trạm Vân Tiêu mỗi ngày đều chăm chỉ đi học lái xe nửa ngày. Lần này cánh cửa gỗ xuất hiện anh không có ý định trở về nên bọn họ không có mua trước quá nhiều thứ. Cả Agula và Ôn Nhoãn lần trước đều không xuất hiện hôm nay cũng vẫn thế. Bên Agula thì Vân Sơ không rõ ràng nhưng Ôn Nhoãn thì cô đã gọi cho cô ấy sau khi cửa gỗ xuất hiện lần trước. Ôn Nhoãn nói đêm hôm đó cô ấy có đến văn phòng phòng học nhưng không thấy cánh cửa gỗ xem ra cánh cửa gỗ bên chỗ cô ấy đã biến mất rồi. Chỉ là cô ấy nói với Vân Sơ rằng từ sau khi có nhẫn không gian trong tay, cô ấy thường lâu lâu sẽ ghé thị trấn một chuyến và mua đủ đồ ăn đồ uống trong vài tháng. Do đó, chuyện cửa gỗ có biến mất hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Thực ra, không phải là không có chút tiếc nuối nào trong lòng ôn ngoãn. Bản thân cô ấy cũng thấy rất tiếc nuối khi không thể tham gia hôn lễ của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu. Tuy nhiên, Vân Sơ đã thêm WeChat của ôn noãn và ở trên vòng bạn bè cô ấy đã nhìn thấy ảnh và video về hôn lễ của hai người thôi cũng coi như đã tham gia hôn lễ đi. Bây giờ có vẻ như Will là khách hàng duy nhất trong siêu thị, nhưng cô chưa biết liệu anh có xuất hiện trở lại lần này hay không. Mà điều Will cần vẫn là một số cây trồng, động vật và hạt giống Mấy thứ này hai lần trước cô và những người khác đã cho anh không ít. Mặc dù chủng loại không đủ nhiều nhưng cũng đủ cho các nhà khoa học bên chỗ Will nghiên cứu một thời gian. Phải nói rằng vận may của Will thật tốt ít nhất hôm nay cánh cửa gỗ bên chỗ anh vẫn chưa biến mất. Lần này Vân Sơ không chuẩn bị thêm trái cây và hạt giống cho anh nên chỉ bảo anh dùng một cái thùng rác để đổi lấy một ít đồ ăn vặt và đồ uống. Tuy bởi vì có dương vi ở đây nên không thể đặt thùng rác ở tầng 1 nhưng nhà vệ sinh và phòng khách trên tầng 2 cũng cần đặt mỗi chỗ một cái như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nói thực Vân Sơ đã thực sự bị thuyết phục bởi công nghệ của tương lai. Ban đầu cô đổi cái thùng rác này về cũng chỉ để bản thân đỡ phải mất thêm thời gian đi tới đầu phố vứt rác nhưng sự thật lại nói cho cô biết rằng công nghệ cao của tương lai không chỉ có thể làm mỗi điều này. Từ sau khi có thùng rác cả cô và Trạm Vân Tiêu sau khi ăn hoa quả ở tầng 2 cũng không cần mang ngay ra thùng rác vứt. Vào mùa hè nhiệt độ thường sẽ cao hơn, vỏ hoa quả hay hột hoa quả sẽ thường hay thu hút mũi bọ nhiều nhất. Nhất là chỉ cần để một thời gian là sẽ có nhiều loại vi khuẩn được sinh sôi. Tuy nhiên, từ lúc có thùng rác này bọn họ không những không cần phải đi xa vứt rác mà mặc kệ là loại rác gì chỉ cần vứt vào thùng là vài giây đồng hồ sau sẽ biến mất ngay mà không để lại bất kỳ mùi đặc biệt nào. Bởi vì cái thùng rác này, Vân Sơ cảm thấy toàn bộ hoàn cảnh trên tầng 2 đều sạch sẽ hơn, điều này thực sự khiến cô bớt đi rất nhiều tâm tư dọn dẹp. Will đã dùng một cái thùng rác và 10 viên đá năng lượng để đổi lấy mấy thùng đồ uống và một đống lớn đồ ăn vặt. Nhận thấy mục đích đến đây hôm nay đã đạt được anh bình tĩnh ngồi xuống trước quầy thu ngân và bắt đầu chờ đồ ăn nhanh được giao tới. Nhưng ngay khi Will vừa ngồi xuống, tiếng chuông gió trên cánh cửa gỗ bất ngờ vang lên. Có khách mới tới, nghe thấy thanh âm quen thuộc vân sơ không khỏi sốc lên tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa gỗ. Chờ xem lần này người tới thuộc loại người nào. Vị khách mới tới là một cậu bé ăn mặc rách rưới, cậu đang thấp thỏm nắm chặt tay nắm cửa gỗ với biểu tình nhìn như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ánh mắt hoàng cù đang rất đề phòng đánh giá bầu không khí bên ngoài cửa. Nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của cậu đều biểu lộ ra đây là một thiếu niên cơ cảnh. Vân Sơ không nghi ngờ gì rằng chỉ cần cô và hai người đàn ông còn lại trong siêu thị vừa có dị động thì vị khách hàng nhỏ trước mặt này sẽ đóng sập cửa chạy thoát thân ngay. Phần 8 tới đây là hết. Chuyển audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyển.com